Ha ha, hắc hắc, Kim Tiên, còn là Kim Tiên Trung Kỳ, bọn họ còn chưa có suất quan đâu, xem ra ta còn là người thứ nhất đột phá xuất sắc ca. Trong không gian tăng tốc thời gian 50 lần, rốt cục cổ tiểu bảo đột phá cảnh giới Kim Tiên, bởi vì hắn cảm thấy bất chi bất giác ở trong này cũng gần trăm năm. Ngay lúc thanh tỉnh hắn phát hiện nhậm nhất nguyên, nhậm tinh, hổ hổ, ngọc vô song đồng dạng ở trong không gian này với hắn, bọn họ còn không có phản ứng, cổ tiểu bảo lập tức vui vẻ cười to, trên mặt toát ra tâm tình đắc ý vui vẻ hoàn toàn không cần che giấu. Bởi vì bọn họ đều là người của nhậm gia đã sớm thoát khỏi chói buộc pháp thần cảnh, ở trên đại thế giới bọn họ cũng sớm đã đột phá, cho nên bọn họ ở trong địa phương thời gian gia tốc nhanh nhất này mới luôn luôn tỉ thí, chiến đấu, tu luyện với nhau. Một lần chiến đấu rằng có nửa năm trước đây, sau khi mọi người đều lần nữa bắt đầu tu luyện, lúc này phát hiện mình trước hết thanh tỉnh còn đạt tới kim tiên, đương nhiên Cổ Tiểu Bảo vui vẻ. Cổ Tiểu Bảo nhìn về phía mấy phương hướng khác, tuy nhiên dù đạt tới kim tiên, Ở trong không gian do bốn vị tiên vương bố trí này, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy gì, không nhịn được hắn nhìn về phía hình vẫn tiên vương mâu thân của nhậm tinh ở trung ương nhất kia. Từ khi bà ta đi tới đại thế giới, liền yên lặng canh dự ở bên cạnh nhậm tinh, hắn cũng chưa bao giờ nói chuyện với vị tiên vương này. Quên đi! Tốt hơn là ra hỏi sư tổ xem sao. Nhìn hình vẫn tiên vương lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích ánh mắt hiền hòa nhìn vào chỗ nhậm tinh bế quan, cổ tiểu bảo vốn định đi tới hỏi thăm. Hơi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định quên đi, chuẩn bị trước đi ra ngoài xem một chút. Bởi vì hắn luôn có cảm giác có điều không thích hợp, nhưng kỳ lạ là không nói ra được ở chỗ nào. Hả? Đây là cái gì? Cổ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Còn có cảm giác quen thuộc này? Này! Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài sắp nhập vào một lực lượng khổng lồ, điên cuồng vọt về phía cổ tiểu bảo, căn bản không để cổ tiểu bảo kịp phản ứng làm cái gì, trực tiếp bao bọc hắn lại. Biến cố này dọa cho cổ tiểu bảo hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên trở nên lớn, giống như cổ ma lúc biến thân, trở nên vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, phải nói dường như là ba nở dê nóc không gian nhỏ này. Nhìn thấy tình huống này, hình vẫn tiên vương vẫn luôn ở trung ương nhìn chằm chằm vào hướng nhậm tinh bế quan kia, đột nhiên biến đổi pháp quyết, trong nháy mắt khống chế cả không gian cùng trở nên lớn lên theo. Lúc tạo thành không gian này, tuy rằng bà chưa bao giờ quản lý gì khác, nhưng sau khi nhậm thiên hành bọn họ bố trí xong, vẫn giao quyền khống chế cho hình vẫn tiên vương Thời khắc này xuất hiện biến cố, lập tức hình vẫn tiên vương khống chế không gian này biến thành lớn. Chỉ có điều không gian này dù sao cũng là lúc trước bốn người Nhậm Thiên Hành bọn họ đồng thời chống đỡ khống chế, thời gian tăng tốc 50 lần, hình vẫn tiên vương làm một chút điều chỉnh nhỏ, nhưng biến hóa quá lớn cũng có chút vấn đề. Ẩm. Đúng lúc này, đột nhiên lại là vô số lực lượng đặc thù bị luyện hóa sáp nhập vào trong không gian này, đồng thời cũng bọc lại hình vẫn tiên vương, giúp cho hình vẫn tiên vương nhanh chóng khôi phục lực lượng. Còn kém một bước không có đột phá ra ra con bà nó. Cái này không xong rồi, con bà nó chuyện gì vậy? Ra ra còn thua con cháu, còn càng chạy trên lệch càng lớn, khẳng định tiểu tử kia lại đắc ý rồi. Đúng lúc này, Nhậm Nhất Nguyên ở một bên khác cũng đã kết thúc tu luyện. Lao cũng đột phá vào Kim Tiên, chỉ có điều lại không có thành công. Mặc dù có Nhậm Kiệt cấp cho công pháp, lao cũng có đầy đủ cơ sở, hết thảy cũng đều có sẵn, nhưng hiển nhiên chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. A. Ra ra con bà ngươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhỏ ngươi đang làm cái gì vậy? Thị uy với gia gia đúng không? Ngay lúc nhậm nhất nguyên lầm bầm đi ra, đột nhiên trông thấy cảnh tượng kỳ quái trước mắt, còn có thân thể của cổ tiểu bảo đã trở nên to lớn, dùng ánh mắt không thấy được giới hạn, chỉ có thể dùng tiên hồn lực mới có thể phát hiện. Lão tổ tông nhậm nhất nguyên lập tức trừng mắt tiêu to. Bởi vì trong chiến đấu trước đây, lão liên thủ cùng nhậm tinh, ngọc vô song bọn họ mới có thể đánh thắng cổ tiểu bảo. Nếu như cộng thêm hổ hổ thì có thể đánh đau cổ tiểu bảo. Dĩ nhiên. Lúc bình thường thì cổ tiểu bảo cùng một nhóm với nhậm tinh, sau này nhậm nhất nguyên, ngọc vô song, hổ hổ bọn họ chung nhóm. Mỗi lần tu luyện sau một khoảng thời gian, bọn họ liền chiến đấu với nhau. Tuy rằng là người một nhà nhưng cũng đều so tài, người của hai đội đều liều mạng nỗ lực, có thắng có bại. Cho nên nhậm nhất nguyên vừa xuất quan, trông thấy tình hình này mới có phản ứng như thế. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên một cổ lực lượng dẫn đường, khí tức tinh thuần xông vào thân thể láo tổ tông nhậm nhất nguyên. Trước đây Lão vẫn luôn dừng lại trong bình cảnh mấy chục năm không có đột phá, trong tiếng nổ ầm ầm trực tiếp đột phá đến cảnh giới kim tiên. Đây! Đây là chuyện gì xảy ra? Nhậm nhất nguyên lập tức bị dọa cho giật mình, tình huống gì đây? Cổ lực lượng này đến từ đâu? Tại sao có thể như vậy? Không chỉ là Lão, người ở các không gian tăng tốc thời gian khác cũng đều gặp tình huống giống nhau, chỉ có điều mỗi người chiếm được chỗ tốt đều bất đồng, nhưng đều có chỗ tốt. Tính tâm tu luyện đi! Đây chính là một quá trình rất lâu dài. Từ từ thể ngộ những lực lượng này, chậm rãi hấp thu tăng lên sẽ hoàn toàn biến đổi hết thảy. Mà sau khi mọi người đều nhận được chỗ tốt, đều phân biệt được từng cổ lực lượng bất đồng bọc lại, trong đầu bọn họ liền vang lên thanh âm của nhậm kiệt. Vừa nghe giọng nói của nhậm kiệt, lập tức trong lòng mọi người đều buông lỏng, không còn nghĩ ngợi gì nữa, ai nấy đều toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện. Đối với bọn họ mà nói, dù chuyện có thần kỳ mấy đi nữa, thả đến chỗ gia chủ nơi đó cũng liền bình thường, dù là chuyện không bình thường gia chủ làm ra cũng sẽ biến thành chuyện bình thường. Mà đối với Nhậm Kiệt, thì đây chính là một phát hiện ngoài ý muốn, bởi vì giờ khắc này, Nhậm Kiệt toàn thân toàn ý đắm chìm trong luyện hóa đại thế giới Cổ Thần Vương, thật không có tinh lực chú ý những chuyện gì khác, nhưng ngay khi Cổ Tiểu Bảo xuất hiện, bởi vì hắn vừa mới đột phá, mà trên người hắn có tổ phù lại dẫn động một chút lực lượng của đại thế giới Cổ Thần Vương, ngay tức thì dẫn tới chú ý của Nhậm Kiệt. Tiếp theo Nhậm Kiệt mới nghĩ tới, Cổ Tiểu Bảo chính là hậu nhân chân chính của Cổ Thần nhất tộc. Mà đại thế giới Cổ Thần Vương này là vương của cổ thần nhất tộc dùng thân mình hóa thành. Thời khắc này sắp bị hủy diệt, bị mình không ngừng luyện hóa thành các loại lực lượng căn nguyên, trong đó bị cổ tiểu bảo dẫn động một chút cũng là chuyện rất bình thường. Nhậm Kiệt trực tiếp dẫn tới cổ tiểu bảo bên kia một bộ phận lực lượng bao phủ hắn, để hắn từ từ hấp thu. Theo sau Nhậm Kiệt mới từ từ phát hiện, trong quá trình luyện hóa đại thế giới Cổ Thần Vương lại phân biệt ra vô số loại lực lượng. Vốn đại thế giới này là có thể dựng dục ra vô số sinh mạng nói cách khác lực lượng nhắm vào bất kỳ sinh mạng gì đều có, cho nên Nhậm Kiệt liền căn cứ tình huống thân thể của người bất động, dò xét thấy trong quá trình luyện hóa chiếm được lực lượng hữu ích đối với bọn họ, liền dẫn tới bọn họ nơi đó, bao bọc bọn họ lại. Đây cũng không phải là trực tiếp tăng lên, nhậm nhất nguyên trong nháy mắt đột phá là do cơ duyên xảo hợp còn chuyện này chủ yếu là cải thiện bản chất đối với thân thể. Dĩ nhiên, sau khi thân thể được cải thiện, tu luyện sẽ là làm ít công to, hơn nữa ít nhiều cũng sẽ có lực lượng sáp nhập vào trong thân thể. Chỉ là những thứ này đối với Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương bọn họ không có chỗ dùng, bởi vì bọn họ đạt tới độ cao, những thứ này đối với bọn họ đã không có bất kỳ hiệu quả nào, về phần hình vẫn tiên vương bởi vì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, ngược lại tìm được một chút lực lượng có thể trợ giúp tu bổ thân thể của bà. Trong lúc nhất thời, Nhậm Kiệt một mặt luyện hóa, mọi người đi vào tiểu thế giới đều bế quan một lần lâu dài. Bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian của đại thế giới cổ thần vương này bản thân cũng nhanh mà trong tiểu thế giới bọn họ còn ở sâu trong không gian tăng tốc thời gian. Tuy nhiên cũng may mà như thế, nếu không loại thoát thai hoán cốt biến đổi giống như chuyển thế sống lại này đều là tính với thời gian trăm năm, thời gian không lâu đúng là không làm được. Mà đối với nhậm kiệt, những thứ luyện hóa giai đoạn đầu này hắn biết rất rõ ràng, đều chỉ là mới bắt đầu, là chuẩn bị, là chuẩn bị cho hành động cuối cùng, chính là cá vượt long môn, là cú nhảy vọt cuối cùng. Chương 772, Cứ bảo Tiên giới Đại đội hơn một nghìn thiên tiên hợp thành, mười mấy kim tiên cùng một đại la kim tiên dẫn đầu, ngưng tụ lại bay qua, nháy mắt lướt qua một mảng khu vực. Các người xác định là xung quanh đây vừa có khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Đại la kim tiên kia sắc mặt ngưng trọng. Đại đại nhân, Tiểu Tiên không dám nói bậy, quả thật xung quanh chỗ này xuất hiện một cỗ giao động lực lượng mạnh mẽ, không gian giao động dữ dội, giống như có người mạnh mẽ phá vỡ phá vỡ không gian xuất hiện ở tiên giới, cho nên Tiểu Tiên không dám tự tiện làm chủ, mới đi mời đại nhân ra mặt tra xét. Một người kim tiên đỉnh phong sắc mặt khó coi, run rộng trả lời, hiện tại là thời kỳ phi thường, tiên giới không còn là hòa bình, chiến đấu khiến mọi người luôn lo lắng đề phòng. Hừ! Đại la kim tiên kia hừ lạnh, nói, không điều tra liền tùy tiện báo cáo,ưởng ngươi còn là kim tiên đỉnh phong, đại tướng chấn thủ một phương. Nơi này vốn không có hư hại do dao động không gian, càng chưa từng có dấu hiệu gì biểu lộ có người từng xuất hiện, ngươi lại dám nói xảy ra chuyện lớn. Đại la kim tiên này cực kỳ giận dữ. Nên biết ngay cả ở tiên giới, Đại La Kim Tiên cũng là tồn tại ở đỉnh, người có thể đạt đến trình độ này đều đứng ở tầng cao. Bảy vị Đại Đế không ra, cấp tiên vương quản lý, bình thường bọn họ đều rất đứng ở tầng cao, hiện tại cũng phải đi ra làm việc. Chỉ là tự dương bị cắt ngang tu luyện phái đến đây tuần tra, phát hiện căn bản không có chuyện gì, tự nhiên tâm tình của hắn không tốt. Cái này này, Đại Tướng Kim Tiên đỉnh phong kia chấn thủ khu vực này cũng không giải thích được, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy biến đổi chỉ là nhìn biến hóa kinh người, hắn cho rằng cùng thủ hạ xông lên cũng vô ích, nên mới thông báo bên trên phái đại la kim tiên tới điều tra. Bởi vì hắn sợ đối phương có hành động gì, hoặc bên dưới có biến cố gì, tuy rằng trước kia là chuyện không thể, nhưng bây giờ đại quân hoàng triều thượng cổ ở hạ giới cũng đánh lên đây, hơn nữa hai đại đế quý phụ, một đại đế ngã xuống, bị đối phương nắm giữ quá nửa tiền lên giới, muốn không sợ cũng không được. Nói không chừng tối đa là ai đó phi thăng từ hạ giới lên đây, hoặc là có sự cố nhỏ gì. Ngươi liền trông gà hóa quốc. hừ, Xem ngươi có chút quan hệ với gia tộc, chuyện lần này không so đo, chính ngươi tự giải quyết đi. Nói rồi, đại la kim tiên này hóa thành hào quang màu bạc biến mất. Vân vân. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn. Đại tướng kim tiên này liên tục không ngời cảm ơn, sau đó thở phào, lại nhìn phía dưới. Muốn phái người tuần tra, nhưng ngẫm lại đại la kim tiên cũng vừa đi qua một vòng, dùng lực tiên hồn tra xét qua cũng không phát hiện vấn đề, tự nhiên không phải thủ đoạn của người thường. Thu đội. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ra lệnh trở về. Hiện tình tình hình tiên giới căng thẳng, sau một lần chiến đấu đột ngột, một vị đại đế ngã xuống, tạo thành rung động quá lớn, hiện tại tiên giới đang rối loạn bàng hoàng. Chiến đấu quy mô nhỏ diễn ra không ngớt, ai cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Chiến đấu, chiến đấu khủng bố, có khả năng khiến tiên giới sụp đổ. 17. Mà ở bên trong ngọn núi phía dưới bọn họ, chỗ này có một cái không gian độc lập, vô số tiên khí không ngừng tụ lại. Có điều toàn bộ diễn ra dưới trận pháp che giấu, ngay cả đại la kim tiên cũng không tra xét ra vấn đề, tự nhiên không phải thủ đoạn của người thường. Đã trôi qua 3 tháng, đến tiên giới, cổ ma cũng khôi phục một chút, vừa khẽ động, Cao Bằng bị phong ấn trong trường tiên của ma bám lên đầu hắn liền bị ném ra, kẽ lăn ra đất. Hả? Đây đây là... Cao Bằng không phản ứng lại, bởi vì tiên khí xung quanh theo cổ ma ngưng tụ đã hình thành một cái đại trận, hoàn toàn khác với đại thế giới cổ thần vương tĩnh lặng. Hơn nữa trí nhớ của hắn còn dừng lại ở đại thế giới cổ thần vương, nhất thời không thích ứng được. Bùn ma đã thoát vây, nơi này là tiên giới, bùn ma đến đây khôi phục lực lượng, cần bế quan thời gian dài. Bùn ma đã nói sẽ thu ngươi làm đồ đệ, bây giờ truyền thụ cho ngươi. Nói rồi, cổ ma phất tay, một đạo hào quang dung nhập vào đầu Cao Bằng. Tiên giới. Truyền thụ 4. Vậy vậy nhậm kiệt đâu rồi? Hắn chết chưa? Hắn 4. Cao Bằng nghe thế, đột nhiên nhớ lại chuyện trước đó, không nhịn được hỏi. Hiện tại hắn quan tâm nhất là vấn đề này, vừa nhớ tới nhậm kiệt, hắn liền kích động bùng nổ không khống chế được. Trước đó bổn ma Tịnh dưỡng đã chỉ thương cho ngươi, bài trừ hết lực lượng lộn xộn mà ngươi dung hợp, hoàn toàn thay đổi thể chất của ngươi. Dù bây giờ ngươi chỉ là kim tiên sơ kỳ, nhưng sau này có thể đi được xa hơn. Có điều đi được bao xa, có đủ tư cách tiếp tục làm đồ đệ của bổn ma hay không, phải xem chính ngươi. Hiện tại tiên giới đang trong đại chiến, chính là cơ hội tốt. Là rồng hay trùng, là người hay ma. Phải xem chính ngươi. Đi đi. Cổ ma nói xong, không cho Cao Bằng nói gì, trực tiếp phất tay, Cao Bằng liền bị cuốn vào trong đường hầm không gian. Đây là bản thánh, hiện tại dù Cổ ma chỉ phất tay, cũng để lộ ra bản thánh hùng mạnh. Đồng thời cũng thể hiện ra tính tình khác thường của hắn, dù thu Cao Bằng làm đồ đệ, cũng sẽ không dạy đồ đệ như người ta. Thậm chí Cao Bằng hỏi mà hắn cũng không đáp nhiều, tuy nhiên đưa Cao Bằng đi rồi, ánh mắt Cổ ma nhìn xuống dưới, như xuyên thấu qua tiên giới, xuyên qua lá chán. Xuyên qua đại thế giới nhìn thấy mọi thứ Nhậm kiệt, ngươi ở hồng hoang hỗn độn Có thể một đường sung kích lên bàn thánh Thế giới hiện tại đã không còn khả năng Nhưng ngươi lại làm buồn ma tràn đầy mong chờ Hy vọng ngươi không làm buồn ma thất vọng Nhưng mặc kệ thế nào Lần sau khi chúng ta lại gặp mặt Sẽ là lúc ngươi chết Cổ ma lầm bầm, chầm chầm nhắm mắt Tiếp theo trận pháp xung quanh vận chuyển Một cỗ lực lượng đặc biệt lan tỏa Âm thầm ngưng tụ tiên khí khổng lồ 17. Trong kho tiên giới. Đã không biết thử bao nhiêu lần trong 2 năm qua. Đến hiện tại, thiên địa đại biến, nhậm ra mang tới áp lực rất lớn, cộng thêm thu được rất nhiều chỗ tốt ở tầng một kho báu tiên giới tập hợp nhiều yếu tố, làm không ai muốn ngừng lại. Cho nên dù đông người như thế, tiêu tốn 2 năm ở chỗ này, cũng không có ai muốn rút lui. Ông! Ông! Về hành! Trận đô vận chuyển, lại một lần phát động muốn mở ra, nhưng lần này rõ ràng còn thiếu gì đó. Đáng ghét, mọi người thêm sức, tầng một đã có thứ tốt như vậy. Nếu có thể mở ra tầng hai, tin chắc đại giáo vô thượng chúng ta khôi phục vinh quang thời đại thượng cổ cũng không thành vấn đề. Nhìn cảnh này, đan Tuyền giống lên, dẫn đầu mọi người thúc đẩy, muốn chống cho được. Thực tế, đến lúc này không cần hắn nói, chỉ cần không tổn thương bản thân, những người này đều sẽ dốc hết sức. Đáng tiếc lần này không như trước, thiếu đông hoang thần giáo, hải thần giáo, rõ ràng khó mà mở ra được. Cho nên mỗi lần đánh tới lúc mấu chốt, thậm chí mơ hồ cảm nhận được hào quang bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ. Uy thế tiên khí, nhưng cuối cùng vẫn khép lại khó mà mở ra. Lần này, lại giống như trước. Nếu không mở được, vậy đánh vỡ nó. Thiên kiếm phá thiên. Về ảnh. Trong khi mọi người thở dài đáng tiếc, thậm chí kiệt sức dừng lại, chuẩn bị nghĩ cách khác mà thử. Ngay khi khe hở chuẩn bị khép lại, thiên châu đột nhiên lên tiếng, hóa thành tia sáng, thiên kiếm sẽ rách hư không đánh tới. a mọi người đều ngây người, bởi vì kho đáo tiên giới là của là tiên giới để lại, thực ra bọn họ đều muốn mở ra. Trong lòng đã lo sợ không yên Nhưng dù sao toàn bộ liên thủ Hơn nữa tiên giới xảy ra chuyện lớn Không liên lạc được Đại giáo vô thượng lại bị nhậm ra công kích Nói tới coi như chuyện có nguyên nhân Bọn họ cảm thấy như vậy còn tính được Nhưng làm sao cũng không ngờ Thiên châu lại sẽ trực tiếp ra tay muốn phá hủy cửa vào Mạnh mẽ xuống qua Ngay cả lúc này đã mở ra 9 phần Nhưng còn kém 1 phần cuối cùng Bây giờ cô ta mạnh mẽ đánh vào Vậy cũng, cũng quá hung hãn đi chứ Nhưng trong mắt đan tuyển Hoa cảnh lại lué lên vui vẻ Không phải bọn họ chưa nghĩ tới, nhưng đánh cửa vào kho báo tiên giới, có thể nào bị cắn trả gì không, sinh ra hậu quả gì. Ngay cả bây giờ không sao, nhưng đợi mọi thứ khôi phục, liên lạc được tiên giới sẽ có trường phản gì, vậy thì khó nói. Hiện tại thiên châu không nhịn được, vậy thì không gì tốt hơn. Về ảnh, toàn bộ không gian ầm ầm chấn động, như muốn vỡ tan. Nháy mắt, cánh cửa sắp khép lại, một tiêu trận pháp cuối cùng xuất hiện vết dạng, nhưng vẫn còn tiếp tục khép lại. Phá cho ta. Thiên châu lại tiếp tục ra tay, hơn nữa không chỉ nàng, kiếm nô cũng cùng đánh ra. Thiên khiếu hóa thân thành kiếm nô, bản thân đã đạt đến kim tiên, hoàn toàn mất đi ý thức, sau khi vào kho báu tiên giới lại trở thành người tăng lên nhanh nhất, chỉ chậm hơn thiên châu một chút, nhưng cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Hiện tại phối hợp thiên châu, lập tức đánh ra, trước khi trận pháp khép lại, ầm ầm mạnh mẽ đánh vỡ cửa vào tầng 2 kho báu tiên giới. Và ảnh, ngay khi phá vỡ cửa vào tầng 2, người các phái khác đều điên cuồng lao vào. Vừa vào trong, mọi người đều ngây người. Tiên khí. Đan dược bay nhảy trên không trung, tựa như các loại công pháp ở tầng 1, toàn bộ bị lực lượng bao bọc, có điều cấp bậc cao hơn. Nhìn cảnh này, lập tức làm mọi người điên cuồng nào lên. Vào lúc này, khó tránh khỏi tranh giành, vốn đã không vừa mắt cùng không hợp ý, bây giờ thấy bảo vật, tự nhiên phải tranh cướp. Tuy rằng bảo vật rất nhiều, nhưng trong đó cũng có tốt xấu, hơn nữa mặc kệ nhiều cỡ nào, cũng phải có tranh giành. Nhất thời, giành giật, chém giết. Đánh lung tung cả lên. Đương nhiên trong đó cũng có công lao của Vân Phượng Nhi và Lý Thiên Thành, bọn họ ban nở dê phải người tàn hồn, Đan tiên giáo, kiếm tiên giáo là lập tức giết. Vừa lúc dựa vào tranh giành pháp bảo, ngươi giành giật với ta thì giết ngươi, không ai nói gì được, cũng càng không để ý. Có điều Vân Phượng Nhi cùng Lý Thiên Thành cũng không đạt được mục đích cuối cùng, bọn họ muốn làm nội đấu kéo dài, đáng tiếc hoa cảnh, Đan tuyển, thậm chí Thanh Long cũng vội hâu ngừng. Thiên Châu cùng Lý Thiên Thành cũng báo cho người mình không thành tranh cướp rối loạn. Bởi vì tình hình nơi này cũng như bên ngoài, nhất định phải có người mang huyết mạch từng môn phái mới lấy được đồ. Cứ thế, phần lớn đồ vật không cần tranh giành, chỉ còn đồ vốn của hải thần giáo và Đông hoang thần giáo. Bởi vì hoa cảnh còn nắm giữ người mang huyết mạch trực hệ của hai giáo này, hắn lập tức chiếm được ưu thế. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không thể chiếm riêng, có điều tiếp theo không phải chém giết tranh giành, mà là biến thành đàm phán. Điều này làm Vân Phượng Nhi cùng Lý Thiên Thành đều rất thất vọng. Tuy nhiên bọn họ cũng hiểu, lúc này không thể làm loạn được, bằng không sẽ bị nhìn ra dễ dàng, vậy thì rắc dối Chương 773, tự mình tìm tới cửa. Một năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm. Thời gian đã không còn ý nghĩa lớn đối với nhậm kiệt hiện tại, bởi vì cả người hắn chìm đắm trong quá trình đại thế giới cổ thần vương không ngừng hủy diệt. Một đại thế giới sinh ra cần rất lâu, muốn hủy diệt cũng cần thời gian rất dài. Ít nhất, không có lực lượng vô tận không ngừng phá hủy, ngay cả một đòn của cổ ma làm nó bắt đầu hủy diệt, nhưng quá trình này cũng sẽ kéo dài thật lâu. Nhậm kiệt thúc đẩy cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, khống chế tiểu thế giới, tựa như công nhân tái chế, không ngừng luyện hóa đại thế giới cổ thần vương hủy diệt trở thành lực lượng tinh khiết đi vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới thì nhận được lực lượng không ngừng tăng trưởng, lúc trước cổ thần vương muốn khai thiên lập địa không thành công, nhưng cũng chỉ còn kém một chút Dưới trạng thái này. Bản chất đại thế giới của hắn hùng mạnh vượt xa tưởng tượng, nhất là khi mất đi ý chí chủ đạo của cổ thần vương nắm giữ, hoàn toàn bị nhậm kiệt sử dụng. Mọi thứ trở về bản chất, lại dung nhập vào tiểu thế giới, ngay cả chỉ là một phần lực lượng vỡ vụn bị luyện thành lực lượng bản chất, cũng làm tiểu thế giới tăng lên đến mức không thể tưởng tượng. Cựu cửu âm dương chấn thần kỳ đã là tiên khí tuyệt phẩm, trong quá trình này không ngừng tăng lên, tám con rồng khí linh càng thêm tràn sức sống. Suốt 25 năm trôi qua, Nhậm Kiệt phát hiện hai khối lớn trung tâm của đại thế giới này, Nhậm Kiệt biết nan để chân chính đã tới. 25 năm qua, lực lượng của Nhậm Kiệt nhìn như không thay đổi lớn, vẫn là kim tiên đỉnh phong, nhưng giữa kim tiên đỉnh phong vẫn có khác biệt lớn, hơn nữa lực tiên hồn đã đạt đến đại la kim tiên trung kỳ. Không chỉ thế, ngay cả cường độ thân thể cũng đến đại la kim tiên trung kỳ. những người khác cũng có thể thu được thứ thích hợp cho thân thể, Nhậm Kiệt tự nhiên sẽ không bạc đãi mình. Cổ thần vương, ngài là sinh linh từ lúc thiên địa sinh ra còn có thể hy sinh bản thân muốn khai thiên lập địa mở ra thiên địa mới cho tộc cổ thần bổn gia chủ kính nể tinh thần này thế nhân cũng kính nghệ. đáng tiếc cuối cùng đại thế giới của ngài không thể hoàn thành hiện tại đã sắp đến hủy diệt bổn gia chủ mượn dùng đại thế giới của ngài tiểu bảo là huyết mạch chân chính cuối cùng của tộc cổ thần bổn gia chủ lấy đồ tự nhiên sẽ không bạc đại hán mà thân thể ngài cũng sẽ không lãng phí kết duyên cùng tộc cổ thần chịu ân huệ của ngài bổn gia chủ khắc khi trong lòng tuy rằng nhậm kiệt mượn tay của ma đánh vỡ một tia ý chí cuối cùng của đại thế giới cổ thần vương. Nhưng lúc này, cuối cùng khi Nhậm Kiệt sắp ra tay, hắn vẫn lên tiếng. Tiếng nói của Nhậm Kiệt vang rội mảnh thiên địa vỡ vụn này. Tuy rằng một tia ý chí cuối cùng đã vỡ vụn, nhưng Nhậm Kiệt vẫn cảm thấy phải nói một chút. Bởi vì cổ tiểu bảo là huyết mạch cuối cùng của tộc cổ thần, là đồ đệ của hắn. Bởi vì cổ thần vương dùng bản thân khai thiên lập địa, muốn xây dựng lên thế giới mới cho tộc nhân của mình. Nhậm Kiệt quả thật bội phục tinh thần này. Bang không Nhậm Kiệt đã không nói như thế. Đây là lời nói thật lòng, không phải chỉ nói cho người ta nghe. Đã tội, với ảnh. Nói xong, Nhậm Kiệt khống chế Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ, tám con rồng khí linh thay đổi trận pháp, chui vào trong hai mảnh đại thế giới cổ thần vương. Đồng thời trận pháp dẫn động vô số lực lượng đan sen, sấm sét lóe lên, ngọn lửa tận trời, khí độc tràn ngập, huyết khí quấn quanh bốn. Hiện tại Nhậm Kiệt cần làm dù rất lớn, khó khăn vô số lần trước kia, nhưng đạo lý căn bản không có gì khác, đều là phân giải luyện hóa. Dung nhập phần lớn vào tiểu thế giới, những thứ thích hợp cho mình hoặc với nhầm ra, thì lấy ra giúp mọi người. Có điều lúc này càng thêm khó khăn, bởi vì vừa luyện hóa, nhậm kiệt đã cảm thấy khác với trước, đại thế giới cổ thần vương sụp đổ hủy diệt suốt 25 năm, nhưng thứ tối trung tâm lại vượt xa tưởng tượng. Hơn nữa càng muốn luyện hóa tối trung tâm lại càng khó, dựa theo tốc độ này, muốn luyện hóa hoàn toàn thì không biết phải mất bao lâu. Nhưng mà bỏ lỡ cơ hội này, mình sẽ không còn cơ hội nữa, nó không như những phần vỡ vụn. Tiểu thế giới của mình cũng không thể thu nạp, muốn bỏ sang đại thế giới cũng không được. Dưới tình huống này, một khi mình rời khỏi đại thế giới Cổ Thần Vương, nơi này cũng sẽ dần biến mất trong không gian, không biết sẽ đi tới chỗ nào. Nhưng muốn ở đây không đi thì không thực tế, bởi vì không biết tốn bao lâu, bởi vì càng luyện hóa thứ tối trung tâm thì càng cảm nhận được nó mạnh mẽ. Trong tiểu thế giới, thời gian ở khu tăng tốc 50 lần thì đã qua ngàn năm, ngay cả khu tăng tốc 20 lần thì cũng đã qua 500 năm. Nhưng nếu như thế, Thật chờ hắn luyện hóa hoàn toàn, dù cho không có không gian tăng tốc thời gian, vậy có thêm ngàn năm nữa cũng chưa chắc. Ngay cả đại thế giới cổ thần vương này có tăng tốc thời gian, Nhậm Kiệt cũng không chờ kịp. Thôi, Nhậm Kiệt cũng không nghĩ nhiều, có thể tới đâu hay tới đó, luyện hóa rồi nói sau. Ông! Nhậm Kiệt vừa nghĩ thế, chuyện thần kỳ xảy ra, ở sâu bên trong khối tối trung tâm, một đoàn hư ảnh, dấu ấn tổ phụ tộc cổ thần mờ ảo xuất hiện. Dấu ấn vừa hiện ra, khẽ chấn động. Toàn bộ vẫn thiết cứng rắn không thể phá trong khắp đại thế giới cổ thần vương như biến thành tuổi, tuy rằng vẫn rất lớn, nhưng theo lực lượng đại trận nhanh chóng cháy lên. ầm ầm, phần sót lại của đại thế giới cổ thần vương phối hợp với đại trận liên tục phân giải vỡ nát, gen luyện thành lực lượng bản chất bị nhậm kiệt không chế, phần thì dung nhập vào tiểu thế giới, phần thì hấp thu sử dụng. Về phần tinh hoa nhất, chấn động liền nháy mắt phá vỡ không gian đi vào tiểu thế giới, xuyên qua không gian tăng tốc năm lần, trực tiếp dung nhập vào người cổ tiểu bảo. Ta sợ Nghe được lời mình nói, cổ thần vương vẫn hiển linh. Là vì mình nói, hay là bởi cổ tiểu bảo. Quá đã, thật quá đã, mình vốn như dùng lửa đi nung cả một núi thép, kết quả cả ngọn núi này biến thành gỗ, hơn nữa còn dễ cháy, thật là quá tuyệt. Nhưng sau đó nhậm kiệt lại cảm thấy quá thần kỳ, sao lại thế này, chẳng lẽ cổ thần vương vẫn không hoàn toàn bốn. Không thể nào, một tia ý chí cuối cùng đã hủy diệt, làm sao lại còn phản ứng chứ. Nhưng sau đó nhậm kiệt cũng không để ý nhiều. Mặc kệ thế nào, cục diện đã tốt là được. Vâng, nếu nói trước kia là nhỏ dọn, lúc này thì như sông lớn ồ ạt, lúc trước còn phải phân chia kỹ cảng, nhưng bây giờ đã nhiều đến mức nhậm kiệt không cần phân chia, cũng không sợ lãng phí, bởi vì nhiều quá. Đến lúc này, tiểu thế rơi biến hóa như cảnh thiên địa mở ra trong truyền thuyết thần thoại, bầu trời sao dần xuất hiện, trời dần cao lên, mặt đất càng thêm rộng lớn, mặt trời mặt trăng vận chuyển theo quy luật. Trước đó nhậm kiệt cũng chưa hấp thu lực lượng, ghen luyện thân thể chủ yếu vì hắn tu luyện Thánh Hoàng Quyết đã khủng bố cực hạn, Tiêu Hao không kém gì Tiên Vương tu luyện. Bây giờ không sợ, thậm chí Nhậm Kiệt trực tiếp ngưng tụ lực lượng cung cấp cho lão cha Nhậm Thiên Hành, bốn đại Tiên Vương. 20 năm luyện hóa trước đó không có tác dụng gì với Nhậm Thiên Hành cùng ba vị Tiên Vương, bọn họ chỉ là cảm nộ mấy thứ trong quá trình đại thế giới Cổ Thần Vương hủy diệt. Nhưng bây giờ thì khác, trung tâm cuối cùng của đại thế giới Cổ Thần Vương bị luyện hóa, bên trong tồn tại quý giá vượt xa tưởng tượng, ngay cả Tiên Vương cũng phải mơ ước đối với những thứ phân giải từ tối trung tâm của đại thế giới ngay cả bán thánh cũng phải thèm thuồng không phải dễ gặp cơ hội như thế cho nên lúc này mọi người đều điên cuồng hấp thu tu luyện nhưng ngay cả như vậy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển toàn diện điên cuồng hấp thu tăng lên tám con rồng khí linh mặt trăng mặt trời ngôi sao toàn bộ trong tiểu thế giới đều mặc sức phát triển người nhậm ra toàn lực ra sức theo nhậm kiệt dẫn đầu nhậm thiên hành bốn đại tiên vương bọn họ tăng lên với tốc độ khủng bố Nhưng so với đại thế giới cổ thần vương giải thể hoàn toàn thì không đáng kể gì. Nhậm Kiệt buộc phải nén phần lớn lực lượng vào một chỗ độc lập trong tiểu thế giới, dù sao hiện tại có tài liệu cùng lực lượng vô hạn, Nhậm Kiệt mượn đoạn phim đẩy lực tiên hồn lên đỉnh cao, vững vàng ở trạng thái tiên vương đỉnh phong, cho nên hoàn toàn có thể ngưng tụ một tiểu thế giới khác bên trong tiểu thế giới. Nếu như so tiểu thế giới trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ như biển lớn, vậy hiện tại Nhậm Kiệt muốn xây dựng từng hạt cát trên bờ biển là một cái tiểu thế giới. Cuối cùng hình thành vô số bãi cát. Còn về số lượng, nói chơi, Nhậm Kiệt đã không nhớ được. Nếu một đại thế giới sinh ra, có thể thai nghén ra vô số sinh linh hỗn độn, hàng tỷ tỷ sinh linh trong vũ trụ. Tuy rằng đại thế giới cổ thần vương chưa hoàn chỉnh, nhưng bên trong đã có đầy đủ. Nếu không phải hiện tại Nhậm Kiệt có thể mượn lực lượng đại thế giới cổ thần vương thúc đẩy đoạn phim, làm lực tiên hồn bảo trì trạng thái đỉnh vượt qua cả các tiên vương, hình thành vòng tuần hoàn mượn lực chuyển lực, cấu trúc không gian tiểu thế giới chứa đựng lực lượng Vậy Nhậm Kiệt sẽ tan vỡ còn nhanh hơn cả Đại Thế Giới Cổ Thần Vương. Thời gian đã không còn khái niệm gì ở trong này, 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, năm. Thoáng cái 30 năm trôi qua, mọi thứ vẫn không ngừng, hiện tại Nhậm Kiệt cũng im lặng. Đã vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn nghĩ đến cỡ này, Đại Thế Giới Cổ Thần Vương đã ở trạng thái sụp đổ. Mình muốn luyện hóa, có thể luyện hóa được 1-2, cuối cùng có được còn ít hơn. Kết quả không biết sao Đại Thế Giới Cổ Thần Vương xảy ra biến đổi làm hắn dốc hết cách cũng khó tiêu hóa được lực lượng khủng khiếp. Nếu không phải Nhậm Kiệt đã ngừng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển toàn lực, đại thế giới cổ thần vương tự luyện hóa dẫn lực lượng vào, hắn cũng sớm sụp đổ. Tiếp tục như vậy là không được. Hiện tại đại thế giới cổ thần vương như biến thành núi lửa muốn phun trào, cuối cùng sẽ phun trào lực lượng vượt xa tưởng tượng, cũng sẽ là bộ phận tinh hoa. Nhưng căn cứ tình hình hiện tại, mình không cách nào chịu nổi lực lượng khủng bố đó, hoặc là mình chờ chết, hoặc là phải từ bỏ. Mà thực tế. Nhậm Kiệt đều không muốn hai lựa chọn này, gần đây hắn luôn suy nghĩ, tìm cách giải quyết bế tắc, nhưng nghĩ sao cũng không ra. Mình đã xây dựng tiểu thế giới chứa đựng lực lượng, xây vô số tiểu thế giới cũng không được, càng đừng nói cách khác. Bùm! Ngay khi Nhậm Kiệt đang nghĩ cách, tình hình căng thẳng, đột nhiên Nhậm Kiệt cảm nhận được một cô biến đổi, đó là lực lượng ngọc bội bị khởi động, ngọc bội cho thi ngữ. Quả thực là loạn lại thêm loạn, bên phía thi ngữ có chuyện. Vânh! Lực tiên hồn của Nhậm Kiệt lúc này cực kỳ k� Tuy rằng hắn cũng phát hiện đoạn phim cũng có cực hạn, mấy chục năm chìm đắm cũng không đạt đến trình độ thánh hồn bản thánh, nhưng cũng làm hắn đạt đến tiên vương tối đỉnh cao. cộng thêm trên ngọc đội có bố trí trận pháp làm toa độ, nhậm kiệt thúc đẩy lực tiên hồn, trực tiếp phá vỡ không gian, cảm nhận tình hình bên Đại Doanh Tây Bắc. Chưa nhìn thì thôi, vừa nhìn là nhậm kiệt liền vui vẻ. Xi, si. chuyện nhỏ, tha các ngươi một thời gian thì mừng đi, còn dám tìm tới cửa. Chương 774, không thú vị. Đại Doanh Tây Bắc, nhậm ra. Những năm qua theo văn thi ngữ kinh doanh, âm thầm ngừng tụ vô số tinh anh, đồng thời tập trung vô số vật tư vào tiểu thế giới, được nhậm kiệt cải tạo rất nhiều. Hơn nữa đại doanh Tây Bắc hiện tại nhìn không thay đổi gì so với trước, nhưng bên trong trận pháp tiểu thế giới đã hoàn toàn không như ban đầu. Vô hình, vô hình, hiện tại trên bầu trời xung quanh người Nam đại giáo vô thượng chia ra chiếm một hướng. Hiện tại người tàn hồn đang thi triển thủ đoạn muốn xông vào trong. Có điều bọn họ liên thủ bùng nổ lực lượng đánh vỡ một phần trận pháp, tạo thành tổn thất nhất định, Văn Thi Ngữ vì bảo thủ, liền trực tiếp dùng ngọc bội mà nhậm kiệt cho nàng. Ngọc bội kia này trừ khi gặp nguy hiểm có thể bảo vệ Văn Thi Ngữ, bình thường cũng giúp nàng khống chế tất cả trận pháp, tăng cường uy thế cho đại doanh Tây Bắc. Sư nương, lúc Thiên Long quân tấn công kiếm tiên giáo đã làm thiên khiếu hóa thân thành kiếm nô, kiếm nô kia có lực lượng kim tiên, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa ta thấy tình hình lần này rất quỷ dị, lần này năm đại giáo liên thủ, hơn nữa mỗi bên đều rất mạnh mẽ. Như vậy sẽ hết sức nguy hiểm. Ngài vào tiểu thế giới trước, sau đó cắt liên lạc với bên ngoài, rồi nghĩ cách liên lạc với sư phụ, nơi này để ta chủ trì, tin rằng bọn họ nhất thời không đánh vào đây được. Thường Lão tứ không đi theo nhậm kiệt, hắn am hiểu kinh doanh, cho nên nhậm kiệt để hắn lại giúp văn thi ngữ quản lý đại doanh Tây Bắc, cùng với các tiểu thế giới. Bởi vì hiện tại nhậm kiệt đang chuẩn bị cho đại chiến sắp tới, phải tính toán xấu nhất, bên này phải chuẩn bị chú đáo, trong này liên lụy tới rất nhiều chuyện. Tuy rằng Thường Lao Tứ không tập trung tu luyện như những người khác, nhưng với thế lực nhậm gia hiện tại, từ một năm nhậm kiệt bế quan, Thường Lao Tứ cũng đã đạt đến pháp thần cảnh. Chỉ là pháp thần cảnh chỉ bất quá bây giờ đã không có bao nhiêu tác dụng, đối mặt tình hình này còn không có sức tự vệ. Văn Thi Ngư vẫn không lên tiếng, lặng lặng nhìn năm đội quân bên trên không trung, lúc này nàng đang âm thầm liên lạc với lục thẩm Vân Phượng Nhi, nàng cũng biết được những chuyện xảy ra. Chuyện bên này ngươi cũng đã biết, thực lực bên này cũng đã hiểu, hiện tại quả thật rất giam rối. Nhưng không cần sợ, cung lắm thì trở mặt với bọn họ, có lục thẩm bảo vệ ngươi, không ai tổn thương được tới ngươi. Nhưng bây giờ ngươi là người làm chủ, cụ thể thế nào do ngươi quyết định? Bây giờ lục thẩm đang nằm vùng, làm gì cũng dễ dàng, lúc cần có thể náo loạn lòng trời lỡ đất, xử lý mấy người mạnh nhất rồi nói sau. Vân Phượng Nhi vừa mềm vừa cứng, không hổ là vợ chồng với lục gia. Lục thẩm yên tâm, bọn họ không thể so sánh với nhậm gia ta hiện giờ. Văn Thi Ngữ cười nói, như vậy, lục thẩm cũng đừng bại lộ xem tình hình rồi tính. Có ngọc đội của nhậm kiệt cho ta, cộng thêm trận pháp trong này, trong thời gian ngắn thì bọn họ cũng không đánh vào được. Ngài cùng Thiên Thành đường bại lộ, ta cũng đã nói với Thiên Thành. Vân Phượng Nhi cũng không có ý gì với quyết định của Văn Thi Ngữ, tiếp tục đứng đó như không có chuyện gì, bởi vì dưới ảnh hưởng của nàng, tuy rằng yêu thần giáo đi theo, nhưng không có ý ra tay, nên nàng cũng không lo gì. Không sao, mọi chuyện như thường, nhân viên không cần vào tiểu thế giới, làm gì cứ làm đó. Văn Thi Ngữ nói xong với Vân Phượng Nhi, cũng khoát tay bảo Thường Lão tứ cứ như thường. Rõ. Thường Lão tứ vào đầu, trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng nên nói thì đã nói, sư nương quyết định thì hắn chỉ có thi hành. Nhưng lúc này hắn cảm thấy, sao sư nương làm việc cùng quyết định lại giống như sư phụ vậy? Đúng rồi, Lão tứ, bày ghế pha trà, vẫn luôn căng thẳng thì không tốt, khó có trò hay đến diễn tận cửa như vậy, nên thả lỏng một chút. Đúng rồi, một hồi ngươi cũng đến đây, vừa múa vừa đánh võ không xem thì đáng tiếc. Văn Thi Ngữ bình tĩnh lại căn dặn. Vừa rồi nàng nói với Vân Phượng Nhi hay Thường Lão Tứ đều không chế thông qua thần thức, nhưng lúc này nàng lại cố ý dùng trận pháp, làm cho mọi người bên ngoài nghe rõ ràng. Thường Lão Tứ mới quay đi vội thưa một tiếng, ngẫm lại ý nghĩ vừa rồi, chính hắn cũng không khỏi buồn cười. thật là ở lâu quá, sư nương bị sư phụ ảnh hưởng, tuy rằng không tà khí bá đạo lừa lối, nhưng cũng thật là giống sư phụ. khốn kiếp, đáng ghét, dám lớn lối trước mặt chúng ta các ngươi thấy chưa, là trắng trợn không nhìn, không là miệt thị đại giáo vô thượng chúng ta. Hoa cảnh nổi giận chỉ vào văn thi ngữ, sau đó nhìn sang phía vạn pháp giáo cùng yêu thần giáo vẫn không góp sức, chỉ là thanh long cùng lý vạn pháp tuy rằng không phải dễ tính, nhưng lúc này không bị hắn ảnh hưởng. Dù sao có thể thành giáo chủ đại giáo vô thượng, tính tình kém thế nào cũng không là ngu ngốc, sẽ bị người ta nói mấy câu liền dễ dàng lợi dụng. Nhất là giai đoạn hiện giờ, vân vân nhi, lý thiên thành chia nhau xuất hiện với thân phận người thừa kế. Hơn nữa thành tựu vượt xa các đời giáo chủ, thậm chí là người mạnh nhất trong giáo hiện tại, bây giờ chỉ còn thiếu thời gian và hình thức, cho nên lực ảnh hưởng của bọn họ đã rất lớn. Hừ! Nhìn Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long hoàn toàn không để ý tới, hoa cảnh hừ một tiếng, quay sang phía Đan Tuyển và Thiên Châu. Ánh mắt Thiên Châu lặng lặng nhìn văn thi ngữ phía dưới, như muốn nhìn thấy cái gì. Đan Tuyển hung ác nói, đã tới lúc này, tự nhiên không tiếc mọi giá phá trận. Vận dụng tiên khí, không được thì hủy diệt vạn giảm nơi này. Không tin không diệt được chúng, xem chúng còn trốn được tới khi nào. Được rồi, đồng thời vận dụng 9 món tiên khí, trực tiếp biến vạn dặm nơi này thành hư vô. Hoa Cảnh là giáo chủ Tàn Hồn, nghe Đan Tuyền đề nghị, hắn sẽ không phản đối, liếc qua Thiên Châu, phát hiện nàng vẫn không có phản ứng. Bây giờ bọn họ cũng quen, Hoa Cảnh liền trực tiếp nói, những năm gần đây, bọn họ luyện hóa pháp bảo trong kho báu tiên linh giới, bây giờ cũng cực kỳ giàu có, tiên khí không chỉ là một hai món, cho nên vừa lên là tung ra trên cái Vận dụng 9 món tiên khí, một đại giáo cũng chỉ là 3 món. Đan Tuyền đồng ý, Thiên Châu không lên tiếng là thẩm chấp nhận, hoa cảnh trực tiếp chỉ huy 9 người cách xa ra, thúc đẩy tiên khí bắt đầu hành động. Vành, Và 9 đạo hào quang, 9 món tiên khí kéo theo uy thế kinh thiên động địa trực tiếp đánh xuống. Đây là lực lượng đã vạn năm chưa từng xuất hiện trên đại thế giới, bởi vì là thiên tiên thúc đẩy tiên khí, uy thế càng thêm khủng bố. Vốn là một hơi muốn hóa vạn giặm chỗ này thành hư vô, đáng tiếc 9 món tiên khí bộc phát công kích đánh lên trận pháp lại bị một cố lực lượng trực tiếp bắn bay trở ra. Bùm! Về ảnh! Bùm! A! Hộp 4! 11! Khi nhìn thế công này, các thủ hạ thiên tiên sử dụng tiên khí phát ra công kích như thế, trên mặt hoa cảnh, đan tuyển đều toát ra mỉm cười. Đáng tiếc nụ cười của bọn họ liền cứng lại, bởi vì sau chấn động rung trời, chín đạo công kích kia liền bị bắn trở về còn nhanh hơn. Chín người này dù đạt đến cảnh giới thiên tiên, đồng thời thông qua mấy năm nay luyện hóa một món tiên khí. Nhưng bọn họ không có chân chính vận dụng lực lượng thiên tiên đi chiến đấu, càng không có kinh nghiệm sử dụng tiên khí chiến đấu. Vừa nãy toàn lực bùng nổ đánh vào phòng ngự đại doanh Tây Bắc, cũng không nghĩ nhiều, càng không ngờ xuất hiện tình huống không tưởng này. Cho nên căn bản không có một chút phòng bị, hơn nữa hoa cảnh lựa chọn 9 người này đều cố ý chủ yếu là công kích, vậy là thảm rồi. Lập tức có 4 người bị đánh nát thân thể, có 2 người miễn cưỡng né tránh, nhưng cũng bị thương. Chỉ có 3 người còn nguyên vẹn, bởi vì khoảng khắc liền có một đạo kiếm quang lóe lên nhanh đến khó tin đánh nát công kích bắn ngược, mà thằng đến lúc này ba người đó vẫn còn há mồm chớn mắt, hoàn toàn không phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Cái gì? sắc mặt hoa cảnh chầm xuống, bởi vì vừa rồi Thiên Châu ra tay kịp cứu ba người kiếm tiên giáo, nhưng người tàn hồn cùng đàn tiên giáo thì không may mắn như thế, trực tiếp bỏ mạng hai người, còn một người may mắn thì cũng trọng thương. Chiến đấu có tổn thất thì không sao, nhưng đánh vào trận pháp bị bắn ngược về đánh chết, còn là thiên tiên vận dụng tiên khí bị giết, bị chính bản thân giết. Điều này nói ra thật là mất con bà nó mặt. Thú vị, thật thú vị. Thật là hay. Lúc này, Vân Phượng Nhi không hề để ý sắc mặt bọn họ, vẫn vui vẻ cười nói. Thật là mở mang kiến thức, lợi hại. Lý Thiên Thành cố nén cười nói. Khu, khu. Ở bên dưới, Thường Lao Tứ đang uống trà cũng bị sặc, hoàn toàn quên hắn là Pháp Thần Cảnh, không hề khống chế, cả một miệng nước trà phun ra một bên, ho khan không ngừng, cười sắp đau ruột. Sao lại thế này? Trận pháp phòng ngự nhậm ra chẳng lẽ còn mạnh hơn kho báo tiên giới hay sao? Đan tuyển cao mày, sắc mặt hết sức khó chịu, khó chịu mặt ngoài là một, hắn càng đau lòng tổn thất, đồng thời không biết phải làm sao. Hẳn là lấy được trí bảo gì không rõ, duy trì trận pháp tạo thành phòng ngự, nhưng không tin bọn chúng có thể trốn trong đó cả đời, hơn nữa chúng ta liên thủ thì sẽ nghĩ được cách. Hoa Cảnh nói, ánh mắt còn nhìn xuống văn thi ngự đang bình thản uống trà, trong mắt lóe lên hung ác, hùng hổ lúc công kích đại giáo vô thượng chúng ta giờ đâu rồi? Bây giờ không dám ứng ra, nghĩ rằng mượn phòng ngự này là có thể trốn thoát phải. Nam mơ, dù cho hủy diệt tất cả trong vòng 10 vạn giảm này, cũng phải tiêu diệt. Không được thì bố trí diệt sát trận, hủy diệt toàn bộ bên trong. Vạn Pháp giáo, yêu thần giáo không tham dự, tuy rằng Thiên Châu có tham dự hay không còn chưa nói, Hoa cảnh cùng đàn tuyền bắt đầu nghĩ cách. Có điều sau đó lại nghĩ cách, không dám kích động như ban đầu, nhưng nghĩ nhiều cách lại không hiệu quả gì. Không thú vị, lão tư ngươi muốn làm gì thì đi làm đi đừng làm lỡ chuyện chính sự, bọn chúng muốn diễn trò thì cứ chơi đi. Uống xong một bình trà, lại ngồi nhìn hoa cảnh cùng Đan Tuyền nghị cách giày vò. Cuối cùng Văn Thi Ngự không thú vị đứng lên, đồng thời nói với Thưởng Lao tứ. tự nhiên tuân theo phong cách nhậm gia, thân là phu nhân nhậm đại gia chủ, lời này cũng phải cho bọn họ nghe được, làm bọn họ tức giận đến nổ tung, la hét nhưng lại không thể làm gì. Còn Văn Thi Ngự thì quay đi làm việc của mình. Chương 775 để bổn gia chủ nói cho các ngươi biết. Xuất sắc ca, lao đại rất lợi hại, nữ nhân của lão đại cũng mạnh mẽ như vậy. Trong lòng Lý Thiên Thành đều hết sức vui vẻ, hắn nhờ có nhậm kiệt trợ giúp sửa chữa sai lầm. Khi đó nhậm kiệt còn không biết Lý Thiên Thành học các thứ của vạn pháp giáo chính là không ngừng trộm được từ trên người Tề Thiên. Nhưng hắn vẫn không ngừng sửa chữa, hơn nữa đoạn thời gian đó Lý Thiên Thành lăn lộn ở cùng một chỗ với Tề Thiên, Tề Thiên cũng giúp hắn không ít. Tề Thiên mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng dù sao cũng chỉ điểm cho hắn học các thứ của mình. Ít nhất sẽ không để cho hắn đi con đường học theo bản trộm của vạn pháp giáo loại đó, cho nên sau khi Lý Thiên Thành đi vào kho báu tiên giới liền một đường đột phá tăng vọt, Sức chiến đấu cường hãn càng không cần phải nói, tiếp sau đó tranh đoạt pháp bảo trong tầng thứ hai kho báu tiên giới, hắn cùng với Vân Phượng Nhi vừa lên tới đều ra tay ngoan độc đánh chết không ít người của tàn hồn và đan tiên giáo. Sức chiến đấu của hắn cũng chấn nhiếp mọi người. Giờ này tuy rằng Lý vạn pháp ngoài miệng không nói nhưng thân là giáo chủ vạn pháp giáo trong lòng lý vạn pháp sớm đã vui vẻ nở hoa trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ hiện tại rõ ràng là thiên châu mượn thiên kiếm biến hóa cộng thêm cổ khí thế lạnh như băng kia cảm giác mạnh nhất nhưng tiểu chu tức của yêu thần giáo cũng rất cường thế tiếp sau chính là tản hồn thiên tử chấn thần kỳ của hắn khôi phục uy lực tăng vọt sau đó chính là lý thiên thành thậm chí giữa lý thiên thành và tản hồn thiên tử rốt cuộc ai mạnh hơn cũng không nói chắc cho nên lý thiên thành cũng không nôn nóng có hắn và vân phượng nhi ở đây Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì cũng không sợ. Thậm chí bọn họ đang từ từ ảnh hưởng tới vạn pháp giáo và yêu thần giáo. Đây mới chính là mục đích cuối cùng của hai người, cũng là mục đích cuối cùng nhậm kiệt giao cho họ. Văn thi ngữ không nổi, bọn họ không nổi. Thiên châu lạnh lùng dường như mắt đối mắt với vòng ngoài phòng ngự của Tây Bắc Đại Doanh, nhìn không nút nhích. Cho nên còn lại chính là hoa cảnh giáo chủ tàn hồn, đàn tuyển giáo chủ đàn tiên giáo là hai người nóng nổi, hai người không ngừng thương nghị nghĩ biện pháp. Sau đó cũng tiến hành thử mấy lần. Lần này càng thêm cẩn thận, không dám so suất mạo hiểm giống như trước. Chỉ là mất nửa ngày phí sức cũng không có kết quả gì. Thời gian càng dài, sắc mặt hai người càng khó coi, bởi vì làm chuyện này thật rất khó chịu, tiến thôi khó lựa chọn. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện, lần này còn mất mặt hơn so với lần trước bị đại quân nhậm ra đánh tới cửa, thậm chí công phá phòng ngự của đại giáo vô thượng, bởi vì đối phương hoàn toàn xem thường làm như không thấy bọn họ, bọn họ lại chơi đùa ở cửa, chơi đùa đã nửa ngày lại bó tay không có biện pháp. Mất mặt, vướt hết mặt mũi. Sau đó lại nghĩ tới nói không chừng đối phương chiếm được trận pháp đặc thù gì chăng, không chỉ là pháp bảo cường hãn, còn có trận pháp phải phá giải, vì thế lại phải phái người tốc độ cao nhất chạy trở về, mang đến các tông sư trận pháp trong giáo, để nghiên cứu phá giải trận pháp này. Chỉ tiếc khi hai tông sư trận pháp đến đây, nhưng thật ra lập tức bắt đầu nghiên cứu giống như điên cuồng, si mê, nhưng không tới mấy canh giờ, hai người một người thì hộp máu mất đi ý thức, một người thì pháp lực hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma. Tình huống này quá quỷ dị. Ta thấy không bằng trước dừng lại, trở về tiếp tục bàn bạc kỹ hơn. Trải qua thất bại liên tiếp, nhất là yêu thần giáo, vạn pháp giáo khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt, mà bên trong Tây Bắc Đại doanh nhậm ra hoàn toàn không có người nào thèm để ý tới tình huống của bọn họ. Hoa cảnh dường như có chút tâm ý nguội lạnh, sau thất bại một lần nữa rốt cục hắn không nhịn được thông qua tiên hồn lực nói với Đan tuyển. Cái gì rời đi hư? Ngươi nói đùa gì thế? Hiện tại rời đi hư? Vừa nghe hoa cảnh nói muốn rời đi. Đan tuyển liền phẫn nộ, trong lòng hắn tức giận hoa cảnh này vậy mà cuồng ngạo xưng là giáo chủ tàn hồn hung tàn nhất, giờ này lại muốn rút lui như vậy, hiện tại rút lui thì thành cái gì, không khỏi trở thành chuyện thiên hạ chê cười muôn đời. Nói giỡn, rút lui ư? Tuyệt đối không được. Trong lòng đan tuyển cũng lẽ lên một tia kỳ quái, điều này có điều không quá phù hợp với tính cách của hoa cảnh, làm sao hắn có thể nghĩ tới chuyện rút lui chứ? Bởi vì trước kia bọn họ từng chiến đấu với hoa cảnh, biết rõ sự hung tàn và tàn nhẫn của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này mà khó chịu, vì điểm này mà suy sụp bỏ qua. Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ nhoáng lên một cái trong đầu mà qua. Đan tuyển đúng là tức giận, không cam lòng. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ cần bắt được nha đầu chết tiệt kia, luyện hóa nàng. Đến lúc đó, đan tiên giáo có thể hoàn toàn trở thành đại giáo vô thượng cường đại nhất, chân chính độc nhất vô nhị. Đến lúc đó, cái gì kiếm tiên giáo, cái gì tàn hồn, yêu thần giáo, cái gì nhậm ra hết thể đi chết đi. Hắn không cam lòng không cam lòng cứ như vậy bại lui, hắn không có biện pháp gì, cho nên lập tức nghĩ tới thiên châu. Trên thực tế, lúc đến đây bọn họ nghĩ là hoàn toàn chạy tới san bằng nhậm ra, dù sao xưa đâu bằng nay, bọn họ đều không cần dẫn theo một lượng lớn pháp thần cảnh bồi dưỡng sau này, chỉ là rất nhiều thiên tiên kia cũng đủ để dẹp thiên nhậm ra. Chỉ là thế nào đều không nghĩ tới, tràn đầy tự tin, đi tới nơi này lòng tin mười phần, đối phương căn bản không có một người nào đi ra đối phó bọn họ, chỉ ở trong đó xem náo nhiệt. Mà bọn họ lại chơi đùa nửa ngày, ngay cả tầng phòng ngự vòng ngoài cũng không phá được. Cái này còn chưa tính, còn tổn thất bốn thiên tiên, bị thương nặng hai người, rút lui ư. Tuyệt đối không có khả năng. Thiên châu giáo chủ. Chúng ta đều đang tận lực nghĩ biện pháp, ngài cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Thế cục bây giờ là, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta chết. Nghĩ lại trước kia bọn chúng cường đại, mặc dù bây giờ chúng ta xưa đâu bằng này, nhưng thế cục giờ này khiến bổn giáo chủ cảm thấy rất không thích hợp. Nói không chừng bọn chúng đang làm chuyện gì đó, cho nên tuyệt đối không thể cấp cho bọn chúng cơ hội. Ba giáo chúng ta có mối thù không đổi trời chung với chúng, phụ thân của ngài cũng biến đổi thành như vậy, không phải đều bởi vì bọn chúng sao? Chẳng lẽ ngài thật sự cam tâm cứ như vậy rút lui? Đan tuyển dùng tiên hồn lực trao đổi với Thiên Châu. Không cần ngài nói, thời điểm nên xuất thủ tự nhiên ta sẽ ra tay. Chẳng lẽ phải giống như ngài nhảy lên nhảy xuống như vậy mới được sao? Còn nữa, thù của cha ta, ta sẽ báo không cần ngài lấy đó để kích thích ta làm chuyện gì. Muốn cùng chung đối phó bọn chúng hoặc là muốn đạt tới mục đích gì của ngài, thì cứ ở một bên đàng hoàng chờ đi, đừng làm ảnh hưởng tới ta. Thiên Châu như cũ lẳng lặng nhìn Tây Bắc Đại doanh nhậm ra phía dưới, cũng không có nhìn đàn Tuyền, nhưng lời nói lạnh như băng của nàng lại giống như một thanh kiếm, tạo cho người một loại cảm giác vô cùng sắc bén, rét lạnh. Trong ngáy mắt vốn đàn Tuyền muốn kích động, nghĩ đến rất nhiều lập tức lạnh xuống, cũng yên tĩnh lại. Không có biện pháp Thiên châu bây giờ là mạnh nhất, hắn thật không dám nói thêm một câu. Nhưng sau đó trong lòng của hắn ngược lại cũng bông lỏng, ít nhất thiên châu này cũng không phải thờ ơ lạnh nhạt, không phải bỏ qua, hơn nữa nghe ý trong lời nói của nàng dường như nàng còn có biện pháp vậy thì tốt rồi. Nếu như vậy, ngược lại mình có thể chuẩn bị tốt viên đan dược kia, không quản đến lúc đó sát nhập vào rốt cuộc ra sao, nha đầu đan rượu kia khẳng định phải cướp vào tay. Hừ, mình cấp cho nữ nhân đê tiện kia huyết mạch tốt như vậy, nàng nên trả lại cho mình. Trước vì truy tìm nha đầu kia, tàn hồn cùng các đại giáo vô thượng khác cũng rất có khả năng biết được, nhất định phải đề phòng. Đan tuyển bị Thiên Châu trách cứ một câu không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng tại yên lặng tính toán. Kế tiếp ba ngày, hết thảy trở nên lặng yên không tiếng động, mọi người đều lặng lặng chờ đợi. Vốn bọn họ đột nhiên yên tĩnh lại, đan tuyển xem ra loại biến hóa này hẳn phải tạo thành áp lực vô hình. Những người phía dưới kia rất khó tiếp tục giữ vững chấn định, chỉ tiếc là hắn suy nghĩ quá nhiều. Người của Tây Bắc Đại doanh thật nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó, hoàn toàn không có người nào để ý tới bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Trong lòng Đan tuyển tích tụ một bụng lửa giận, hơn nữa càng tức chính là yêu thần giáo, vạn pháp giáo xem náo nhiệt cũng thôi đi, dù sao trước đây bọn họ không có bị công kích, giờ này tạm thời không muốn tham gia chọn lựa ngắm nhìn cũng có thể hiểu được. Thiên Châu thì tắc phong đặc biệt, một mực chính là một bộ dáng lạnh như băng không chết không sống như vậy, mình cũng không có tiếp xúc gì với nàng ta. Thế nhưng vì sao ngay cả hoa cảnh của tàn hồn kia cũng biến thành không sao suy đoán được, nhìn không rõ vậy chứ? Bọn họ đều đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ đều bình tĩnh, đều tính tình biến đổi như vậy? Khiến cho đan tuyền cảm thấy dường như chỉ một mình đơn độc, càng thêm khó chịu, đều thầm mắng bọn họ trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì được, bởi vì ở vào thời điểm này căn bản không có biện pháp hiểu rõ. Thật ra hắn âm thầm thử nói với hoa cảnh, nhưng một chút tin tức hữu dụng đều không có nắm được. Ẩm! Đến ngày thứ năm trong lúc bất chợt thiên châu động, trong nháy mắt không có có bất kỳ triệu chứng nào một đạo kiếm khí bay ra. đạo kiếm khí này sau khi bay tới chỗ hoang vắng, trong nháy mắt đổ ngay phía trên thành một chỗ hổng. mặc dù chỉ là một chỗ hổng không lớn, nhưng đủ để thiên châu bao gồm hoa cảnh, đan tuyển cùng với thủ hạ của họ gần như trong nháy mắt toàn bộ phóng vật vào. mà cũng gần như cùng một lúc, vốn bọn họ có thể nhìn thấy trong ngoài tây bắc đại doanh còn có một số người đang hoạt động làm việc, trong nháy mắt bị đạo đạo lực lượng mang vào trong tiểu thế giới muốn chạy trốn ư, phong bế không gian này lại. Đi vào tiểu thế giới cũng đừng nghĩ chạy thoát chạy thoát. Rốt cục xông vào, vô số vang khí, tức giận động lại, rốt cục đan tuyển bộc phát. Hắn nghĩ là bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn muốn mượn cơ hội này chạy trốn, hắn nổi giận quát một tiếng hạ lệnh, chính mình cũng thúc giục tiên khí chuẩn bị động thủ bức những người nhậm ra trốn vào tiểu thế giới này phải chạy ra. Chỉ tiếc hắn còn chưa nói hết lời, liền lập tức dừng lại, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không dám tin là trước mắt lại thấy văn thi ngự chậm rãi từ trong đại điện đi ra, vẫn là bình thản nhìn bọn họ như vậy, vẫn là loại thái độ bình thản xem trò vui kia điều này làm cho hắn vừa thấy liền cảm giác cháy bùng lên ngọn lửa vô danh trong lòng. Thế nào, có chuẩn bị hay là muốn đàm phán? Đàm phán thì ngươi còn chưa đủ tư cách, mà nếu có chuẩn bị gì cũng là hướng phí. Hừ. Đan Tuyền vừa nói, vừa lưu ý chung quanh, phòng bị văn thi ngự có mai phục gì hay không, đồng thời cũng nhân cơ hội phản kích. Tìm lại trước đó bị Văn Thi Ngựa xem thường, làm như không nhìn thấy, mất hết mặt mũi. Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Hơn nữa hiện tại ta cũng không có hứng thú nói chuyện gì với các người, chỉ là muốn tới gần xem trò vui sẽ càng rõ hơn một chút. Chỉ tiếc, nhất định là hắn không tìm lại được mặt mũi này, Văn Thi Ngựa vừa bình thản nói, vừa nhẹ tay thu dọn xếp lại các thứ, bàn trà, cái ghế, ấm trà. Tiếp sau đó Văn Thi Ngựa khoan thai ngồi xuống, không nhanh không chậm bắt đầu tiếp tục pha trà chỉ có điều thời khắc này chỉ có một mình nàng. Đại trận này là trước kia nhậm kiệt bố trí, dù có huyền diệu cũng có cực hạn, tuy rằng trải qua văn thi ngữ mượn lực lượng của Ngọc đội tăng cường, nhưng cũng giống vậy có cực hạn. Kim Tiên bình thường có lẽ còn có thể ngăn chặn, nhưng đối mặt với công kích của Thiên Châu thì hoàn toàn không ngăn được. Điểm này Văn Thi Ngữ cũng sớm dự liệu, tuy nhiên nàng cũng không gấp, bởi vì nhậm kiệt nói nàng nhớ ở trong lòng, tuy rằng mượn Ngọc đội tăng cường, chung quanh đại trận hiệu quả không đạt được tốt nhất. Nhưng nếu như ngọc đội kia dùng để bảo vệ nàng, thì ngay cả một kích mạnh nhất của cấp bậc tiên vương đều có thể chặn lại một lần. Với trạng thái này, cho dù Đại La Kim Tiên đến đây, muốn phá mở cũng khó khăn, về phần dưới Đại La Kim Tiên thì gần như không cần nghĩ tới. Chính vì thế, cho nên văn thi ngự vốn cũng không gấp, thân là nữ nhân của nhậm kiệt gia chủ nhậm gia, nàng chấn giữ Tây Bắc Đại Doanh. Mặc dù hiện tại ở đây không có nhân viên tác chiến của nhậm gia, nàng cũng không để cho đối phương nông quần đắc ý. Điểm này. Nhưng thật ra chính là bị ảnh hưởng của nhậm kiệt, biến đổi ngầm mà không nhận thức được. Thật có ý tứ. Ngươi cùng tên nhậm kiệt kia không hổ là người một nhà, cách chơi đều không tầm thường. Tuy nhiên chỉ sợ ngươi không chơi nổi. Ầm. Hoa Cảnh nói dứt lời, liền vung tay lên trong nháy mắt một đoàn âm hồn lực đánh tới phát ra tiếng kêu chói tai. Đây cũng là hắn muốn thử dò xét một chút, muốn xem Văn Thi Ngự rốt cuộc đang chơi trò gì, nàng có bài tẩy gì, có cái gì mà dám tự tin như thế mà những người khác thật ra trong lòng đều nghĩ giống như vậy, đều không hiểu tại sao lại như thế. Thấy hoa cảnh ra tay cự ly gần, trong mắt vân phượng Nhi đã lóe lên sát ý chuẩn bị động thủ, Lý Thiên Thành lại không áp chế nổi muốn bạo phát. Bọn họ cũng không biết trên người văn thi ngữ có ngọc bội của nhậm kiệt để lại, nhưng với Lý Thiên Thành xem ra, đùa gì thế, nếu cứ đứng nhìn người khác ở trước mặt hắn động tới nữ nhân của lão đại, thì còn ra thể thống gì chứ? ầm, Đúng lúc này! Đột nhiên ở trung quanh không gian những âm hồn kia đánh về phía Văn Thi ngữ bị nước tỏa ra, xuất hiện một cái thông đạo vô cùng to lớn, những âm hồn kia trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó, mà ngay sau đó từ bên trong truyền ra thanh âm vô cùng quen thuộc của Nhậm đại gia chủ. "Để bổn gia chủ nói cho các ngươi biết, nữ nhân của bổn gia chủ đang làm gì, nàng chỉ cần ngồi ở đó xem trò vui là được rồi, các ngươi ngay cả tư cách ra tay với nàng, thử do xét hoặc là ép nàng làm gì đều không có, hiểu không?" Sapa Nương theo chữ sát sau cùng của nhậm kiệt, lập tức vô số thân ảnh từ trong thông đạo không gian to lớn kia hào hào phóng ra. Gia Gia con bà nó. Một đám con tiếp. Gia Gia ngươi không ở nhà các ngươi liền tìm tới cửa, Gia Gia còn chưa có tìm tới các ngươi đâu. Đại giáo vô thượng rất lợi hại sao. Lần trước đánh các ngươi còn chưa đủ đau hay sao, mà tới đây. Không biết sống chết, vậy cứ tới đi. Đưa mình tới cửa tìm chết, vậy còn khách sáo làm gì. Ha ha. Ta đến đây, đều thiên tiên rồi. Đã quyền, như vậy đánh mới đã quyền. Dám uy hiếp chủ mẫu. sắt Trong lúc nhất thời, đại đội nhân mã nhậm ra từ bên trong thông đạo xung phong vào hưởng ra, những người này tích xúc đã lâu, người của đại giáo vô thượng cảm thấy mình ở trong kho báu tiên giới chiếm được rất nhiều bảo vật tăng lên rất nhiều, nhưng trong nháy mắt khi những người nhậm ra này lao ra ngoài, có ít người đã phát hiện không đúng. Nhanh, nhanh đến khó tin. Hung, hung đến đáng sợ. Thật giống cự thú hồng hoang phóng vào tới, hết thảy đều muốn xé rách đều muốn nuốt vào hết thảy. Các ngươi nghĩ còn như trước kia ư. Hãy xem ta. Bịch. Trong đó có một người vọt ra trước nhất, trước cũng từng chiến đấu với đối phương, thời khắc này cũng đột phá đến tu vi thiên tiên, còn chưa kịp phản ứng chuyện không thích hợp, còn kêu lên, nghĩ là những người nhậm ra này không biết sống chết, còn cho là bọn họ như trước kia. Giờ này bọn họ đều đã đột phá cực hạn của đại thế giới, đạt tới cảnh giới thiên tiên, bọn chúng quả thực chính là muốn chết. Trước 776, đầu hóc ngươi có bị bệnh không? hắn chuẩn bị đại phát thần uy, bạo phát uy thế thiên tiên, chỉ tiếc không đợi bạo phát, thân thể hắn đã trực tiếp một phân thành hai, ngay sau đó liền nhìn thấy ánh đao nhoáng lên một cái rồi biến mất, nhìn như một đao, lại là một đám người. Cẩn thận! Thúc giục tiên khí, trấn áp lại. Bọn người kia có điều cổ quái. Đan Tuẩn thấy có điều không đúng, lập tức bay ngược về phía sau, đồng thời thúc giục tiên khí. Những người khác cũng như vậy, hoa cảnh cũng cảnh báo thủ hạ. Ầm, ầm, ầm. Nhưng cùng lúc đó Một đám người phía trước nhất đã ban nở dê vào nhau với đại quân nhậm ra từ trong không gian lao ra ngoài, trong nháy mắt đã có mấy người bị chém chết. Cảnh này đúng là làm cho hoa cảnh, đan Tuyền thậm chí thanh long, lý vạn pháp bọn họ chỉ ở một bên ngắm nhìn, còn đang do dự có nên ra tay hay không bị hù dọa cho hoảng hồn, thật là đáng sợ, điều này sao có thể. Nên biết, bọn họ đều tăng lên tới thiên tiên, thậm chí còn có thiên châu, vân phượng nhi những người này đã đạt tới kim tiên. Đây chính là đại thế giới. Nếu như không phải ở trong kho báo tiên giới, thì bình thường sau khi đột phá là lập tức phi thăng, đây là đạo, đây là quy tắc, là không thể làm trái. Nếu như ngay cả điều này đều có thể làm trái, thì chính là có thể làm trái quy tắc của đại thế giới này. Điều này điều này sao có thể? Thẳng đến mấy người đang tuyển, hoa cảnh cùng một số người nắm giữ tiên khí bạo phát, lúc này mới tạm thời chặn lại thế công của đại quân nhậm ra này. Thật hoang vắng, khí tức tĩnh mịch, đại thế giới cổ thần vương, thông đạo nối thông hai giới. Cái này, Thiên Châu đột nhiên ý thức được điều gì, cảm nhận được khí tức của không gian bên kia thông đạo nhậm kiệt mở ra, lập tức trong lòng trầm xuống, rồi dường như suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức hiểu rõ những người nhậm gia này vì sao đều có thể hung mánh như vậy. Bọn họ đi vào kho đáo tiên giới, đối phương cũng không có ở lại đại thế giới này, chỉ là thời khắc này khiến cho nàng chấn động kiếp sợ, để cho nàng giật mình là, đối phương làm sao có thể có lực lượng khổng lồ như thế, trực tiếp mở ra thông đạo giữa hai giới to lớn như vậy hơn nữa còn đang tiếp tục điều này điều này cũng quá khó tin đi huynh cứ làm việc bận rộn của huynh đi dù sao muội cũng không có chuyện gì đừng để chậm trễ kế hoạch bên kia của huynh nghe giọng nói của nhậm kiệt nghe câu nói của hắn kia lại nhìn thấy hắn mở ra thông đạo không gian cực lớn ở trước mặt trong lòng văn thi ngữ một trận ấm áp tuy nhiên vẫn nhẹ giọng nói lo lắng ảnh hưởng tới kế hoạch của nhậm kiệt bởi vì nhậm kiệt từng giảng giải cặn kẽ uy lực của ngọc đội kia cho nàng biết nàng biết rõ những người này không làm gì được mình Nàng có thể tùy ý nói cười quan sát bọn họ, chơi đùa với bọn họ. Dĩ nhiên, trong lòng nàng cũng biết rõ, nhậm kiệt cho nàng ngọc bội này là có mục đích khác, chính là mỗi khi vận dụng ngọc bội này, nhậm kiệt liền có thể tùy thời biết. Chỉ là nàng cũng không muốn bởi vì chuyện bên này, mà ảnh hưởng tới kế hoạch chỉnh thể của nhậm kiệt. Kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, bên này đã không cần bọn họ, bọn họ cũng đạt tới cực hạn rồi, hiện tại đúng lúc là cần chiến đấu. Hơn nữa cũng không thể để đám người kia lớn lối với nữ nhân của bồn gia chủ mà không bị trừng phạt. Hiện tại đại quân đã trở về, chuyện còn lại mội chỉ huy đi, ta bên này. a còn thật có chút phiền phức. Thông đạo không gian to lớn trực tiếp nối thông như vậy, còn duy trì lâu như vậy, loại chuyện như vậy bình thường là hoàn toàn không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại nhậm kiệt có quá nhiều lực lượng, thật ra cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông, không đáng kể chút nào. Cho nên ngay cả chính hắn nói xong lời cuối cùng, cũng không nhịn được cười khổ. Nhậm kiệt đúng không? Đi ra. Đúng lúc này, vang lên một giọng nói lạnh như băng, kèm theo là một đạo kiếm khí vô cùng khủng bố, trong nháy mắt đã vọt vào thông đạo không gian của nhậm kiệt khai thông. Chỉ ngươi như vậy, đâu cần sư phụ ta ra mặt. Hãy xem ta làm sao thu thập ngươi. Ầm. Ngay lúc đó, xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, rồi lại mở lớn bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp tới đạo kiếm khí kia, càng kinh khủng là hắn lại mạnh mẽ bóp nát đạo kiếm khí. Đây chính là đạo kiếm khí khủng bố đủ để một kiếm chém chết Kim Tiên Trung Kỳ. Nhưng ở trước mặt bóng người to lớn này, lại đơn giản, dứt khoát bị bóp nát giống như là bóp nát một miếng băng mỏng bình thường. Mà ngay sau đó, thân thể to lớn của Cổ Tiểu Bảo vẫn như cũ đen kịt kia xuất hiện, càng cường tráng hơn, càng có vẻ nam nhân hơn. Một tay bóp nát kiếm khí của Thiên Châu, một tay như cái ô che trời, bổ thẳng về phía Thiên Châu. Trong tiếng nổ ầm ầm kinh khủng, giống như trời sập đất nứt. ầm. Thiên Châu lập tức dùng kiếm khí tạo thành một kiếm trận to lớn ngăn cản, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài. Cổ tiểu bảo đuổi sát theo không gông. Mà lúc này Đan Tuyền đang bị Nhất Nguyên Láo Tổ đánh cho mặc dù có thiên khí, vẫn như cũ chỉ có thể toàn lực phòng thủ, tiêu khổ không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Lực công kích của Thiên Châu đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, cho dù ở tiên giới cũng phải là tầng đỉnh, cho dù Đại La Kim Tiên bình thường đều không làm gì được. Tại sao có thể như vậy? Không phải chứ? Không phải như vậy chứ? Bên này tình huống như thế còn chưa tính, hắn vốn nghĩ là có thiên châu ra tay, lực lượng của nàng, cộng thêm thiên khiếu đã trở thành kiếm nô đủ để thoải mái thay đổi cục diện, dù sao cho dù đối phương đi vào đại thế giới cổ thần vương cũng không bị hạn chế đột phá đến thiên tiên, nhưng tranh lệch giữa thiên tiên và kim tiên giống như trời và đất, mình bên này có thiên châu tuyệt đối là tất thắng. Nhưng thế nào đều không nghĩ tới, lại là cục diện như vậy. Không xong, đáng ghét. Nhậm ra này cũng quá tà môn đi. Rốt cuộc nhậm kiệt làm sao làm được vậy? Không được phải mau mau nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước, còn như vậy đúng là rất nguy hiểm, mình cũng không nhất thiết ở nơi này tiêu hao dần như vậy. Lúc này, hoa cảnh giáo chủ tàn hồn cũng hoàn toàn bị hết thẻ hù dọa, hoàn toàn không nghĩ tới cục diện lại như thế. Trước đó hắn cũng cảm giác chuyện không thích hợp, sau đó cũng dứt khoát rụt đầu không ra mặt, để một mình đàn tuyển đi nhảy nhót, dù sao hắn hiểu rõ trong lòng. Nhưng hiện tại tình huống biến hóa vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn, Hắn đã bắt đầu nghĩ cách làm thế nào rút lui. Ngăn tên này lại. Tất cả mọi người chuẩn bị rút lui, không thể dây dưa tiếp với bọn chúng. Hơn nữa đúng lúc này hắn cũng nhìn thấy cổ tiểu bảo xuất hiện, mà lại trực tiếp bóp nát kiếm khí khủng bố của thiên châu, càng làm cho hắn quyết định, nhìn phía sau đại đội thiên long quân cũng chạy ra, hắn không còn có bất kỳ do dự nào, vội bảo tàn hồn thiên tử chặn phía sau, đồng thời hắn thông báo tất cả người tàn hồn rút lui. Rút lui, vậy. Tàn hồn thiên tử gần đây vẫn luôn không hiểu rõ hoa cảnh đang nghĩ gì, vốn đang không có ngoại lực chén ép, tàn hồn đấu với các đại giáo vô thượng khác còn chưa tính. Tình huống bây giờ bất động, có ngoại lực nhậm ra này, cũng giống như hoàng triều thượng cổ thời kỳ thượng cổ, hiện tại dù thế nào đều nên đoàn kết đối ngoại mới đúng. Hơn nữa cho dù không vì người khác, tàn hồn cũng không thể tùy ý công kích người khác, Sau tổn thất lớn như vậy không có phản ứng, kết quả biểu hiện của hoa cảnh cố tình khiến người ta không sao hiểu đâu. Giờ này mới vừa giao chiến một cái hắn liền hoảng sợ, muốn rút lui, càng làm cho tàn hồn thiên tử vừa mới tăng lên chuẩn bị đại chiến một trận, tức giận không thôi. Hửm! Hoa cảnh không nghĩ tới tàn hồn thiên tử lại còn có nghi vấn, điều này ở trong tàn hồn là tuyệt đối không cho phép. Tuy nhiên hiện tại tàn hồn thiên tử còn mạnh hơn so với hắn, nhưng hắn vẫn rất là khó chịu, phát ra một thanh âm rọng mũi kéo dài. Dạ! Tàn hồn thiên tử rất bất đắc dĩ, trong nháy mắt bạo phát uy thế của chấn thần kỳ, quần cuộn mánh liệt lập tức đánh bay Kiếm Vương Long Nạo, Đan Vương Ngọc trưởng không trước mặt hắn, đồng thời cũng bạo phát lực lượng quét ngang về phía Hải Thanh Vân đang đối chiến với Hoa Cảnh. Vốn Tàn Hồn Thiên Tử vẫn chưa định bạo phát, còn chuẩn bị đại phát thần uy đánh một kích bị thương nặng đối thủ, thay đổi cả cục diện. Kết quả thời khắc này Hoa Cảnh lại bảo hắn chặn phía sau, cho những người khác rút lui ở vào thời điểm này rút lui, trong lòng hắn rất uất hận. Ẩn dấu lực lượng chuẩn bị bạo phát, rồi lại làm lực lượng chặn phía sau để bọn họ rút lui, hoàn toàn không có thể hiện ra giá trị xứng đáng. Sau đó đối phương có phòng bị còn muốn lấy được hiệu quả thì rất khó. Dù sao trong đám người vừa mới lao ra ngoài kia, rõ ràng có thể nhìn ra cổ tiểu bảo có thể chiến ngang với Thiên Châu. Nhậm nhất nguyên cùng Ngọc Vô Song không ngờ cũng đều có sức chiến đấu của Kim Tiên. Một khi bại lộ thì khó thu được hiệu quả, nhưng dù trong lòng hắn khó chịu cũng phải làm theo lệnh của Hoa Cảnh. Hoa Cảnh! Ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi là tên yếu đuối, đã nói cùng lên mà ngươi ngươi. Đột nhiên nhìn thấy hoa cảnh lại bảo tàn hồn thiên tử chặn phía sau, rồi dẫn người mình chuẩn bị trực tiếp mở thông đạo không gian rời đi, đan truyền kêu gào như sấm. Mặc dù nói mọi người không có kết minh gì, nhưng dù sao cùng một địch nhân. Vạn pháp giáo cùng yêu thần giáo kia còn có thể nói thông được, bọn họ tạm thời không có bị công kích, nhưng bọn hắn thì khác, hiện tại mọi người còn có cơ hội đoàn kết lại, hắn muốn rút lui, chẳng lẽ hắn cho là sau khi hắn đi rồi, nhậm gia sẽ tha cho bọn họ sao? Con bản đó, đầu óc ngươi có bị bệnh không? A bây giờ ngươi đi, con bà nó, sau này ngươi nghĩ là các ngươi có thể tốt được sao? Đan Tuyền đã hoàn toàn phẫn nộ, không nhịn được mắng chửi. Biểu hiện của hoa cảnh trước đó rất cổ quái, nhưng lúc đó, hắn nghĩ là hoa cảnh lười, không muốn ấn ra. Nhưng bây giờ là lúc liều mạng, hắn hắn đầu vóc có bị bệnh không? Mà chút đạo lý này đều không nghĩ ra. Tác phong của tàn hồn hắn biết rõ, hẳn không phải là dạng này, hung tàn, tàn nhẫn, với trả thù tàn nhẫn mà xưng danh. Trọc tới bọn họ thì dù là các đại giáo vô thượng khác đều sẽ nhức đầu không thôi, bởi vì bọn họ sẽ không chết không ngừng, dây dưa không bỏ. Nhưng hiện tại thế nào có cảm giác tàn hồn hoàn toàn khác biệt với trước đây, tên hoa cảnh này lại giống như đổi làm một người khác. Điều này khiến đan Tuyền không sao nghĩ ra được, cho nên hắn tức giận đến quát mắng. Đan Tuyền giáo chủ. Đây rõ ràng là bấy dập. Ở vào thời điểm này chúng ta không cần phải liều mạng, phải giữ lực lượng mau sớm rút lui, sau đó sẽ thương lượng nên làm gì. Đan hồn chúng ta cũng là đại thủ không đội trời chung với Nhậm gia, về điểm này chúng ta nhất trí, nhưng rơi vào trong bẫy còn muốn liều mạng chính là hành động không khôn ngoan, chúng ta tốt hơn là trước rút lui rồi nói sau." Đan truyền giáo chủ, chúng ta sau này hãy nói chuyện đại kế chung sức diệt Nhậm gia. Ta đi trước một bước." Hoa Cảnh âm thầm cười lạnh trong lòng, các ngươi muốn đấu rằng có thì các ngươi tự chiến đi. Hừ, Nhậm gia dù lợi hại mấy đi nữa thì sao chứ? Rất nhanh bọn chúng sẽ hoàn toàn diệt vong." Hiện tại cần gì phải đi mạo hiểm liều mạng với bọn chúng? Bình ta người nào? Nhưng đúng lúc này, ngay lúc hoa cảnh thầm nghĩ trong lòng, cười âm lạnh định bước vào trong thông đạo không gian kia rời đi, đột nhiên bên cạnh hắn hiện ra một thân ảnh động một cái, trong nháy mắt cái đầu hoa cảnh tách rời với thân thể hắn. Điều này đối với pháp thần cảnh bình thường mà nói, đầu bị cắt rời đều không tính vào đâu, đạt tới trình độ tiên nhân thì chỉ cần thân thể không hoàn toàn bị hủy diệt cũng không sao, chỉ có điều trong nháy mắt cái đầu hoa cảnh bị người cắt đi Thân thể hắn liền bị thiêu đốt thành cho bụi, tiên hồn lực của hắn cũng hoàn toàn bị hủy diệt, cuối cùng hắn trơ mắt nhìn hết thảy, ý thức từ từ mơ hồ tiêu tán. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bên cạnh hắn lại có biến cố này, tại sao có thể như vậy? Cuối cùng hắn cũng không nghĩ ra. Đừng nói là hắn, ngay cả người bên cạnh hắn cũng đều bị giật mình. Giáo chủ! Giáo chủ! Người nào, là ai? Bên kia bóng đen kia. Hắn không phải người của mình, bắt hắn lại, giết hắn. Hắn giết giáo chủ. Giết hắn. Ẩm. Vốn mỗi người người trong tàn hồn đều rất bất đắc di thực không hiểu rõ nhưng lại không thể không nghe mệnh lệnh của Hoa Cảnh, lập tức phải đi theo Hoa Cảnh rút lui lúc này hoàn toàn bùng nổ. Chương 777, vô cùng thẳng thán. Người ta tập kích tàn hồn trước đây, hay còn mới mẻ trong ký ức của họ, hiện tại mỗi người đều có tăng tiến, trong đó có không ít người còn chiếm được tiên khí và một chút đăng dược, người trong tàn hồn vốn đều là tôi luyện trong thây chất thành núi máu chảy thành sông mà ra. Hiện tại lần nữa gặp người của Nhậm gia, dù thấy bọn họ cũng bất đồng với trước kia, nhưng cũng muốn chém giết một phen. Thế mà đột nhiên Hoa Cảnh hạ lệnh rút lui không giải thích được, trong lòng mỗi người đều không thoải mái, đây là chuyện gì vậy? Vừa mới phí sức sống vào, kết quả người đối phương vừa xuất hiện liền rút lui, tàn hồn từ khi nào xảy ra loại chuyện như vậy. Nhưng lệnh của giáo chủ, chỉ phải nghe theo rút lui, nhưng không nghĩ rằng ngay lúc đang rút lui, Hoa Cảnh lại bị một bóng đen ở bên cạnh chém chết. Điều này làm cho người trong tàn hồn đều phẫn nộ, điên cuồng đuổi theo bóng người kia, vừa rồi bóng người đó lại bất chi bất giác lẫn vào giữa bọn họ, mà bọn họ đều không cảm nhận được. Bên này, sắt. Đúng lúc này, trong cận vệ đội gần như từ đầu đến giờ không nói gì đột nhiên phát ra một thanh âm, đúng là thanh âm hùng hậu cường đại của đồng cường. Ngay sau đó cả cận vệ đội đã đón đi lên. ầm, ầm, ầm. Cận vệ đội liền trực tiếp ban ở dê độ với những người tàn hồn, cản lại bọn họ. Vèo. Mà đúng lúc này, trong cận vệ đội bóng đen kia không cảm giác có bất kỳ cảm giác xa lạ nào, thân ảnh nhỏ gầy quay người lại, rồi lại trong nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện lại có một người trong tàn hồn bị đánh chết. Chỉ có điều cho tới bây giờ, cũng không có người nào thấy được hình dáng của nàng, chỉ có người trong cận vệ đội thì rất quen thuộc. Nàng so với cận vệ đội còn trầm mặc hơn, qua nhiều năm như vậy đều không có nói dù chỉ một lời thừa, nhưng nàng luôn đi theo cận vệ đội mà lớn lên, thường tự mình đi ma luyện. Nàng chính là tôn nhị được nhậm kiệt mang về từ nhỏ, chỉ có điều sau đó nàng đi theo một con đường đặc biệt khác. Cho nên nàng giống như là một người biến mất. Trước kia nàng cũng thường thi hành nhiệm vụ, nhưng cũng chưa bao giờ hiện thân, cho tới hôm nay đột nhiên đánh chết giáo chủ tàn hồn Hoa Cảnh, mới để cho mọi người biết sự tồn tại của nàng. A Đan tuyển thấy Hoa Cảnh bị giết, một bụng tức giận vừa rồi, thời khắc này đầy khẩn trương vì hoảng sợ. Bởi vì tàn hồn chính là với ám sát mà thành danh, mà bóng người kia lại lẫn vào trong tàn hồn. Ở bên cạnh hoa cảnh mà hắn cũng không phát hiện, sau khi bị giết chết ngay sát bên mới bị phát hiện, điều này kinh khủng tới cỡ nào. Trời ạ! Đám người nhậm ra kia rốt cuộc có phải là người không? Giáo chủ chết rồi. Lúc này khiếp sợ nhất chính là tàn hồn thiên tử, biến cố này làm hắn cũng bối rối, trong lúc nhất thời vẫn chưa hoàn toàn ý thức được kế tiếp nên làm gì. Tuy rằng trước đây trong lòng hắn có rất nhiều ý nghĩ, nhưng giờ này sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lý Văn Pháp, Thanh Long... Vạn Pháp giáo cùng yêu thần giáo các ngươi còn nhìn cái gì mà nhìn? Chúng ta dựa vào cái gì mở ra kho báo tiên giới? Còn không phải hết thể muốn tiêu diệt nhậm ra sao? Một khi tiên giới khôi phục, nếu như biết các ngươi như thế, các ngươi cứ chờ bị trừng phạt đi. Chính các ngươi ngắm lại, hậu quả không phải các ngươi có thể gánh nổi. Đều là đại giáo vô thượng, lúc bình thường chuyện gì khác còn có thể, nhưng chuyện như bây giờ cũng giống như Hoàng Triều Thượng cổ vạn năm trước, nhất thiết phải liên thủ. Tình huống hiện giờ các ngươi cũng nhìn thấy đấy. Các ngươi còn không động thủ, hoặc là muốn trốn tránh, cuối cùng cũng giống như hoa cảnh kia thôi. Nếu không liên thủ, bọn họ chẳng qua là muốn phân ra để giết, chờ chúng ta bị tiêu diệt, các ngươi cho rằng khoảng cách các ngươi bị diệt được bao lâu. Hoa cảnh định rời đi khiến mọi người căm tức, ngoài ý muốn, không nghĩ ra vì sao, nhưng hoa cảnh bị giết thì lại hoàn toàn khiến mọi người khiếp sợ. Ngay cả Thanh Long, Lý Vạn Pháp bọn họ trước đây luôn đứng một bên làm khách quan, đều ngây dại. Bọn họ không nghĩ tới nhậm ra lại hung mãnh như vậy càng không nghĩ tới nhậm gia đáng sợ như vậy, hoa cảnh bị giết làm bọn họ chấn động thật sâu, mà lúc này lần nữa vang lên thanh âm của đan tuyền, hai người cũng đều có hơi do dự, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng của bọn họ cũng đang đánh trống, bọn họ cũng không hiểu vì sao nhậm gia không động tới bọn họ, nhưng nhậm gia biểu hiện ra thực lực cũng vượt quá tưởng tượng của bọn họ, mà lời nói của đan tuyền cũng đích sắc đánh động bọn họ, vừa nghe đan tuyền nói như vậy, đồng thời nhìn thấy lý vạn pháp thanh long có hơi do dự. Vân Phượng Nhi cùng Lý Thiên Thành cũng cân nhắc, lúc này hẳn lán nên nói một chút. Vèo, vèo. Ngay lúc Tôn Nhị tự tay đánh chết hoa cảnh, đồng thời, hai người khác trong tản hồn úy hiếp Tôn Nhị đến rút lui, trong nháy mắt hai người đó liền một phân thành hai mảnh, sau đó hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh Tôn Nhị, đúng là vợ chồng sát thủ vương bọn họ. Hai người như cũ mang mặt nạ cười. Trong mắt người khác Tôn Nhị giống như biến mất, nhưng Tôn Nhị có thể có thành tựu hiện nay, cũng tuyệt đối có công lao lớn của bọn họ. Mà hai người bọn họ giờ này cứng hãn, uy hiếp to lớn, những người trong đại giáo vô thượng kia dù đột phá đến thiên tiên, thậm chí đến gần kim tiên mà nhìn thấy đều cảm thấy kinh khủng. nha đầu tôn nhị, đã nhiều năm như vậy. Mà ngay khoảnh khắc tôn nhị đánh chết hoa cảnh, văn thi ngựa không nhịn được nhẹ giọng thở dài. Trên thực tế tôn nhị đã nhiều năm giống như biến mất, đích sắc rất đặc biệt, bất quá rốt cục giờ này nàng đã làm được. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, chuyện ngoại ý muốn lần đó không thể vãn hồi. Nàng chú định sẽ đi lên một con đường như vậy, may mà nàng thành công. Chuyện nơi này giao cho muội, nên dọn dẹp thì dọn dẹp đi. Ừ. Nhậm Kiệt cũng cảm khái nói một câu, bất quá hiện tại hắn cũng không có nhiều tinh lực lắm, bởi vì hiện tại chuyện luyện hóa đại thế giới cổ thần vương đã càng ngày càng nhức đầu, lực lượng nhiều đến mức Nhậm Kiệt đã sắp không có cách nào chứa được. Hắn nhất thiết phải nghĩ biện pháp, hơi chút phân tâm gọi về những người ít nhất đã trải qua gần ngàn năm để cải thiện tăng lên hắn đã nghĩ biện pháp nên làm chuyện này. Bởi vì hắn biết, cuối cùng bất đắc dĩ thì phải vứt bỏ, nếu không sẽ bị căng phòng mà chết. Nhưng bỏ qua cơ hội này, sau này muốn tìm cũng khó, cho dù Cung Nưu nói thời đại hỗn độn, thời đại hồng hoang cũng chưa từng nghe nói qua có loại cơ duyên này, loại chuyện tốt này. Cho nên Nhậm Kiệt phải tận lực tranh thủ, chính hắn có thể chứa đựng bao nhiêu thì chứa bao nhiêu, có thể dùng đến trên người người nhà, bằng hữu mình cũng được, chính hắn đã toàn lực hấp thu, nhưng Nghệ Hà cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông không đáng kể chút nào. Trên thực tế Ngay cả hình vẫn tiên vương khôi phục lực lượng tiên vương chung vào một chỗ, 5 vị tiên vương đồng thời điên cuồng hấp thu cũng ảnh hưởng không lớn, trừ phi có bàn thánh. Nhậm kiệt nghĩ trong lòng tới đây, đồng thời, nói chuyện với văn thi ngữ, mà trùng hợp vào lúc này đàn tuyển ngầm nói với thanh long, lý vạn pháp bọn họ. Vẹo. Trong chớp nhóm này, trong đầu nhậm kiệt giống như lẻ lên một tia sáng, trong nháy mắt có một ý nghĩ. Lúc này không ra tay còn đợi đến khi nào, cơ hội tốt như vậy không dùng, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội. Không sai, biện pháp này tốt lắm, ít nhất đáng để thử một lần, hơn nữa cũng đến lúc rồi. Thiên Thành, mang lý vạn pháp vào đây. Nghĩ đến đây, nhầm kiệt lên tiếng phân phó văn thi ngữ, những chuyện khác hắn lười đi quản tới cũng không cần đi để ý tới, bởi vì hắn biết đây chỉ là mới bắt đầu, chân chính làm cho bọn họ giật mình còn ở phía sau. Nhìn như bọn họ chỉ là mới vừa đột phá thiên tiên, nhưng đó chẳng qua là bọn họ vừa mới tiến vào đại thế giới cổ thần vương. Nhậm Kiệt còn chưa luyện hóa xong toàn bộ đại thế giới bọn họ đã làm được. Còn giữ lại bọn họ ít nhất vượt qua hơn 1000 năm, chân chính biến đổi là bản chất thân thể của bọn họ, rất nhanh bọn họ sẽ biểu hiện ra. Cho nên mặt khác Nhậm Kiệt dùng tiên hồn lực liên lạc với Lý Thiên Thành. Dạ. Lý Thiên Thành nghe Nhậm Kiệt nói, lập tức mừng rỡ, hắn luôn chờ cái này đây, liền không chậm trễ chút nào hành động. Đột nhiên Lý Thiên Thành đi tới bên cạnh Lý Vạn Pháp, không đợi Lý Vạn Pháp kịp phản ứng trong nháy mắt đặt tay lên vai Lý Vạn Pháp. Mang theo Lý Vạn Pháp vọt thẳng tới. Ai chuyện gì vậy? Ngươi đây là... Lý Vạn Pháp cũng không nghĩ tới, hắn căn bản không có đề phòng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, còn muốn thúc giục pháp lực chống cự đã không được. Trên thực tế lực lượng của Lý Thiên Thành đã vượt qua hắn, còn là dưới tình huống bất ngờ hắn không hề phòng bị, khống chế được hắn, hắn khó có hành động gì khác. Giáo chủ, đã tội. Ngàn vạn lần chớ phản kháng cũng nói cho những người khác đừng nhúc đích, ta sẽ không dùng phương thức này làm thương tổn ngại. Chỉ là mang ngài đi vào có một số việc, lão đại ta có chuyện muốn nói với ngài. Lý Thiên Thành không để ý tới những người phía sau vạn pháp giáo la hó, cũng không để ý tới những thứ khác, chỉ đơn giản nói một chút với lý vạn pháp. Rất đơn giản, trước mắt còn không biết ý đồ của lão đại, cho nên hắn cũng không muốn làm cho sự tình náo loạn. lão đại! lão đại của ngươi! Đây đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý vạn pháp đều sướng sở, đây là tình huống gì vậy? Đi vào ngài sẽ biết. Lý Thiên Thành cũng không giải thích, Dứt Khoát không giải thích, mang Lý Vạn Pháp trực tiếp xông vào trong thông đạo không gian mà cổ tiểu bảo bọn họ vừa mới lao ra ngoài. Ầm. Hết thảy thanh âm, chiến đấu bên ngoài lập tức biến mất, đây là một mảnh đại thế giới hủy diệt, lực lượng dao động kinh khủng, trận pháp vận chuyển kinh khủng, trong này đã không còn nhìn ra thiên địa, bởi vì có cảm giác đã hoàn toàn hòa tan chung một lò. Giống như đi vào hư không, trong hỗn độn, Lý Vạn Pháp nhìn thấy đều vô cùng khiếp sợ. Hoa. Hoa. Đây là tình huống gì vậy? Lão Đại Huynh ở đâu? Lý Thiên Thành kinh hãi nhìn chung quanh, hắn đều có chút mơ hồ. ầm! Ngay sau đó, không gian chung quanh biến đổi, nhậm kiệt dùng tiên hồn lực trực tiếp bọc bọn họ lại, trong nháy mắt mang hai người dịch chuyển vào trong tiểu thế giới, vừa lúc xuất hiện trong không gian tăng tốc thời gian 50 lần, lúc này ở bên trong năm vị tiên vương đang tu luyện, đang điên cuồng hấp thu lực lượng. Hoa! Wow. Quá lợi hại! Lý Thiên Thành thấy năm vị tiên vương tu luyện, hấp thu lực lượng hoàn toàn hoảng sợ ngây người. Hắn vừa mới đột phá, cũng kiến thức qua lực lượng kinh khủng của thiên châu bọn họ, nhưng hắn cũng không có cảm giác gì quá lớn, nhưng chân chính trông thấy cấp bậc tiên vương. Trong chấp nhóm này, hắn có một loại cảm giác như tu luyện giả khi chỉ là luyện thể cảnh gặp được pháp thần cảnh. Cao cao tại thượng, trí cao vô thượng, không gì không làm được. A về phần lý vạn pháp thì đã hoàn toàn ngây người như phóng. Đây mới chính là tồn tại khiến người ta chỉ có thể nhìn lên. Nhất là thời khắc trạng thái tiên vương toàn bộ khai hỏa lực. Trạng thái toàn lực tu luyện này, tình huống như thế tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Cho dù ở tiên giới có tiên vương, cũng không có khả năng gặp tiên vương ở tình huống như thế, càng không có khả năng tiên vương để cho người khác thấy mình lúc tu luyện. huống chi còn là năm vị tiên vương đồng thời tu luyện, càng đáng sợ là trong này không phải tiên giới. Kiếm tiên giáo, Đan tiên giáo, tàn hồn là phải hoàn toàn bị tiêu diệt, Vạn Pháp giáo cùng yêu thần giáo ta không định tiêu diệt, bởi vì Lý Thiên Thành đúng lúc là người của Vạn Pháp giáo, cũng là tiểu đệ của bổn gia chủ. Dĩ nhiên, bổn gia chủ cũng chưa chắc có hứng thú hoàn toàn thu phục hay không, bất quá có chuyện phải nói một chút, hãy giao ra đây Ngọc Giản đi vào chỗ thánh địa, chuyện này không cho thương lượng. Nhậm Kiệt nói rất đơn giản, hắn cũng không có nói quá nhiều, bởi vì chuyện còn lại tin rằng Lý Vạn Pháp tự mình hiểu lấy. Mà lúc này Lý Vạn Pháp cũng thật sự đã hiểu, nếu không hiểu chính là kẻ ngốc. Ý của Nhậm Kiệt rất rõ ràng, hiện tại hắn muốn tiêu diệt các đại giáo vô thượng bọn họ trong đại thế giới này chẳng khác nào trò đùa. Có thể nói chỉ tùy tiện một vị trong này ra tay, trong nháy mắt có thể xóa sạch hết thể tồn tại bọn họ. dù nói muốn đoạt lấy, cũng là chuyện rất dễ dàng. Lý Vạn Pháp mới chỉ tính là hiểu rõ một chuyện, thật ra đây chỉ là luyện binh mà thôi. đây là Nhậm gia chủ đang dùng đại giáo vô thượng bọn họ để luyện binh. hiển nhiên bọn họ tăng lên điều đó cũng nằm trong dữ liệu của Nhậm gia chủ. hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thiên Thành, Lý Thiên Thành hướng về phía hắn cười cười. lúc này Lý Vạn Pháp cũng không có mảy may sinh ra hận ý với Lý Thiên Thành. Thậm chí hắn cảm thấy mình may mắn, nhưng hắn lại không thể không đối mặt với cục diện hiện tại. Hiện tại đầu óc hắn loạn thành một đoàn, tại sao nhậm gia lại có lực lượng kinh khủng như vậy, lực lượng vượt quá tưởng tượng như vậy. Càng làm cho hắn lo lắng là, bọn họ muốn ngọc giản đi vào Thánh địa, bọn họ muốn làm gì. Hắn muốn hỏi, vấn đề hắn muốn hỏi nhiều lắm, nhưng hắn biết mình vốn không có tư cách hỏi rõ. Mà chỉ cần giao ra ngọc giản một cái, kỳ thật chẳng khác nào như làm ra một quyết định. Đầu óc lý vạn pháp đã vô cùng hỗn loạn. Hắn biết đây coi như là nhậm kiệt đã cho hắn mặt mũi, bởi vì hắn hoàn toàn không cần thiết thương lượng như vậy, nhưng... Giáo chủ! Thật ra ngài cũng không cần do dự quá mức, bởi vì ngài có cho hay không kết quả đều giống nhau. Hơn nữa trên thế giới này vĩnh viễn không có chuyện vẹn toàn đôi bên, về phần tiên giới, lời nói thật chúng ta có tình cảm gì với bọn họ sao? Có cần thiết làm hết thể vì bọn họ sao? Bọn họ thực sự quản tới chuyện hạ giới sao? Hay là như vậy đi? Nếu như ngài quá lo lắng không bằng để ta nói ra chủ giúp Vạn Pháp giáo chúng ta tìm một không gian đặc biệt, ngay cả tiên giới cũng không thể dễ dàng đi vào. Lý Thiên Thành thấy Lý Vạn Pháp đứng ngẩn ngơ thật lâu, không nhịn được lên tiếng nói. Hắn không biết khuyên bảo người cho lắm, tính lôi kéo cũng không vững, lực độ cũng không mạnh, nhưng rất trực tiếp, vô cùng thẳng thắn. Chương 778, Hầu Tử, buồn ra chủ đến rồi. Lý Vạn Pháp cũng đầy bất đắc dĩ, thực ra không cần Lý Thiên Thành nói, hắn cũng hiểu rõ thế cục hiện tại. Hắn cũng không trách Lý Thiên Thành, lúc này hắn cũng hiểu được lai lịch của Chu Tức huyết Mạch Thuấn Khiết, người thừa kế của yêu thần giáo, khỏi nói cũng biết cũng là người nhậm ra. Chính vì hai người này mà nhậm ra mới không xuống tay với bọn họ. Đây là Ngọc Giản đi vào thánh địa, từ nay về sau ngươi chính là tân nhiệm giáo chủ vạn pháp giáo. Lý vạn pháp như lập tức già đi mấy trăm tuổi, đồng thời mất đi khí thế ý chí, vung tay lấy ra Ngọc Giản giao cho Lý Thiên Thành, đồng thời cũng giao ra pháp bảo tượng trưng cho giáo chủ vạn pháp giáo không còn lựa chọn khác, hắn phải tính toán không chỉ là vấn đề ngọc giản. Hắn nhất định phải giao ra ngọc giản, hiện tại đối phương bảo hắn đưa ra là còn khách khí, hắn hiểu rõ điều này. Giao ra ngọc giản, vạn pháp giáo cũng không còn đường lui, cho nên dứt khoát nhường chức giáo chủ cho Lý Thiên Thành. Chính vì quyết định này, vừa rồi hắn mới rối tắm như vậy. Nơi này là không gian tăng tốc thời gian 50 lần, nhậm kiệt không ngại Lý Vạn Pháp cân nhắc, đương nhiên lúc này hắn đã có quyết định, vậy không thể tốt hơn. Kỳ thật ta không am hiểu làm giáo chủ Vẫn là ngài làm thì hơn. Lão đại, cầm cái này. Đối với chức giáo chủ đại giáo vô thượng mà bao nhiêu người mơ mộng cầu mong, Lý Thiên Thành thật không có chút hứng thú. Nếu không phải lão đại chưa quyết định, hắn thật muốn nói mình không có hứng thú gì. Hắn càng thích ở cùng các huynh đệ, tu luyện, chiến đấu, còn thích hơn là đi làm giáo chủ vạn pháp giáo. Thiên Thành, ngươi quản lý vạn pháp giáo cũng được trong này có chút thứ, ngươi thừa kế vạn pháp giáo rồi dựa theo phương thức này xây dựng một nhánh đội ngũ. Chuyện cụ thể thì ngươi thương lượng với Thi Ngữ. Hiện tại đưa các người ra ngoài trước, trong này không thích hợp ở lại. Nhậm Kiệt khẽ động, lập tức thu lấy ngọc giản, đồng thời đem một cái tiểu thế giới chứa đựng lực lượng khổng lồ nhập vào một món pháp bảo, giao mấy thứ phân giải đại thế giới cổ thần vương cho Lý Thiên Thành. Nhậm Kiệt không cho người nhậm ra quá nhiều pháp bảo, ít nhất giai đoạn trước mắt thì nhậm Kiệt cho rằng không cần. Ngược lại giao rất nhiều pháp bảo trong đại thế giới cổ thần vương cho Lý Thiên Thành, để hắn nắm giữ vạn pháp giáo xong liền dùng để tăng cường thực lực khống chế lòng người là thích hợp nhất. Và ảnh. Lý Thiên Thành nhận lấy, tiếp theo không gian biến đổi, bọn họ đã xuất hiện ngoài đường hầm không gian. Giáo chủ. Khốn kiếp, đánh tới đó bốn. Cứu giáo chủ, đánh tới đó. Bọn họ ở bên trong một lúc, nhưng bên trong là tăng tốc thời gian 50 lần. Nếu như tăng tốc mấy trăm lần giống đại thế giới cổ thần vương, người bên ngoài chỉ cảm thấy bọn họ vừa vào liền lập tức đi ra. Cho nên bọn họ đi ra, còn nghe những người vạn pháp giáo vừa phản ứng lại, muốn xuống tới. Giáo chủ, là giáo chủ. Giáo chủ lại ra, giáo chủ. Phát hiện Lý Thiên Thành cùng Lý Vạn Pháp đi ra, người Vạn Pháp giáo lập tức lao tới, người nhậm ra đã nhận được lệnh nên cũng không ngăn cản. Văn thi ngữ đang nhìn tới, vừa lúc Lý Vạn Pháp Lý Thiên Thành cũng nhìn sang nàng, nàng cũng hiểu tình hình, khẽ gật đầu với bọn họ. Về hành 4. Về hành. ầm ầm. Đương nhiên, chiến trường xuất hiện biến đổi không tưởng, người nhậm ra vẫn mạnh mẽ, nhưng đang tuyển cùng tàn hồn thiên tử phát hiện vấn đề. Người Nhậm ra không có pháp bảo thích hợp, càng thêm không có ai sử dụng tiên khí. Chỉ Trương Ngọc vô song sử dụng bảo vật vô song hoàng phi, không có cấp bậc đặc biệt, chỉ là căn cứ lực lượng của Ngọc vô song phát huy ra lực lượng tương ứng, hiện tại cũng đạt đến tiên khí trung phẩm. Nhưng dù sao cũng có ít, cho nên bọn họ lập tức rửa vào huy lực tiên khí triển khai phản kích. Lần đầu còn thấy hiệu quả nhất định, nhưng lại không kéo dài lâu. Khi bọn họ vận dụng tiên khí phát huy thế công mạnh mẽ lần tới, đại quân Nhậm gia lại không ngừng đột phá trong chiến đấu. Sở dĩ nói đại quân nhậm ra đột phá, là bởi không phải lẻ kẻ một hai người, quả thật trồi lên như nấm mọc sau mưa, mỗi người đều lục tục đột phá. Tràng cảnh náo nhiệt, cũng thật đổ sộ. Vừa lúc Lý Văn Pháp, Lý Thiên Thành đi ra, một người có cảm ngộ đột phá trong chiến đấu, chuyện này cũng không lạ. Đại chiến gặp phải áp lực sống chết, có mấy người đột phá thì cũng không hiếm, nhưng bây giờ gần như toàn bộ đang đột phá, thật quá khó tin, quá khủng bố. Ngắm lại bên mình vừa có chút ưu thế, mới lấn tới một chút. Kết quả đối phương bùng nổ đột phá tràn lên. Một người đột phá, người bên cạnh cũng đột phá, mấy người khác đột phá, hơn trăm người cận vệ đội cũng đột phá, đại quân Thiên Long quân mấy vạn người cũng đột phá. Bọn họ tu luyện đạt tới nhất định, sau đó là mấy trăm, cả ngàn năm đều là tích lũy. Hiện tại xông ra, chiến đấu, liền lục tục đột phá. Có khi là đột phá đại cảnh giới, đa số là tiểu cảnh giới, nhưng đồng thời đột phá thì quá đồ sộ. Khốn kiếp, chuyện gì thế này? Sao lại thế này? Vậy là sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bọn chúng làm gì thế, làm sao đều lột phá. Người bên tàn hồn, đan tiên giáo, kiếm tiên giáo thật muốn khóc, vậy là sao chứ, trận này còn đánh tiểu gì. Đây không chỉ là tăng lên lực lượng, còn là đả kích tâm lý, làm bọn họ hoàn toàn sụp đổ, không cách nào đánh được, còn đánh tiểu gì chứ. A Thanh Long Vốn vẫn luôn do dự con nên ra tay hay không, lúc này đã tròn mắt. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ, mà nó, may mà vừa rồi không kích động, may mà không lập tức đánh ra. Đây là chuyện gì, đồng thời đột phá, thiên địa không có đại biến động mà, mình cũng không cảm nhận được. Đồng thời đều đạt tới bình cảnh, không thể nào. Không hiểu được, nghĩ vỡ đầu cũng không ra, nhưng có một điểm, hắn cảm thấy lòng nặng trịch. Giáo chủ, ngài xem, giờ không cần đánh nữa chứ. Không như bọn họ, tuy rằng Lý Thiên Thành không đi cùng, nhưng do Lão đại nắm giữ thì xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không lạ. Hơn nữa nhìn nhiều huynh đệ, các trưởng bối nhậm ra đồng thời đột phá, hắn cũng rất vui vẻ liếc sang Lý Vạn Pháp vừa nãy còn lo lắng nặng nề. Ấy ha ha. Lý Vạn Pháp cũng không biết nên nói gì, hắn thật không còn nói được gì, ngay cả cười cũng cứng ngắc. Vừa rồi ở trong tiểu thế giới, nhìn thấy năm vị tiên vương tu luyện, bây giờ đi ra thấy cảnh này, cuối cùng hắn hiểu được cái gì gọi là không thể tưởng tượng, cái gì gọi là chỉ có mình không nghĩ tới, không, có gì không làm được. Ha ha. Có tiên khí thì lợi hại làm sao, nắm đấm của ta còn cứng hơn. Mành. Ầm ầm. Cổ tiểu bảo cũng đột phá, âm ầm biến thành to lớn, một đấm đánh bay Thiên Châu lên trời, sau đó đuổi theo. Hắn đã đánh đến cuồng bạo hưng phấn. Đại quân nhận ra lại phản kích, mà dưới áp lực này, Hoa Cảnh vừa chết, Tàn Hồn thiên Tử nắm quyền khống chế Tàn Hồn vốn còn muốn làm gì, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rút lui thì hơn, tình hình quá quỷ dị. Bây giờ, hắn lại cảm thấy Hoa Cảnh nói cảm bấy rất là đúng. Hơn nữa hắn phát hiện, ngay cả đan truyền chạy tứ tung, lúc này cũng khống chế người đàn tiên giáo dần rút lui. Hiện tại phe bọn họ tổn thất sắp quá một nửa, tình hình còn kéo dài, vậy thật là toàn quân bị diệt. Về phần đan tuyển muốn khuyên Thanh Long cùng Lý Vạn Pháp gia nhập chiến đấu, sau khi Lý Thiên Thành dẫn Lý Vạn Pháp và đường hầm không gian rồi lập tức đi ra, Vạn Pháp giáo cũng không còn động tĩnh. Cộng thêm liên tục đột phá trong chiến đấu, tin rằng bọn họ sẽ không tùy tiện tham chiến. Nhìn hiện tại, chỉ có thể sớm rút lui, sau đó về nghị cách, chỉ là hiện tại bọn họ muốn rút lui cũng không dễ dàng. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt cỡ nào Nhậm Kiệt cũng không chú ý, bởi vì so với hắn bây giờ, bên ngoài toàn như trò trẻ con. Hiện tại hắn muốn làm mới là chuyện trọng đại, lấy được ngọc giản của Vạn Pháp Giáo. Chuyện đầu tiên Nhậm Kiệt làm là dùng lực tiên hồn nắm giữ chiếc ngọc giản này. Ngọc giản của Nhậm Kiệt là mô phỏng, cho nên không thể tùy lúc tiến vào, nhưng lấy được ngọc giản của Vạn Pháp Giáo thì khác. Vô hình, Nhậm Kiệt trực tiếp thúc đẩy ngọc giản, lập tức cảm nhận được phù văn, trận pháp chuyển động, không gian giao động. Nhưng mà Nhậm Kiệt thúc đẩy ở Đại Thế Giới Cổ Thần Vương. Tuy rằng hắn đã mở ra đường hầm kết nối đại thế giới, thậm chí không sợ tiêu hao lực lượng để duy trì thông thoáng, nhưng cũng chỉ cảm giác dao động, còn một chút khoảng cách đến trực tiếp mở ra. Tiếp theo, Nhậm Kiệt rót vào lực lượng khổng lồ, lực lượng ẩm ẩm xuyên thủng đại thế giới cổ thần vương, sau đó kết nối đến không gian đặc thù khác. Tuy rằng Nhậm Kiệt không trực tiếp đi qua, nhưng bây giờ Nhậm Kiệt có năng lượng khổng lồ, có thể sử dụng tùy tiện, không sợ tiêu hao, bảo trì ổn định đường hầm không gian, cho nên lực tiên hồn trực tiếp đi vào không gian kia. Hắn cũng không xa lạ không gian này, tấm bia đá quen thuộc, chính là không gian thánh bia chấn áp tề thiên. Hầu tử, nói được làm được, bổn gia chủ đến đây, hỏi trước có phục hay không. Dù bây giờ bên mình đang khẩn cấp, bên trong tiểu thế giới liều mạng ngừng tụ đẻ nén lực lượng khổng lồ, nam đại tiên vương dùng lực lượng giúp hắn cân bằng luyện hóa hấp thu lực lượng đại thế giới cổ thần vương, thậm chí cố gắng truyền đi không áp chế nổi, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì. Tuy rằng tình hình không ổn, nhưng vẫn khó áp chế được tâm tình của nhậm kiệt lúc này. Cảnh tượng trước kia cũng hiện lên. chương 779, cứu Tể Thiên. Khi đó mình đan rượu, ha ha, khi đó nàng còn làm mập mạp tự cho rằng mình không biết thân phận của nàng. Lúc đó cùng nàng chạy chối chết vào trong này, sau đó gặp được Thánh Địa. Lúc đó còn chưa biết gì, lại bất ngờ hồ đồ cứu ra một cái phân thân của Tể Thiên. Sau đó nhậm kiệt từ từ tăng lên, cũng dần hiểu được lúc đó là sao. Lúc đó hắn có chút lực lượng, dù mượn cảnh giới Thánh nhân luận đạo. Thật ra chỉ mở được một chút cấm chế cùng trận pháp ở tầng ngoài cùng của Thánh địa, Mà Tề Thiên vẫn luôn nghĩ đủ cách, muốn đưa một cái phân thân ra ngoài, vừa lúc Nhậm Kiệt ban 3NZ trúng một cái, thả ra phân thân có chút lực lượng. Đệch! Để... Ở bên trên Thánh địa xuất hiện một chữ cực lớn, nhưng không phải là không phục. Ha ha! Nhìn chữ này, Nhậm Kiệt dù đang là lực tiên hồn, nhưng cũng không khỏi vui vẻ. Lúc này, Nhậm Kiệt vừa động, trực tiếp ngưng tụ ra một cái phân thân. Phân thân này cũng như người thật. Tuy rằng bây giờ Nhậm Kiệt còn không thể làm được giống đến Tề Thiên, một sợi lông cũng hóa thành phân thân có sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng lực tiên hồn của Nhưng Nhậm Kiệt mạnh mẽ, làm hắn có thể trực tiếp dùng lực tiên hồn ngưng tụ thành phân thân. Vừa lúc gặp chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện khó. Thứ tốt nhiều quá ăn không hết sẽ no chết, vì vậy nhớ tới đi cứu con khỉ nhà người đi ra, vừa lúc một mũi tên chúng hai con chim. Chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu. Vậy, hiện tại không phải lúc ôn chuyện, Nhậm Kiệt không ngừng nghỉ dùng thân thể lực tiên hồn làm chạm trung chuyển, ngụy lực lượng chuyển tới từ đại thế giới cổ thần vương, trực tiếp hành động. ầm ầm, lực tiên hồn của nhậm kiệt bắt đầu thẩm thấu thánh địa. ầm, thánh địa là tồn tại thế nào? Lần trước nhậm kiệt trùng hợp dùng lực lượng yếu ớt thẩm thấu vào, không có chống cự gì, nhưng bây giờ nhậm kiệt muốn hoàn toàn phá hủy thánh địa, vậy thì khác. Ngay khi nhậm kiệt xông vào, thánh địa đã rung lên, lập tức phát tán huy áp. Vô hình, cỗ huy áp này vượt xa mảnh vụn thánh địa giam giữ kim sĩ đại bằng đó chỉ là uy áp của mảnh vụn so sánh với cái này thì chẳng là gì cả thật như đom đóm đòi khoe sáng với ánh trăng nhưng nhậm kiệt cũng không phải như trước hiện tại thúc đẩy thánh nhân luận đạo đến cực hạn tuy rằng vẫn không làm nhậm kiệt tăng lên mãi không đột phá được bản thánh nhưng cũng là tiên vương đỉnh cao bản thân nhậm kiệt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không ngừng vận chuyển lực lượng luyện hóa đại thế giới cổ thần vương hình thành lực lượng cực kỳ khổng lồ ngay khi cỗ uy áp này phủ xuống thân thể nhậm kiệt khẽ chấn động gánh chịu áp lực rất lớn, lực tiên hồn như muốn vỡ vụn. Nhưng trải qua đại thế giới tám tiên, đoạn phim thánh nhân luận đạo không ngừng rèn luyện, đại thế giới cổ thần vương luyện hóa tẩy rửa, thân thể cùng lực tiên hồn của Nhậm Kiệt đều trở nên cực kỳ kiên cố. Dù cực kỳ đau đớn dưới uy áp đè xuống, nhưng vẫn không sụp đổ. Chỉ là thân thể ngưng tụ từ lực tiên hồn lại biểu hiện rõ ràng, cắn răng kiên trì, nhưng thân thể lại đang vỡ vụn. Rắc, rắc rắc. Thân thể không ngừng vỡ vụn, sau đó ngưng tụ Cắn răng kiên trì không để lực tiên hồn sụp đổ, liều mạng ngăn cản uy áp. Chẳng những phải ngăn cản uy áp, khủng bố hơn là Nhậm Kiệt phải không ngừng phá giải trận pháp cùng cấm chế thánh địa, cho nên lực tiên hồn của hắn lúc này phải gánh chịu áp lực khổng lồ nhất. A giống lên một tiếng, ầm ầm, thân thể lực tiên hồn nổ tung, bản thể của Nhậm Kiệt chợt thấy tối sầm, suýt chút ngất xỉu. Đại trận cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng chấn động, đáng sợ hơn là đại thế giới cổ thần vương bị khống chế cũng liền vịnh ra. Nhậm Kiệt phun máu, Tiếp theo lại liều mạng thúc đẩy lực tiên hồn. Và anh. Thân thể lực tiên hồn lập tức ngưng tụ lại, có điều lúc này suy yếu, nhìn không rõ ràng. Đại gia nó, tiểu tử, được hay không, không được thì đừng miễn cưỡng, ngươi không được có chuyện, mau đi đi. Trong đầu nhậm kiệt vang lên tiếng của tề thiên. Hắc. Nhậm kiệt có chút hủ rũ, nhưng vẫn cười nói, không được. Nói đùa, đàn ông làm sao nói không được. Nam. Lúc này lực tiên hồn khổng lồ của nhậm kiệt đánh vào trong thánh địa cho nên đã có thể liên lạc một chút, mà nghe Nhậm Kiệt nói như đùa, Tề Thiên càng im lặng. Ngươi thật là không thay đổi, nhưng không cần gấp bây giờ. Cảm giác được bây giờ ngươi có lực tiên hồn khổng lồ, nhưng dường như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, rất nguy hiểm không ổn định, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Ngươi không cần phải nóng nổi. Đối với Tề Thiên, so với 5 tháng hắn bị trấn áp, thật là quá ngắn so với chia tay Nhậm Kiệt. Tuy rằng hắn không thể tra xét được bên ngoài, nhưng trước mặt là thân thể lực tiên hồn của Nhậm Kiệt, hắn đã nhận ra có điểm không đúng. Chính vì nhận ra, cho nên hắn mới nói, bảo nhậm kiệt không cần hội, hắn có thời gian. Ngươi có thời gian, bổn gia chủ lại không có, phải trưởng đi ra. Trấn áp chính là phong ấn lực lượng của ngươi, tránh cho ngươi hấp thu lực lượng phải không? Vậy hôm nay bổn gia chủ cho ngươi lực lượng. Má nó, mở ra cho bổn gia chủ. Và hành 4. Thánh địa phong ấn bán thánh khó giết như tề thiên, mục đích là phong ấn lực lượng của hắn, bởi vì một khi bọn họ không thể vận dụng lực lượng, vậy tuyệt đối đáng sợ. Trong không gian này căn bản không có lực lượng, ngăn cách giống như đại thế giới cổ thần, phụ thuộc đại thế giới nhưng lại có quy tắc riêng. Hơn nữa Thánh Bia sinh ra trong hỗn độn, bị duy nhất chân thánh rèn luyện thành, sau đó kết hợp vô số lực lượng cuối cùng chấn áp được đám người Tề Thiên. Thứ này không thể chỉ phá giải trận pháp, nhậm kiệt không có thời gian, vừa rồi ầm ầm bùng nổ, lực tiên hồn nở nz vào mở ra một khe hở. Vừa nói chuyện với Tề Thiên, nhậm kiệt bùng nổ trạng thái mạnh nhất, lực tiên hồn hóa thành hào quang xoay tròn như máy khoan chui thẳng vào trong. Vành ầm ầm. Đây là một phần lực tiên hồn mạnh nhất của Nhậm Kiệt, nhưng lúc này hắn lại đánh thọc sâu vào như tự bạo, Xung kích vào trong thánh địa. Thằng nãi nhà ngươi, muốn làm gì? Đại gia ngươi, ngươi điên rồi. Dừng lại, dừng lại. Ngươi còn phải giúp bổn đại gia chăm sóc hổ hổ. Ngươi còn có Nhậm gia, ngươi. Thế Thiên nhìn hành động của Nhậm Kiệt, lập tức cả kinh. Liêu Mạng muốn ngăn cản Nhậm Kiệt, đáng tiếc không kịp nữa. Đừng nói nhảm. Lợi dụng lần theo tiếp ứng. A lực tiên hồn chính là thần hồn thăng hoa, thần hồn bị tổn thương còn đau đớn ngàn vạn lần so với thân thể, không thể nhịn nổi đau đớn đó. Mà bây giờ Nhậm Kiệt đang làm, là dùng lực tiên hồn đi làm liều, liên tục bị tổn thương. Người khác không dám tưởng tượng, cũng không thể nào thử làm như thế, nhưng Nhậm Kiệt lại làm. Tựa như đang thiêu đốt lực tiên hồn, đánh sâu vào, Nhậm Kiệt mơ hồ chạm đến rào chắn mà đoạn phim thánh nhân luận đạo vẫn luôn không thể đột phá. Nhậm Kiệt biết Đoạn phim này có thể giúp mình tăng lên cực hạn là tiên vương, thêm một tầng nữa thì không được. Chỉ có thể do tự mình lĩnh ngộ, bây giờ thiêu đốt một phần lực tiên hồn, cuối cùng Nhậm Kiệt cảm nhận được huyền diệu tầng thứ bán thánh. Chạm vào cảnh giới cao thâm hơn, cái loại cảm giác này vượt xa bình thường. Chỉ tiếc, lực tiên hồn của hắn nhanh chóng bị lực lượng thánh bia đè xuống, trận pháp bên trong cản trở, đã tiêu hao sắp hết. Kiên trì, nhanh lên. Nhậm Kiệt tốn sức nói với Tề Thiên, chính là hy vọng Tề Thiên tiếp ứng, chỉ cần Tề Thiên tiếp ứng lực tiên hồn của hắn sẽ không tiêu hao hùng phí. Nhưng nhìn lực tiên hồn dần hao hết, nhưng không cảm nhận được lực lượng của tề thiên. Sợi lông tơ trước đó chỉ là rất yếu, vừa lúc gặp phải nhậm kiệt, nhưng bây giờ không được. Nhậm kiệt cần một cái rõ ràng hơn. Ảnh. Ngay ở đó. Đột nhiên nhậm kiệt thấy một cái ảo ảnh to lớn, tuy rằng còn chưa phải thực thể, nhưng rõ ràng nhìn ra được là một cái đuôi khổng lồ tỏa ra lực ảnh hưởng. Lực lượng này đang liều mạng phát tán, để nhậm kiệt cảm ứng được, cuối cùng nhậm kiệt cũng cảm ứng được nó thêm sức, mau, mau, nhậm kiệt gào thét bảo tề thiên thêm sức, còn hắn thì càng liều mạng thiêu đốt lực tiên hồn lao tới, vây, ầm ầm, nhậm kiệt xông vào, lực tiên hồn thiêu đốt phá trận tiến lên, thánh bia cũng chấn động, toàn bộ không gian như muốn sụp đổ, hoàn toàn thoát khỏi đại thế giới, điều này rõ ràng là một thủ đoạn mà người bố trí thánh bia để lại, một khi có người muốn mạnh mẽ cứu bọn họ ra, dù là có cơ hội, chỉ cần làm chậm trễ một chút, không gian độc lập này sẽ thoát ly đại thế giới. Phiêu đạm trong không gian, không biết sẽ đi về đâu. Như vậy, dù cho Tề Thiên thoát khỏi thánh địa, cũng không có đủ lực lượng, hoặc là khoảng cách quá xa, hắn cũng vĩnh viễn không thể trở về đại thế giới này. Đây là một cách lưu đẩy trong không gian, cực kỳ tàn nhẫn âm độc. Vốn lúc này không gian đã phải tách ra, nhưng Nhậm Kiệt luyện hóa đại thế giới cổ Thần Vương mở ra đường hầm không gian, tựa như sợi dây thừng kéo không gian này lại, không cho nó tách khỏi đại thế giới. Tề Thiên còn chưa rõ vì sao Nhậm Kiệt đột nhiên lại đến, còn liều mạng như thế. Hiện giờ vốn còn chưa qua bao lâu, hắn vội vã làm gì, liều mạng như thế. Cái tên này, làm việc luôn làm người ta vĩnh viễn không đoán ra. Nhưng mặc kệ thế nào, Nhậm Kiệt đã làm đến nước này, hắn nhất định phải toàn lực phối hợp. Hiện tại Nhậm Kiệt xông vào gần chỗ đuôi bản thể, đuôi của hắn cũng không động đậy được. Nhưng hắn hiểu được ý của Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt muốn chuyển lực lượng cho hắn, chỉ là hắn không hiểu nổi, Nhậm Kiệt thiêu đốt lực tiên hồn cũng phải chuyển cho mình lực lượng là gì? Bởi vì hắn biết rõ, dù cho thứ cực quý giá đối với người khác lại chẳng là gì đối với hắn bình thường hắn hấp thu lực lượng cũng đã vượt xa tưởng tượng càng đừng nói bây giờ bị chấn áp phải mượn lực thoát ra nhưng bây giờ không có thời gian để hỏi trong lòng tràn đầy khó hiểu chỉ có thể liều mạng khống chế lực lượng thẩm thấu mấy vạn năm từ chỗ cái đuôi đi ra kết nối với nhậm kiệt tới tới rồi ha ha nắm được rồi nhậm kiệt mơ hồ nắm được cái bóng của đuôi tề thiên biết đến đây thì truyền lực lượng là tề thiên có thể nhận được nhậm kiệt cũng thả lỏng Bởi vì hắn thiêu đốt lực tiên hồn cũng không còn bao nhiêu, mà chính hắn cũng sắp sụp đổ. Phương pháp thiêu đốt lực tiên hồn của bản thân còn đau đớn hơn cả cắt từng miếng thịt trên người, cũng may cuối cùng làm được. Khi vừa cảm ứng được, Nhậm Kiệt lập tức truyền lực lượng qua. "Mạnh." Trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng vô biên truyền vào trong. "Cái gì?" Ngay khi truyền vào, Tề Thiên cũng ngây người. Chương 780: Tiên giới đại chiến. Hắn là lão đại trong Lịch Thiên Thất Đại Thánh, là bán thánh chân chính đứng ở đỉnh cao nhất. Sinh linh hùng mạnh sinh ra từ hỗn độn, chuyện gì mà chưa thấy. Ban đầu nhậm kiệt bảo hắn chuẩn bị, trong lòng hắn vốn muốn nói với nhậm kiệt là biện pháp này không có vấn đề. Nhưng nếu muốn để bản thể hắn hấp thu đủ lực lượng, phá vỡ thánh bia từ bên trong, quả thật là biện pháp tốt nhất, nhưng trên thực tế lại không có nhiều khả năng. Lực lượng trong thiên địa bị duy nhất chân thánh ngưng tụ vào tiên giới, bình thường hoàn toàn không thể có được lực lượng khổng lồ như vậy. Nhưng bây giờ chân chính thu được lực lượng truyền đến, tề thiên quả thật ngây ngời, quá khủng bố quá mạnh mẽ. Ngay cả hắn cũng chưa từng có lực lượng khủng bố như thế. Có lẽ từng thấy ở thời đại hỗn độn sơ khai, nhưng bản thân hấp thu lực lượng cũng chưa từng cảm nhận được lớn như vậy. Nó đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian nghĩ nhiều. Điên cuồng hấp thu lực lượng này, bị nhốt mấy vạn năm, cuối cùng có được lực lượng, không hấp thu mới lãng đốt. Hấp thu, hấp thu. Hắn muốn phá vỡ thánh địa, hắn muốn ra ngoài, hắn muốn. Vành, ầm ầm. Nếu nói nhậm kiệt dẫn đường một kia lực lượng đại thế giới cổ thần vương đi vào tựa như tiên nước, như vậy bây giờ như trở thành thác nước. Âm ấm đổ vào trong Thánh địa Thánh Bia đã không cách nào ngăn cản được lực lượng này, bởi vì nó đã tạo thành kết nối với lực lượng của Tề Thiên, đã khó mà cắt đứt được. Vốn là không gian này, tác dụng chủ yếu của Thánh Bia chấn áp chính là ngăn cách lực lượng, ngăn cản Tề Thiên hấp thu lực lượng. Nếu như có thể để tồn tại như Tề Thiên hấp thu lực lượng, vậy không dám nói là trong trời đất thật có gì chấn áp phong ấn được hắn Tối đa chỉ chấn áp hắn ngủi, nói không chừng còn làm hắn như bế quan, đi ra sẽ càng thêm mạnh lên. Chỉ có cắt đứt lực lượng mới không để hắn không ngừng mạnh lên, nhưng bây giờ Tề Thiên lại có được lực lượng. Ngay lập tức, Nhậm Kiệt cũng ngừng thiêu đốt lực tiên hồn, có thể bớt được một phần tiêu hao, bớt được đau đớn. Hiện tại hắn phải mau khôi phục, chỉ có hắn mượn đoạn phim Thánh Nhân luận đạo, bây giờ còn lực lượng khổng lồ của cổ thần vương duy trì nên mới dám làm ghê gớm như thế, thiêu đốt mất phân nửa lực tiên hồn, đổi thành người khác thì đã sớm chết thẳng cẳng. Điều an ủi duy nhất là bản thể của Nhậm Kiệt liên lập tức thoải mái, không cần liều mạng ngưng tụ tiểu thế giới chứa đựng lực lượng, đã làm hắn mệt đến sắp tan vỡ. Bởi vì một phần rất lớn đã bị Tề Thiên chế bớt, không hổ là bán thánh, chỉ là hấp thu lực lượng lại còn mạnh gấp 10 lần cả năm đại tiên vương cùng hấp thu. Lực lượng ồ ạt truyền vào, Nhậm Kiệt biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ, một công đôi việc, chuyện về sau có thành công hay không thì phải xem Tề Thiên. Bởi vì theo lẽ thường, hắn chỉ có đạt đến bán thánh mới có cơ hội tới cứu Tề Thiên nhưng như vậy còn phải đợi rất lâu hiện tại thừa dịp này có hy vọng thành công còn sót một tia lực tiên hồn chưa đốt hết nhậm kiệt suy yếu chuẩn bị trở về thân thể hiện tại chỉ có mượn thánh nhân luận đạo lực tiên hồn của nhậm kiệt đang ở trạng thái đặc thù bằng không thì người thường đi đốt tiên hồn vậy đã mất nửa cái mạng lại còn không thể khôi phục không nói chết chắc thì cũng không sống được bao lâu hắn lại biết mình có thể khôi phục nhưng lúc này khó tránh khỏi suy yếu tiểu tử vừa lúc lực tiên hồn của ngươi tách ra thiếu đốt Nhớ kỹ, không phải một thể là hay, tách ra cũng có thể độc lập. Cho ngươi cái này, vốn chỉ bán thánh mới có thể tu luyện, ngươi xem mà làm. Đột nhiên tể thiên lên tiếng, cuối cùng một tia hào quang dung nhập vào một chút tiên hồn sót lại của nhậm kiệt. Vânh! Vô số tin tức liền chút vào tiên hồn. Pháp thuật hóa thân, pháp thuật diễn sinh máu thịt, pháp thuật một hóa ngàn vạn, pháp thuật bất diệt, pháp thuật tái sinh, pháp thuật biến hóa. Những pháp thuật này đều vượt xa tưởng tượng. Là những thứ tề thiên học được khi xưa trước khi bị trấn áp, cực kỳ gần gũi, nhưng lại có khác biệt, biến hóa nông sâu kết nối chặt chẽ. Rõ ràng, một sợi lông của tề thiên biến thành phân thân cũng là một phần trong đó. Còn chân chính làm được đến mức như đến tề thiên, vậy không chỉ là đủ lực lượng, đầu tiên là tiên hồn biến hóa tách ra độc lập. Nhầm kiệt lập tức tìm tới căn nguyên, nhanh chóng linh ngộ, cũng không vội để một tia lực tiên hồn rách nát trở về bản thể. Ngược lại để nó phát triển độc lập, trưởng thành, tách ra, biến hóa sau đó lại trải qua dung hợp, lại trải qua chia tách, biến hóa. Trong quá trình này cần lực lượng khổng lồ chống đỡ, mà bản thể của nhậm kiệt bởi vì tổn thất một phần lực tiên hồn, có thánh nhân luận đạo duy trì, cũng dẫn vào lực lượng khổng lồ không ngừng khôi phục. Hiện tại, nhậm kiệt cũng không cần dầu dĩ vì dung luyện lực lượng đại thế giới cổ thần vương, bởi vì tề thiên tiêu hao rất lớn, hắn đã có thể thả lỏng tu luyện, cộng thêm nhận được pháp thuật này, hai bên cùng tu luyện, tiêu hao càng thêm lớn Cuối cùng có thể không cần phái áp chế luyện hóa đại thế giới cổ thần vương, Nhậm Kiệt cũng có cơ hội thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, giúp tám con rồng khí linh tăng lên, đồng thời rèn luyện thân thể, tăng lên lực lượng. Hiện tại của Nhậm Kiệt chia làm hai bộ phận, một bên tu luyện những thứ của Tề Thiên truyền đến, một bên thì tiếp tục khôi phục, tu luyện Thánh Hoàng Quyết. Bởi vì trước duy trì đoạn phim, chìm trong thánh nhân luận đạo nhiều năm, cộng thêm tiến vào trong thánh bia liều mạng, lực tiên hồn của Nhậm Kiệt cũng đã đến đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hiện tại cường độ thân thể Lực lượng cũng đang bắt đầu tiến lên. 12. Tiên giới, mê ngông, vốn là tiên khí phất phơ, cung điện mờ ảo, thần dược tiên thảo bao la, các loại linh thú, thần thú bay nhảy, hoàn toàn là một nơi an lành nhất. Bây giờ lại biến thành một cái chiến trường khổng lồ. Tiếng giết chấn động trời đất, ngoài chiến đấu bên dưới, chiến đấu ở bên trên đã có kết quả. A tiếng hét đau đớn, tiếng rống tận trời, sau đó là tiếng cười to, cái bóng của kim sĩ đại bằng che trời, mặt đất to lớn cũng bị hắn xé nát nuốt lấy. Con đại đế bị hắn đánh chết, trực tiếp bị ném ra xa, nháy mắt phá vỡ không gian tiến vào hậu phương. Ở trong đó, hoàng đế vừa điều dưỡng thương thế sau trận chiến, nhìn thân thể đại đế bị ném vào, sắc mặt vui mừng, tiếp theo đưa thân thể này tới gần, dần dần bị một cỗ lực lượng đặc thù tăng dã biến thành lực lượng tinh khiết dung nhập vào thân thể hắn. Bậy hạ có kim bằng đại thánh hỗ trợ, thống nhất tiên giới đã trong tầm tay. Đây là đan dược năm đó do duy nhất chân thánh luyện chế để lại, tuy rằng không thể trực tiếp thành thánh. Nhưng nếu có một vị thuốc dẫn dung nhập vào, sẽ làm viên đan dược này trở thành thánh đan hùng mạnh nhất, có thể làm ngài đột phá đến bán thánh sẽ trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Tiểu nhân vẫn luôn bảo tồn viên bán thánh đan này, bây giờ hiến cho bệ hạ. Lúc này, bên cạnh hoàng đế có một người, an mặc tiểu đại đế tiên giới. Đây là đan tiên đại đế, có điều bây giờ hắn không có vẻ gì là đại đế thống trị một phương tiên giới, càng giống một tên linh thần. Chiến đấu đánh đến giữa trường, hắn trực tiếp phản khỏi tiên giới, tới đầu nhập vào hoàng đế. Bây giờ nhìn những đại đế khác liên tục bị giết, Kim Bằng dẫn đông hoang đại đế, tàn hồn đại đế, dẫn theo đại quân từ từ nắm giữ tiên giới, trong lòng đan tiên đại đế thầm thở phào, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút bận tâm, đó là sư phụ của mình. Thôi vậy, với tình thế hiện tại, dù cho sư phụ xuất quan cũng chưa chắc hữu dụng, cho nên bây giờ, ngay cả bán thánh đan mà duy nhất chân thánh bảo hắn tiếp tục luyện chế cũng bị đem ra hiến cho hoàng đế. Vâng, hoàng đế mượn công pháp đặc thù của Kim Bằng, hấp thu vị đại đế thứ hai. Cộng thêm tu luyện trước đó, bây giờ chẳng những khôi phục thương thế, hơn nữa cũng đột phá đến bản thánh. Hắn vừa đột phá, ngay cả tiên giới cũng sinh ra chấn động mạnh, bản thánh xuất hiện, tiên giới mấy vạn năm qua cũng chưa từng có. Nên biết, trong vạn năm gần đây, tiên giới cũng chỉ có bảy đồ đệ của duy nhất chân thánh, mượn phương thức đặc thù đạt tới cảnh giới bản thánh, hiện tại cuối cùng có hoàng đế đột phá. Thiên địa chấn động, thánh quang lóe lên, trời giáng hồng quang, chấn động thiên địa. Mỗi một bản thánh xuất hiện, trời đất đều sẽ có dị biến. Nhưng bây giờ hoàng đế lại không có tâm tình để ý tới những chuyện này, nghe đàn tiên đại đế nói, hắn liếc qua viên bán thánh đan này, ánh mắt cũng sáng ngời, đây là thứ thần kỳ nhất mà hắn từng gặp. Thuốc dẫn đâu? Hoàng đế liếc nhìn Kim Bằng đang đổi giết, lại cúi đầu nhìn bán thánh đan, hỏi. Khởi bẩm bệ hạ. Đàn tiên đại đế thấy hoàng đế chú ý, cũng rất mừng rỡ, nhưng lại cẩn thận nói, thuốc dẫn ở hạ giới, là một đứa con gái tư sinh của giáo chủ đàn tiên giáo bên dưới, chỉ là còn chưa thức tỉnh. Sau đó lén chạy trốn. Giáo chủ dưới hạ giới đang tìm, gần đây vì xảy ra chiến đấu, vẫn không có liên lạc với bên dưới, không rõ tình hình thế nào. Thực ra, không có thuốc dẫn, viên ban thánh đan này cũng đã quá sức tưởng tượng, bởi vì thiên phú luyện đan của ta so với sư. a còn giỏi hơn cả lão giả duy nhất chân thánh kia, cho nên về sau hắn liền giao nó cho ta. Viên đan dược này đã luyện chế lâu đến vào năm, đã luyện chế từ lúc Hoàng Triều Thượng Cổ, lúc đó hắn cũng bị trọng thương, sau đó muốn bế quan liền giao chuyện luyện chế cho ta. Đan tiên đại đế giới thiệu kỹ cảng. "Ừm." Hoàng đế ừ một tiếng, liền thu hồi bán thánh đan, đồng thời ánh mắt nhìn ra xa, chú ý một người chém giết hung dữ nhất trên chiến trường. Người này cầm một cây roi màu đen, chính là thần tử Cao Bằng lúc ở Minh Ngọc hoàng triều. "Cao Bằng." Hoàng đế khoắt tay, nháy mắt Cao Bằng cảm giác không gian biến đổi, tiếp theo đã xuất hiện ở trước mặt hoàng đế. "A bảy hạ." Cao Bằng thấy được hoàng đế, lập tức cảm nhận được hoàng đế biến hóa. Dù sao hắn đã không phải như trước, trở thành đồ đệ của cổ ma, nhận được truyền thừa, hắn dứt khoát gia nhập vào phe hoàng đế, nhưng mà không còn như trước, chỉ là tiến lên bình thường. Những năm qua chém giết, hắn cũng lên tới đại la kim tiên trung kỳ, sức chiến đấu càng mạnh mẽ đáng sợ, hiện tại lập tức cảm nhận được hoàng đế biến hóa. Chấm hỏi ngươi, ngươi vừa lên không lâu, tình hình bên dưới thế nào? Vốn là hoàng đế đã không định quan tâm chuyện bên dưới, bởi vì hiện tại tiên giới đã đến lúc mấu chốt. Nhưng thu được viên bán thánh đan này. Hắn cũng muốn nó trở thành thánh đan chân chính Bên dưới Nghe Hoàng đế hỏi cái này Sắc mặt Cao Bằng lập tức trở nên có chút khó coi Sắc mặt sầm xuống Nhưng vẫn trả lời Cụ thể còn không rõ Nhưng nếu bây giờ nhậm ra toàn lực công kích Chỉ sợ toàn bộ đều đã bị bọn chúng khống chế Nhưng mà sư tôn ta có nói Chỉ sợ bọn họ khó có thể công kích toàn lực Dù có tồn tại cấp tiên vương Nhưng mà dù cho nhậm ra không nắm giữ toàn bộ Chỉ sợ tình hình cũng không lạc quan Lúc này Cao Bằng gặp lại Hoàng Đế. Nhất là đã trải qua nhiều chuyện, cổ ma cũng không hạn chế gì, hắn trực tiếp nói hết mọi chuyện cho hoàng đế, thậm chí cả chuyện ở đại thế giới cổ thần vương. Chính vì vậy hắn mới ở trạng thái đặc thù bây giờ, không cần xương thần, còn có thể tiếp tục tham dự chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng phải phối hợp theo hoàng đế chỉ huy. Cho dù sư phụ hắn là cổ ma ban thánh, nhưng bây giờ hoàng gia nắm giữ cả tiên giới, kim sĩ đại bằng hung hắn vô biên, đây chính là tồn tại cùng thời với cổ thần vương. Đông hoang đại đế, hải thần đại đế còn có đan tiên đại đế ở đây, cộng thêm hoàng đế vừa thăng cấp bản thánh, tuyệt đối không thể chống đỡ uy thế này. Ừ. Hoàng đế nghe rồi, khẽ gật đầu, trầm tư một hồi, hiện tại bắt đầu ổn định không gian, lại liên lạc hạ giới, mau làm rõ tình hình bên dưới. Đan tiên đại đế, cao bằng, hai ngươi phối hợp phụ trách chuyện này. Rõ, bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Đan tiên đại đế vừa nghe, mới đầu hàng liền được ủy thác trọng trách, xem ra mình hiến viên bản thánh đan là đúng. Vật này mình cũng không dùng dễ dàng được, các đại đế khác cũng biết mình có thứ này, không dâng ra thì sớm muộn gì cũng có chuyện lớn. Bây giờ hay rồi, lập tức được hoàng đế tín nhiệm. Rõ. Cao bằng hơi ngây ra, hắn nhớ lại tình huống đến hạ giới, lập tức nghĩ tới nhậm kiệt, nhậm ra, nhưng sau đó vẫn đồng ý nếu hoàng đế muốn làm như vậy, mình mượn đại thế này đối phó nhậm kiệt, trong quá trình này tiếp tục lớn mạnh. Hoàng đế lại nhìn về phía kim sĩ đại bằng đuổi theo, đó là chỗ duy nhất chân thành bế quan. Hiện tại hắn đã đạt đến bàn thánh, hắn biết có những người nhất định phải đối mặt. Cất bước liền biến mất trước mặt đàn tiên đại đế và ca bằng, trực tiếp đuổi theo hướng kim sĩ đại bằng. chương 781, Tân giáo chủ tàn hồn. Mau mau khởi động tiên trận, phòng bị đối phương đánh qua đến đây. Động viên tất cả mọi người, mỗi người đều không được chậm trễ, không muốn chết thì lập tức hành động. Chuẩn bị huyết tế, một hồi bất kể như thế nào phải liên lạc với tiên giới. Trong tàn hồn, tàn hồn thiên tử vừa thấy thông đạo không gian liền mượn lực lượng của tổng bộ tàn hồn trực tiếp về tới tổng bộ Sau đó không ngừng ra lệnh Cả tổng bộ tàn hồn đều điên cuồng hành động Mà những người trước đó đi theo tham chiến còn sống trở về Mỗi người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn Đồng thời tới giờ trong lòng còn đang run rẩy. Những người nhậm ra kia quá điên cùng đi Bọn họ còn là người sao Tuy rằng tàn hồn thiên tử hạ một loạt mệnh lệnh Nhưng hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ Cuộc chiến này còn đánh đấm thế nào chứ Đừng sợ, đừng sợ Nhìn dáng vẻ các ngươi bị dọa cho khiếp vía kia gia chủ có lệnh bắt các ngươi luyện tập, chỉ có điều là hiện tại các ngươi quá yếu, thật không có hứng thú, các ngươi có biện pháp nào cứ việc nghĩ, tuy nhiên phải nắm bắt thời gian, nếu để quá lâu không kịp đợi thì lần tới sẽ san bằng nơi này. Lúc này, trên bầu trời đại quân không có tới, nhưng một cây tam xoa kích to lớn lại phá mở không gian, hải thanh vân từ bên trong cất bước đi ra, nhìn xuống tàn hồn này. Tàn hồn này đã từng là đại giáo vô thượng vô cùng cường đại. Giờ này lại không có cảm giác đáng khiêu chiến gì quá lớn, sau khi nói xong hắn khẽ lắc đầu xoay người rời đi. Hiện tại đại quân nhậm gia đã trải qua một trận chiến đấu, hơn nữa vừa mới đột phá, một là lúc này không thích hợp chiến đấu, hai là giờ này bọn họ đã không có hứng thú quá lớn đối với đại giáo vô thượng, không cảm nhận được bất kỳ áp lực gì. Ngươi! Tàn hồn thiên tử phẫn nộ nhìn Hải Thanh Vân, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Tên này trước kia bất quá là một người bình thường. Bây giờ lại lại dám một mình dẫm đạp trên toàn bộ tàn hồn nói lời như vậy, cố tình bọn họ lại thật không dám đi ra ngoài. ầm, Đúng lúc này, bên trong tàn hồn dung chuyện một trận, rồi đột nhiên truyền đến một tràng tiếng hoan hô. Thành công rồi. Liên lạc với tiên giới được rồi. Chơi ạ. Có thanh âm trực tiếp kìa. Giáo chủ. a giáo chủ bị giết. Mau, mau gọi tàn hồn thiên tử. Tiên giới đang liên lạc với chúng ta mau mau. Lúc này, bên trong tàn hồn náo động. Mấy người điên cuồng vọt đi thông báo với tàn hồn thiên tử, tàn hồn thiên tử cũng vứt bỏ chuyện bên này, lập tức phóng vọt vào. Hả? Mà lúc này Hải Thanh Vân đã đi vào trong không gian rồi đi, nhưng tiên hồn lực cũng cảm thấy phản ứng của người bên trong tàn hồn dường như có điều không đúng, hắn hơi sững sờ, nhưng hắn cũng không dừng lại lâu. Như gia chủ nói, chỉ cần chính mình đủ mạnh, thì đâu cần sợ bất kỳ kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Hiện tại nhậm ra chính là như thế, hiện tại lá bài tẩy của họ, nhậm ra không sợ. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là cố liên lạc với Tiên giới, vậy thì sao chứ? Tối quan trọng là gia chủ đã nói trước và cũng đang bố trí, cho tới nay đối thủ chân chính của họ cũng chính là Tiên giới, một khi đã như vậy, giờ này đâu cần quan tâm tới chuyện khống chế đại giáo vô thượng bọn họ làm gì chứ. Mà lúc này, Tàn hồn thiên tử đã vọt thẳng vào chỗ huyết tế của Tàn hồn, mới vừa vào đến đây, liếc mắt một cái liền thấy trong cổ sang kia tản ra một hư ảnh đại đế vô thượng. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh nhưng lại làm cho tàn hồn thiên tử không tự chủ quỷ xuống lệnh. hư ảnh đại đế vô thượng, tồn tại tối cao ở tiên giới, đó là nhân vật trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ có xuất hiện trong điện tịch ghi lại của đại giáo vô thượng, còn là xuất hiện trong trường chiến đấu với hoàng triều thượng cổ vạn năm trước kia. Đối mặt với nhân vật bực này, hắn cũng không dám nhiều lời. Hiện tại các ngươi lập tức phái người lần nữa mở ra kho đáo tiên giới, tầng thứ ba sẽ trực tiếp mở ra cho các ngươi Đồng thời tiên giới cũng sẽ thông qua thông đạo tầng thứ 3 ba ban thưởng xuống một lượng lớn các thứ, hết thảy nghe theo mệnh lệnh của đàn tuyển đàn tiên giáo hành sự, tiêu diệt nhầm ra. Làm xong chuyện này, tiên giới sẽ có phong thưởng cho tất cả các ngươi Hư ảnh đan tiên đại đế to lớn này căn bản không phải tu vi của tản hồn tiên tử hắn hiện tại có thể nhìn thẳng vào, càng không phân biệt rõ cảnh giới của hắn là gì. Thẳng tới khi mọi người đều nghe thấy mệnh lệnh như thế, ngay sau đó hư ảnh này đã biến mất. Dạ. Dạ. Tàn hồn tiên tử ấp đúng đáp, trong lòng vừa thấp thỏm, vừa vui mừng, vừa có hơi khó chịu. Thấp thỏm chính là tiên giới trước nay luôn không liên lạc được, rồi lại chủ động liên lạc, hơn nữa trực tiếp hạ mệnh lệnh như vậy, còn hiện ra thân ảnh của tồn tại loại đó chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng. Hơn nữa khiến mọi người không thể tưởng được chính là, ngay cả tiên giới để lại tu luyện giới kho đáo tiên giới tầng thứ ba đều có thể trực tiếp mở ra, hiện nhiên đối với chuyện nơi đây bên trên đều biết rõ. Vui mừng chính là sắp có chỗ tốt lớn lao. Diệt nhậm ra tiên giới cũng sẽ co ban thưởng, còn là chính miệng đại đế tiên giới nói ra, thì khẳng định điều đó đại biểu cho chỗ tốt rất lớn. Duy nhất có hơi khó chịu chính là lại để cho Đan Tuyền chỉ huy, nhưng bây giờ cũng chỉ đành chấp nhận như thế. Nhưng không quản ra sao, thời khắc này trong lòng tàn hồn thiên tử cũng vung lòng. Đại chiến với nhậm gia lần này Hoa Cảnh bị giết, lúc ban đầu trong lòng hắn chính là mừng thầm, bởi vì cái chết của Hoa Cảnh là hắn có thể nắm trong tay tàn hồn, hơn nữa trong ý nghĩ của hắn. Lúc đó chỉ cần toàn lực ứng phó vẫn có thể tiêu diệt nhầm gia, hắn cũng không bất lực giống như hoa cảnh như vậy. Chỉ là chiến đấu sau đó khiến hắn phát hiện, căn bản không phải chuyện như vậy, người nhầm gia hoàn toàn dọa cho hắn hoảng sợ, cho nên sau khi giữ được tính mạng trở về, cả người hắn vẫn còn trong sợ hãi cực độ, đây là chuyện trước kia chưa từng có. Bởi vì những người nhầm gia kia quá kinh khủng. Tập thể đột phá không nói, mà ở phía sau thông đạo không gian kia còn có một lực lượng làm cho hắn càng thêm lo lắng. Lúc đó hắn đã suy nghĩ Nếu như không liên lạc được tiên giới, đại quân nhậm ra trực tiếp công tới, hắn có thể ngăn chống được bao lâu chứ? Nhưng bây giờ thì tốt rồi, hết thảy đều tốt, có tiên giới ra tay để xem lần này nhậm ra chết như thế nào. Nghĩ đến đây, rất nhanh lần nữa hắn cho triệu tập mọi người tàn hồn lại. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lần này còn là đại đế tự mình truyền đạt tiên chỉ của tiên giới, mở ra tầng thứ 3 kho báu tiên giới, chỗ tốt lớn như vậy dĩ nhiên phải toàn thể xuất động. Tàn hồn ta bị nhậm ra tập kích tổn thương thảm trọng. Lão giáo chủ bỏ mình, giờ này đại đế tiên giới giáng xuống tiên chỉ, từ nay về sau ta làm giáo chủ tàn hồn. Giờ này gọi các ngươi tụ tập lại đây, chính là dẫn mọi người cùng đi tầng thứ ba kho báu tiên giới. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, tàn hồn thiên tử mượn pháp chế tiên giới, mượn đại đế lên tiếng, tụ tập tất cả người trong tàn hồn, dù đang bế quan đều cưỡng ép người ra. Dĩ nhiên, những người này biết tình thế bên ngoài, phương diện xấu là sống chết tổn vong của tàn hồn. Phương diện tốt là có thể đột phá đến thiên tiên thậm chí kim tiên, có thể chiếm được rất nhiều tiên khí vì thế bọn họ cũng không có một câu hán hận nào. Nhiều lao dài như vậy, còn có một số người có tiềm lực, vốn mỗi người đều không tầm thường, nhưng thời khắc này tản hồn thiên tử vẫn đứng ở bên trên, rất sảo diệu dùng lời nói của đại đế và hắn trở thành giáo chủ kết hợp với nhau, cộng thêm hắn trực tiếp phóng ra lực lượng của hắn hiện nay. Những người này còn không có đột phá, tự nhiên không ai dám cãi lời của hắn. Thấy một màn như vậy, Tàn hồn thiên tử biết đại thế đã định, nghĩ tới biến đổi sắp đến, nghĩ tới tàn hồn sẽ chân chính khôi phục vinh quang thời thượng cổ, chiếm được tiên giới toàn lực duy trì trở nên cường đại mà hết thẻ chuyện này sẽ có hắn tự mình nắm trong tay, trong lòng hắn đều vui vẻ nở hoa. Nhưng còn có thiếu giáo chủ. Đúng lúc này, hoa gia có một người không nhịn được lẩm bẩm nói. Dù sao hoa gia đã thông trị tàn hồn rất lâu, tuy rằng thời khắc này tình huống đặc biệt, nhưng vẫn còn có người không nhịn được lên tiếng. Hắn vừa nói như vậy. Vốn có mấy người từ đầu luôn chịu đựng, hoặc là người muốn nói liền dối rít lên tiếng, lập tức cắt đứt câu chuyện của tàn hồn thiên tử. Hừ! Vừa nghe bọn họ ào ào nói vậy, tàn hồn thiên tử hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt lực lượng bạo phát, trong mắt lóe ra sát khí, hắn không ngại tiến hành một cuộc thanh tẩy máu tanh. Thừa dịp hiện tại lực lượng hắn chiếm số một, thừa dịp những lao giả, những tài tuấn trẻ tuổi cùng các nhân vật trụ cột này chưa đi vào kho đáo tiên giới, chưa gặp ký ngộ cùng biến cố đặc thủ, hắn cần phải nắm trong tay hết thảy Cho nên trong nháy mắt hắn trực tiếp phóng ra lực lượng, từ từ chen ép những người lên tiếng kia. À những người đó lập tức bị lực lượng cường đại của hắn ép tới chân lún xuống mặt đất vỡ vụn, từng người máu tươi văng bắn ra, toàn lực chống cự lại giống như con kiến chống cự với con voi, hoàn toàn không có mảy may cơ hội nào, chỉ có thể mặc cho khí thế uy áp kia không ngừng đè ép xuống. Hoa Mỹ Ngọc đúng không? Hắn thì tính là gì chứ? Hắn là một phế vật, một tên lại cái. Thơ nhỏ buồn giáo chủ chiếm được tiên khí nhận chủ. Giờ này có sức chiến đấu đến gần Kim Thiên, hắn dựa vào cái gì đấu với ta, hắn có tư cách gì làm chức giáo chủ này, có tư cách gì lãnh đạo tàn hồn. Hơn nữa ta vừa rồi từng gặp Đại Đế, tiếp nhận tiên chỉ của Đại Đế. Tàn hồn chỉ có dưới dẫn dắt của ta mới có thể huy hoàng. loại phế vật kia sau này người nào nhắc tới sẽ có kết quả giống như đám người này, hoàn toàn bị nghiền nát, biết rõ chưa? Tàn hồn thiên tử đã quyết định chủ ý, vốn trước đó trật vật trốn về, tàn hồn có khả năng tùy thời bị diệt vong hắn cũng không có tâm tư gì khác, muốn chống lại tâm tình bị sợ hãi bao vây. nhưng bây giờ thì khác, đại đế truyền xuống tiên chỉ, thì còn sợ gì? cho nên hiện tại hắn phải thừa dịp trước khi đi khoá báo tiên giới ổn định lại ngôi vị giáo chủ của mình, sau này tính tiếp, mà gặp những người thế này, hắn phải trực tiếp giết chết, có bao nhiêu giết bấy nhiêu, chỉ để lập uy. ầm ầm ầm, đột nhiên một tràng tiếng nổ vang. Hả? tàn hồn thiên tử rất là giật mình. Giờ này hắn là người có thực lực mạnh nhất trong Tàn Hồn, tiên hồn lực của hắn cảm nhận được tràng tiếng nổ này lại không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, không nhịn được hắn quay đầu nhìn lại, chỉ là hắn vừa quay đầu, lập tức trợn to hai mắt. Bởi vì phía sau hắn xuất hiện một thông đạo không gian thật lớn, rồi bên trong thông đạo không gian kia xuất hiện một cái móng đuôi to lớn, chỉ có điều móng đuôi này ở trong không gian bởi vì quá mức to lớn, lớn đến mức thông đạo không gian to lớn kia dường như đều không chứa được. Chỉ là trong nháy mắt móng đuôi phủ đầy lông đỏ tươi kia xuất hiện, liền tạo cho người ta ấn tượng sâu sắc. Bùng! Bắn lên một cái móng vô cùng sắc bén, giống như người ta dựng lên một đầu ngón tay nhẹ nhàng đúng về phía trước. Phù phù! Nhưng lần này lại trực tiếp xuyên thủng thân mình tàn hồn thiên tử. A, Cuối cùng tàn hồn thiên tử đều không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cả thân thể hắn đã trong nháy mắt khô héo, chết đi. Hừ, Chỉ bằng vào tên rác dưới như ngươi cũng xứng. Các ngươi hãy nhớ kỹ, tàn hồn này là của hoa gia ta. Hiện tại các người đều tản ra làm việc của mình đi, nhưng đừng nghe những gì bọn chúng bài bố. Người giết cha ta, còn có những người nhậm ra kia, chờ sau khi ta kế nhiệm giáo chủ sẽ thu thập bọn chúng. Hiện tại các vị thái thượng trưởng lão hãy thành lập trưởng lão hội, phụ trách mọi chuyện trước khi ta xuất quan. Lúc này, tuy rằng không có người xuất hiện, nhưng vang lên một thanh âm cực kỳ the thế. Lập tức mọi người đều cả kinh, vì đều nhận ra thanh âm the thế này, là Hoa Mỹ Ngọc, là thiếu giáo chủ của tàn hồn, hắn hắn không ngờ vẫn còn sống. Hắn tại sao là hắn, nhưng cái vướt vừa rồi kia. Giờ khắc này, bọn họ đều hoảng sợ ngây người. Chuyện này hoa cảnh che giấu vô cùng tốt, thật ra rất ít người biết, không có người nào biết rõ tình hình cụ thể. Trước kia không rõ lắm không cần thiết, một màn vừa rồi đã chứng minh hết thảy, hiện tại ai cũng không dám nói thêm một câu. Giáo chủ bị giết, trong giáo không thể một ngày vô chủ, sau này ngài chính là giáo chủ tân nhiệm, thời kỳ đặc thù hết thảy giản lượng. Giáo chủ, chuyện lần này đặc thù. Hơn nữa kho đạo tiên giới mở ra tầng thứ 3, tiên giới còn có thể có ban thưởng, ngài xem. Lúc này, vị trưởng lão Hoa gia vừa mới trước hết bất mãn kia lần nữa lên tiếng. Mưa dịp này, lão đã lấy được tín nhiệm, lấy được quyền thế mới. Chậc chậc. Lúc này, lần nữa vang lên thanh âm the thé đặc hữu của Hoa Mỹ Ngọc, "Hừ, những thứ đồ chơi đó các ngươi đi tiếp thu là được rồi. Bổn giáo chủ không có hứng thú các thứ đó. Rất nhanh thì các ngươi sẽ biết bổn giáo chủ lợi hại." Vậy đi. Ấm. Hoa Mỹ Ngọc nói dứt lời, thông đạo không gian liền khép lại, chỉ để lại thi thể tàn hồn thiên tử cùng rất nhiều người trong tàn hồn giờ này ngẩn người tại đó. Một hồi lâu sau mọi người mới có phản ứng, lần nữa tham khảo con đường sau này nên đi như thế nào, bởi vì hết thể biến hóa xảy ra quá nhanh, vượt ra ngoài kế hoạch, thậm chí vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Trưng 782, Đại giáo Vô Thượng Đổi Phụ Ngay lúc tàn hồn bên này phát sinh biến hóa lớn, Đồng thời đan truyền trong đan tiên giáo tâm tình cũng giống như tàn hồn thiên tử lúc ban đầu, trải qua quá trình từ trên cao rơi xuống một cái. Dạ. Dạ. Đại đế yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nha đầu kia ở trong nhập ra, chỉ cần tiêu diệt nhập ra là khẳng định có thể bắt nha đầu không hiểu đại thế kia trở về. Ngài yên tâm. Từ nhập ra rút lui trở về đây, đan truyền luôn lo sợ, vốn hắn chuẩn bị không tiếc hết thảy trước liên lạc với tiên giới thỉnh cầu cứu viện hoặc là mượn lá bài tẩy cuối cùng của đại giáo vô thượng đan tiên giáo toàn lực phong ngự nhưng không nghĩ rằng nhậm gia vốn không thèm để ý tới bọn họ mà sau đó nhận được tiên chỉ của tiên giới tận mắt nhìn thấy hình ảnh của đan tiên đại đế điều này làm cho đan tuyền kích động cảm động lệ rơi đầy mặt đây đường đường chính là đan tiên đại đế mà lại tự mình phủ xuống một tia hư ảnh mà còn nói với hắn như vậy lần này là chân chính ủy nhiệm trọng trách lần này sau khi hoàn thành sẽ ban cho hắn vinh dự vô thượng lực lượng vô thượng để hắn ở trong tiên giới đều có thể vinh dự bất tử, điều này làm cho đan tuyển kích động gật đầu dạ dạ không thôi, sau đó lập tức triệu tập người. Hắn bên này đầu tiên gần giống như tản hồn thiên tử bên kia, chỉ có điều phía sau cũng không có phát sinh chuyện gì khác. Chỉ có một chi tiết nhỏ, bởi vì quá mức hưng phấn, kích động, cộng thêm đan tiên đại đế nói sẽ trước ban thưởng cho riêng hắn tiên đan tiên khí tuyệt phẩm đặc thủ, đồng thời ban cho hắn một số lực lượng đặc thủ, trợ giúp hắn nắm trong tay các đại giáo vô thượng khác điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Chính vì vậy, nên hắn cũng không có chú ý tới đan vô pháp trước một mực mất tích dưỡng thường, nay đã trở lại. Đồng thời trong thời gian đó, kiếm tiên giáo cũng không chênh lệch bao nhiêu phát sinh chuyện như thế, chỉ có điều thiền Châu thì tính táo hơn, sắc mặt nàng càng thêm lạnh như băng. Nàng lúc này tràn đầy chiến ý, tràn đầy không cam lòng. Bởi vì chiến đấu với Cổ Tiểu Bảo, nàng cũng không có thắng, nàng cũng không có bỏ chạy giống như đàn tuyền bọn họ. Trên thực tế nếu như không phải cuối cùng bởi vì ấn ký đặc thù của giáo chủ cảm nhận được tiên chỉ tiên giới, Vốn nàng chỉ muốn phân ra thắng bại với Cổ Tiểu Bảo mới thôi. Nàng chỉ cho người kiếm tiên giáo rút lui trở về, nhưng cuối cùng nàng nhận được tiên chỉ, cộng thêm cũng khó có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại với Cổ Tiểu Bảo, mà quan trọng nhất là trong lòng nàng biết rõ, dù có phân ra thắng bại với Cổ Tiểu Bảo thì sao chứ? Người này chẳng qua là đồ đệ của Nhậm Kiệt. Hơn nữa bằng vào cảm giác nhạy cảm, tuy rằng nàng không có giống như Lý Vạn Pháp đi vào đại thế giới Cổ Thần Vương, vào trong tiểu thế giới của Nhậm Kiệt cảm nhận được năm vị tiên vương tồn tại. Nhưng từ trong thông đạo không gian kia, nàng cũng cảm nhận được một cổ uy hiếp cường đại. Đây là nguyên nhân chính làm cho nàng cuối cùng lựa chọn rút lui. Nàng biết, mình cần phải trở nên mạnh hơn, chỉ có trở nên cường đại hơn nàng mới có cơ hội. Hiện tại xuất hiện tiên chỉ tiên giới, có thể liên lạc với tiên giới, cũng là có cơ hội. Rời đi, tàn hồn thoát đi, đan tiên giáo thoát đi, kiếm tiên giáo bại lui, hoa cảnh một trong ba vị giáo chủ bị chém chết, mà người của ba đại giáo vô thượng tổn thất hơn phân nửa trận chiến đấu này cứ như vậy kết thúc Thẳng đến lúc này, Lý Vạn Pháp, Thanh Long bọn họ còn không có phản ứng, mà chờ bọn họ kịp phản ứng mới phát hiện, chỉ còn lại có bọn họ. Lý Vạn Pháp thật ra không sao, bởi vì hắn đã hoàn toàn đầu phục ra, nhường vị trí giáo chủ cho Lý Thiên Thành. Giờ này tuy rằng trong lòng hắn cảm khái hàng vạn hàng ngàn lần, nhưng đúng là cảm thấy vui vẻ, may mắn cảm thấy lựa chọn của mình cũng không có vấn đề. Lý giáo chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ, đi hay là? Lúc này, Thanh Long thì rối tung nhất, Giờ này người nhậm ra rối rít trở về đây, từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy bọn họ tới giờ, bởi vì không nghĩ tới chiến đấu sẽ nhanh kết thúc như vậy, căn bản đều không kịp phản ứng, hiện tại lại không biết tiến tối thế nào. Thanh Long muốn hỏi ý Lý Vạn Pháp một chút, dù sao bây giờ hai người cùng đứng chung một hối, chỉ là mới vừa hỏi Lý Vạn Pháp, lại phát hiện dường như Lý Vạn Pháp trong lòng bất an, hoàn toàn không có để ý tới chuyện này, lập tức Thanh Long cảm thấy tình huống có điều gì đó không đúng. Hả? À, mà lúc này Lý Vạn Pháp nghe Thanh Long hỏi hồi lâu, mới giật mình tỉnh hồn lại, nhìn xem thời khắc này người nhậm Gia đang bận rộn, người thì triệt bỏ đại trận người làm chuyện khác, hắn cười khổ nói, ngài muốn làm gì thì làm đi, có lẽ, người nhậm Gia cũng không để ý tới. Vừa nghe Lý Vạn Pháp nói vậy, lúc này Thanh Long vị giáo chủ yêu thần giáo mới chú ý tới tình huống hiện tại, nhìn lại chung quanh mình, đích xác không có người nào phòng bị bọn họ, càng không có người nào để ý tới, thật giống như xem bọn họ là không khí không tồn tại. Điều này làm cho trong lòng Thanh Long lập tức buông lòng một chút, nhưng lập tức lại có chút cam tức đám người này đây là có ý gì chứ, xem thường người ta quá vậy. Tuy nhiên ngay sau đó, chính hắn lại nghĩ tới lúc Thanh tỉnh vừa rồi, trong lòng không khỏi không thừa nhận, được rồi, người ta đích xác có nội tình cùng thực lực xem như không thấy bọn mình. Hả? Không đúng. Cái gì? Thanh Long lại lần nữa nhìn về phía Lý Văn Pháp, bởi vì hắn tính tình trực sảng bị kích động như thế nào đi nữa, nhưng dù sao cũng không đốc. Mới đây không có kịp phản ứng, nhưng suy xét cẩn thận một chút lập tức cảm thấy chuyện này không thích hợp. Đừng nhìn ta, từ nay về sau ta không còn là giáo chủ vạn pháp giáo, ta đã chuyển chức vị giáo chủ cho hắn, sau này do hắn làm chủ. Lý vạn pháp thấy thanh long nhìn mình với ánh mắt khác thường, lập tức hiểu rõ hắn đã nhận ra. Tuy nhiên thời khắc này Lý vạn pháp cũng không có tâm tình giải thích cái gì, chỉ vừa nói vừa chỉ vào Lý Thiên Thành đang điều động nhân thủ vạn pháp giáo. Cái gì, chuyển cho hắn. Đây đây là tình huống gì vậy? Tuy rằng truyền chức vị giáo chủ cho Lý Thiên Thành cũng không nên bất ngờ như vậy chứ. Nhưng ở vào thời điểm này, hơn nữa trước đó hắn cũng nhìn thấy Lý Thiên Thành đột nhiên mang Lý Vạn Pháp đi vào thông đạo không gian kia, lập tức cũng phát hiện trong chuyện này có điều gì đó không đúng. Chỉ là trong lúc nhất thời, Thanh Long cảm giác đầu óc có chút mơ hồ, không nghĩ ra bên trong này rốt cuộc có vấn đề gì, có liên hệ gì. ầm! Ngay lúc Thanh Long nhìn theo hướng Lý Vạn Pháp chỉ, liền thấy lý thiên thành đang tập trung lại nhân viên chủ yếu của vạn pháp giáo trong tiếng nổ ầm ầm thúc giục pháp lực bản thân vừa rồi tuy rằng đi vào chỉ trong thời gian ngắn nhưng trong lúc lý vạn pháp suy tư nhậm kiệt cũng thuận tiện truyền vào trong cơ thể lý thiên thành một lượng lớn lực lượng đồng thời trợ giúp lý thiên thành lần nữa dò xét công pháp của hắn lý thiên thành tu luyện chính là công pháp vạn pháp giáo phỏng chế của tề thiên tề thiên là tự mình đều học hỏi hết thảy cái gì đều biết mà bọn họ thì muốn cương ép dung hợp vạn pháp sáng lập vạn pháp giáo Có thể nói vạn pháp giáo cho tới nay là yếu nhất trong các đại giáo vô thượng, là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì bọn họ lẫn lộn đầu đuôi nghĩ là tề thiên học vạn pháp mới rất lợi hại như vậy, mà không biết rằng tề thiên là bởi vì rất lợi hại sau đó mới học vạn pháp, nghiên cứu thiên địa, thông thiên hiểu địa, không gì không hiểu, không trạng thái nào không biết. Tuy đã như thế, Nhậm Kiệt vẫn luôn sửa đổi cho Lý Thiên Thành, giờ này cảnh giới cùng trạng thái của Nhậm Kiệt, đã nghiên cứu ra một bộ công pháp mới cho Lý Thiên Thành. Để sau này hắn từ từ tham khảo với Tề Thiên. Mà giờ khắc này Lý Thiên thành tụ tập mọi người lại, trong nháy mắt bạo phát, đang ở ngoài kho đáo tiên giới, trước mắt tất cả thành viên trọng yếu của vạn pháp giáo lại lần nữa đột phá, hoàn toàn bao trùm bọn họ, càng thêm biểu hiện thúc đẩy công pháp vạn pháp giáo của hắn hướng tới đỉnh phong bất đồng với mọi người, điều này làm cho người trong vạn pháp giáo đều hoàn toàn bị dọa khiếp sợ. Chơi ạ! Ta không nhìn lầm chứ, vừa rồi hắn vận chuyển chính là công pháp của vạn pháp giáo, nhưng mà... Bất đồng. Vẫn còn có chỗ bất động, hắn biến đổi một vài thứ. Hắn rồi lại trực tiếp đột phá, làm sao có thể như vậy? Trước đây ở kho đáo tiên giới còn chưa tính, giờ này làm sao hắn còn có thể đột phá chứ? Hơn nữa dùng phương thức cũng quá quá đặc biệt đi. Ta không nhìn lầm chứ. Như vậy đều được ư. Người trong vạn Pháp giáo đều hoảng sợ ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Tình huống này là gì vậy? Tại sao có thể như vậy? Sau đó những người này mới đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lý Thiên Thành đây là đang làm gì, vị giáo chủ tân nhậm này sao lại ở nhậm Gia bên này làm chuyện bực này, còn muốn tất cả mọi người bọn họ có mặt, rồi ở trên bầu trời nhậm Gia đột phá chẳng lẽ hắn không sợ xảy ra chuyện bất chắc hay sao. À lúc này, vô số người thông qua tiên hồn lực liên lạc với Lý Vạn Pháp, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bởi vì trong lòng bọn họ đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mà Lý Vạn Pháp trừ cười khổ, thật cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói hành động của Lý Thiên Thành. Chính hắn cũng hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng bây giờ hắn có thể nói gì đây? Hắn cũng không muốn nói gì, không muốn trả lời cái gì, nên dứt khoát phong bế tiên hồn lực không liên lạc với ai khác, bởi vì hết thảy đều giao cho tân giáo chủ, hắn tin tưởng cuối cùng sẽ làm rõ hết thảy Mọi người thấy không, công pháp của vạn pháp giáo thật ra đều sai lầm, là mấy vạn năm qua chúng ta bắt trước người khác, học lén của người khác, nhưng đều là sai lầm. Bất quá may mà, lão đại ta hỗ trợ sửa chữa lại, vừa rồi ta biểu diễn cho các ngươi xem chính là công pháp chính xác. sau này các ngươi cũng có thể học công pháp chính xác giống như ta, nhưng với điều kiện tiên quyết là các ngươi phải biết đúng sai. tốt lắm. xem như tân nhập giáo chủ của vạn pháp giáo, bổn giáo chủ tuyên bố, từ nay về sau vạn pháp giáo hoàn toàn đầu phục nhập gia. ngay lúc mọi người đều đang suy đoán, đồng thời kinh ngạc khiếp sợ khi Lý Thiên Thành nói những lời này, Lý Thiên Thành đã thông khoái làm xong bài diễn giảng, tổng kết lại thành một câu nói thông báo cho tất cả mọi người. ầm. Trong phút chốc yên lặng, tĩnh lặng như chết sau đó mọi người đều bùng phát. Bởi vì tin tức này quá kinh người, quá kinh khủng. Bọn họ đường đường là đại giáo vô thượng, làm sao có thể đấu phục người khác. Càng không thể tưởng tượng chính là, chiến đấu đều không có chiến đấu, hiện tại đã nói ra như thế. Giáo chủ. Ngài lầm rồi chăng? Chúng ta chính là đại giáo vô thượng. Lao giáo chủ. Hắn còn quá trẻ tuổi, không thể để hắn làm vậy. Nhậm ra là địch với tiên giới, chúng ta tuyệt đối không thể làm như thế. Người trong vạn pháp giáo mỗi người đều kích động, một bộ phận muốn tranh cãi với Lý Thiên Thành, một bộ phận thì tìm tới Lý Vạn Pháp, cho là hắn mới thật sự là giáo chủ, không thể để mặc cho Lý Thiên Thành làm loạn. Trước đó lúc Lý Vạn Pháp thông báo với bọn họ đã truyền ngôi vị giáo chủ cho Lý Thiên Thành, tuy rằng bọn họ thật bất ngờ nhưng không có phản đối, bởi vì điều đó vốn cũng là chuyện tất nhiên, xem như người có huyết mạch Lý gia vạn pháp giáo, hơn nữa thế hệ hiện tại đều cường đại hơn thế hệ trước, người như vậy làm giáo chủ dĩ nhiên bọn họ không nói gì. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, vị giáo chủ vừa mới lên này lại nói lời như vậy. Tốt lắm. Chuyện này ta đồng ý, ta hoàn toàn ủng hộ quyết định của giáo chủ. Nghe bọn họ nói lời kích động, tiêu gào ở bầu trời nơi này, Lý Vạn Pháp thật lo lắng nhậm ra bên kia có ý kiến gì. Thế nhưng thời khắc này nếu Lý Thiên Thành đã quyết định muốn làm ra quyết định ở bầu trời nơi này, thì hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nổi giận quát một tiếng bày tỏ ý kiến. Lần này, mọi người Vạn Pháp giáo đều không lên tiếng, hoàn toàn ngây dại. Cái cái gì? Không thể nào. Điều này, điều này sao có thể? Lúc này, Thanh Long nghe Lý Vạn Pháp nói như thế, so những người kia còn kích động hơn, càng không dám tin hơn. Đùa gì thế? Nhất định là nghe lầm. Lý Vạn Pháp hắn đang nói gì? Đầu phục Nhậm Gia, hoang đường. Tuy rằng hiện tại Nhậm Gia rất cường đại, nhưng hắn cũng không thể nói ra lời như vậy. Hắn đường đường là đại giáo vô thượng, tuy rằng trước đây hải thần giáo cũng đầu phục, nhưng hải thần giáo có thể so với bọn họ được sao? Hải Thần giáo dù sao đã sụp đổ 8.000 năm, sau này lần nữa gây dựng, Không thích hợp, khẳng định có quan hệ với chuyện vừa rồi. Trên thực tế, thời khắc này, trong nội bộ vạn pháp giáo cũng có người kịp phản ứng, tiêu lên có phải vừa rồi xảy ra biến cố gì hay không. Ngay ở trên bầu trời nhậm ra, thỉnh thoảng có người nhậm ra nhìn tới, văn thi ngự thì một mực lặng lặng ngồi đó, chờ đợi kết quả. Ngay lúc thanh long nghĩ tới hết thảy, đầu góc đều rối loạn, không dám tin, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong thai hán. Giáo chủ không cần suy nghĩ nhiều, ta cùng tiên thành đều là người của nhậm gia. Dĩ nhiên, chúng ta cũng đều là người của vạn pháp giáo và yêu thần giáo, ít nhất ta có huyết mạch chu tức điểm này không giả. Nếu không hiện tại yêu thần giáo chúng ta đã trở thành thê thảm giống như tàn hồn, đan tiên giáo, kiếm tiên giáo rồi. Dĩ nhiên, mặc dù có chúng ta, trước không có chuyện gì, nhưng lúc này nếu không làm ra quyết định, cũng không được. Theo ý ta yêu thần giáo chúng ta và vạn pháp giáo đều đầu phục nhậm gia đi. Ngay lúc trong đầu Thanh Long không ngừng vang lên ầm ầm, hoàn toàn có chút không chịu nổi, vừa lúc thanh âm của Vân Phượng Nhi vang lên trong đầu hắn, một câu nói này, giống như một tia sét mảnh liệt đánh xuống trong tiếng nổ ầm ầm nổ vang trong lốc Thanh Long. Chương 783: Thời đại thay đổi. Thanh Long chậm rãi quay đầu nhìn lại, thực ra bất luận là thông qua tiên hồn lực hay là thanh âm kia đều xác định không thể nghi ngờ là Vân Phượng Nhi nói, nhưng hắn vẫn muốn quay đầu nhìn lại. Khi thật sự nhìn thấy Vân Phượng Nhi đang nhìn về phía hắn gật đầu, Thanh Long thật không biết nói cái gì cho tốt. Giờ khắc này, hắn dường như hiểu được điều gì. Tại sao lúc ban đầu nhậm Gia không có công kích bọn họ, tại sao cho tới nay Vân Phượng Nhi cũng không để cho bọn họ tham gia chiến đấu với nhậm Gia? ngay từ đầu chiến đấu nàng đã phân tích lợi và hại, bảo bọn họ không cần khinh cử vọng động, tiêu hao thực lực. Sau đó thì toàn lực ngăn cản, ma huyết mạch của Vân Phượng Nhi tinh thuần vượt quá tưởng tượng, lực lượng lại cường đại, khẳng định là thiên tài vạn năm khó gặp của yêu thần giáo. Giờ này nàng đã là tộc trưởng Chu Tức nhất mạch, còn kém làm giáo chủ thôi. Trên thực tế nếu như chính Vân Phượng Nhi lên tiếng muốn làm giáo chủ, Thanh Long sẽ không chút do dự giao chức vị giáo chủ cho nàng. Thế nhưng nhưng là ngậm miệng. Đúng lúc này, bên kia Lý Thiên Thành cũng phiền, đột nhiên quát lớn. Ầm. Ầm. Ầm. Với thực lực của Lý Thiên Thành, cộng thêm vừa mới đột phá, một tiếng quát lớn này trong tiếng nổ ầm ầm giống như tiếng sấm đánh tới, trong nháy mắt nổ vàng kinh thiên động địa. Không ít người ở phía trước trực tiếp bị chấn đến hộp máu lui về sau, người phía sau cũng đều hoảng sợ ngây người. Không chỉ là người của vạn pháp giáo kinh sợ ngây người, cũng ảnh hưởng tới yêu thần giáo ở bên cạnh, còn có một số người nhậm ra ở phía dưới chú ý nhìn. Lúc này, văn thi ngữ đang ngồi ở phía dưới khẽ lắc đầu cười, nàng có thể đoán được, bởi vì đã từ lâu những người này đều ở dưới tay nàng nghe điều khiển, đối với tánh khí bản tính mỗi người nàng đều biết rất rõ. Còn bà nó, toàn bộ đều câm miệng cho ta. Thật không ra cái thống chế gì. Các ngươi cho rằng đây là cái gì chứ? Đầu óc không đủ dùng trở về từ từ suy nghĩ đi. Nếu không phải là mệnh lệnh của lão đại, các ngươi cho là cái chức giáo chủ này ta muốn làm sao? Ta đúng là không có hứng thú, nói cho các ngươi biết, ai muốn làm thì làm, bất quá đừng nói là ta không có cảnh cáo các ngươi, hết thể hậu quả tự mình gánh chịu đi. Lý Thiên Thành đã sớm không nhịn được, trên thực tế lão đại bảo hắn lãnh đạo đám người kia, làm giáo chủ của đại giáo vô thượng này, hắn đúng là không thích. Nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn có truyền thừa cùng huyết mạch của vạn pháp giáo, hơn nữa có mệnh lệnh của lão đại. Kết quả đám người kia không biết tốt xấu, còn lằng nhằng dây dưa, từng người đều giống nhau rốt cục Lý Thiên Thành không nhịn được nữa. Hừ, cho dù bị lão đại xử phạt, hắn cũng không quản nhiều như vậy. Muốn ra sao thì ra sao, hắn không quản tới nữa. Ầm lão đại, chuyện gì xảy ra, có phải bắt đầu đánh hay không? Đánh người nào, huynh nói đi. Còn bà nó, nghe Lý Thiên Thành phẫn nộ quá tháo. Phía dưới lập tức vọt tới một thân ảnh, bạo phát ra uy thế cường hãn, đúng là nguy lượng. Ngụy lượng luôn luôn đi theo Lý Thiên Thành, giờ này thấy Lý Thiên Thành nổi giận, hắn lập tức xông tới. "Không có gì, đi, chúng ta đi uống rượu, đừng quản tới bọn họ." Lý Thiên Thành bị đám người kia cảm giảm làm phiền, chiến đấu với địch nhân hắn không sợ, nhưng bảo hắn quản lý đám người này, ngược lại hắn có chút không thích hứng. Mới vừa lên đây dùng phương thức của lão đại, thông khoái nói rõ, lúc đó hắn còn cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng sau đó phản ứng của những tên kia đã có chút không khống chế nổi, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì Lý Vạn Pháp đối tốt với hắn, còn giao ra ngọc giản, còn đầu phục nhậm Gia Với tình cảnh như thế nếu Lý Thiên Thành dùng võ lực ra tay là không đúng, nhưng nếu không dùng võ lực lại bị đám người kia làm phiền không chịu được. Vì thế hắn rất khoát ngoác tay kêu Ngụy Lượng đi xuống tìm người uống rượu. Hắn này có ý gì? Không đúng. Hắn hắn là người của nhậm Gia không trách được đâu. Tình huống vừa rồi cũng không đúng. Hắn bắt cóc giáo chủ mang đi, nhất định là bởi vì vậy giáo chủ mới truyền lại cho hắn. Thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là nội gian, là phản đồ. Bắt hắn lại. Vừa nhìn thấy Lý Thiên Thành lại có thái độ với người của nhậm gia như thế, quen thuộc như thế, hơn nữa thời khắc này lại ở trước mặt bọn họ, trực tiếp đi vào bên trong nhậm gia uống rượu, lập tức vạn pháp giáo bên này sôi trào, có một số người kích động thậm chí muốn đi lên chặn giết Lý Thiên Thành. Vốn Lý vạn pháp từ đầu không có lên tiếng, nhưng đến lúc này... Hắn không thể không lên tiếng. Các ngươi làm gì vậy? Toàn bộ câm miệng cho ta. Lý vạn pháp giống lên một tiếng, chấn nhiếp hết thảy mọi người, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ nói, dùng một chút đầu góc của các ngươi đi, lúc này không phải là trước kia, đừng nghĩ đại giáo vô thượng là cao cao tại thượng, có thể trừng phạt tất cả mọi người, có thể muốn làm gì thì làm. Thiên thành là con cháu của Lý gia ta, có huyết mạch vạn pháp giáo ta, chính vì vậy, lần này trong tập kích của Nhậm gia, vạn pháp giáo ta mới tránh khỏi bị công kích. Lý vạn pháp lạnh lùng nhìn bọn họ nói, đi xuống chặn lại ư. Các ngươi tưởng mình là ai? Đừng nói người nhầm ra, cho dù là một mình thiên thành các ngươi có người nào là đối thủ. Còn có, hắn bây giờ là giáo chủ vạn pháp giáo, các ngươi động tới hắn mới là phản giáo. Mỗi người ngay cả mệnh lệnh của giáo chủ đều không nghe, các ngươi muốn tạo phản sao. Không phải, giáo chủ. Hắn hắn sao tính là giáo chủ? Đúng vậy. Ngài mới là giáo chủ, hắn là phản đồ. Chúng ta là đại giáo vô thượng. Sao có thể? Những người này còn không phục, lập tức có người cố chấp nói. Nói cho các ngươi biết, đầu phục nhậm gia là quyết định của ta, có phải các ngươi cũng muốn chính pháp luôn cả ta hay không? Lý vạn pháp đối với những lối suy nghĩ cổ hủ ăn sâu mấy trăm năm, mấy ngàn năm này cũng vô cùng nhức đầu, nhất là trên phương diện này. Hiện tại rốt cuộc hắn hiểu rõ vì sao Lý Thiên Thành nhức đầu. Tuy nhiên hắn nhất định phải quản tới, bởi vì hắn biết nếu hắn không quản, xui xẻo không phải nhậm gia. Trên thực tế Nhậm Gia vốn hoàn toàn không quan tâm tới bọn họ, nếu bọn họ thật gây náo loạn thì khẳng định sẽ chết rất thảm. Bị Lý Vạn Pháp mắng một trận như vậy, đám người kia lập tức thành thực, dù sao đều không phải kẻ ngốc, đầu óc dù có sơ cứng, thời khắc này cũng biết được không thích hợp. Các ngươi hãy tự mình suy nghĩ thật kỹ đi, Nhậm Gia không thèm để ý tới một chút lực lượng này của chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như Nhậm Gia thật muốn tiêu diệt chúng ta, chỉ một ngón tay là đủ rồi. Nhậm Gia chủ đại nhân đại lượng. Hơn nữa còn có thiên thành huyết mạch này là người của bọn họ, mới tạo cho vạn pháp giáo chúng ta cơ hội này. Các ngươi phải biết quý trọng, nhớ kỹ, sau này thiên thành chính là tân nhậm giáo chủ, lời nói của hắn chính là mệnh lệnh của giáo chủ. Từ nay về sau, vạn pháp giáo hoàn toàn quy thuận nhậm gia. các ngươi hãy cảm thấy mình may mắn đi, nếu như nhậm gia chủ thật sự ra tay, nhậm gia chủ thật sự xuất hiện, thật sự chọc giận nhậm gia chủ thì các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Lý vạn pháp buồn bực nói. Chỉ có điều Lý Vạn Pháp nói lời này, hoàn toàn hù dọa cho người Vạn Pháp giáo hoàng sợ, bởi vì Lý Vạn Pháp nói cũng quá khoa trương đi. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng không giống như giả tạo. Chiếu theo lời hắn nói như vậy, thì ra chủ nhậm gia kia hẳn là rất lợi hại, một ngón tay cũng có thể tiêu diệt đại giáo vô thượng, đùa gì thế. Cho dù tiên giới cũng không có mấy người mạnh mẽ như vậy đâu. Chẳng lẽ hắn cho hắn là đại đế. Nhưng ít ra thời khắc này, bọn họ thật sự cũng không dám nhiều lời nữa. Đồng dạng bị giật mình còn có thanh long, hắn bên này còn chưa có kịp phản ứng từ trong lời nói của Vân Phượng Nhi, vừa lúc chợt nghe Lý Vạn Pháp nói lời này. Nhậm Kiệt ư? Mình không nghe lầm chứ? Chiếu theo hắn nói như vậy, tên Nhậm Kiệt này chẳng phải là hắn đều khó có thể tưởng tượng. Giáo chủ? Tình huống của Vạn Pháp giáo ngài cũng nhìn thấy. Đúng rồi, lệnh bài giáo chủ của ngài biểu hiện có tiên chỉ phụ xuống, chính ngài xem rồi quyết định đi. Thời khắc này còn có thể đi tiếp nhận tiên chỉ. Bất quá nói vậy ta cũng thật không có biện pháp. Nói thật lòng, Lý giáo chủ nói không sai, nhưng dù như vậy, hắn nói cũng chỉ là một phần lực lượng của gia chủ nhậm gia ta, chô cường đại chân chính hắn cũng cũng không biết. Tóm lại, vì tốt cho yêu thần giáo, hy vọng giáo chủ đừng làm lựa chọn sai lầm, nếu không ta cũng cứu không được yêu thần giáo. Thấy tình huống Lý Thiên Thành bên kia, Vân Phượng Nhi cũng không nhịn được cười dưới tình huống hiện tại như vậy, nàng ngấm lại cũng không giấu giếm nữa, liền dứt khoát nói với Thanh Long. Đi theo đường nào cứ để Thanh Long tự quyết định, nếu không cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì chăng. Sau khi nói xong, thân hình Vân Phượng Nhi vừa động, trong nháy mắt biến thành hình người, trở lại hình dáng trước đây của mình, rồi hạ xuống. Lục thẩm. Ngài đi vắng đoạn thời gian này, chúng ta đều rất nhớ ngài, đương nhiên nhớ nhất vẫn là lục thúc. Văn Thi Ngữ thấy Vân Phượng Nhi hạ xuống, liền đứng dậy cười nói, ánh mắt thì liếc về phía một bên. Một bên lục Gia nhậm thiên tung từ đầu lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sau khi chấm dứt chiến đấu ông lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Vân Phượng Nhi trên bầu trời. Bởi vì lúc đó Vân Phượng Nhi còn chưa có nói ra, ông sợ ảnh hưởng tới kế hoạch, cho nên rất cẩn thận, cho tới giờ này thấy Vân Phượng Nhi hạ xuống, ông lập tức không nhịn được bước ra ngoài. Khu! chợt nghe Văn Thi Ngữ nói vậy, lục Gia nhậm thiên tung ho nhẹ một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nha đầu người đó, đều bị nhiễm tính của nhậm kết rồi. Vân Phượng Nhi bị chọc cười, chỉ vào Văn Thi Ngữ cười nói. Văn Thị Ngữ Tươi cười tiến lên nói nhỏ mấy câu với Vân Phượng Nhi, nói một lần chuyện yêu thần giáo, hiện tại Nhậm Gia đích sắc cũng không thèm để ý tới chuyện bọn họ đầu phục hay không đầu phục. Tuy nhiên Vân Phượng Nhi cũng cố ý nói một lần, cũng không muốn yêu thần giáo xung đột với Nhậm Gia, dù sao Vân Phượng Nhi có huyết mạch tru tước, hơn nữa trong khoảng thời gian này yêu thần giáo cũng không có chỗ nào sai lầm với bọn họ. Hiện tại mà đối lập với Nhậm Gia, rõ ràng chính là muốn chết. À! Lục thẩm yên tâm đi! Ta sẽ tận lực nói chuyện với bọn họ một chút, có thể sẽ không xảy ra xung đột đâu. Văn Thi Ngữ gật đầu đáp ứng, sau đó đẩy Vân Phượng Nhi về phía lục gia nhậm thiên tung, tiếp đó hai người lặng lẽ đi vào tiểu thế giới hàn huyên. Đưa bọn họ đi rồi, Văn Thi Ngữ không nhịn được nhìn thông đạo không gian còn mở kia, bất quá thời khắc này thông đạo không gian cũng đang từ từ co rút lại. Trên mặt Văn Thi Ngữ đầy vẻ tươi cười hạnh phúc, nàng biết cửa ải này sẽ đóng lại một đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn rất hạnh phúc, ngọt ngào, bất kể có ở bên cạnh hay không. Nàng biết có một nam nhân vĩnh viễn yêu mình, như vậy là đủ rồi. Mà lúc này, Thanh Long đứng giữa không trung ngẩn ngơ rất lâu, rốt cục tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một hồi mới không nhịn được nhìn về phía Lý Vạn Pháp đang quát mắng những người Vạn Pháp giáo kia. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra? Thanh Long trợn to cặp mắt, thanh âm có chút run rẩy. Thời khắc này đã đến nước này, nhìn thấy tình huống bây giờ đều giống nhau, nhưng hắn vẫn thông qua tiên hồn lực trao đổi với Lý Vạn Pháp. Thanh Long huynh Ta đã dẫn cả vạn pháp giáo đầu phục nhậm gia, nhậm gia chủ nếu như muốn diệt chúng ta, diệt một ngàn lần đều thoải mái. Lực lượng của nhậm gia hơn xa chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, ta đi vào nơi đó thấy được 5 vị tiên vương đồng thời đang tu luyện trong tiểu thế giới của gia chủ nhậm gia. Hơn nữa, ôi, thời đại thay đổi rồi. Đã không còn là thời điểm đại giáo vô thượng thống trị thiên hạ, tình huống của chúng ta giống nhau, ta đã chuyển chức vị giáo chủ cho thiên thành. Huynh! Ôi! Chính huynh tự quyết định đi. Hiện tại tâm tình của Lý Vạn Pháp thật ra cũng rất rối tung, tuy nhiên, ít nhất hắn làm ra quyết định sau cùng, cho nên còn tốt hơn rất nhiều so với Thanh Long. Lý Vạn Pháp còn nói một hồi với Thanh Long, còn lại chính là Thanh Long tự mình quyết định. Thanh Long vốn muốn thương lượng với hắn, nhưng nghe Lý Vạn Pháp nói lời này lại hoàn toàn ngây dại. Mà Lý Vạn Pháp thì chỉnh lý xong những người Vạn Pháp giáo, sau đó hạ xuống đi gặp Văn Thi Ngữ, nói chuyện tiếp sau này. Chỉ để lại Thanh Long ở giữa không trung. Thật sự thật sự không biết chung quanh đang phát sinh chuyện gì, cả người đều chóng váng. Điều này sao có thể, trong tiểu thế giới của nhậm kiệt có 5 vị tiên vương, đây chính là đại thế giới. huống chi, cho dù ở tiên giới, tiên vương cũng là tồn tại cường đại nhất gần với đại đế, tiên vương làm sao có thể xuất hiện ở thế giới này, mà còn xuất hiện 5 người, còn còn có thể tu luyện trong tiểu thế giới của nhậm kiệt. Đây đây không phải là nằm mơ chứ. Chương 784, Tế luyện Thánh Địa Vâng Khi Lý Vạn Pháp đi xuống bàn kỹ cảng với văn thi ngữ, thanh long ngây người trên không trung, đường hầm không gian liền khép lại. Một mặt là vì lực lượng bên Nhậm Kiệt đã đạt đến cân bằng, không còn nguy hiểm nổ tung; không bằng nghĩ cách nén lực lượng lại. Mặt khác là vì Nhậm Kiệt muốn bế quan tu luyện. Bởi vì chỉ cần mở đường hầm, Nhậm Kiệt phải chia ra một chút tâm thần tra xét tình hình bên ngoài thế nào. Bây giờ, Nhậm Kiệt không cần phải vận dụng lực lượng để phong ấn lực lượng luyện hóa đại thế giới, bởi vì Tề Thiên hấp thu quá khủng bố, cộng thêm trạng thái đỉnh điểm đã qua. Đại thế giới này vốn chưa hoàn chỉnh, hơn nữa bị cổ ma hủy diệt, nhậm kiệt đã luyện hóa một phần, sau đó toàn đại quân nhậm ra tu luyện, năm đại tiên vương, không ngừng phá giải phong ấn, lợi dụng lực lượng làm đủ chuyện. Cuối cùng lại thêm một khách lớn như Tề Thiên, lập tức vượt qua được giai đoạn khủng bố nhất, bây giờ thì dễ làm hơn. Lao cha, các vị tiên vương, không cần cương chế hấp thu nữa, hiện tại không còn nguy hiểm, các người luyện hóa lực lượng đi. Đóng đường hầm không gian, không tiếp tục phong ấn lực lượng, sau nhậm kiệt cũng thông báo mọi người bởi vì bọn họ cũng sắp đến cực hạn, bọn họ biết nhậm kiệt đối mặt khốn cảnh, liều mạng lấy bản thân để chứa đựng, thu vào lực lượng khổng lồ, mỗi người đều như đập nước sắp tràn. Hiện tại nhậm kiệt bảo ngừng, cắt đứt lực lượng, bọn họ đã không cần phải điền cuồng hấp thu, có thể lợi dụng lực lượng này để tu luyện tăng lên. Thật là qua rồi, phụ, tiểu tử thối, cha ngươi lần đầu gặp phải chuyện muốn no chết, lần này ngươi quá quá bậy bạ, cuối cùng có được cơ hội liên lạc, nhậm thiên hành thật như sống sót sau tai họa, cảm khái nói. Thực ra, chiến đấu, chém giết một đường đi tới giờ, hắn đã trải qua rất nhiều, đã không quan tâm những chuyện này. Nhưng mà bất đắc dĩ không ngừng hấp thu lực lượng, tựa như người ta bị nhồi cơm đến no chết, hắn thật là gặp lần đầu. Hơn nữa còn là Nhậm Kiệt chủ động làm ra, cho nên mới nói vậy. Ha ha! Nghe lời Lão cha, Nhậm Kiệt cười nói, không sao, chuyện này xảy ra mấy lần là sẽ quen, con thường gặp rồi. Thường gặp! Nghe thế, Nhậm Thiên Hành cảm thấy tắt tiếng nhưng bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này, nói mấy câu, hắn cũng chìm trong tu luyện, phải mau tiêu hóa lực lượng này, điên cuồng hấp thu đã làm hắn sắp nổ tung, cố gắng thật lâu, tuyệt đối là đi bên bờ cái chết, bây giờ mọi thứ cũng đã ổn định, cảm thụ lực lượng như thác đổ không ngừng dẫn vào thánh bia chấn áp Tề Thiên, trong lòng nhậm kiệt cũng không khỏi cảm khái, hiện tại hắn tu luyện thu vào lực lượng vượt xa tiên Vương, bởi vì bản thân và cựu cựu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đặc thù, nhưng nhìn trình độ hấp thu lực lượng của Đế Tề Thiên, cũng phải giật mình. Đây là bán thánh đỉnh phong chân chính, hùng mạnh quá sức tưởng tượng, may mà mình nghĩ tới cách này, bằng không thật chờ mình đến bán thánh đi cứu bọn họ, không biết phải bao lâu, hơn nữa có được hay không còn khó nói. Hơn nữa thế cục hiện tại càng thêm nguy hiểm, tề thiên đi ra, mình cũng có nội tình. Vừa nghĩ, nhậm kiệt thu liễm tinh thần, toàn lực tập trung vận chuyển lực lượng còn thừa bên đại thế giới cổ thần vương để tu luyện. Đối với nhậm kiệt, phương thức tu luyện của hắn làm cho các tiên vương như nhậm thiên hành cũng phải kinh sợ, bản thân chiến đấu càng nguy hiểm hơn người khác bởi vì vừa rồi Nhậm Kiệt quả thật như đang chiến đấu với cổ thần vương, chiến đấu với lực lượng khổng lồ, tựa như người thường lấy dòng thác đổ ầm ầm để rèn luyện thân thể, phân giải rồi khống chế dòng thác. trong quá trình này, tôi luyện bản thân, lực lượng vượt xa tưởng tượng. chính vì Nhậm Kiệt thường đối mặt với tình huống đặc thù, cho nên chân chính chiến đấu với người khác, Nhậm Kiệt luôn có thể biểu hiện khiến đối thủ càng khủng bố. bởi vì ngay cả luyện hóa đại thế giới cổ thần vương tạo thành lực lượng mà hắn cũng chống chịu được, cuối cùng còn nắm giữ quá trình trải qua. Người ta không thể nào tưởng tượng nổi, bởi vì có lực lượng đại thế giới cổ thần vương khổng lồ không thể tưởng tượng, cho nên Nhậm Kiệt vẫn luôn duy trì đoạn phim, nhưng hắn cũng phát hiện, dù hắn có thể không ngừng học được đủ thứ từ trong đó, thậm chí còn giúp hắn chống đỡ uy áp khủng bố của thánh địa. Nhưng đoạn phim thánh nhân luận đạo cực hạn là làm lực tiên hồn của hắn đến tiên vương đỉnh phong, vô hạn tiếp cận bản thánh, nhưng không thể đạt đến. Đương nhiên, trước đó Nhậm Kiệt ở trong trạng thái đặc thù, cảm ứng được một chút đặc biệt của một chút bản thánh đó không chỉ là một chút chỗ tốt ban đầu đi vào Thánh Nhân Luận Đạo như tiên cảnh đến giờ Nhậm Kiệt chìm đắm lâu dài hắn đã không còn mê mang như trước cảm giác như đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo là một loại một loại Nhậm Kiệt mơ hồ hiểu rõ lúc này lại khó nói ra được nhưng hắn không nghĩ nữa tập trung toàn lực bắt đầu tu luyện thời gian trôi qua từng chút đại thế giới cổ thần vương bị Nhậm Kiệt cùng Tề Thiên Điên Quang hấp thu Nhậm Kiệt chủ yếu dựa vào Thánh Nhân Luận Đạo và tu luyện cùng với thăng cấp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lên đến tiên khí tuyệt phẩm đỉnh phong, không ngừng nỗ lực tiến hóa siêu thoát tiên khí. Tuy rằng cũng khó khăn, tựa như lực tiên hồn của Nhậm Kiệt muốn đột phá tiên vương lên đến bản thánh, nhưng Nhậm Kiệt vẫn không ngừng cố gắng, cho nên tiêu hao khủng bố. Dưới trạng thái này, thời gian trong đại thế giới cổ thần vương lại qua suốt 10 năm, bên trong mới dần co rút, bốc hơi, thời gian không gian bắt đầu sụp đổ. Đương nhiên, Nhậm Kiệt mở mắt, lực lượng chấn động. Ngoại hành bốn. Nhậm Kiệt đứng đó, vung tay mở ra lối đi không gian không thúc đẩy hoàn toàn, lúc này bảo trì kết nối với đại thế giới. Bởi vì đại thế giới cổ thần vương sẽ lập tức không còn tồn tại, hắn nhất định phải chuẩn bị trước, tránh cho mất liên lạc với đại thế giới. Cho dù đến cảnh giới như hắn, tuy rằng không chết, nhưng rời khỏi đại thế giới ban đầu còn muốn trở về thì sẽ rất khó. Đồng thời, Nhậm Kiệt cũng nhìn sang phía Tề Thiên. Hầu tử, thế nào rồi? Nhậm Kiệt ngừng lại, lực tiên hồn của hắn lúc này đã chân chính đạt đến tiên vương, tức là Đại La Kim Tiên đỉnh Phong mà lực lượng cũng đạt đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, cường độ thân thể Đại La Kim Tiên hậu kỳ dưới lực lượng Đại Thế Giới cổ Thần Vương duy trì, Nhậm Kiệt thúc đẩy đoạn phim mấy chục năm, theo lý thuyết Nhậm Kiệt muốn trực tiếp đạt đến Tiên Vương cũng không thành vấn đề, nhưng tốc độ tăng lên của Nhậm Kiệt trước giờ rất nhanh, nhưng chưa từng có khi không vững căn cơ, lần này dù có cơ hội trực tiếp đạt tới Tiên Vương, nhưng hắn hắn lại không đổi, bởi vì thông qua qua lực Tiên Hồn, hắn cảm nhận được một bước vượt qua bán thánh khó khăn cỡ nào, chính vì thế hắn lại không đổi. Bởi vì hắn có lòng tin, bây giờ có gặp tiên vương cũng không sợ. Ông! Ông! Thánh địa chấn áp tề thiên lúc này tỏa ra hơi thở nóng rực, phình to mấy trăm lần, vô cùng to lớn như muốn làm vỡ nát không gian, không ngừng phình ra kêu hòng ngọng. Đừng mội, bổn đại ra xong nhanh thôi. hừ, Dùng thứ này chấn áp bổn đại gia mấy vạn năm, thứ này là trí bảo chân chính trong thiên địa, không ít máu thịt của bổn đại gia bị luyện trong đó, làm sao lãng phí được. Tề thiên truyền ra tiếng. Bây giờ rõ ràng đã khôi phục lực lượng, đảo khách thành chủ trong thánh địa. Ha ha. Tốt. Đúng rồi, không bằng ngươi luyện ra một cây kim cô bồng, đến lúc đó chúng ta đánh lên tiên giới, ngươi có thể diễn một màn đại nháo thiên cung, đâm thủng cả trời, ngẫm lại thật là hương phấn. Nhậm kiệt nghe vậy liền biết không thành vấn đề, ngẫm lại tề thiên hấp thu lực lượng 10 năm qua là hiểu, nếu hắn còn không ra được, hắn đã không phải lão đại trong lịch thiên thất đại thánh. Bùn đại gia mới không làm theo ngươi, bùn đại gia không chơi với ngươi. Bùn đại gia muốn luyện chế ra một ngọn núi, đến lúc đó chấn áp tên duy nhất Trần Thánh bên dưới. Vô hình, thánh địa phình to đến cực hạn, phát ra những tiếng chấn động. Ở bên trong có thể cảm nhận được lông tóc, máu thịt của Tề Thiên. Lúc trước hắn bị chấn áp, muốn dùng pháp thuật đặc thù từ từ truy ra, bây giờ hắn có lực lượng, liền thu hồi lông tóc, trực tiếp dựa vào lực lượng khổng lồ, làm từng sợi lông tóc đều tràn đầy lực lượng đến nổ tung, sau đó mượn nó rèn luyện thánh địa, chuyển khách thành chủ. Hắn không chỉ muốn thoát ra, còn muốn luyện hóa thánh địa. Lao đại nghịch thiên thất đại thánh, tự nhiên không tầm thường. Tuy ngươi vậy, dù sao hổ hổ rất thích kim cô bổng, cảm thấy nó rất ngầu. Dù ta kể chuyện tề thiên đại thánh đoạn cuối không được, nhưng đoạn đầu thì kim cô bổng có thể đâm thủng trời, đánh tiên diệt Phật, giữ giản cỡ nào. Mỗi lần hổ hổ nghe đều rất vui vẻ, nói đến lúc đó lao đại nhất định có thể mang theo nó đâm thủng trời, đánh lên trên. nhậm kiệt nhún vai không quan tâm. Tề thiên không nói nữa. Nhậm Kiệt lại thầm cười trộm, chuyện này hắn cũng không phải lừa tề thiên, hổ hổ quả thật nghe nghe Nhậm Kiệt kể chuyện liền thích hình tượng kim cố đồng. Đương nhiên, hổ hổ sẽ không nghĩ nhiều như tề thiên, sẽ không có cách nhìn đặc biệt gì về tôn ngộ không, nó chỉ nghe chuyện kể rất hay, rất thích thú mà thôi. Nhậm Kiệt nói xong rồi im lặng, đứng chờ một bên. Chương 785, Đại chiến Bách Thánh Sơn. Tiên rối rộng lớn vô biên, bên trên càng như vô hạn. lúc này một đạo kiếm quang cắt ngang mọi thứ. Kiếm Tiên Đại Đế đang liều mạng chạy trốn, hắn đã chạy rất lâu. Kiếm của hắn nhanh nhất sắc bén nhất trong bảy đại đế, thậm chí hắn còn dùng hỗn độn trí bảo của duy nhất chân Thánh năm xưa. Chính vì thanh kiếm này, cộng thêm lực lượng của hắn, lực công kích cùng tốc độ của hắn mới xưng hùng trong bảy vị đại đế. Đáng tiếc là lúc này hắn lại chỉ có thể không ngừng chạy trốn, bởi vì đằng sau hắn là Kim Sĩ Đại Bằng, siêu cấp thần thú nổi danh tốc độ cực hạn trong thiên địa, sinh linh khủng bố sinh ra trong hỗn độn. Bảy người bọn họ là đệ tử của duy nhất Trần Thánh. Sau khi Duy Nhất chân Thánh thành lập tiên giới, bọn họ liền thành người quản lý. Bọn họ cũng trải qua trận đại chiến Hoàng Triều Thượng Cổ, khi đó Hoàng Triều Thượng Cổ dù hung hãn, nhưng cuối cùng Hoàng đế đại chiến với Duy Nhất chân Thánh bị chém giết, sau đó liền tan tác. Mấy người kiếm tiên đại đế không phải không biết những chuyện cùng truyền thuyết năm xưa, nhưng bản thân bọn họ cũng đạt đến bàn thánh, cho dù biết cũng không quá để ý. Chính vì tâm tính này, chiến đấu ban đầu mới làm bọn họ liên tục bại lui, khi chân Chính chiến đấu với Kim Sĩ Đại Bằng. Bọn họ mới cảm nhận được cái gì gọi là sinh linh hỗn độn hung hãn thật sự. Bọn họ đã không còn phải lo gì thọ nguyên, mấy vạn năm qua đã sớm có tâm tình bất diệt, thiên địa bất diệt, thánh bất diệt. Nhưng bọn họ đã sai, bán thánh như bọn họ còn kém xa, cho nên ngoài đàn tiên đại đế làm phản, chỉ còn một mình hắn là sống sót. Đến, cuối cùng đã đến. Kiếm tiên đại đế rốt cuộc thấy được chỗ mà hắn cũng chỉ đi qua một lần, bách thánh sơn. Có điều lúc đó hắn không đến gần, khi đó hắn còn chưa thành thánh. Từng bước đi đến bách thánh sơn, tiêu tốn ngàn năm cuối cùng trở thành bản thánh, nhưng cuối cùng cũng không đến được bên dưới bách thánh sơn, càng không biết hình dạng bách thánh sơn thế nào. Mà nhoáng cái mấy vạn năm trôi qua, hắn tự nhận mình mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, vốn muốn bay thẳng đến bách thánh sơn, tìm sư phụ duy nhất Trần thánh. Nhưng khi bay tới gần trăm dặm, một cỗ lực lượng ầm ầm kéo theo đại đạo giang xuống, trực tiếp ép hắn quỳ Phụt! Cỗ lực lượng quá mạnh mẽ, nếu không phải kiếm tiên đại đế đủ mạnh, lần này đã đủ lấy mạng hắn nhưng hắn cũng phun máu. Kẻ nào to gan, dám xông vào bách thánh sơn. Lúc này, tiếng nói vang dền như trời đang nói chuyện. Thiên uy phủ xuống, chúng sinh như kiến, nhất định phải thuần phục. đệ tử hổ, đệ tử kiếm tiên đại đế, tiên giới hoàng triều thượng cổ công kích, đã đã không được. đan tiên đại đế làm phản, hải thân đại đế bị không chế, đông hoang đại đế dẫn địch đi vào tiên giới, những người khác đều đã bỏ mạng. cầu xin sư tôn xuống núi. Kim, kim sĩ đại bằng đã dậy khỏi thánh địa chân áp bốn xuất hiện hắn hắn kiếm tiên đại đế vội vã nói ra sự tình ha ha nhưng hắn chưa nói hết đã cảm thấy bầu trời bị che phủ ngẩng đầu lên đã thấy kim si đại bằng che phủ cả bầu trời a kiếm tiên đại đế bỗng hiểu được vì sao hắn có thể chạy được đến đây lúc này kim si đại bằng lại không để ý tới kiếm tiên đại đế cười lớn nhìn bách thánh sơn duy nhất chân thánh còn duy nhất nhớ trước kia ngươi gọi duy nhất còn có một cái bất nhị là đệ đệ của ngươi phải không Hai huynh đệ của ngươi thật là biết đặt tên, nhưng mà hình như tên kia bị giết rồi phải không? Bách Thánh Sơn, ngươi cho mình là cái gì, giống trăm thánh dưới chân hả? Lập tức lăn ra đây, lăn ra đây. Kim Sĩ Đại Bằng đã nói không rõ ràng, có thể thấy được tâm tình kích động của hắn. Bách Thánh Sơn, kiếm tiên đại đế còn không thể nhìn thấu, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng ở bầu trời, ánh mắt lóe lên liền nhìn ra, đây là vô số thi thể chất đống thành núi, trong đó có rất nhiều hải cốt bản thánh. Trận chiến trăm thánh. Là chuyện chỉ có người thời đại bọn họ mới biết, Hỗn độn phân chia, sinh linh thiên địa hùng mạnh, trải qua vô số lần chiến đấu, xuất hiện rất nhiều người kiệt xuất. Thời đại đó, giữa các chủng tộc, thế lực đều không ngừng tranh phạt. Mà mục đích cuối cùng, chính là vì ai có thể giành trước một bước thu được thánh vị, cho nên gọi là trận chiến trăm thánh. Tất cả bán thánh bị cuốn vào cuộc chiến đó, đương nhiên, kết quả cuối cùng là duy nhất chân thánh thắng lợi kết thúc. Trong đó nghịch thiên thất đại thánh mạnh nhất bị chân áp, duy nhất chân thánh thành lập tiên giới trở thành kẻ thắng chân chính. Mà lúc này trong bách thánh sơn chính là các thi thể trong cuộc đại chiến đó chồng lên thành núi, bên trong ẩn chứa vô số lực lượng. Kim sĩ đại bằng quát một tiếng lăn ra đây, liền như lốc xoáy cuốn tới, trận pháp tan vỡ, uy áp khổng lồ cũng tán ra, trực tiếp hình thành sóng xung kích đánh về phía bách thánh sơn. Vô hình. Đống nhiên, hào quang bảy màu xuất hiện, lập tức chặn đứng lực lượng của kim sĩ đại bằng. Sau đó một con thần lộc bảy màu xuất hiện, thân thể to lớn không kém gì kim sĩ đại bằng. Dù chỉ một tiếng quát, nhưng có thể ngăn cản được tiếng quát của Kim Sĩ Đại Bằng thì tự nhiên không phải hạ bình thường. Lộc Thánh, thì ra là ngươi, ngươi vẫn còn sống. Nhìn con lộc khổng lồ này, Kim Sĩ Đại Bằng cũng ngây ra. Dù sao có thể gặp được sinh linh hỗn độn quen thuộc năm xưa, cũng làm hắn rất bất ngờ. Nghe Kim Sĩ Đại Bằng nhắc tới Lộc Thánh, trong mắt thần lộc lại lóe lên sợ hãi. Không có Lộc Thánh gì, ta là thất thải thần lộc hộ sơn Bách Thánh Sơn. Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi dám làm cản ở Bách Thánh Sơn, chết đi! thất thải thần lộc nói rồi bốn vó đại mạnh không gian ầm ầm chấn động hào quang bảy màu lóe lên nó hóa thành hào quang đánh về phía kim sĩ đại bằng cái gì nghe lời này kim sĩ đại bằng sững sờ tiếp theo thấy công kích đánh tới móng vuốt liền quét qua bùng hoành hào quang vàng lóe lên kéo theo uy thế vô biên lập tức đánh bay hào quang bảy màu hình thể thất thải thần lộc tuy rằng to lớn cũng là bản thánh uy thế còn mạnh hơn kiếm tiên đại đế nhưng ở trước mặt kim sĩ đại bằng thì kém xa hộ sơn ha <haha> ha bốn. Lộc Thánh à Lộc Thánh, ngươi cũng là sinh linh hỗn độn năm đó, cũng từng tham dự đại chiến trăm thánh tranh giành thánh vị, bây giờ lại làm canh núi cho kẻ khác, thật là thật là không biết phải nói ngươi thế nào nữa. Nhìn thất thải thần lộc như vậy, Kim Sĩ Đại Bằng cũng không khỏi lắc đầu. Thất thải thần lộc dễ dùa đứng lên, lập tức thúc đẩy lực lượng, nhưng rõ ràng nó không phải đối thủ của Kim Sĩ Đại Bằng, nhất là thiếu đi một lòng tiến tới trước kia. Vânh. Đông nhiên một cái vòi voi cực lớn từ bên dưới cuốn lấy Kim Sĩ Đại Bằng. Kim xí đại bằng khẽ vu cánh, hai vuốt phát ra ánh sáng vàng, ầm ầm ban nở dê vào nhau, hàng tỷ dặm chấn động, không gian xung quanh như vỡ vụn sụt xuống, kim xí đại bằng lại bị đánh bay vạn dặm mới khống chế được. Sau đó khẽ động liền trở lại, đã thấy bên dưới xuất hiện một con voi lớn, còn to hơn cả thất thải thần lộc. Long tượng, kình thiên thánh tượng 4. Kim xí đại bằng lại nhận ra tên này, Long tượng thân thể to lớn đội trời đất, lực lượng cực lớn, có thể đội trời đất. Vậy trên thân loé sáng, vòi voi khẽ động ngay cả kim sí đại bằng cũng không sánh bằng lực lượng. Bây giờ nhìn chằm chằm kim sí đại bằng, sẵn sàng công kích. Ta không phải thánh tượng, ta chỉ là long tượng hồ sơn bách thánh sơn. Kim sí đại bằng ngươi bị chấn áp mấy vạn năm, chân thánh không diệt ngươi, ngươi không biết hối cải, còn dám ra đây gây sự, đúng là tự tìm đường chết. kinh thiên thánh tượng vang lên tiếng nói om mộng, voi khẽ động, đã cùng thất thải thần lộc chia ra hai hướng ngăn cản kim sí đại bằng. hồ sơn, ha ha, lại là hồ sơn. Năm đó Kim Sĩ Đại Bằng ta cùng các ngươi hợp xương trăm thánh, thật là cảm thấy mất mặt. Hạng như các ngươi mà xứng tranh thánh vị, quả thật các ngươi cũng chỉ xứng hộ sơn mà thôi. Ha ha. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn Kình Thiên Thánh Tượng năm đó tiếng tâm lừng lây, có thể xếp hạng 30 trong đại chiến trăm thánh, nhưng giờ biến thành thế này, liền không nhịn được cười to. Giống muốn Kình Thiên Thánh Tượng gầm lên, cùng thất thải thần lộc hành động, bọn họ như bị đánh thức những hồi ức không muốn nhớ tới. Tuy rằng bọn họ cùng ra tay. Nhưng kim sĩ đại bằng đã nổi sắc ý, lập tức đánh với nhau. Vânh! Vânh! Ở bên dưới, kiếm tiên đại đế đã tròn mắt, bây giờ hắn mới hiểu được bảy người bọn họ được gọi là bàn thánh, căn bản căn bản là giả. Đây mới thật sự là bàn thánh, đây mới thật sự là thanh chiến, thì ra bảy người mình chẳng qua là ngụy bàn thánh, khó trách dễ dàng bị kim sĩ đại bằng tiêu diệt như thế. Sở dĩ mình còn trốn được, rõ ràng là kim sĩ đại bằng muốn lợi dụng mình tìm tới Bách Thánh Sơn. Lúc này, Kiếm tiên đại đế hoàn toàn suy sụp, dù chỉ là nguy thánh, nhưng vẫn phải có chút tầm mắt. Kiếm tiên đại đế đứng nhìn bên dưới, nhanh chóng phát hiện ra tuy rằng cùng là sinh linh hôn đột, bán thánh hung mạnh, nhưng mà kình thiên thánh tượng, không, long tượng cùng thần lộc có liên thủ, cũng không phải đối thủ của kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng hung manh vô biên, có điều đám người kiếm tiên đại đế dù mạnh, vẫn bị đánh cho tan tác, còn bọn họ lại thật sự mạnh mẽ, có đặc thù riêng, ngay cả kim sĩ si đại bằng cũng nhất thời khó đánh chết được. Kiếm tiên đại đế dù đang nghĩ tới mấy chữ kình thiên thánh tượng, nhưng lập tức tự định chính, bởi vì hắn biết, sở dĩ bọn họ đạt đến bàn thánh, dù là ngụy bàn thánh, không xưng là thánh, bởi vì đó là cấm kỵ. Ở tiên giới, hoặc là trong thiên địa này, chỉ có sư tôn duy nhất chân thánh mới có tư cách xưng thánh, người khác không có tư cách này. Chính vì vậy, bọn họ mới phong làm đại đế. Vânh! ầm Ẩm! Kiếm tiên đại đế nhìn thấu kim sĩ đại bằng hung mạnh, cảm thấy long tượng cùng thần lộc đánh không lại. Đột nhiên một cây đao vô cùng bá đạo xuất hiện, trực tiếp chém về phía bụng kim si đại bằng, như muốn mổ phanh bụng ra. Trưng 786, ác ngộng. Có điều kim si đại bằng càng nhanh hơn, né tránh một đao này, đồng thời không ngừng ngăn cản, phát ra tiếng rít dữ dội. Bá đao võ thánh, ngươi cũng ở đây. Ha ha, có phải bây giờ ngươi cũng không dám xưng thánh, có phải cũng thành kẻ hộ sơn. Vừa thấy cây đao này xuất hiện, kim si đại bằng lập tức nhận ra. Hộ sơn, bá đao ở đây. Kim sĩ đại bằng, năm đó ta cùng thiên kiếm đạo nhân đánh một trận chưa xong, hôm nay diệt người trước. Một người trần nửa người, tay cầm thanh đao khổng lồ bá đạo vô biên xuất hiện, trực tiếp chỉ đao về phía kim sĩ đại bằng. Vì, nghe lời này, kim sĩ đại bằng không nhịn được nổ một cái trong lúc chiến đấu. Bá Đao võ thánh cùng thiên âm văn thánh, thiên kiếm đạo nhân là một số ít tồn tại vượt trội trong loài người ở đại chiến trăm thánh, bọn họ đều là tồn tại người tiên, không phải hỗn độn sơ khai. Sinh linh sinh ra về sau lại một đường ngực dòng, vô cùng mạnh mẽ. Cố lực lượng này, khi đó bọn họ cũng phải kính trọng, trong đó hai người mạnh nhất chính là duy nhất cùng bất nhị. Trong đó bất nhị được xưng tính toán không bỏ sót, nói một không hai, có điều về sau bị tể thiên giết chết. Về phần duy nhất còn lại, chính là duy nhất chân thánh sau này. Ngoài hai người này ra, trong đó còn mấy người là thiên kiếm đạo nhân, bá đào võ thánh cùng thiên âm văn thánh. Dù loài người chiếm không đủ hai phần trong đại chiến trăm thánh, nhưng lại mạnh mẽ kinh người vốn bất kể là kẻ địch hay chém giết sống chết, Kim Si Đại Bằng đều kính trọng bọn họ, ít nhất sẽ không như thế. Nhưng bây giờ, hừ, Kim Si Đại Bằng nổ một cái, nói, chó má, còn đánh với Tam Ca. Nếu nói riêng lực công kích, Tam Ca của ta đã xếp vào 10 hạng đầu trong Đại Chiến Trăm Thánh, còn tên như ngươi bây giờ biến thành chó giữ cửa, dám xứng so với Tam Ca, cút đi, xuất sinh, chết đi, với so với Long Tượng và Thần Lộc, Bá Đao Võ Thánh Dường như càng không chịu nổi những lời này. Lập tức nổi giận đánh lên, lập tức biến thành ba đánh một. Có điều, như vậy mà kim sĩ đại bằng vẫn không rơi xuống hạ phòng, kiếm tiên đại đế cũng nhìn đến ngây người. Vụ! Vụ! Chúng ta đến rồi! Sắc. Lúc này, đang xa xa có hai đạo hào quang lao tới, là đông hoang đại đế cùng hải thần đại đế. Vốn là bọn họ đuổi kịp, nhìn kim sĩ đại bằng đánh nhau liền muốn rút một tay, chỉ là bọn họ nhìn rõ ràng, cũng liền ngây mốc. Bởi vì bọn họ căn bản không nhúng tay được. Cho dù cố đi lên cản một người, cũng sẽ bị đánh chết rất nhanh. Bây giờ hai người cũng như kiếm tiên đại đế hiểu ra được, bảy đồ đệ của duy nhất chân thánh bọn họ vẫn luôn bị gạt, bọn họ không chân chính đạt đến bản thánh. Lão già kia biết ngay là hắn rất xấu xa, nhưng không ngờ ngay cả đồ đệ cũng lừa gạt. Khổ cực xây dựng tiên giới mấy vạn năm, hắn lại Đông Hoang đại đế không như kiếm tiên đại đế, lúc này trực tiếp báng ra. Hải Thần đại đế cũng giận dữ, Lão không kiếp, đáng chết, toàn là vì hắn. Chúng ta làm cho hắn nhiều như vậy, thì ra ngay cả chúng ta mà hắn cũng gạt, khốn, nhục mạ thánh nhân, đáng chết. Bành. Đột nhiên, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, nghe rất nhỏ, nhưng Hải Thần Đại Đế cùng Đông Hoang Đại Đế cũng đổi sắc. Bùng phụt. Sau đó, lực lượng của hai người dao động, phun máu, đồng thời thân thể lại như bị ăn mòn. Quay lại. Đột nhiên một bóng người xông ra, lập tức kéo Hải Thần Đại Đế, Đông Hoang Đại Đế ném ra đằng sau, hai người trực tiếp bị ném vào đường hầm không gian. Tiếp theo đã cách xa trăm vạn giảm, đột nhiên xuất hiện là hoàng đế, một thân long bào, quanh người tiếng rồng gầm chống đỡ tiếng đàn, sau đó trực tiếp lao xuống, đánh với một lao giả cầm đàn. Tuy rằng hắn vừa đột phá ban thánh, nhưng mạnh mẽ vượt xa những ngụy thánh như đông hoang đại đế. Tuy rằng không bằng thiên âm văn thánh đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng có thể cuốn lấy. May mắn bản thân bách thánh sơn chính là một cái không gian độc lập, hơn nữa có bách thánh sơn chấn áp, dù chiến đấu cỡ bọn họ cũng sẽ chỉ tạo thành một chút tổn thương sẽ không trực tiếp hủy diệt chỗ này. Có điều trong bách thánh Sơn lại nhanh chóng chạy ra mấy bàn thánh, lúc này ngay cả kim sĩ sí đại bằng cũng có chút không chịu nổi, phải cùng hoàng đế rút lui. Tốc độ kim sĩ sí đại bằng đứng đầu thiên địa, trong đại chiến trăm thánh năm đó đã xếp vào ba hàng đầu, hiện tại càng không ai đuổi kịp hắn. Có điều hoàng đế bị kim sĩ sí đại bằng mang đi, bách thánh Sơn lại nhảy ra rất nhiều người bị duy nhất chân thánh hàng phục, hiện tại thành hộ Sơn, trong lòng không ngừng cân nhắc phải làm thế nào. Hổ hổ nho nhỏ đang cuộn mình ngủ say cuộ Toàn thân lông đỏ, tựa như gà con. Trong tiểu thế giới của Nhậm Kiệt, không gian tăng tốc 50 lần, nó lặng lẽ hấp thu lực lượng, người khác căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó, ngay cả Nam Đại Tiên Vương cùng ở trong này cũng không biết. Bởi vì Nhậm Kiệt vẫn tách riêng nó ra, nhưng Nhậm Kiệt cảm thụ được, thực tế ban đầu Nhậm Kiệt có thể chống đỡ được không bị lực lượng từ đại thế giới cổ thần vương nhồi đến nổ tung, hổ hổ giữ công lớn nhất. Bởi vì nó hấp thu lực lượng khổng lồ, tuy rằng không khủng bố như Tề Thiên, nhưng cũng vượt xa các tiên vương đỉnh phong. Hơn nữa kéo dài thật lâu, cộng thêm tăng tốc thời gian, nó đã hấp thu thật lâu. Đến lúc này Tề Thiên chuẩn bị thoát ra, lực lượng cổ thần vương cũng ngừng, nó mới dừng lại. Vừa dừng lại, quanh người nó xuất hiện một cái bóng mờ, mang theo khí tức hỗn độn, như muốn cắn nuốt thiên địa. Ưng. A hu hu. Đống Nhiên hổ hổ như gặp ác mộng, liền như đứa trẻ chợt tỉnh giấc, phát ra tiếng kêu hoảng sợ nhìn xung quanh, sau đó là cực kỳ giận dữ. Giống. Khẽ gầm lên, làm cái bóng đằng sau càng ngưng thật. Âm thanh chấn động mang theo uy thế vô biên, vang âm ầm, hổ hổ làm vậy, tức thời khiến không gian tăng tốc 50 lần không chịu nổi. Tuy rằng không gian này coi như ổn định, là năm đại tiên vương liên thủ xây dựng, nhưng dù sao cũng chỉ dùng tu luyện, không chịu nổi lực lượng gì. Mấu chốt là, hổ hổ bùng nổ lực lượng theo bản năng, nhưng vẫn cực kỳ khủng bố, trực tiếp vượt qua sức chịu đựng của không gian này, lập tức đổ sụp. Xảy ra chuyện gì? đã xảy ra chuyện gì? Là ai? Sẻ ra chuyện gì? sao cảm giác như là lực lượng bên trong biến động này liền kinh động năm đại tiên vương nhậm thiên hành, bọn họ tu luyện trong này mấy trăm năm đều ổn định được, nhưng đông cảm thấy không đúng, lập tức liền phòng bị, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện. không sao, không sao, đừng lo lắng, chỉ là xảy ra chút chuyện nhỏ. nhậm kiệt liền bước vào, vốn hắn đang theo dõi biến hóa bên tề thiên, không ngờ trong tiểu thế giới xảy ra chuyện, hổ hổ đột nhiên như gặp ác ngộng, phá hủy không gian tăng tốc 50 lần, làm cho các tiên vương nghĩ rằng xảy ra chuyện. Nhậm Kiệt đi vào rồi xong, khoát tay, lập tức hiện ra hổ hổ đang mắt rừng rừng, bùng nổ uy thế mạnh mẽ như uy hiếp kẻ địch, cùng với cái bóng khổng lồ, con hổ lớn xuất hiện. Ngay cả mấy người kỳ lân tiên vương cũng là sinh linh hỗn độn đều phải giật mình. Một con thần hổ thật to lớn, uy mãnh. Đây là hổ hổ ngoan. Sao vậy? Là ai dọa hổ hổ? Nhậm Kiệt nhẹ giọng nói, hoàn toàn không bị uy áp khổng lồ ảnh hưởng, nhất bước đi tới. Tựa như trước kia, khi nó vừa sinh ra đã cuốn quít lấy Nhậm Kiệt. Hắn nhẹ nhàng vướt ve hổ hổ. Cái cái bốn. Hắn hắn đang làm gì, điên rồi hả? Không phải chứ, thế này là sao? Hổ hổ sao lại mạnh mẽ như thế? Cái bóng kia đã có lực lượng cấp tiên vương rồi, khủng bố như thế, nhưng nó lại như sùng vật, không, giống như đứa nhỏ, y như con gái nhỏ. Nói nói chơi hả? Tuy rằng trước kia bọn họ có biết hổ hổ, cũng có tiếp xúc, nhưng không ai ngờ tốc độ trưởng thành của hổ hổ khủng bố đến mức này. Bây giờ đã trở thành ngang hàng với bọn họ, đều cấp tiên vương. Điều này quá khủng bố, càng như đùa, là hổ hổ biểu hiện ra lực lượng như vậy, nhậm kiệt lại vẫn như thế. Dù sao cũng là cấp tiên vương, vuốt ve như thế, còn nói như vậy bốn. Chỉ là càng làm mọi người trợn mắt há mộm, không ngờ tới, nghe được tiếng của nhậm kiệt, được hắn vuốt ve, hổ hổ lập tức bình tĩnh lại. Cái bóng khủng bố làm đám người phượng hoàng tiên vương phải cả kinh cũng biến mất, sau đó hổ hổ mắt rưng rưng nhào vào lòng nhậm kiệt. Cảnh tượng này làm cho mấy người phượng hoàng tiên vương, ngay cả nhậm thiên hành cũng phải trợn mắt há trận Trời ạ! Không có nhìn nhầm đó chứ? Tiểu tử kia vừa nãy bùng nổ lực lượng tiên vương, bây giờ lại giống ý như đứa con nít. Vừa nãy hổ hổ biểu hiện ra lực lượng làm bọn họ giật mình, bởi vì hổ hổ có lợi hại đi nữa cũng chỉ ở mức kim tiên, ngay cả đại la kim tiên còn chưa, sao bây giờ lại thành tiên vương? Được rồi, được rồi, rốt cuộc là sao? Nhâm kia ta nủi hổ hổ một hồi, mới hỏi lại. Ác mộng thật đáng sợ, chết, sau đó thân thể không còn, thân thể... Hổ hổ nhất thời còn không nói rõ, chỉ là có vẻ rất khó chịu, rất bi thương. Loại bi thương này chìm trong hồn phách, vĩnh viễn khó thay đổi, lúc này nó lại không nói rõ ràng được. Ừm, hổ hổ ngoan, chỉ là không nhớ được chút chuyện trước kia, không còn trọ. Có gia chủ ở đây, đúng rồi, tề thiên cũng đã đi ra, chúng ta mau đi xem. Nhâm kiệt nhỏ giọng nói với hổ hổ, đồng thời nhìn sang năm đại tiên vương đã ngây người, cùng đi ra xem, tề thiên sắp thoát ra. Vụt, vừa nói, Nhậm kiệt không chế, bọn họ đã rời tiểu thế giới, xuất hiện ở bên ngoài, đứng ở đường hầm không gian nhìn về phía liên thông với không gian bên tề thiên. Lúc này, tề thiên đã đến lúc mấu chốt, thánh địa đang vặn vẹo biến hình. Bùm. Đột nhiên, vô số lông tóc trào ra như suối phun, ngáy mắt biến thành ngàn vạn con khỉ nhỏ, sau đó chúng ồ ạt lao lên trên. Chương 787, tề thiên phát vây. Ha ha, đi ra rồi. Đại gia, đủ đại gia đi ra rồi. Rốt cục đi ra. Mỗi một con khỉ nhỏ đều hưng phấn gào thét, mỗi một con đều bay lên không trung nhảy múa. A mà lúc này, trong số người đứng ở một bên nhìn, chỉ có Nhậm Kiệt sớm biết sẽ là như thế, Hổ Hổ thì hưng phấn muốn xông tới, lại bị Nhậm Kiệt ôm lại. "Đừng xem những tiểu tử này, mỗi một tên đều không xê xích bao nhiêu so với Hổ Hổ. Giờ này hưng phấn ảo ào, ào lao ra ngoài, trên thân mang theo tia sáng màu đỏ, nhưng không thể tùy tiện đến gần, bởi vì vừa rồi đều từ trong thánh bia thoát vây đi ra, tình trạng của chúng đều không bình thường." Mà bên kia Nhậm thiên hành cùng năm vị tiên vương đều hoàn toàn ngây dại. Thấy hổ hổ trong lúc bất chợt tăng lên đến cấp tiên vương, cũng đủ để rung động, đủ để kinh người. Hiện tại thấy một màn như vậy, họ hoàn toàn hoảng sợ ngây người. Đây là cái gì? Mỗi một con khỉ đều có chứa lực lượng làm cho bọn họ đều cảm thấy uy hiếp. Hơn nữa mỗi một con khỉ nhỏ đều tràn đầy sinh mạng độc lập, mỗi một động tác, mỗi một sắc thái, mỗi một tiếng kêu lời nói đều hoàn toàn bất đồng. Nhưng lại có thể nhìn ra, bọn chúng đều là một thể, mà lại đều độc lập. Đây là pháp thuật gì? Đây là thần thông gì? Cái này, thật sự thật sự đã vượt ra ngoài tri thức và hiểu biết của họ. Tuy rằng lúc trước Tề Thiên bị tập kích ở Tây Bắc Đại Doanh nhầm ra, đã từng dùng thân mình hóa thành vô số con nhỏ khi đánh chết rất nhiều quân địch, hóa giải chiến sự ở Tây Bắc Đại Doanh, nhưng lực lượng lúc đó hoàn toàn không thể so sánh với hiện giờ. Cho dù Nhậm thiên hành bọn họ đã nghe nói qua chuyện đó, nhưng so với tận mắt nhìn thấy bản tôn Tề Thiên bị trấn áp từ trong thánh bia thoát vây, lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Hoa. Wow. Chúc mừng một chút, vỗ tay hoan hô. Thông khoái, quá thông khoái. Ha ha. Đi ra rồi. Lao già kia, hãy đợi đấy. Bổn đại ra rất nhanh thì sẽ tìm ngươi. Đến đây, ôm một cái. Ha ha. Bịch bịch. Ken ken. Gờ giờ a o gờ giờ a o. Trên bầu trời, vô số con khỉ nhỏ cụm tay lẫn nhau hoan hô, ôm lẫn nhau vui mừng, cũng có con quá hưng phấn đánh lẫn nhau trên không trung phát ra thanh âm chấn động. Một màn này Không ai có thể nghĩ tới đây chỉ là một người thoát vây. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Hổ hổ nhìn xem một hồi, quên mất chuyện vừa rồi, vùng vây muốn đi lên. Nhanh, nhanh, Thế Thiên. Hổ hổ muốn đi đâu kìa, nhanh lên đừng đùa nữa. Đúng rồi, hổ hổ có thể nhìn thấy đấy, để cho nàng vui vẻ một chút, nếu không coi chừng sau này buồn ra chủ không để cho nàng quản tới ngươi. Hổ hổ giống như là con của Nhậm Kiệt, bất quá Nhậm Kiệt cũng sớm đã phát hiện giữa hổ hổ và Thế Thiên rất đặc thù. Đợi sau khi từ quần như nơi đó biết rõ hổ hổ là thất muội của nghịch thiên thất đại thánh bọn họ năm xưa đã chết, nhậm kiệt cũng có chút hiểu rõ. Hổ hổ này, nhậm kiệt xem như con của mình, lúc trước chính là nhậm kiệt hao phí lực lượng dựng dục cứu sống nàng, giúp cho nàng sống lại. con luôn cứu mang nàng, hiện tại nàng từ từ lớn lên, đã sắp khôi phục ký ức của năm xưa. Hắc hắc nếu tề thiên thật sự muốn mang đi hổ hổ, không biểu hiện ra chút thành ý để gia trưởng hắn này yên tâm thì sao được. Tuy nhiên nói thì nói vậy. Nếu làm như vậy, chẳng phải Tề Thiên sẽ trở thành Ha ha, tốt lắm. Vạn Thiên biến hóa, vạn pháp tùy tâm. Bùng, bùng, ầm. Nghe Nhậm Kiệt nói vậy, tất cả con khỉ nhỏ lập tức dừng lại, sau đó đồng thời đáp một tiếng tốt lắm, rồi tất cả con khỉ nhỏ rối rít nhập lại vào nhau. Trong nháy mắt va chạm, sau đó biến thành một đoàn dung hợp cùng một chỗ, biến thành một con khỉ lớn hơn. Dần dần, xuất hiện một con cự viên to lớn đầu đội trời chân đạp đất đã không còn là bộ dáng con khỉ nhỏ, nói là cự viên càng thêm chính xác, bởi vì quá mức to lớn. Ai trong lúc bất chợt, ánh mắt cự viên kia nhìn về phía Nhậm Kiệt bên này, khoát tay một cái, trong nháy mắt chụp lấy thánh bia vô cùng to lớn kia không ngừng luyện hóa. Trong thánh bia giống như có mười vạn tám cái lỗ chân lông, đó là hiệu quả của bộ phận máu thịt, lông tóc cùng lực lượng trong thân thể Tề Thiên luyện vào trong đó, hoàn toàn luyện hóa khối thánh bia thần kỳ nhất trong thiên địa này. Mà ngay khoảnh khắc cự viên chụp xuống, thánh bia kia liền xoay tròn. Vèo. Vèo. Càng xoay tròn càng nhanh, dần dần biến thành một cây gậy to lớn màu đỏ. Chỉ có điều, sức nặng của nó không chỉ là vạn 10.8.000 cân đơn giản như vậy, nhưng cây gậy này chỉ trong nháy mắt biến lớn biến nhỏ, đồng thời lớn nhỏ tùy ý. Đang trong quá trình biến hóa, đột nhiên Tề Thiên búng ra, trong nháy mắt cây gậy này đã biến thành bộ dáng của hắn, vọt tới bên Nhậm Kiệt, kéo lấy hổ hổ xông về phía Tề Thiên bên kia. Lần này Nhậm Kiệt không có ngăn cản, vừa rồi bởi vì Tề Thiên đang thoát vây. Nhìn như không có gì, nhưng lúc đó sinh ra lực lượng cường đại biến hóa cùng sung lực vượt qua tưởng tượng, hơn nữa luyện hóa thánh bia còn không biết thế nào. Hiện tại rốt cục không có vấn đề nữa, nhìn thấy Tề Thiên đã luyện hóa thánh bia thành thân ngoại hóa thân, đồng thời còn có thể trở thành vũ khí của hắn, là chân chính Hỗn Độn Chí Bảo, Nhậm Kiệt cũng vui vẻ. Mặc dù chỉ là ở một bên nhìn, nhưng nhìn thấy một kiện Hỗn Độn Chí Bảo sinh ra, đối với Nhậm Kiệt cũng có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa Tề Thiên đã dạy cho Nhậm Kiệt bộ công pháp của hắn này Cho nên nhậm kiệt cũng từ trong quá trình hắn thi triển, dùng để thoát vây học được rất nhiều, đồng thời từ trên kiện hỗn độn trí bảo của tề thiên này thấy được con đường tương lai của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Mặc dù sẽ rất khó khăn, rất dài lâu, nhưng nhậm kiệt biết, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ nhất định phải trở thành hỗn độn trí bảo mới được. Bất quá hỗn độn trí bảo hơn xa so với tưởng tượng, tề thiên bị vây mấy vạn năm luôn luôn nỗ lực, sau đó mượn mình trợ rút, dẫn đường ít nhất 3 thành lực lượng của đại thế giới cổ thần vương mới hoàn thành hoàn toàn chuyện này đủ để biết sự chân quý của hỗn độn trí bảo Tề Thiên bị vây mấy vạn năm ngay lúc thoát vây cũng đồng thời luyện hóa thánh bia chấn áp hắn này trở thành kiện hỗn độn trí bảo điều này coi như là một chuyện vui ngoài ý muốn Kim cô đồng Kim cô đồng thu nhỏ thu nhỏ trở nên lớn trở nên lớn mà lúc này hổ hổ thì mãi mê chơi đùa hoàn toàn quên mất một chút sợ hãi cùng không thích vừa mới khôi phục trong trí nhớ Nàng bất đồng với những người khác Cổ Tiểu Bảo bọn họ đều từ từ lớn lên nhưng hổ hổ thì vẫn luôn duy trì tâm tình trẻ con chỉ có thời điểm Tề Thiên bị giết nàng mang theo hai con vượn trắng nhỏ cũng gia nhập giết chóc nhưng trải qua lần này lắng đọng lại hơn nữa lần nữa nhìn thấy Tề Thiên nàng lập tức vui vẻ lúc này nàng cầm cây gậy Tề Thiên vừa mới luyện hóa chơi đùa mê say thứ này giống như thân ngoại hóa thân của Tề Thiên Tề Thiên hoàn toàn luyện hóa tùy tâm biến hóa quả thật rất thần kỳ Mấu chốt là cũng giống như một phân thân của Tề Thiên vừa có chứa khí tức của Tề Thiên Vừa có có năng lực biến hóa hàng vạn hàng ngàn Cho nên vừa lúc phù hợp với tâm tính trẻ con của hổ hổ giờ này Hổ hổ mãi mê chơi đùa không thôi Đại thánh Thu thần thông đi Đến đây tâm sự Thấy hổ hổ còn nhớ rõ chuyện xưa mình kể cho nàng nghe Tiêu kiện hôn độn trí bảo của tề thiên vừa mới luyện hóa này là kim cô đồng Nhậm kiệt thiếu chút nữa bật cười thành tiếng Nhìn lại thân thể to lớn của tề thiên Nhậm kiệt hướng về phía tề thiên hô một câu Cút đi Đại gia đâu phải tên đó đâu Vừa nghe Nhậm Kiệt cũng kêu như vậy, Tề Thiên không nhịn được trả lời một câu, nhưng trong nháy mắt thân hình thu nhỏ, biến thành bộ dáng một đại hán. Đúng là giống nhau như lúc với Tề Thiên lúc đầu Nhậm Kiệt gặp được, chỉ có điều thời khắc này bản thể Tề Thiên đi ra, càng tạo cho người ta một loại khí thế đỉnh thiên lập địa, bá tuyệt thiên hạ. Nhậm thiên hành, kỳ lân tiên vương bọn họ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhất thời còn chưa hiểu ý trong lời nói của Nhậm Kiệt và Tề Thiên, cái gì cái tên kia, chẳng lẽ còn có một nhân vật lợi hại như hắn hay sao? cái này cũng quá kinh khủng đi. tuy rằng tề thiên không có cố ý phóng ra lực lượng uy áp, nhưng giờ này loại uy thế không phục thiên địa, bá tuyệt thiên địa của tề thiên, nên tề thiên mới vừa đi vào, đã làm cho hình vẫn tiên vương lộ ra thần sắc cảnh giác. nhậm thiên hành bọn họ thì khẽ thi lễ rất cung kính. đạt tới bước này của họ là biết tề thiên chân chính cường đại, loại nhân vật này khẳng định là tồn tại khiến người ta quỳ lạy. ở đâu tìm được mấy tên này? ngược lại không tệ, cho dù là ở thời hỗn độn. Thời đại hồng hoang cũng coi như có chút thành tiểu, là chư hầu một phương. Tuy nhiên tương lai thành tiểu cùng phát triển của những người này, chưa chắc có tự tay ngươi bồi dưỡng tốt cho những người đó. Lao kỳ lân này hẳn là sinh linh hỗn độn thì phải, nhưng tuổi thọ vốn gần tới thời kỳ cuối, chắc cũng được lợi từ lực lượng của đại thế giới cổ thần vương. Tuổi thọ tăng lên, nhưng tiền đồ không lớn. phượng hoàng này cũng không tệ lắm, có chút hy vọng. Tiểu Hắc Long này cũng như vậy. Nói thật, bọn họ không phải người của đại thế giới này chính ở chỗ này thành tựu như thế chưa chắc có thể có nhiều. còn người này thật ra được, tuy nhiên lực lượng là chiếm được từ người cơ hở. ác nếu như không có tình huống đặc biệt, đạt tới tiên vương cũng là cực hạ. người này hẳn là người của tiên giới bị ngươi hàng phục phải không? nhưng dường như bị hao tổn rất nặng, ý thức không rõ ràng lắm. tề thiên cũng chú ý tới nhậm thiên hành và năm vị tiên vương, người này quen thói không bỏ, liền lên tiếng đánh giá từng người. mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Tề Thiên cũng đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới từ đầu tới đuôi, sau đó còn có chút hứng thú, tính toán cẩn thận nói. Ma nhậm thiên hành, kỳ lân tiên vương, phượng hoàng tiên vương, hắc long tiên vương, hình vẫn tiên vương trải qua tu luyện lần này, vốn đều rất hưng trí bừng bừng, hơn nữa lòng tin mười phần, chuẩn bị một trận đột phá lớn hơn, mặc dù biết con đường kia dài dòng mà khó khăn, nhưng cũng có lòng tin đi lên được một chút. Chỉ là bị Tề Thiên vừa nói như vậy, mỗi người đều trong lòng chìm xuống. Ngưng ngừng, ngừng. Nhậm Kiệt giơ tay lên kêu hắn ngừng, rồi nói, ngươi đây là tính xấu không đổi mà. Bất quá phỏng trừng hiện tại nếu đưa cho ngươi vật kia đối với ngươi tác dụng cũng không lớn, muốn nói gì nói với bổn gia chủ, tốt nhất đừng nói với người khác, ngươi làm ảnh hưởng tới tâm tính căn nguyên của nhậm gia thì làm sao bây giờ? Có thể thành hay không? Có cố định sao? Ngươi có từng nghĩ sao mình lại có ngày hôm nay không? Ngươi có từng nghĩ có thể bởi vì mình bị vây khốn mấy vạn năm mà chiếm được kiện hôn độn trí bảo này không? Ngươi có từng nghĩ mình còn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn không? Ngươi có từng nghĩ còn có người lợi hại như bổn gia chủ này cứu ngươi ra hay không? Đều không nghĩ tới phải không? Nhậm kiệt có thể trị tề thiên nhất, nhìn tề thiên nói, vậy trước tiên đừng nói gì khác, nếu ngươi đã đi ra rồi thì nói nghiêm chỉnh một chút chuyện có ích. Đúng rồi, trước đây bổn gia chủ còn gặp ngưu lão nhị, tên này đi ra một cái vò châu, nhưng cuối cùng lại giống như ngươi trước đây, chỉ có điều còn gặp một huynh đệ khác của nghịch thiên thất đại thánh các ngươi hắn lại là bản thể đi ra, tề thiên ha hốc mồm lắng nghe, chỉ có nhậm kiệt có thể trị được hắn, mà nhậm kiệt vừa nói như vậy tề thiên cũng không tức giận, ngược lại thì rất đồng ý gật đầu. tuy nhiên khi nghe nhậm kiệt nói đến gặp lưu lão nhị, hắn cũng rất là bất ngờ, tiếp đó nghe giọng điệu của nhậm kiệt khi nói gặp một huynh đệ nghịch thiên thất đại thánh khác, hơn nữa nghe nói là bản thể đi ra, tề thiên vốn đang tươi cười lập tức thu lại, tuy rằng hóa thân làm hình người, nhưng giờ khắc này trên mặt hắn lại xuất hiện sắc thái độc hữu của cự viên kia, phẫn nộ nhẹ răng quá to. Người nào, Tề Thiên được xưng là vạn pháp đều thông, hết thể đều hiểu, đương nhiên là rất thông minh. Nhậm Kiệt vừa nói như vậy, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chính hắn giờ này mới có thể đi ra ngoài, những người khác bản thể hoàn toàn đi ra. Nếu như không gặp nhân vật Lịch Thiên như Nhậm Kiệt này thì không có khả năng. Mà so với hắn còn đi ra sớm hơn, cậu thêm giọng nói của Nhậm Kiệt như vậy, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, phục tùng rồi. Điều này sao có thể không khiến hắn tức giận? Lịch Thiên thất đại thánh bọn họ chưa từng phục tùng. Nhất là sau khi bị trấn áp, đừng nói là mấy vạn năm, dù là mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, cũng sẽ không phục tùng. Chương 788, Liên hiệp với Cổ Ma. Lúc nhậm kiệt kể chuyện xưa Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung, kể chuyện xưa truyền thuyết thần thoại lưu truyền ở thế giới trước kia của hắn, Tề Thiên đã từng nói, Tề Thiên Đại Thánh trong miệng hắn kia cũng không xứng, chính vì cuối cùng hắn phục tùng. Là Kim Sý sí Đại Bằng. Lúc trước cũng vì Ngư Lão Nhị phát hiện chuyện này, trong cơn tức giận không tiếc hủy hoại phân thân của mình tiêu hủy một cái phân thân của kim sĩ đại bằng giờ này kim sĩ đại bằng đi theo hoàng triều thượng cổ đánh lên tiên giới mục đích của hắn hẳn cũng là đối phó duy nhất Trần thánh cho nên mới đạt thành hiệp nghị với hoàng triều thượng cổ nhậm kiệt nói rõ tình huống thật sự với tề thiên thậm chí không có bởi vì từng chiến đấu với kim sĩ đại bằng mà nói thêm nói bất điều gì ngược lại còn biểu lộ một chút suy nghĩ của kim sĩ đại bằng hắn không tiếc hết thảy cũng là muốn tiêu diệt duy nhất Trần thánh tiêu diệt tiên giới hắn sáng lập để cứu những huynh đệ khác đi ra bởi vì hoàng triều thượng cổ lần đầu tiên chiến đấu cùng tiên giới chính là hắn ở phía sau thúc đẩy lần này cũng thế thậm chí tự mình hắn đi ra đánh lên ai trong nháy mắt trên mặt tề thiên lại lần nữa xuất hiện khuôn mặt cự viên đầy lông của hắn ngẩng đầu giống giận tiếng gầm thét này chấn cho không gian chung quanh nơi này bắt đầu vỡ vụn lúc này nhậm kiệt vừa động tâm ý bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát ra từng đạo lực lượng tạm thời ổn định lại mới không để cho không gian này hoàn toàn bị hủy diệt mà tề thiên nổi giận bùng phát một cái Bột phát ra huy thế, lập tức làm cho nhậm thiên hành bọn họ không nhịn được liên tiếp lui về phía sau né tránh, quá kinh khủng. Cũng chỉ có nhậm kiệt đắm chìm trong thánh nhân luận đạo trường kỳ mới có thể không bị uy áp này ảnh hưởng, hĩnh, còn đứng ở nơi đó. Lão tứ, dĩ nhiên là Lão tứ. Lão tứ ngươi làm chi như thế, ngươi làm như vậy có phải ngươi sợ, ngươi hèn hạ? Tê Thiên Năm chắc quả đấm, nếu như Kim Sĩ Đại Bằng ở trước mặt hắn, hắn thật có thể đánh nát Kim Sĩ Đại Bằng. Phục Tùng. Không quản tại sao. Tại sao lại phải phục tùng? Lao tứ ơi, lao tứ! Người thông minh như vậy, vì sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy? Bộ dáng của tề thiên lúc này, làm nhậm kiệt nhớ lại bậc cha mẹ sau khi biết con mình đã gây hoa, làm ra chuyện khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, hận rèn sắt không thành thép, đồng thời phẫn nộ, nhưng cũng đau lòng, tức giận, tiếc hận cùng với biết bao lo lắng. Tuy rằng cũng là rất phẫn nộ, tin chắc nếu lúc này kim sĩ đại bằng ở đây, tề thiên cũng sẽ xử lý hắn, nhưng sẽ không giống như ngư láo nhị như vậy. Giận dữ liền mất đi năng lực suy tính Trong cơn vẫn nộ liền không quản tới hết thảy Mục đích thật ra là giống nhau Chỉ có điều là phương pháp Nhậm kiệt khẽ lắc đầu nói Thật ra hắn có thể hiểu được ý nghĩ của kim sĩ đại bằng Nhưng cũng không ủng hộ với quyết định của kim sĩ đại bằng Nhậm kiệt nói tiếp Hiện tại ở thời điểm này Bọn họ đã khai chiến với tiên giới rồi Hẳn là rất kịch liệt Bởi vì gần đây tiên giới đều thiếu chút nữa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ Nhưng sau đó thì yên tĩnh lại Hiện tại tình huống cụ thể còn khó mà nói Ừm. Tề thiên thở hồn hển, lỗ mũi phun ra lớp lớp hơi nước, sau đó nói, không được. Lao tử hắn nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ. Bọn ta đã bị trấn áp từ rất lâu, cũng không biết biến hóa sau này của duy nhất chân thánh, càng không biết thế lực bên cạnh hắn mạnh tới mức nào. Thời điểm cuối cùng năm đó, hắn lợi dụng xương cốt của Bách Thánh Dựng thành Bách Thánh Sơn, cộng thêm những bán thánh kia bị hắn khống chế hoàn toàn quy phục dưới chân hắn lực lượng của hắn mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Năm đó hắn chỉ bằng vào bách thánh sơn kia cộng thêm vô số lực lượng của tiên giới ngưng tụ thành lực lượng đánh bị thương nặng buồn đại gia, cuối cùng mượn khối thánh bia cường đại nhất này trấn áp buồn đại gia. Trừ các ngươi ra, còn có những bán thánh khác ư. Nhậm Kiệt lập tức nghe được hàm nghĩa trong lời nói của hắn liền hỏi tới. Xem như có đi. Nhắc tới chuyện này, Tề Thiên nói, đám khốn kiếp không có khí phách đó. Tuy rằng thành tựu ban thánh, nhưng cuối cùng lại thần phục với duy nhất chân thánh. Tuy rằng bị chúng ta đánh chết một đám, nhưng hẳn là còn có một số. Tuy rằng bọn người đó không có tiền đồ gì, thậm chí không có khả năng cường đại thêm, nhưng dù sao bọn họ cũng từng là bán thánh chân chính, hơn nữa nhân số còn không ít, lao tứ bọn họ không có khả năng có hy vọng nhiều lắm, nhất là duy nhất chân thánh kia. Nói đến duy nhất chân thánh, Tề Thiên vẫn còn rất kiên kỵ. Tuy rằng từ ngưu Lão nhị đã cơ bản biết chuyện xảy ra năm đó, nhưng thời khắc này Tề Thiên đi ra, hơn nữa Tề Thiên biết rõ hơn, lúc này vừa nhắc tới, nhậm kiệt liền thuận tiện hỏi một chút, bảo Tề Thiên nói tường tận một lần chuyện năm đó. 20. Trên Bách Thánh Sơn, cuối cùng kim si đại bằng cùng hoàng đế bại lui, một mặt bởi vì trong Bách Thánh Sơn không ngừng có bán thánh cường đại xuất hiện, ở một phương diện khác cũng bởi vì cảm nhận được Bách Thánh Sơn đang thức tỉnh. Mà lúc này kiếm tiên đại đế, tuy rằng đã biết hết thảy, nhưng cũng không dám cản rỡ giống như đông hoang đại đế, hải thần đại đế như vậy, thời khắc này ngược lại hắn quỳ dưới chân Bách Thánh Sơn càng thêm lo lắng, run run lắp bắp nói chuyện đã xảy ra. Mời Thánh sư trách phạt đồ nhi không thể thay sư phụ trông coi tốt tiên giới giờ này tiên giới đã bị đám người kia cướp lấy. Kiếm tiên đại đế quỳ lệ dưới chân bách thánh sơn, trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết duy nhất chân thánh sẽ xử trí hắn thế nào. đã trải qua hết thảy, vừa mới chứng kiến hết thảy, lúc này đồ đệ hắn mới chính thức biết rõ, hóa ra hắn vốn cũng không biết một chút xíu gì về vị thánh sư này. Sau hàng vạn hàng ngàn phồn hoa mới thấy sự thật, không rửa sạch hết duyên hoa sao thành thánh? hỗn độn sinh ra vạn vật sinh linh. Có vô số tồn tại cường đại, nhưng có tư cách xưng là thánh lại có mấy người. Mặc dù là bán thánh lại có mấy người. Ngươi làm rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành đệ tử duy nhất của bổn Thánh. Bởi vì chỉ có ngươi đã trải qua khảo nghiệm, hiện tại ngươi đi lên Bách Thánh Sơn này, với mấy vạn năm tích lũy của ngươi lần nữa thanh tẩy có thể bước ra một bước kia. Đúng lúc này, từ trong Bách Thánh Sơn truyền ra một thanh âm. Thanh âm này không mang một chút cảm tình, tạo cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn không giống như người sống Chỉ có điều thanh âm này vừa phát ra, bao gồm lục thánh, kình thiên thánh tượng, thiên âm văn thánh, bá đao võ thánh, mới vừa xuất hiện chiến với kim sĩ đại bằng, hoàng đế toàn bộ đều bái phục xuống dáng vẻ vô cùng thành kính. Với lực lượng của bọn họ, lại giống như một tín đồ thành tín bình thường, không có một chút làm ra vẻ, mà dáng vẻ vô cùng thành kính quỳ ở đó. Cảm tạ! Cảm tạ thánh sư! Nhưng nhưng tiên giới giờ này. Kiếm tiên đại đế trong lòng run lên, tư vị trong lòng không nói ra được. Nhưng cũng không dám nhiều lời thậm chí không dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn đối mặt chính là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa này, trong vũ trụ này, trong đại thế giới này. Những thứ đó đều là chuyện nhỏ. Bùn thánh tụ tập vạn tiên chi điệu chính là để tụ tập số mệnh, tách rời tiên giới cũng là vì thế. Bách thánh sơn này còn hơn thế, giờ này đại thế đã thành, những thứ kia cũng không còn trọng yếu. huống chi muốn tiêu diệt bọn chúng cũng không phải là việc khó. Chờ ngươi trở thành bàn thánh. Có thể thống lĩnh lực lượng hộ sơn của Bách Thánh Sơn tiêu diệt bọn chúng. Thanh âm lạnh lùng như cũ không có nửa điểm tình cảm, nói những chuyện này, thật giống như đang nói một chuyện hoàn toàn không có mảy may quan hệ nào với hắn. Dạ, dạ, chỉ là Đồ Nhi cho dù dù có mạnh mấy đi nữa, cũng đâu có tư cách xưng là chữ Thánh kia. Trong thiên địa chỉ có Thánh Sư mới là Thánh, Đồ Nhi vĩnh viễn là kiếm tiên đại đế chấn thủ tiên giới vì Thánh Sư. Đến lúc đó Thánh Sư ngự ở thiên ngoại thiên, ngự trên cao 9 tầng trời tiên giới. Đồ Nhi sẽ quản lý tiên giới cho sư tôn. Kiếm tiên đại đế vốn không phải là hạ người nịnh mỡ, nhưng hắn cũng không ngốc, Cũng không phải không biết nói chuyện, nhất là đã trải qua hết thảy, làm đại đế tự cho là cao cao tại thượng mấy vạn năm ở tiên giới, lần này mới biết hóa ra bọn họ cũng không có chân chính đạt tới cảnh giới bàn thánh. Thẳng đến trước đây mới biết, thì ra hắn cũng không phải là đồ đệ chân chính của duy nhất chân thánh. Cộng thêm chuyện xảy ra trên bách thánh sơn vừa rồi, làm cho kiếm tiên đại đế hoàn toàn không dám có chút ý khinh thường. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn còn không muốn chết. Rất tốt, đi lên bách thánh sơn đi. Chính là thanh âm của duy nhất chân thánh lạnh lùng như cũ, từ trong thanh âm của hắn không nghe ra bất kỳ sắc thái cảm tình gì, cũng khó mà đoán được hắn suy nghĩ như thế nào. Kiếm tiên đại đế cung kính đáp một tiếng, rồi cất bước đi từng bước một lên bách thánh sơn. ầm! Ngay lúc cất bước đi lên, trong tiếng nổ ầm ầm kiếm tiên đại đế cảm nhận được một lực lượng khổng lồ, trong lúc bất chợt sinh ra một ảo giác, cảnh vật chung quanh biến ảo trong nháy mắt chung quanh tràn đầy yêu thú cường đại vô cùng kinh khủng. Chém giết, chiến đấu, vô cùng vô tận. Như ảo như thật, khi hắn nín thở ngưng thần lại lần nữa cất bước đi qua, lập tức chung quanh áp lực tăng lên, hai con thần thú thượng cổ to lớn đang chiến đấu. Mỗi một bước bước ra, kiếm tiên đại đế đều trải qua chuyện khác nhau, hơn nữa từng đạo lực lượng dẫn vào thân thể hắn. Vài bước đầu còn bình thường, đến sau đó, bộ pháp của hắn không thể không chậm lại. Mà đúng lúc này, Đột nhiên từ bên trong xuất hiện một màn hào quang bao phủ hắn, trong màn hào quang này thời gian lại khác với ngoại giới, bên trong tăng tốc gần 1000 lần. Kiếm Tiên Đại Đế là ở bên trong thời gian tăng tốc gần 1000 lần này, từ từ đi tới phía trước. A đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ, các ngọn núi ở xung quanh không ngừng vỡ vụn, các loại dị thú tiên giới quý hiếm, thậm chí một số tán tiên tu luyện ở xung quanh, còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền bị chấn nát, biến thành phấn vụn. Thời khắc này, kim bằng đã không còn là hình dáng bản thể kim sĩ sí đại bằng mang đầy thương tích, vô cùng phẫn nộ gào thét. vốn hắn một lòng một dạ đánh giết lên đây, đã dẫn dắt chủ tính kế hoạch qua mấy vạn năm, hai lần đại chiến, vô số lần nưu đổ, thậm chí còn phải hứng chịu khuất nhục và hiểu lầm kia, rốt cục đánh tới tiên giới, đánh tới bách thánh sơn của lão già duy nhất chân thánh kia. nhưng không nghĩ rằng, ngay cả duy nhất chân thánh đều chưa gặp, đã phải bại lui điều này làm cho kim bằng rất không cam lòng. a a lúc này đông hoang đại đế, hải thần đại đế một mực đi theo ở xa xa vừa mới bị mang theo cùng nhau thoát đi, liền bị tiếng gầm thét này chấn cho thầm kêu rên, rồi lại bị một chút thương tích. Hai người nhìn nhau không nói nên lời. Từ bao lâu nay bọn họ đều nghĩ là trừ duy nhất chân thánh ra, bọn họ chính là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa này, giờ này mới biết, căn bản không phải chuyện như vậy. Khu! Lúc này, hoàng đế cũng ho khan một tiếng, khí huyết hơi trôi chảy một chút. Dù sao đã đạt đến bàn thánh, thời khắc này khí tức toàn thân lưu chuyển. Hoàng đế bị thương cũng không phải vì tiếng gầm của Kim Bằng, mà là mới vừa lần đầu tiên ngay mặt Giao Phong với bán thánh liền bị thương, tuy nhiên có thể chính diện Giao Phong thì bị chút thương thế này cũng không tính vào đâu. Hơn nữa đạt tới cảnh giới bán thánh này, thì chút thương thế đó sẽ rất nhanh khôi phục. Kim Hinh Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp thực lực của duy nhất chân Thánh, vừa rồi chúng ta rời đi nhanh, nhưng cũng cảm nhận được hai cổ khí tức cường đại khác, trước mắt ít nhất có sáu tồn tại bán thánh ở trên bách Thánh Sơn. Nhưng căn cứ Kim Huynh nói trước đây, cộng thêm những tin tức phương diện khác chiếm được, cùng với hết thể nhìn thấy trước mắt, thì chỉ sợ còn có thể có một số tồn tại bán thánh nữa. Xem ra năm đó trừ các huynh đệ Kim Huynh, và những tồn tại cường đại khác bỏ mình, còn lại hẳn là đã thần phục với duy nhất chân thánh. Hoàng đế tĩnh táo phân tích, như vậy xem ra, duy nhất chân thánh không chỉ là phân ra tiên giới, chỉ sợ hắn còn muốn phân một tồn tại gì đó cao hơn. Chỉ có điều không có giống như tiên giới như vậy, làm ra hoàn toàn cách xa. Loại thế giới có trình độ cái trắng kia Nhưng bên trong bách thánh sơn Có bán thánh chưa bao giờ xuất hiện Mà lại có không ít Đây là tin tức kinh người tới mức nào Hoàng đế nói xong Cũng nhìn về phía đông hoang đại đế Và hải thần đại đế Khởi bẩm đại thánh Khởi bẩm bệ hạ Chúng ta chúng ta cũng không biết Lao giả duy nhất chân thánh kia rảo hoạt như vậy Lại còn có cái này Mặc dù nói chúng ta là đồ đệ của lão, Nhưng thật sự không biết chuyện này Hơn nữa ngài cũng thấy Đến bây giờ chúng ta mới biết thì ra trước nay chúng ta cũng không tính là bán thánh chân chính. Nhắc tới điều này, Đông Hoang Đại Đế vừa bất đắc dĩ vừa phẫn nộ. Hừ! Kim Bằng tức giận hừ một tiếng nói, lao già đó nếu không đủ ngoan độc, đủ tính toán, thì năm đó làm sao có thể chấn áp được huynh đệ chúng ta? Các ngươi không cần phải gấp, trước ta đã giúp các ngươi lần nữa chỉnh sửa, các ngươi tu luyện mấy vạn năm, nhất là Đông Hoang Đại Đế ngươi chính là truyền thừa lực lượng của ta, muốn trở thành bán thánh vốn không phải là việc khó. Chỉ có điều là do duy nhất chân thanh có ý áp chế các ngươi mà thôi. Vừa nghe Kim Bằng nói như vậy, Đông Hoang Đại Đế cùng Hải Thần Đại Đế lập tức vui mừng không thôi, liên tục bái tạ. Chỉ có điều thời khắc này Kim Bằng không có tâm tư để ý tới bọn họ, ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía Hoàng đế nói, ngươi có biện pháp gì tốt hay không. Hoàng đế mặc một thân long bào thượng cổ, trên người ngọn lửa chân long chậm rãi lưu chuyển, hiện ra huy thế của đế vương vô thượng. Hoàng đế trầm tư một hồi lâu mới nói, biện pháp bây giờ không có đặc biệt tốt lắm. Bởi vì chúng ta hiện tại vốn cũng không biết rõ lắm trong bách thánh sơn kia rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại cường đại, mà cho dù tăng lên hai người đồng hoàng hải thần bọn họ thành bán thánh, bọn họ và chấm vừa mới đạt tới thực lực bán thánh này, đối mặt với bán thánh loại nhãn. Hiệu lâu đời kia thì chỉ có thể chịu được một chút thời gian mà thôi. Đáng ghét. Thật không nghĩ tới đám người kia, cuối cùng bọn họ lại đều thần phục với lao già đó, cũng không biết đầu óc bọn họ nghĩ như thế nào, từng tên đều ngu ngốc, từng tên đều khốn kiếp. Nếu lực lượng của ta hoàn toàn khôi phục, nếu đơn đả độc đấu có lẽ có thể giết chết bọn họ. Nếu năm đó mấy huynh đệ chúng ta. Kim Bằng tức giận đến không biết làm gì, nói ra đều có chút lộn xộn, chỉ là hắn rất khó chịu, cực kỳ tức giận ở đó lẩm bẩm lẩm bẩm. Có lẽ. Có lẽ cái gì? Nói. Đột nhiên nghe hoàng đế nói có lẽ, Kim Bằng đang không biết nên làm gì bây giờ, đang cực kỳ tức giận liền quay nhìn về phía hoàng đế, chụp vai của hoàng đế, gần như muốn dán sát mặt hoàng đế hỏi tới. Hoàng đế nói: Có lẽ chúng ta có thể liên hiệp với cổ ma sư phụ của Cao Bằng kia. Cổ ma chính là cổ thần vương dựng dục sinh ra. Không phải ngay cả Kim Huynh đều nói, lúc trước ngay cả các ngươi đều rất bội phục cổ thần vương kia cường đại, cổ thần vương lúc đó được xưng là tồn tại mạnh nhất trong bản thánh. Sau đó bởi vì hắn biến mất, dùng thân sáng tạo đại thế giới vô tận, mới giúp cho cổ ma có cơ hội xuất hiện. Cổ ma này cũng khẳng định không yếu, chúng ta có thể nói chuyện với hắn thử xem, liên hiệp với hắn cùng nhau đối phó duy nhất Trần Thánh. Cổ thần vương một thời đích xác rất cường đại, chỉ có điều người này chưa lần nào tham gia chiến đấu, sau đó bởi vì hắn không muốn để cho tộc nhân của hắn cũng bị cuốn vào trận chiến, mới dùng thân hóa đại thế giới khai sáng ra một đại thế giới mới để tộc nhân của hắn sinh tồn. Bất quá tên này đầu hóc không giống như người khác. Kim Bằng là cùng một thời đại với cổ thần vương năm đó, điều hắn biết, hiện nhiên chuẩn sắc hơn nhiều so với một số truyền thuyết sau này. Nghĩ tới tình huống của cổ thần vương, hắn cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Hoàng đế cười nói. Kim Huynh. Huynh đừng quên, giờ này vị này cũng không phải là cổ thần vương năm đó, mà cổ ma thật ra vừa lúc trái ngược với cổ thần vương, chỉ cần có đủ ít lợi là được. Dĩ nhiên, hắn có gia nhập hay không cũng khó mà nói, bởi vì tình huống Bách Thánh Sơn rất đặc biệt, cho nên ý của ta là chúng ta xuất kỳ bất ý, nghĩ biện pháp trước dụ địch xâm nhập, làm cho bọn chúng không đoán được thực lực chân chính của chúng ta, trước tiêu diệt một phần sinh lực của chúng. Dù sao loại tồn tại này cho dù có nhiều đi nữa, cũng chưa chắc có bao nhiêu giết một người bớt đi một người. Hơn nữa nếu có thể bắt sống một bán thánh cường đại, hủy diệt thánh hồn, để Lý Hằng lao tổ Lý Gia ta đi vào trong đó, vậy thì chúng ta bên này có thể nhiều thêm một tồn tạ. Ý cùng cấp bậc, cộng thêm đan tiên đại đế cũng có thể trở thành bán thánh. Đến lúc đó chúng ta dù gì cũng có thể có vốn để tranh chấp với duy nhất chân thánh kia. Chương 789, Chiến đại quân tiên giới. Vừa nghe hoàng đế nói lời này, nguyên vốn kim bằng đầu góc đã hôn loạn, bị lửa giận thiêu đốt lập tức cũng mắt sáng lên. Bởi vì vừa rồi đối mặt Bách Thánh Sơn kia, tuy rằng hắn hận không thể liều mạng, nhưng hắn cũng biết, nếu như thật sự liều mạng, có lẽ chưa gặp duy nhất Trần Thánh đã chết rồi. Loại cục diện này là trước nay hắn đều không nghĩ tới, nếu như thời khắc này có duy nhất Trần Thánh đi ra, cho dù duy nhất Trần Thánh cường đại bao nhiêu, Kim Bằng cũng sẽ không thối lui nửa bước, hắn sẽ quyết một trận tử chiến với duy nhất Trần Thánh, không chết không thôi. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải là vấn đề đó, mà là đối phương còn chưa có xuất hiện. Chỉ là thủ hạ mà bọn họ đã không thể ứng phó được. Tốt lắm, cứ làm như thế đi. Ngươi lập tức đi nói chuyện với cổ ma kia. Kim Bằng lập tức đồng ý, chỉ một tay, bảo Hoàng đế lập tức đi làm. Hoàng đế gật đầu đáp một tiếng, không nói gì, chung quanh thân thể long khí vây quanh, khi thế đế vương không giảm chút nào, cất bước một cái liền biến mất. 29. Vạn pháp tự nhiên, vạn pháp như nhất, phá cho ta. Trong tiểu thế giới nhậm ra, Lý Thiên Thành đã phát huy công pháp của vạn pháp giáo đến mức tận cùng. Nhất là có nhậm kiệt chuyển thụ và trợ giúp sửa chữa, chứ hắn lại từng tu luyện một thời gian trong không gian tăng tốc, lại lần nữa đột phá, sau khi ra ngoài, lúc này đang tỉ thí với mọi người trong tiểu thế giới của nhậm kiệt. Thời khắc này, hắn vận dụng lực lượng đến cực hạn, mà ở đối diện hắn chính là nhậm tinh cả người vây quanh ánh sao. Thời khắc này nhậm tinh hai tay bấm phát quyết, trong ngáy mắt chung quanh ánh sao sắp hàng, mặc cho hắn tùy ý không chế. Tinh không tiêu tan. Ẩm. Đối mặt với thế công cường đại của lý thiên thành. Nhậm Tinh không sợ hãi chút nào, bạo phát lực lượng đánh chặn ngay mặt. Trong tiếng nổ ầm ầm ba nở vào nhau, cả tiểu thế giới đều lay động một hồi. May mà trước đó lúc Nhậm Kiệt mở ra thông đạo không gian, để đại quân Nhậm ra trở về, với tiên hồn lực cường hãn của hắn lúc đó một lần nữa cô độc lại, sửa lại một chút hết thể tiểu thế giới này. Chẳng những mở rộng ra tiểu thế giới này rất nhiều, mà lúc đó còn dẫn vào đây lực lượng của quận, làm cho tình huống trong này còn kinh người hơn so với tiên giới. Đồng thời cũng phân ra một vài chỗ trong này. Những thứ này đều là Nhậm Kiệt tiện tay hoàn thành. Nếu không nhờ như thế, khi lực lượng của bọn họ mạnh mẽ va chạm như vậy sẽ sinh ra lực phản chấn, tiểu thế giới đã sớm bị sụp đổ. Tuy nhiên cho dù không có sụp đổ, lực lượng khổng lồ cũng làm cho vô số người đang theo dõi ở chung quanh rối rít bạo phát lực lượng ngăn cản. Một số người lực lượng yếu, thậm chí trực tiếp bị đánh văng đi, bị một chút thương tích. A mở ra, ầm. Lý Thiên Thành tuy rằng hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, nhưng tính tình vẫn không thay đổi. Hơn nữa đối mặt với Nhậm Tinh càng không cam lòng. Trước đó hắn cũng vừa mới đột phá trong tiểu thế giới, hơn nữa mượn không gian tăng tốc thời gian tu luyện đã lâu, giờ này cũng giống như Nhậm Tinh liên tiếp đột phá, đều là Kim Tiên đỉnh phong. Thế nhưng thời khắc này lại bị đè ép như vậy, Lý Thiên Thành không phục liền thúc dục lực lượng chấn nhậm tinh văng ra, đồng thời chuẩn bị phản kích. Thiên phạt, diệt thế. Mà Nhậm Tinh ngay lúc bị đẩy lui, đồng thời hai tay biến đổi, trong nháy mắt giống như hai tia sáng, nhẹ nhàng vạch một vòng rồi chấm ra. Lần này Có uy thế kinh khủng, có chứa khí tức hủy diệt vô cùng tận dường như sắp xé toạt tiểu thế giới này. A không ít người cũng không nhịn được cả kinh kêu lên, bởi vì cảnh tượng này quả thực quá kinh khủng, bọn họ ở một bên đều có thể cảm nhận được cổ uy hết đó. Cẩn thận! Lúc này, Lý Vạn Pháp không nhịn được kêu lên. Nếu không phải là hiện tại lực lượng và tốc độ của hắn căn bản không theo kịp, hắn đã định xong tới, loại khí tức hủy diệt này. Đây đây là đối luyện, đây không phải là muốn giết người chứ. Trên thực tế hai chiêu này của nhậm tinh, đúng là sát chiêu của hình vẫn tiên vương mẫu thân hắn, tuy rằng hắn có thể phát huy ra uy lực có hạn nhưng vừa ra tay đã vượt qua bình thường. Bịnh, bịnh, suy. Lý Thiên Thành vừa mới định phản công không nghĩ tới nhậm tinh ở vào trạng thái này, còn có thể phát ra công kích cường hãn như thế, trong nháy mắt thân thể bị đánh văng ra, máu thịt bay tung tóe ngực cơ hổ bị tách rời ra, máu tươi phun trào, thân mình bay ra phía sau. Thời khắc này, Lý Thiên Thành đã sắp bùng nổ. Đây là chuyện gì? Chỉ là còn không đợi hắn bùng nổ, chung quanh truyền đến một tràng tiếng hoan hô. Ha ha! Xuất sắc! Ta đã nói rồi, thắng rồi. Thắng rồi! Tiền đâu đưa đây? Cổ tiểu bảo hưng phấn kêu lên, đồng thời đắc ý nói, đồ đệ của ta, rất lợi hại mà. Đồ đệ của ta đó. Nhanh lên, thua còn không thoải mái chung một chút. Chết tiệt! Thiên thành ngươi cũng quá lười biếng đi, sao lại yếu đến mức này, đánh không lại tiểu bảo cũng phải đánh thắng đồ đệ hắn chứ? Thật là, ủng công ta kỳ vọng vào ngươi lớn như vậy, nghĩ là ngươi có thể thắng đấy. Hải Thanh Vân lắc đầu, bất đắc dĩ lấy ra bảo bối thua cuộc ném cho cổ tiểu bảo. Lao đại! Huynh nhìn xem, ta đã nói bọn họ rất mạnh, Huynh không tin. Đúng rồi! Ta chính là đặt cược Lao đại thua, ta thắng. Ha ha! ngụy lượng vừa nói, vừa vọt tới nhà cái thưởng Lao Tư ở một bên, lanh tiền thắng các thứ. Còn tưởng rằng lần này Thiên Thành có cơ hội đây, không nghĩ tới nhậm tình tiến bộ còn nhanh hơn. Thật ra không hơn kém nhiều, chỉ có điều là một chiêu của hắn kia Thiên Thành không có phòng bị, ngươi nhìn xem lực lượng của hắn đã tiêu hao không còn, nếu như Thiên Thành có thể chịu đựng thêm một hồi thì tốt rồi. Thiên Thành trước lĩnh ngộ chế một đoạn thời gian, hơn nữa chuyện này cũng bình thường, dù gì nhậm Tinh cũng là đồ tôn của gia chủ. Chính xác. Lần sau hai người bọn họ còn có thể đến đây, may mà bọn họ không có kéo dài khoảng cách, nếu như Thiên Thành được gia chủ chỉ đạo một chút, ta khẳng định đánh cược hắn thắng. Còn phải nói ta cũng đánh cược hắn thắng, khiến Lý Vạn Pháp hoàn toàn không nghĩ tới chính là phản ứng của người chung quanh, không chỉ là hắn ngây dại, ngay cả Thanh Long cùng những người hai phe bọn họ vừa tới đây, nhất thời đều không có thích ứng, cũng đều ngây dại. Bọn họ vừa mới gia nhập Nhậm gia không lâu, tuy rằng cũng đều đi vào tiểu thế giới bắt đầu tu luyện, từ từ bắt đầu dung nhập vào Nhậm gia, bất quá không thể không đối mặt với một sự thật, bọn họ còn thuộc loại nhân viên vòng ngoài, cho nên thời khắc này bọn họ đứng ở đó nhìn thấy hết thảy, cảm giác quá khó để hiểu. Thậm chí là Lý Vạn Pháp ở khoảnh khắc đó còn thiếu chút nữa bùng nổ, nghĩ là bọn họ muốn làm hại Lý Thiên Thành. Nói thế nào đi nữa, hiện tại Lý Thiên Thành cũng là giáo chủ Vạn Pháp giáo, làm sao bọn họ có thể chấp nhận như thế? Cho ngươi! Mà đúng lúc này, đan diệu ở một bên vừa mới đánh cực thắng cũng vui vẻ lấy ra một lọ dược phẩm ném cho Lý Thiên Thành nói, đây là dược phẩm ta mới cùng lão đại ngươi luyện chế ra, có thể so với tiên đan thượng phẩm, vừa lúc có thể dùng để trị liệu thương thế của ngươi. Khu! Cảm t Cảm tạ đại tẩu." Lý Thiên Thành nói cảm ơn, nhận lấy dược phẩm trực tiếp uống vào, rồi giơ tay lên bố trí một trận pháp che giấu thanh âm, bắt đầu trực tiếp luyện hóa. Rõ ràng có thể cảm nhận được một lực lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng chạy vào thân thể, thương thế trên người hắn cũng đang khôi phục với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Trận này hẳn đến là ta, Thiên Tiên đỉnh phong hoặc là Kim Tiên sơ kỳ đều có thể đến đây, tuy nhiên Kim Tiên sơ kỳ phải nhường vũ khí. Ầm. Đúng lúc này, nguy lượng đã vọt tới giữa không trung, Theo ngụy lượng vọt lên, lập tức liền có một người xông tới. Ở nhầm gia, sau khi chấm dứt tu luyện đối chiến sớm đã trở thành một loại truyền thống, hơn nữa loại đối chiến này rất hiểm ác, gần như có thể so với chém giết sinh tử. Cũng chính vì vậy, vừa rồi mới hù dọa cho Lý Vạn Pháp, thanh long bọn họ hoảng sợ. Mà chuyện tiếp sau đó quá nhanh, Lý Thiên Thành nhanh chóng khôi phục, bắt đầu đón lấy những trận chiến đấu khác, một đám người ở một bên nghị luận, sau đó chờ đợi xem trận chiến kế tiếp. Này! Những người Lý Vạn Pháp. Thanh Long bọn họ đều có chút ngây dại, bởi vì bầu không khí này là từ trước cho tới nay bọn họ không nghe nói, chưa từng thấy. Trên thực tế, người đấu càng đạt tới một cường độ nhất định, càng khó có để người khác theo dõi, vậy mà ở đây chẳng những có thể theo dõi học hỏi, mà còn có thể đánh cược, còn có thể nghị luận phân tích. Sau đó Lý Thiên Thành rất nhanh trị lành thương thế, cũng lập tức gia nhập đánh cược, thỉnh thoảng phân tích với người bên cạnh. Đồng thời nhậm Tinh cũng đến đây, Lý Thiên Thành lại cùng hắn phân tích với nhau. Loại chiến đấu này không ngừng kéo dài, lý vạn pháp cùng thanh long, cùng với những người thuộc vạn pháp giáo, yêu thần giáo kia theo dõi đều có chút ánh mắt phát sáng. Ẩm. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh khổng lồ bay lên không trung, biểu hiện vô cùng uy thế, Quát lớn một tiếng, ai tới. Một tiếng quát này, chấn cho không ít người tu vi thiên tiên đều cảm giác tâm thần chấn động, nhưng có một chút ưu đãi chính là, lần đầu tiên sẽ vì thế bị thương, lần thứ hai có thể tốt một chút, thời gian dài ngược lại sẽ quen tuy rằng vẫn như cũ trong đầu vang lên ầm ầm như tiếng sấm, nhưng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Chính nhờ như thế, cho dù thiên tiên của nhậm gia đối mặt với kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên, cũng sẽ không có cảm giác quá lớn. Bởi vì bất luận là nhậm gia, hay là những tồn tại cường đại khác của nhậm gia, bao gồm các tiên vương lúc trước, đều không ngừng làm cho bọn họ thích ứng với những uy áp này, thích ứng với các môi trường chiến đấu khác nhau. Nói giỡn, ai có thể so đấu với hắn? vừa nhìn thấy khí thế hung mãnh của tên cổ tiểu bảo này, nghĩ tới tình huống lúc hắn chiến đấu với Thiên Châu, Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long đều nghĩ giống nhau. Bởi vì bọn họ phân tích cục diện hiện tại, chỉ sợ chỉ có Vân Phượng Nhi có thể đánh một trận cùng hắn, trong những người kia cũng có mấy người lợi hại, nhưng đều còn kém quá xa. Cho dù Vân Phượng Nhi, chỉ sợ cũng không được, những người khác càng không cần phải nói. Thiên Thành! Hai chúng ta thế nào? Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là... Bên cạnh bọn họ cách đó không xa Hải Thành Vân đã đi tới bên cạnh Lý Thiên Thành, hỏi ý. Lý Thiên Thành vừa nghe lập tức lắc đầu nói, đừng nói giỡn. Tên này hiện tại rất hung hãn, dường như biến hóa rất lợi hại. Nếu như đợi thêm một thời gian tề thiên đến đây, ta chân chính học hỏi hắn sau đó có lẽ được, bây giờ thì khẳng định không được, cho dù kéo thêm nhậm tình cũng không được. Theo ta thấy còn phải lôi kéo thêm lục thẩm may ra mới được. Mấy người chúng ta thử một chút, trước đây sát thủ vương luôn không có nhà, hiện tại Lao cũng đạt tới kim tiên. Với năng lực ám sát của lão Cộng thêm mấy người chúng ta hẳn là không trên lệnh mấy. Lúc này, ở một bên khác kiếm Vương Long ngạo nhau nhau muốn thử, nói với Văn mặc Đan Vương Ngọc Trường không ở bên cạnh. Không được. Hiện tại tên này rất hung tàn, cảm giác. Văn mặc ngâm nghĩ rồi khẽ lắc đầu, cảm giác không được. Thiên Long Quân bao nhiêu người có thể chiến? Một bên khác, Đại tướng quân chiến Thiên Long của Thiên Long Quân cũng đang hỏi thuộc hạ. Quên đi. Những người khác tạm được, hắn rất hung hãn, chúng ta không tham gia. Bao nhiêu người đều không được, dành với ai còn tặng được, tên này quá yêu nghiệt chúng ta không được. Một số người của hải thần giáo trước kia rối rít lắc đầu, bởi vì trong bọn họ cũng có người vừa mới tăng lên nhau nhau muốn thử, bất quá có người biết lập tức nhắc nhở đừng phạm sai lầm. Nhưng những nhân vật cường đại lý và pháp, thanh long cùng vạn pháp giáo, yêu thần giáo kia không thể nghĩ tới chính là, không phải không có người nên chiến như trong tưởng tượng của họ, ngược lại thì phía dưới vô cùng náo nhiệt, lập tức có không ít người tìm người họp thành đội lâm thời muốn đi lên đánh một trận. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, giống như là tiết mục cuối cùng đã tới cao trào, nhìn bọn họ đều ánh mắt sáng rực, những thứ này những người này đều là người gì vậy? Từng người đều suy nghĩ gì thế? Đến lúc này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được nhậm gia đáng sợ. Còn đáng sợ hơn là, người sáng lập hết thẻ chuyện này là nhậm kiệt, thì Thủy Trung hắn cũng không có xuất hiện đâu. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh nhoáng lên một cái, giống như một cá thể, nhưng ngay sau đó hơn 100 người cận vệ đội đã xuất hiện trên không trung so với mọi người đều nhanh hơn. Khu vốn cổ tiểu bảo trông thấy phía dưới một đám người đang nghị luận, hắn cũng rất mong đợi chờ xem có ai tới, dù sao trong lòng hắn cũng có hơi đắc ý, bởi vì trong đại thế giới Cổ Thần Vương, tổ phụ của hắn đã biến hóa rất nhiều. Cộng thêm lúc chiến đấu với Thiên Châu liên tiếp tăng lên, sau đó bê quan tu luyện, hiện giờ lực lượng của hắn đã đạt tới trình độ đáng sợ, là thực lực đại La Kim Tiên chân chính, hơn nữa sức chiến đấu thực tế còn đáng sợ hơn. Nhưng vừa nhìn thấy cận vệ đội xuất hiện, Đồng cường đứng ở phía trước, địa thử, tiểu điệu bọn họ đều đứng ở trong đó, đều quen biết, nhưng nhìn thoáng qua một cái lại giống như một thể, tên của bọn họ kêu là cận vệ đội. Nhâm tinh, thiên thành sư thúc. À, cổ tiểu bảo không chút do dự hướng xuống phía phía dưới gọi tên, suy nghĩ một chút nói tiếp, sát thủ ra ra, sát thủ nãi nãi, lục nãi nãi, a hải thanh vân sư thúc chúng ta cùng nhau liều mạng với họ. Vèo, vèo. Cổ tiểu bảo mới vừa dứt lời. Những người phía dưới hào hào bay lên không trung, trong nháy mắt với cổ tiểu bảo làm trung tâm, rồi lại cũng ngưng tụ thành một trận pháp. A biến hóa này, Lý Văn Pháp, Thanh Long cùng với người của hai giáo bọn họ, mấy trăm người đi vào tiểu thế giới đều trợn mắt há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, trận pháp của bọn họ dường như đã diễn luyện qua vô số lần. Không đúng. Làm sao bọn họ có thể ngay lập tức liền tạo thành loại trận pháp này được? Ẩm. Ngay sau đó, hai bên đã ập vào nhau chiến đấu. Đã ghiền quá. Cận vệ đội ra tay trước rồi, lần này để xem. Cận vệ đội hiện tại càng ngày càng kinh khủng, cảm giác giống như ý chí của gia chủ đang chủ đạo. Đó là đương nhiên. Mỗi người cận vệ đội đều là gia chủ tự tay bồi dưỡng thành. Trận pháp của cận vệ đội đích xác vượt qua chúng ta rất nhiều, mỗi lần chiến đấu với bọn họ đều rất khó, tuy nhiên lần này không biết tiểu thế giới có thể chịu đựng được hay không, nếu cận vệ đội chiến với thiên long quân không biết sẽ như thế nào. À... Đợi tới lúc gia chủ hoặc là mấy vị tiên vương có thể khống chế cục diện, có thể bọn họ sẽ đến đây đấu một trận. Mà càng khó tin chính là phản ứng của người chung quanh, nghe người chung quanh phân tích, nghị luận, thậm chí có người lần nữa đánh cược. Lý Văn Pháp, Thanh Long cùng với thủ hạ của bọn hắn đều đã chết lặng, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bọn họ vì phương thức đối chiến, quan hệ lẫn nhau của nhậm gia này mà cảm thấy khiếp sợ, đồng thời càng kinh hãi vì năng lực học hỏi lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau giữa bọn họ. Thời điểm chiến đấu thì toàn lực ứng phó. Lúc phối hợp có thể hoàn toàn tín nhiệm, tùy thời hợp thành đội ngũ. Hơn nữa, đến lúc này, bọn họ mới phát hiện sự cường đại chân chính của cận vệ đội, quá kinh khủng, không trách được ngay cả cổ tiểu bảo quái vật hình người như thế, đều không phải là đối thủ phải tìm nhiều người trợ trận như vậy. Mà trong cận vệ đội này bất quá toàn bộ vừa mới đạt tới thiên tiên, người lợi hại nhất cũng chỉ là thiên tiên đỉnh phong, chỉnh thể thực lực bình quân rất đều. Nhưng bọn họ liên thủ với nhau, bạo phát ra huy lực, lại làm cho cổ tiểu bảo đều không phải là đối thủ hiện tại trong lòng bọn họ đã hoàn toàn hết trô nói rồi. Trưng 790, đánh lên tiên giới. Chiến đấu một một một nhiều, có lúc tổ hợp, loạn chiến, đấu trận pháp Trên chiến trường trong tiểu thế giới nhầm ra, sau khi bắt đầu tỉ đấu, mọi người ở những sân khác nhau bắt đầu trận đấu. Dù sao chiến đấu như cổ tiểu bảo hiện tại, thiên tiên xem còn tạm được, nhưng xem nhiều thì không có giá trị gì, bởi vì tranh lệnh quá xa. Hơn nữa chính bọn họ cũng cần phải chiến đấu cung cấp, thậm chí có một số vượt cấp, cho nên dần dần chiến đấu càng nhiều. Nếu nói lúc bê quan, chỉ cảm thấy trong này tràn đầy lực lượng mạnh mẽ vượt trên tiên khí, như vậy bây giờ mới cảm thấy chỗ khác của nhậm gia. Điều này làm người vạn pháp giáo, yêu thần giáo do Lý vạn pháp cùng Thanh Long dẫn tới có chút không thích hứng, nhưng cũng không ai cố ý làm gì. Bởi vì người hải thần giáo mới tới cũng giống bọn họ, dần dần cũng dung nhập vào. Đây là lực ngưng tụ, dung hợp mạnh mẽ của nhậm gia. Mà trước khi dung hợp, đối với những người đứng bên ngoài nhìn vào, mọi thứ trở nên rung động thần kỳ, không thể tưởng tượng. Hai vị giáo chủ, phu nhân cho mời. Dung động, cùng nhập thần quá mức, đã qua không biết bao lâu, chiến đấu xung quanh vẫn tiếp tục, nhưng có người đến mời hai người lý vạn pháp, thanh long đi qua. Hai người nhìn những người vạn pháp giáo, yêu thần giáo bên cạnh cũng đang ngây người, thậm chí có người còn có cảm nộ, dứt khoát ngồi xuống tu luyện, trong lòng hai người cảm khái không thôi, vừa xem vừa theo người rời tiểu thế giới lúc bọn họ đến chủ điện mới thấy bên trong có không ít người văn thi ngữ ngồi ở giữa một bên là lục gia nhậm thiên tùng phía dưới là chiến thiên long đại tướng quân thiên long quân hải thanh vân giáo chủ hải thần giáo thường lao tứ phụ trách sự vụ hậu phương cùng với cổ tiểu bảo còn bị thương chưa khỏi hẳn cổ tiểu bảo dẫn mọi người cùng cận vệ đội đánh một trận vừa rồi lý văn pháp thanh long cũng vừa xem khi đó cuối cùng cổ tiểu bảo đánh tan trận pháp cận vệ đội để dành cơ hội cho những người khác đã gần sắp chết lúc đó bọn họ cũng bị dọa ngây người Lại không ngờ, trong khi bọn họ sững sờ ở đó, cổ tiểu bảo đã ngồi ở trong này, hơn nữa nhìn đã khỏe hơn nhiều. Hai vị giáo chủ đã đến, mời ngồi. Bởi vì biết đan tiên giáo, tàn hồn cùng kiếm tiên giáo đã chạy tới kho báo tiên giới, chỗ đó. Văn Thi Ngữ thấy bọn họ đến, theo thói quen lưu loát không nói lời thừa, chuẩn bị nói thẳng vào bố trí phương án chiến đấu. Bởi vì đã qua một năm từ lần chiến đấu trước, trong một năm này người nhậm gia cũng ổn định lực lượng, đột phá bình cảnh, tôi luyện, chiến đấu. Cộng thêm ba đại giáo vô thượng khác lại vào kho đáo tiên giới, nàng liền chuẩn bị hành động. Hả? Tiếp tấu này làm lý Văn pháp, Thanh Long cũng có chút không thích hứng, nhất là nhìn tiểu này, những người khác hẳn là người phụ trách các mặt, còn bọn họ là đại biểu vạn pháp giáo và yêu thần giáo. Ấy! Nhâm phu nhân, là thế này, hai chúng ta đã chuyển chức giáo chủ cho Lý Thiên Thành cùng Vân Phượng Nhi, nếu như là chuyện đại biểu vạn pháp giáo cùng yêu thần giáo, để bọn họ nói là được, vậy không cần tới hai chúng ta nữa. Lý Vạn Pháp thấy tình huống này vội vàng ngăn lại. Lúc trước đi vào Nhậm gia, vào tiểu thế giới được đủ loại lãnh ngộ, làm bọn họ cảm thấy những thứ lấy được trong kho đáo tiên giới chỉ là cặn bã. Hơn nữa dưới tình huống như thế, mọi người đều chỉ nói một chuyện, gia chủ còn chưa về, các người tạm nhận trước, đợi gia chủ về thì tốt rồi. Bọn họ nghe lời này không biết bao nhiêu lần. Ở trong Nhậm gia, tuy rằng vẫn không thấy Nhậm Kiệt xuất hiện, nhưng có thể cảm nhận được bóng dáng cùng lực ảnh hưởng ở mọi nơi. Có lãnh ngộ như thế đã đủ tốt. Bây giờ trực tiếp cho bọn họ tham dự vào chuyện như thế, hai người cảm thấy tốt hơn là để Lý Thiên Thành cùng Vân Phượng Nhi tham dự. Đúng, đúng. Bây giờ bọn họ là giáo chủ, mọi chuyện do bọn họ quyết định là được. Thanh Long lập tức gật đầu, hai người đều là hạng sảng khoái trực tiếp. Mời hai vị giáo chủ ngồi. Văn Thi Ngữ cười ra dấu, đồng thời giải thích, ở nhậm gia chúng ta, mọi chuyện đều theo năng lực, người có năng lực về mặt nào, sẽ góp sức vào mặt đó, gia tộc cũng sẽ toàn lực ủng hộ cho người phát triển. Thực ra, không phải mọi người đều có năng lực chỉ huy và thống lĩnh, thiên thành cùng lục thẩm chỉ thích hợp chiến đấu, hơn nữa nói một câu, hai vị giáo chủ đừng để ý, lúc trước bọn họ bỏ lỡ thời gian, hiện tại còn có không gian tiến bộ. Hiện tại hai vị không theo đuổi lực lượng quá nhiều, cho nên chuyện quản lý, chỉ huy phải làm phiền hai vị. Hai người vốn cảm thấy tính cách của mình đã đủ sảng khoái dứt khoát, không ngờ văn thi ngữ càng nói trực tiếp hơn, làm bọn họ thật không biết phải nói sao. Được rồi, hiện tại cơ bản đông đủ. Ba đại giáo kia đi vào kho báo tiên giới, căn cứ hai vị giáo chủ đã nói, còn vào nữa thì nhất định phải mở ra tầng ba kho báo tiên giới, vậy nhất định là có người tiên giới giúp đỡ. Xem ra cuối cùng người tiên giới cũng ra tay, nhưng mà như vậy cũng hay, vừa lúc bắt đầu khai chiến với tiên giới. Tuy rằng lực lượng của Văn Thi Ngữ lúc này không mạnh, nhưng khi nói ra những lời này, lại tràn đầy tự tin vô cùng. Nghe những lời này, ánh mắt mọi người lại lóe lên chiến ý, chờ thời điểm này đã thật lâu như vậy cũng hay còn còn vừa lúc khai chiến với tiên giới lý vạn pháp cùng thanh long mới ngồi xuống lại suýt nữa nhảy dựng lên chuyện này thế này bốn trong thời gian qua bọn họ lo nhất chính là chuyện này không ngừng thu được tin ba đại giáo vô thượng khác tụ tập lực lượng rõ ràng là muốn liều một trận hôm nay nghe bọn họ đi vào kho báo tiên giới vốn cho rằng văn thi ngữ muốn bàn chuyện đối phó bọn họ lại không ngờ cuối cùng lại nhắm vào tiên giới nói chơi là tiên giới đó chân chính thấy được thực lực hùng mạnh của nhậm gia Bọn họ cũng biết chỉ đối phó đại giáo vô thượng thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhậm gia quá mạnh mẽ, nhưng bọn họ chân chính lo lắng là là Tiên giới, hạng như bọn họ chính là phản khỏi Tiên giới. So với Tiên giới, thực lực Nhậm gia mạnh cỡ nào cũng không được. Không nói đâu, căn cứ ghi chép, hoàng triều thượng cổ vạn năm trước khai chiến với Tiên giới, uy thế lúc đó còn mạnh mẽ hơn Nhậm gia, nhất là sức chiến đấu đỉnh cao. Hiện tại mạnh nhất Nhậm gia chẳng qua là Đại La Kim Tiên, thật khai chiến với Tiên giới, vậy không thể được. Lỡ như có đại la kim tiên đỉnh phong đến đây, nắm giữ tiên khí tuyệt phẩm hoặc là có tiên vương cái thế đi ra bốn. Lại không ngờ, chuyện bọn họ lo lắng nhất, cuối cùng văn thi ngữ cũng nói tới. Như vậy cũng hay, lại còn vừa lúc khai chiến với tiên giới, những người khác cũng chiến ý bừng bừng. Những người này đang nghĩ cái gì, điên rồi hả? Trong lòng hai người tràn đầy nghi ngờ khó hiểu, nhưng bởi vì đi vào nhậm ra, quá nhiều chuyện như vậy, bây giờ hai người đều không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn văn thi ngữ. Theo các tư liệu của phía gia chủ cùng các đại giáo vô thượng cho thấy, vạn năm trước sở dĩ tiên giới phong ấn chỗ đó làm kho đáo tiên giới chính vì nơi đó là chỗ mở ra lối đi giữa hai giới. Nói cách khác, khi mở ra tầng ba kho đáo tiên giới, cũng là lúc đại quân tiên giới đánh xuống. Rõ ràng, bọn họ không thể trông cậy vào đại giáo vô thượng tăng lên, bởi vì bọn họ có tăng lên nữa cũng có cực hạn, về mặt này thì bọn họ không thể so sánh với chúng ta. Văn Thi Ngữ nói đến sau, giọng càng thêm kiêu ngạo. Lục gia nhậm thiên tung bên cạnh thì mỉm cười vui vẻ, cổ tiểu bảo đắc ý nắm chặt tay ra vẻ thắng lợi, những người khác cũng cười ra tiếng. Chỉ có lý vạn pháp cùng thanh long lại ngẩn người, một mặt là giật mình vì văn thi ngữ biết tin đại quân tiên giới trực tiếp đánh xuống, thế mà vẫn bình thản như vậy, thậm chí còn cố ý chừa thời gian cho bọn họ. Càng thêm bất ngờ là câu sau cùng, nhìn những người khác, bọn họ còn không rõ ràng. Thực ra, chỉ có người nhậm gia mới biết, nhậm kiệt chế tạo công pháp dành riêng, dược phẩm không ngừng nhất là lực lượng căn nguyên trong đại thế giới Cổ Thần Vương. Lực lượng căn nguyên của một cái đại thế giới dùng mấy trăm năm đến cả ngàn năm, mấy ngàn năm để tẩy rửa thân thể bọn họ. Hiện tại dù không phi thăng tiên giới, nhưng bọn họ đã sớm mạnh mẽ hơn cả người phi thăng, bản chất thân thể hoàn toàn biến đổi. Cho nên ngay từ đầu, bọn họ căn bản không coi những người đại giáo vô thượng là kẻ địch thật sự, trong lòng mỗi người nhận ra đều biết rõ, kẻ địch chân chính của bọn họ là đại quân tiên giới. Tuy nhiên trước đó gia chủ đã thông báo với ta, Một khi khai chiến, phương lão tứ vận dụng hơn vạn cái tiểu thế giới đã tìm được, cho người đi vào, cố gắng giảm bớt tổn thất, hiểu chứ? Ban đầu, nhậm kiệt chỉ tập trung vào xung quanh Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng theo nhậm kiệt thu được lực lượng đại thế giới cổ thần vương, có thể tùy ý mở ra tiểu thế giới, khi hắn mở ra đường hầm không gian cho đại quân nhậm ra trở lại, cũng mở ra vô số tiểu thế giới. Đồng thời phá giải những tiểu thế giới ẩn dấu, trong thời gian này văn thi ngữ cùng thường lão tứ vẫn luôn làm chuyện này. Xin sư nương yên tâm. Đồ Nhi nhất định toàn lực hoàn thành căn dặn của sư phụ. Hiện tại người bên dưới đã khống chế các quốc gia, đang nghĩ cách tập kết, không chỉ là loài người, mọi giống loài đều phải được bảo tồn. Thường Lão Tứ lập tức đứng lên thưa. Ừm. Văn Thi Ngữ gật đầu hài lòng, nhìn sang chiến thiên long, tuy rằng lần này chúng ta cố gắng không để bọn họ đạt chiến trường trên mặt đất đại thế giới, nhưng cuối cùng có thể đánh lên được không, còn phải dựa vào mọi người cố gắng, một người thì không được. Tướng sĩ thiên long quân là chủ lực, những người khác sẽ tiến hành phối hợp rõ chiến thiên long ầm ầm đứng lên giấc mơ trước kia của hắn là có một ngày thống lĩnh đại quan mạnh mẽ nhất quét ngang đại giáo vô thượng đến hôm nay hắn phát hiện đại giáo vô thượng đã không thành vấn đề mà bây giờ hắn muốn đối phó đại quân tiên giới. tiểu bảo lục thúc văn thi ngữ nhìn sang bọn họ ta sẽ đích thân chỉ huy cận vệ đội nhưng lần này các người sẽ thành lực lượng đột kích đầu tiên cũng là lực lượng do thám các người do thám đột phá cuối cùng cũng phải dựa vào các người vạn pháp giáo yêu thần giáo hải thần giáo Nhân viên ba bên phối hợp phòng ngự xung quanh, mục tiêu chủ yếu của chúng ta vừa đơn giản lại rõ ràng, là cho bọn họ mở ra lối đi giữa tiên giới và đại thế giới, nhưng chúng ta lại phải đánh lên. Tiên giới. À. Vậy. Đánh lên tiên giới. Lý Vạn Pháp, Thanh Long ngây người, mọi người đã đứng lên, khí thế bùng nổ chưa từng có, không có hết lớn, nhưng lực lan tỏa to lớn chưa từng có. Lúc này, Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long ngây ngốc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đám người này đều điên rồi đều là một đám điên. Chương 791, Vạn tộc hồng hoang đại chiến, trầm thánh tranh phong. Vĩnh. Ầm ầm. Tầng 3 kho đạo tiên giới cuối cùng mở ra, nhất thời hào quang vạn trượng, tiên khí lượn lờ, từng tia sáng lóe lên, uy áp tiên giới vô thượng làm mọi người quỳ bái. Mượn lực lượng bọn họ vận chuyển mở ra tầng 3 kho đạo tiên giới, một đạo hào quang nháy mắt phá vỡ lá chắn lao xuống. Một người toàn thân tiên khôi tiên giáp, tỏa ra tiên uy giáng xuống. Lực lượng người này rõ ràng bị đè nén. Thật lâu mới ổn định được, nhưng sau đó lập tức phóng thích uy thế kim tiền, ánh mắt chậm rãi quét qua tầng ba kho báu tiên linh giới, thúc đẩy trận pháp để những người khác đi xuống. A Đan truyền cả kinh nhìn cảnh này, không ngờ lại như vậy, nhưng sau đó phản ứng lại, vội quỳ bái, hạ giới Đan truyền giáo chủ đàn tiên linh giáo, dẫn dắt đệ tử đàn tiên linh giáo, kiếm tiên linh giáo, tàn hồn bài kiến thượng tiên. Hán quỳ bái, đệ tử đàn tiên giáo cũng vội quỳ xuống, những người tàn hồn bởi vì lúc này không còn người dẫn đầu, hoa cảnh bị chém giết trong lần trước Tiếp theo tàn hồn thiên tử muốn lên trước giáo chủ cũng bị giết. Tuy rằng Hoa Mỹ Ngọc chém giết tàn hồn thiên tử, lên trước giáo chủ vốn rất mạnh mẽ khủng bố, nhưng vẫn không lộ mặt, lần này cũng dẫn theo các thái thượng trưởng lão đến đây. Nhưng những thái thượng trưởng lão nhìn nhau, cũng theo đàn tuyển quỳ xuống. Tuy rằng mượn lực lượng kho báo tiên giới, bọn họ cũng đều đột phá cảnh giới thiên tiên, nhưng dù sao đối phương cũng là sứ giả tiên giới. Nhưng chỉ có một phía không phản ứng, người kiếm tiên giáo vốn cũng muốn quỷ, có mấy người còn quỷ Nhưng Thiên Châu hử lạnh một tiếng, dọa bọn họ đều đứng thẳng. Thiên Châu thì nhíu chặt chân mày, ánh mắt không nhìn sứ giả tiên giới, mà là nhìn vào bên trong tầng bà kho báu tiên giới. Trong đó là một cái trận pháp thật lớn, lúc này bắt đầu vận hành, một cái thiên môn to lớn đang dần ngưng tụ. Nàng vốn cho là tầng bà kho báu tiên giới sẽ có thứ gì tăng cường lực lượng, lại không ngờ chỉ là một lối đi. Bổn tiên phụng mệnh đại đế phủ xuống hạ giới, tiêu diệt những kẻ cả gan khiêu khích uy nghiêm tiên giới. Đại quân tiên giới sẽ đích thân chính phạt. Các ngươi chỉ cần phối hợp với bổn tiên. Hả? Sứ giả tiên giới trịch thượng phát tán uy nghiêm nhìn xuống những người quỷ bái, tuy rằng trong đó cũng có một số người lực lượng không yếu, nhưng hắn căn bản không thèm để ý người hạ giới là người hạ giới, tiên giới ở trên cao vời, bọn chúng thì là cái gì? Cho nên hắn tự nhiên thừa nhận bọn họ quỷ bái, đồng thời chuẩn bị tuyên đọc ý chỉ đại đế, ban cho bọn họ các thứ. Nhưng lại không ngờ, vừa nói mới phát hiện, vẫn còn một đám người đứng yên ở đó, chính là đoàn người thiên châu làm cho hắn rất khó chịu, lập tức trừng sang bên này. Làm càn, bổn tiên phủ xuống, tuyên đọc ý chỉ đại đế, đám tiểu dân hạ giới các ngươi lại dám càn rỡ như thế bốn. Con kiến hạ giới, gặp thượng tiên lại dám không thành kính quỳ lạy, nào có lý này, đúng là không biết sống chết. Thượng tiên bất giận, thượng tiên bất giận, đây là tân nhiệm giáo chủ kiếm tiên linh giáo, phụ thân vừa qua đời, nàng trẻ tuổi thừa kế chức giáo chủ còn chưa hiểu chuyện. Thiên châu, còn không mau quỳ xuống. Đan tuyển vừa thấy. Chỉ sợ Thiên Châu chọc giận Thượng Tiên, làm hắn cũng bị liên lụy, lập tức quát Thiên Châu đừng ngây người nữa, mau quỳ xuống. Cút. Đối với Đan Tuyển, trước giờ Thiên Châu chưa bao giờ nhìn tới, chỉ là trước kia không có xung đột lớn, nàng cũng lười để ý tên này. Bây giờ nghe hắn lại bảo nàng quỳ xuống, còn là trước một tên không mạnh bằng mình, hắn là gì chứ? Thượng Tiên, chó má! Ngươi bốn! Thiên Châu, ngươi quá ngông cuồng, ngươi! Đan Tuyển bị Thiên Châu mắng trước mặt Thượng Tiên, tức muốn nổ tung. Làm càn. Vânh. Thượng tiên kia nghe vậy cũng nổi giận, mắng người trước mặt hắn, tuy rằng là mắng đan tuyển, nhưng theo hắn là kẻ thành kính, mắng như thế không khác gì đánh vào mặt mình. Thượng tiên nổi giận ầm ầm vận chuyển lực lượng, lực lượng kim tiên trung kỳ tôn trào. Cửa liên thông trong tầng 3 chỉ có thể cho hắn xuống trước, cần phải xây dựng lại, cho nên hắn mang đến số lượng lớn tiên ngọc đặc thù để xây dựng lối đi mới. Tuy rằng vừa rồi bị thương, vừa đến cũng không được ổn định. Lúc này hắn sử dụng tiên đan. Đã có dấu hiệu đột phá, nhất là ở hạ giới, hắn có cảm giác phát ra là có thể khiến không gian xung quanh sổ xuống, thầm nghĩ ngươi còn dám ngông cuồng trước bổn thượng tiên, muốn chết mà. Hừ, Vành! Nhưng mà thượng tiên này hoàn toàn không ngờ, thiên châu không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, sau đó trên người bùng nổ kiếm khí, ẩm ầm phản chấn uy áp của hắn trở lại. Hục! Phụt! Vị thượng tiên này trực tiếp bị chấn bay, phun ra máu vàng. Hắn sinh ra ở là tiên giới, luôn vẫn kiêu ngạo. Lại không ngờ bây giờ bị đối phương trọng thương như thế, lại còn là ở hạ giới. Ngươi ngươi dám. Hắn không thể tin nổi chỉ vào Thiên Châu, mình là đại biểu tiên giới, là thượng tiên, là sứ giả tiên giới, ả ta dám đánh mình. Vụt. Thiên Châu bông quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc thượng tiên. Ấc. Thượng tiên này liền bị dọa đến cả người run run, không dám nói thêm một câu. Dừng dừng tay. Thiên Châu, ngươi điên rồi, ngươi muốn kiếm tiên giáo bị diệt giáo hay sao? Ngươi có biết ngươi gây họa lớn thế nào không? Sứ giả tiên giới phủ xuống, thượng tiên đến giúp chúng ta mở ra lối đi với tiên giới. Đợi khi đại quân tiên giới phủ xuống, sẽ hoàn toàn tiêu diệt nhầm ra, ngươi ngươi đúng là không biết tốt xấu. Ngươi lập tức xin lỗi thượng tiên, mau bốn. Đan tuyển đã giận không thôi, nhưng lại không dám đến gần. Thiên châu lạnh như băng, vẫn luôn khiến người khác sợ hãi, hắn cũng phải sợ. Nữ nhân này đã dám đánh cả thượng tiên, có gì cô ta không dám làm. V Kiếm khí quanh người thiên châu bùng nổ, nháy mắt vọt lên, trực tiếp xe rách hư không rời đi. Vốn nàng nghĩ mở ra tầng 3 kho báo tiên giới sẽ có thứ làm nàng tăng lên lực lượng, cho nên nàng mới đến. Nhưng không ngờ lại thế này, trước giờ nàng chưa từng nghĩ tới mượn lực lượng của người khác. Nhất là thái độ thượng tiên càng đáng ghét như thế, nàng lười để ý ngay cả thượng tiên cũng không bằng nàng, mới đến liền muốn nàng quỳ bái, tuyệt đối không thể. Giáo chủ 4 Giáo chủ 4 Những người kiếm tiên giáo cũng ngây ngốc. Vị giáo chủ này quá quá đặc biệt. Thiên Châu dám như thế, bọn họ lại không dám, có mấy người vội tiến lên quỳ bái xin tội. Nhưng đây là chuyện của bọn họ, Thiên Châu lười để ý, hiện tại nàng chỉ muốn trở nên mạnh lên. Và hành 4. Thiên Kiếm Phong, Thiên Châu trực tiếp đáp xuống bên dưới, hiện tại nàng không thể đáp lên trên, bởi vì trong đó có một thứ khác. Trước giờ nàng chưa từng đi lên, trên đỉnh núi có một cái không gian đặc thù, còn có 108 bậc thang, trên bậc thang đó có một thanh kiếm, nàng vẫn nhìn từ xa xa. Nhưng lúc này, nàng bất chấp mọi giá, mục tiêu là muốn rút ra thanh kiếm này. Nhậm ra công kích kiếm tiên giáo, cùng những chuyện trước kia, đều là do nhậm kiệt gây ra. Nàng phải trở nên mạnh hơn, nàng không cần mượn sức người khác, nàng muốn tự tay giết nhậm kiệt. 16. Đánh đánh. Vù vù. Bùm bùm. hì hì bốn. Trong không gian thánh bia trấn áp tề thiên hai cái bóng bay múa, một cái biến hóa thành người, một cái khác hóa thành ánh sáng không ngừng đuổi theo, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười hì hì vui vẻ đó là hổ hổ đang chơi với kim cô đồng hết cách hỗn độn trí bảo luyện hóa thành thánh địa hổ hổ chỉ nhớ kim cô đồng trong chuyện xưa mà nhậm kiệt kể chết sống cứ gọi nó là kim cô đồng đây là hỗn độn trí bảo chân chính có linh tính riêng nhưng cũng chỉ vừa mở ra tuy rằng vô cùng mạnh mẽ có thể biến hóa ngàn vạn nhưng cũng chỉ như đứa trẻ cho nên càng chơi chung được với hổ hổ ở một bên đám người nhậm kiệt đang nghe tề thiên kể chuyện năm xưa xuyên suốt thế giới hỗn độn thiên địa mở ra đại chiến hùng hoàng Tuy rằng Nhậm Kiệt đã biết rất nhiều chuyện từ Ngưu Láo Nhị, nhưng nghe Tề Thiên kể lại thì vẫn nghe mới lạ. Cùng một câu chuyện nhưng người kể khác nhau, liền có cảm giác hoàn toàn khác. Huống chi Ngưu Láo Nhị dù từng trải qua, nhưng kể chuyện cũng không rõ ràng, góc độ, lý giải sự kiện đều sẽ sẽ ảnh hưởng những gì hắn kể. Với tài ăn nói của Tề Thiên, kể ra càng đặc sắc hơn. Hơn nữa Tề Thiên quả thật biết rõ, biết nhiều hơn Ngưu Láo Nhị. Vạn tộc hồng hoang đại chiến, trăm thánh tranh phong. Kể xong những chuyện này. Tề thiên như ôn lại hồi ức trước kia, cảm khái, đại gia nó, khi đó thật là đã, có điều tên duy nhất chân thánh kia rất đáng ghét, tên khốn này một lòng tính kế. Vừa nãy bổn đại gia không phải đã nói, trong bách thánh sơn của hắn kỳ thật đã thu phục không ít bản thánh, về mặt này thì tên đó quả thật lợi hại. Tuy rằng lúc đó trăm thánh tranh phong, nhưng lại không có bao nhiêu người thật sự có lòng tin đánh sâu vào thánh vị, cho nên khi đó xuất hiện mấy cố lực lượng. Lúc trước bảy huynh muội chúng ta cùng chung trí hướng. Nhưng mục đích những người khác thì không giống. Tê Thiên nói, tuy rằng trở thành bán thánh, nhưng chẳng qua là mượn các loại cơ duyên. Bán thánh tuy rằng có một chữ thánh, nhưng chân chính đứng ở đỉnh cao cùng sung kích thánh nhân thì lại không mấy người. Cho nên có một số người mạnh nhất có cơ hội sung kích thánh nhân, đều có không ít người ủng hộ. Bởi vì năm đó thiên địa nơi này có bán thánh đầu tiên xuất hiện, những người khác mới dần đi ra một con đường, bản thân không có lòng tin không có cơ hội sung kích thánh nhân, đều ký gửi hy vọng vào người bọn họ ủng hộ. Mà thánh nhân là tồn tại đoạt thiên điệu tạo hóa, đại thế giới sinh ra các loại số mệnh phân tán trên vô số người, đó là một thế giới rộng lớn, cho nên mới xuất hiện vạn tộc nổi dậy, chăm thánh tranh phong. Nhưng chính vì tồn tại kiệt xuất quá nhiều, cho nên trận đại chiến đó kéo dài thật lâu, gần như hủy diệt tất cả. Thật ra thiên điệu thời hồng hoang, hỗn độn còn rộng lớn hơn thiên điệu này, về sau mới bị đánh vỡ nát. Thế mới để duy nhất chân thánh lấy một phần xây dựng tiên giới. Mà cổ thần vương thì muốn tự mình diễn hóa một cái đại thế giới mới để thành thánh, cũng có những tồn tại khác, nhưng phần lớn đều ngã xuống. Cuối cùng duy nhất chân thánh tạo thành Bách Thánh Sơn, được xưng lấy hải cốt trăm thánh xây dựng lên, cuối cùng sở di ta thua, chính vì Bách Thánh Sơn quả thật đã thành hỗn độn trí bảo, một mặt khác là lúc đó Bùn Đại Gia không ngờ hắn có thể khống chế được nhiều bán thánh mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng bị Bùn Đại Gia đánh chết một nửa, nhưng còn có 16 tên bán thánh vẫn sống nhất là trải qua mấy vạn năm tập kết số mệnh tiên giới cùng rèn luyện lực lượng, cho nên đám người lao tứ gần như không thể dung chuyển được bách thánh sơn. rất nhiều chi tiết rất nhỏ, nhưng cuối cùng tề thiên vẫn lo lắng cho kim sĩ sí đại bằng, quan tâm hắn cùng hoàng triều thượng cổ phát động đại chiến phạt tiên. tuy rằng cũng tức giận kim sĩ sí đại bằng như lưu lão nhị, nhưng tề thiên rõ ràng càng tỉnh táo hơn, mạnh mẽ, tinh thông văn pháp, nói chuyện có thể nói chết người, tề thiên lại không phải hàng nóng nảy, điểm này không như lưu lão nhị, nóng nảy, dễ kích động. Hổ hổ cùng Kim Cô Đồng chơi vui vẻ, căn bản không nghe những chuyện này, Nam vị tiên vương lại nghe đến kinh hồn bạc vía. Đại thế giới táng tiên, ngay cả một vị bán thánh cũng không xuất hiện, lúc trước đại thế giới này lại có vạn tộc trôi dậy, trăm thánh tranh phong, trên lệnh khủng bố thế nào. Khủng bố hơn là nghe Tề Thiên nói thế, duy nhất chân thánh chẳng những luyện chế Bách Thánh Sơn thành hỗn độn trí bảo, vẫn còn có 16 bán thánh sống ở Bách Thánh Sơn, thật là doa người. A, nghe những tin tức Tề Thiên nói. Làm nhậm kiệt cũng không khỏi đau đầu cười khổ, Sắc. Thật đúng là làm người ta đau đầu mà. Đúng rồi, ngươi có thể thả ra mấy người như lão nhị hay không, đến lúc đó thả bọn họ ra, với lực lượng mấy huynh đệ các người, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bùn đại gia có cách thì hay rồi. Vừa nghe, tề thiên càng thêm bất đắc dĩ, cười khổ nói, bùn đại gia thoát ra, nhưng ngươi cũng vừa thấy, nếu không phải ngươi mượn lực lượng đại thế giới cổ thần vương khống chế nơi này, cưỡng chế không gian này không tách ra khỏi đại thế giới. Nếu tách ra hoàn toàn, muốn tìm trở về cũng khó. Hơn nữa, thánh địa này chính là bảo bối lúc hỗn độn sơ khai, vừa chấn áp đồng thời cũng sẽ dung hợp với chúng ta, muốn thoát ra chính là hoàn toàn luyện hóa thánh địa. Nhưng nó cần thủ đoạn như thánh nhân, ta đây cũng là mượn ra chủ ngươi dẫn lực lượng cả đại thế giới cổ thần vương vào mới làm được, những người khác thì rất khó. Một cách khác chính là thần phục, các huynh đệ của ta khẳng định bốn. Ngoài tên khốn lao tứ tự cho là thông minh, nhưng chỉ là tiểu thông minh, những người khác khẳng định sẽ không thần phục. Cũng không phải nguyên nhân gì, dù là ta đạt được, được, cũng sẽ không để bọn họ thần phục ta. Nếu một khi lựa chọn con đường này, vậy sẽ cắt đứt cơ hội tranh giành chức thánh nhân, mạnh mẽ phá vỡ thì không thể, sẽ tổn thương, thậm chí làm người bên trong chết theo. Nói tới đây, Thế Thiên cũng phải đau đầu không thôi. Được. Nhâm Kiệt vừa nghe liền hiểu, gật đầu, xem ra chuyện này vẫn phải do bổn gia chủ đi làm, nhưng bây giờ bổn gia chủ không có lực lượng khổng lồ như vậy để duy trì, cũng chỉ có thể chờ sau rồi nói. Ừ. Đại quân nhậm gia đã khai chiến với đại quân tiên giới, chúng ta đi xem trước. Tuy rằng hiện tại chưa chắc phá địch, nhưng sức chiến đấu mỗi tầng cũng không yếu. Khai chiến trước, tìm cơ hội trong chiến đấu, cũng đã lâu rồi buồn ra chủ không có ra tay. Vành 4. Trưng 792, Hoàng đế cùng Cổ Ma. Tiên giới vô tận, tiên khí ngưng tụ, mấy vạn năm phát triển một mảnh phồn vinh, cho dù là khu vực không có tiên nhân khống chế cũng hết sức xinh đẹp, nhưng bây giờ lại xuất hiện một vùng đất bóng tối. Một đoàn khí tức màu đen bao phủ ngàn dặm. Tiên khí, sức sống xung quanh bị khí đen nuốt mất. Khí đen khủng bố như ôn dịch trong thế tục, đang cuốn ngang tiên giới. Lúc này trong vạn rằm xung quanh đã không còn sinh vật nào, ngay cả tiên thú, thần thú mạnh một chút, tán tu xung quanh cũng đều vội vàng chạy trốn, bởi vì khí đen kia làm bọn họ sợ hãi từ sâu trong lòng. Mà tin tức về khu vực này còn chưa mở rộng, có những người không tin tà đi đến tra xét, dù sao trước giờ tiên giới không xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng tất cả người đến tra xét, chỉ cần dính tới khí đen kia sẽ lập tức bị cắn ướt, tuyệt không ngoại lệ. Dần dần, khủng hoảng lan tràn, thậm chí có có người bẩm báo đại quân tiên giới chấn thủ gần đó. Đáng tiếc đại quân tiên giới hiện tại vừa mới trải qua đại chiến, phần lớn đều bị triệu tập tiến hành một vòng đại chiến mới, một đội duy nhất đến đây cũng bị cắn ướt, vì thế trong vòng 10 vạn răm liền không còn ai dám chọc tới khí đen kia nữa. Vậy. Trong khi khí đen lan tràn, không ai cản nổi, đống nhiên đường hầm không gian mở ra. Cùng lúc, khí đen như tìm được chỗ xả, liền đổ vào trong đường hầm không gian này. Có điều long khí ầm ầm phát tán, lập tức hoàng uy men ngông tỏa ra, trực tiếp chấn cho khí đen tán loạn. Sau đó, hoàng đế mặc long bảo thượng cổ, long khí chí tôn cuốn quanh, uy thế tiên hoàng tràn đầy, cất bước đi ra. Tiểu tử kia, bán thánh đầu tiên sau thượng cổ, có điều ngươi cho rằng ngươi là bán thánh chân chính hay sao? Ngươi cho rằng một chút lực lượng như thế là có thể ngông nên trước mặt bùn ma? Vâng. Ở sâu trong khí đen truyền ra tiếng nói, chính là giọng của cổ ma. Cùng lúc khí đen bùng lên, dám ra tay không kiên kỵ ở tiên giới, cũng chỉ có tồn tại như cổ ma. Hơn nữa lực lượng của hắn lúc này đã không như khi mới thoát ra, rõ ràng bây giờ hắn không e ngại lực lượng gì. Chấm nắm giữ đại quân tiên giới, thủ hạ tiên vương gần trăm người, vô số đại quân tiên giới khác, hiện tại cũng có kim sĩ đại bằng sinh linh hỗn độn nổi danh hồng hoang, cùng những bán thánh khác hợp tác. Tuy rằng không giết được ngươi, nhưng nếu thật liều mạng, cũng có thể đuổi ngươi khỏi tiên giới. Dù la tới tìm cổ ma, Nhưng hoàng đế lại không hề nhúng nhường, vừa đi lên liền tràn đầy khí thế. Ha ha bốn. Cổ ma cười to nói, nói rất hay, bổn ma thích hạng như ngươi. Nhưng liều mạng với bổn ma, ngoài kim sĩ đại bằng ra, các ngươi chẳng là chó má gì cả. Hơn nữa, ngươi lấy thái độ như thế tới nhờ bổn ma giúp ngươi cùng đối phó duy nhất chân thánh hay sao? Hoàng đế chắp tay đứng đó, ngạo nhìn trung tâm khí đen của ma, chấm chưa từng nói nhờ ngươi, duy nhất chân thánh, có bách thánh sơn, từ hỗn độn sơ khai chiếm được tiên cơ. Đại chiến Hồng Hoang thành lập Bách Thánh Sơn, thống nhất tiên giới nắm giữ khí vận tiên địa. Hoàng triều thượng cổ ta nghịch thiên mà đi, phạt thiên mà chiến, càng có kim sĩ đại bảng hỗ trợ. Hiện tại thống nhất tiên giới, là tồn tại duy nhất có thể uy hiếp duy nhất Trần Thánh. Chính ngươi có tu luyện nữa thì sao, ngươi cho rằng có thể thánh thánh sao? Ngươi một mình chiến đấu có thể thành thánh nhân sao? Tồn tại như nghịch thiên thất đại thánh cũng không được, chấm đến đây, là cho ngươi một cơ hội, cho ngươi có cơ hội cân bằng tất cả, cho ngươi có cơ hội tranh giành chức thánh nhân. Ngươi và ta đều có. Nhu cầu riêng, mặc kệ là ngươi hay những người khác, nếu quả thật có thể thành thánh, dù châm thống linh tiên giới, cũng phải dẫn dắt ngàn vạn tiên nhân, đông đảo bán thánh quỳ bái ngươi. Có điều phải xem ngươi có thể đấu lại duy nhất trần thánh, kim si đại bằng được hay không? Trầm không quan tâm những chuyện đó, trầm chỉ muốn trước tiên hoàng. Hoàng đế nói rất đơn giản, nói xong cũng không tiếp tục, lạng lặng đợi cổ ma trả lời. Cổ ma không thể nào đổi phục ai, bởi vì hắn là tồn tại trái ngược của cổ thần vương sao chả tàn nhẫn, vô tình, thứ duy nhất hấp dẫn được hắn chính là tranh chức thánh nhân, đây cũng là thứ duy nhất đánh động của tồn tại như thế. mà tình hình hiện tại, hắn chỉ có hợp tác với người khác mới có cơ hội tranh giành. hắn không thể nào đi đầu phục duy nhất chân thánh, như vậy hắn không có cơ hội, một mình hắn không đánh lại duy nhất chân thánh sẽ bị giết hoặc trấn áp, phong ấn. quả nhiên là thiên địa đại biến, yêu nghiệt liên tục xuất hiện. trong năm tháng vô tận, ngươi cùng nhậm kiệt cũng có thể tính là hạng không tầm thường. Nói rất hay, vậy đi xem lão giả duy nhất chân thành thế nào rồi. Về hành 4. Sau đó, cổ ma thu nạp toàn bộ khí đen, điên cuồng hội tụ vào người, hóa thành người khổng lồ cao 3.000 trượng, một bước đi ra cảnh vật biến hóa, trực tiếp đi tới, nhưng ngay cả hoàng đế mở ra đường hầm không gian, cũng không thể nhanh hơn hắn được. 16. Về hành. Ở không gian bên cạnh chỗ kho báu tiên giới, cách xa trăm vạn dặm, đột nhiên một cây gậy lớn phá vỡ không gian, trực tiếp ba c thủng thành đường hầm. Sau đó một đám người bay ra, chính là mấy người Nhậm Kiệt. Quả nhiên không hổ là Kim Cốc Đồng, quá tuyệt. Nhậm Kiệt cười nói, bởi vì từ đại thế giới đến chỗ này, thiên tiên có tiên khí không ngừng mở ra đường hầm không gian cũng phải mất nửa tháng mới chạy đến, còn phải đảm bảo lực lượng duy trì liên tục mở ra đường hầm không gian. Ngay cả tiên vương cũng phải mấy ngày mới đến được, Nhậm Kiệt tưởng tính, hắn chạy hết tốc lực thì nhanh gấp đôi tiên vương bình thường. Nhưng bây giờ so sánh với cái này thì quá chậm, Tề Thiên hoàn toàn khôi phục bản thánh. Lấy Kim Cô Đồng trực tiếp mở ra đường hầm liên thông từ đại thế giới đến chỗ kho báo tiên giới. Lực lượng, uy lực đáng sợ như thế, là mấy tiên vương đỉnh phong như nhậm thiên hành cũng phải liễu lưỡi, càng làm nhậm kiệt không nhịn được bùa cợt. Hổ hổ toàn là bị ngươi dạy hư, đây là hỗn độn trí bảo, cái gì Kim Cô Đồng? Tuy rằng không gian đại thế giới này vẫn rộng lớn, nhưng bởi vì đại chiến trăm thanh đánh nát thiên địa, bộ phận mạnh nhất là là tiên giới, lực lượng, quy tắc đều ở chỗ đó, trong này thì quá dễ dàng thế thiên nói nhiều Hay biện luận, nhưng không tham công. Dù khó chịu Nhậm Kiệt vẫn gọi là Kim Cô Đồng, nhưng cũng nói rõ vì sao hắn có thể trực tiếp mở ra đường hầm không gian cấp tốc như thế. Hổ hổ, Tề Thiên nói. Nhậm Kiệt quay sang phía hổ hổ. Vừa thấy thế, Tề Thiên lập tức tắt lời, vội nói, ngươi là gia chủ nhậm gia, bây giờ cũng mạnh như thế, có thể nào có chút? Không có. Nhậm Kiệt biết Tề Thiên muốn nói gì, phong phạm cao thủ phải không? Nhậm Kiệt trực tiếp trả lời khẳng định. Tề Thiên bị Nhậm Kiệt đáp trả mà nghẹn lời, nhất thời không biết phải nói sao, Bất Đắc Dĩ lại không biết nói gì. Cái tên này vẫn làm người ta bó tay như trước kia. Còn Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân Tiên Vương, thậm chí Hắc Long Tiên Vương nhìn Nhậm Kiệt nói chuyện với Tề Thiên, thấy Tề Thiên bị Nhậm Kiệt nói mấy câu liền không chống nổi, buồn bực nghẹn họng, trong lòng bọn họ đều cười trộm. Tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng Tề Thiên trả lời xong vấn đề của Nhậm Kiệt, về đại thế giới theo Nhậm Kiệt dạo một vòng, thuận tiện nhìn bọn họ vận chuyển lực lượng hay biến hóa bản thể cũng nói mấy câu. Tề thiên vừa mở miệng, liền làm bọn họ buồn bực, theo lý thuyết đến cảnh giới tiên vương, nhất là tiên vương đỉnh phong như bọn họ, đạo tâm đã vững chắc cỡ nào. Nhưng mà tề thiên vừa nói, bọn họ liền cảm giác mình tu luyện sai, nếu không đã sớm trở thành bán thánh rồi. May mắn nhậm kiệt nói cho bọn họ, đừng nghe tề thiên nói nhảm, mỗi một đường đều thông tới đại đạo. Thật ra bọn họ đều hiểu đạo lý này, chỉ là tề thiên nói thật đúng như tình huống của bọn họ, làm bọn họ cảm thấy như đi vào đường c� Mỗi một biến hóa nếu dựa theo lời Tề Thiên, có lẽ sẽ trở nên khác biệt bốn. Nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng ổn định tâm thần, bản thân cũng cảm thấy không nên giao động như thế, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bây giờ nhìn Tề Thiên bị nhậm kiệt nói đến nghẹn họng, tự nhiên là bọn họ đều cười trộm. Đúng lúc này, hình Vẫn tiên vương trước giờ vẫn không nói, không quan tâm chuyện gì, lại đồng nhiên muốn đi. Ngài đừng qua sớm, bây giờ còn chưa nguy hiểm gì, ngài không thể nào ở bên cạnh hắn cả đời, như vậy sẽ làm hắn không có không gian phát triển. Trước khi tiên vương tiên giới chưa lộ mặt, chúng ta cũng đừng hành động. Dù Nhậm Kiệt không ngừng nói chuyện với Tề Thiên, tránh cho Tề Thiên tìm tới người khác, nhưng vẫn không quên chú ý tình hình xung quanh. Vừa nay hắn cũng phát hiện Nhậm Tinh, đúng như hắn nghĩ, Hình Vẫn Tiên Vương luôn không quan tâm chuyện gì, phát hiện ra Nhậm Tinh liền muốn đi tới. Nhậm Kiệt lại vội vàng ngăn cản. Hình Vẫn Tiên Vương trầm tư hồi lâu, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Giết. Lúc này, hai bên rằng co đã bùng nổ sát khí vô tận, đã có mấy chỗ bắt đầu giao chiến. Mọi người liền nhìn sang, trong đại quân nhậm gia vòng ngoài là mấy vạn thiên tài vạn pháp giáo, yêu thần giáo, nương nhờ nhậm gia mà tăng lên rất nhanh, điều động tới đây phối hợp trận pháp chấn thủ. Nhất thời chém giết dung trời, động tính rất lớn, tuy nhiên chỉ là pháp thần cảnh cùng thiên tiên chiến đấu, có thể đến đây thì yếu nhất cũng là pháp thần cảnh. Hiện tại tàn hồn, kiếm tiên giáo, đan tiên giáo tập hợp tất cả lực lượng, có tài nguyên trong kho đáo tiên giới, không thiếu người đạt đến cấp bậc này, cho nên số lượng pháp thần cảnh tăng vọt còn bên Nhậm gia có không gian tăng tốc thời gian, văn thị ngữ tụ tập thiên tài trong vô số quốc gia đại thế giới lên đến mấy trăm vạn người, dần dần có những nhóm nổi bật. Những người này vốn đều là dự bị, trước kia chỉ được chọn lựa, nhưng từ khi Nhậm Kiệt bắt đầu luyện hóa đại thế giới cổ thần vương, mọi chuyện đã thay đổi. Có lực lượng khổng lồ duy trì, không ngừng thông qua lực tiên hồn xây dựng không gian tăng tốc thời gian mấy chục lần trở lên, khẽ động liền cung cấp công pháp tu luyện dành riêng cho từng người, tạo ra một nhóm pháp thần cảnh ở tiên giới. Hậu duệ của tiên nhân, có một số mạnh mẽ thì từ nhỏ đã là thiên tiên, dù yếu một chút thì khi trưởng thành cũng nhất định là thiên tiên, rất dễ dàng đạt tới pháp thần cảnh, đây là khác biệt. Tuy rằng bọn họ vốn đều là người tu luyện bình thường, nhưng có nhậm kiệt giúp đỡ, hiện tại cũng trở nên mạnh mẽ. Về phần vạn pháp giáo, yêu thần giáo, vốn đã có nhiều cao thủ, lúc trước dựa vào kho đáo tiên giới, sau đó trong một năm ở nhậm gia thu được rất nhiều chỗ tốt, hiện tại chỉnh đốn, phối hợp mấy vạn pháp thần cảnh nhậm gia huấn luyện. Cùng một số thiên tiên, hình thành 10 vạn đại quân, bắt đầu vây công kho đáo tiên giới. Bây giờ, đối thủ chủ yếu của bọn họ là người đan tiên giáo, kiếm tiên giáo tàn hồn. Nhất thời cả không gian muốn nổ tung, khu vực thiên thạch xung quanh vỡ nát, thậm chí có thiên tiên thi triển tiên khí quyết đấu, làm cho hành tinh xung quanh cũng vỡ vụt. 10 hò hò hò 10 Trưng 793, đại quân tiên giới giáng xuống. Hai vị ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều, nếu cùng một lúc sự kiện lâu quá ta cũng không giải thích thêm cái gì. Bất quá bây giờ dù sao cũng chưa có hoàn toàn quen thuộc, cho nên ta sẽ giải thích một chút. Lúc này, trên một tinh cầu cách xa kho đáo tiên giới ngoài mấy chục vạn dặm, Văn Thi Ngữ ngồi ở trên đó. Bên trên tinh cầu vừa mới xây dựng một số vật kiến trúc tạm thời, đơn giản, mà Văn Thi Ngữ thì ngồi ở đó, đang nói với Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long ở bên cạnh. Viên tinh cầu này cũng không phải là tinh cầu của đại thế giới này, đây là lúc ban đầu nhậm kiệt luyện hóa đại thế giới cổ thần vương, lực lượng quá dư thừa. Thuận tiện làm một vài thứ từ lực lượng tiết ra đồng thời cũng là ý nghĩ tạm thời nảy ra. Viên tinh cầu này có hình dáng tương tự hình trái tim, là một viên tinh cầu tinh không chưa có hình thành trên đại thế giới cổ thần vương, nhậm kiệt luyện hóa nó cho văn thi ngữ. Bản thân nó chính là một kiện pháp bảo, có thể so với tiên khí thượng phẩm bình thường, chỉ có điều không có lực lượng công kích gì, nhưng có thể dùng làm một hành cung hoặc là loại pháp bảo phi hành to lớn. Chỉ có điều nhậm kiệt còn chưa có tế luyện tỉ mỉ, nên còn không có nhiều những công hiệu khác nhưng dù chỉ xem như pháp bảo phi hành và hành cung lâm thời văn thi ngữ ngồi ở bên trên tâm tình cũng rất tấm áp mà bên trong còn có mở ra một số gian phòng tuy rằng văn thi ngữ vẫn luôn bận rộn không có làm gì nhưng mỗi khi văn thi ngữ đi vào nơi đó cũng cảm giác tim đập rộn lên lúc này chính là văn thi ngữ đang ở trong này chỉ huy chiến đấu đang trao đổi cùng lý vạn pháp thanh long phu nhân không cần như thế nếu đã đổi phục nhậm ra là phải chiến đấu với địch lý vạn pháp vội vàng nói thanh long cũng nói Cái này có gì đâu. Thật ra cũng không cần giải thích gì. Văn Thi Ngữ cười nói, vẫn phải nói một chút, vốn là kế hoạch lúc đầu tạm thời không định để những nhân viên hậu bị mới bồi dưỡng của nhậm gia cùng với người của vạn pháp giáo, yêu thần giáo tham gia chiến đấu. Nguyên nhân chủ yếu là hai phương diện, nói thật, một mặt bởi vì loại chiến đấu này trừ rất ít người ra, bọn họ còn không có tư cách tham gia. Văn Thi Ngữ nói, ánh mắt nhìn những người trên chiến trường. Đừng thấy yếu nhất là pháp thần cảnh, mạnh nhất có thiên tiên Đỉnh Phong. Nhưng ở trong mắt của nàng chính là như thế. Nếu là trước kia, nghe người nào khác nói như thế, nói người của vạn pháp giáo cùng yêu thần giáo bọn họ hết chín thành trở lên là không có tư cách tham gia chiến đấu, nhất định bọn họ sẽ phẫn nộ. Nhưng thời khắc này, Lý vạn pháp cùng Thanh Long không thể không chấp nhận đây là sự thật, bởi vì bọn họ đã chứng kiến người nhậm gia cường đại. Văn Thi Ngữ tiếp tục nói, còn mặt khác chính là, bọn họ còn chưa có thích ứng với phương pháp chiến đấu chỉnh thể của nhậm gia, cái này cần phải từ từ rèn luyện kết hợp, từ từ thích ứng Nhưng đáng tiếc là tốc độ của tiên giới chậm hơn so với dự đoán của chúng ta. Cho tới bây giờ, đại quân tiên giới lại không có bao nhiêu, còn không có ra khỏi kho báo tiên giới, chỉ có người của ba đại giáo vô thượng này. Nói như vậy thì không có ý gì, nếu như bây giờ mà công vào, thoải mái giết bọn họ, thì không đạt được hiệu quả của chúng ta dự đoán. Cho nên phải chờ một chút, để bọn họ mở ra cánh cửa nối thông tiên giới với đại thế giới, để đại quân tiên giới quần quần không ngừng đi vào, đợi đủ nhiều đủ mạnh mới khai chiến. Tuy nhiên nếu đã đến đây, hiện tê, ai cũng đừng nhàn rỗi, Vừa lúc đại quân tàn hồn, kiếm tiên giáo, đan tiên giáo ở nơi này như lâm đại địch, trước dùng những người này để bọn họ rèn luyện một chút cũng không tệ. Ai trà! Lần này, hai người Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long lại lần nữa không nói nên lời, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lập tức đều cảm thấy đầu óc có chút không xoay theo kịp. Vốn trong lòng bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, mặc dù nói sẽ không để cho đại quân bọn họ tham gia chiến đấu thế nào, hiện tại lâm thời biến đổi. Nhưng nếu đã hoàn toàn đầu phục thì hẳn lán nên như thế. Nhưng nghe Văn Thi Ngư nói lời này, lập tức bọn họ có chút không hiểu rõ, trước không đánh, là địch quá yếu. Phải đợi, đợi đại quân tiên giới đến đây, đủ cường đại. Người khác chiến đấu, đều là thừa dịp địch nhân đặt chân chưa ổn định liền đánh tới, tiêu diệt. Thế mà lần này lại đợi địch nhân đủ cường đại mới đánh. Xứng sở thì xứng sở, hai người vừa tỉnh thần lại tuy rằng vẫn còn có chút không hiểu rõ lắm, nhưng cũng vội gật đầu đáp ứng. Mà lúc này. Trong tinh không mênh mông, quân dự bị của Nhậm Gia, Vạn Pháp giáo, Yêu thần giáo cùng bộ phận lực lượng trừ bị của Hải thần giáo hoàn toàn ập tới chiến với kiếm tiên giáo, tàn hồn, đan tiên giáo. Tinh không chấn động, vẫn thạch vỡ nát rơi xuống, thậm chí một số tinh tú đều rơi xuống. Vốn lúc đầu là hai bên ập vào nhau chém giết, nhân số hoặc là phương diện lực lượng của hai bên gần như không chênh lệch lắm, dù sao cũng là ngưng tụ toàn bộ lực lượng của ba đại giáo vô thượng. Lý Văn Pháp, Thanh Long, Hải Thanh Vân những tên ngu dại các ngươi thấy chưa? Đây chính là kết quả các ngươi đầu phục nhầm ra, bây giờ bị người ta dùng làm vật hy sinh rồi đấy. Các ngươi nghĩ chỉ bằng vào lực lượng này của các ngươi là có thể sánh được với chúng ta ư. Hiện tại tiên giới có tiên chỉ, đại đế tự mình hạ lệnh, đại quân tiên giới sẽ lập tức giáng xuống, đến lúc đó các ngươi hãy chờ đón bị trừng phạt đi. Có tiên giới duy trì, cho dù đấu với chúng ta, các ngươi cũng chết chắc rồi, chúng ta có vô số tiên khí, pháp bảo, tiên đan, sắc, sắc, toàn bộ giết chết bọn chúng. Lúc này, ở bên ngoài lối ra kho báo tiên giới, một gã kim tiên cùng đi với rất nhiều thiền tiên bên cạnh đan tuyển, hắn đang phát ra tiếng nói âm ba văng rội. Thanh âm này truyền khắp hư không vô tận ở chung quanh, chỉ cần ở trong phạm vi ngàn vạn dặm đều có thể nghe được. Hai vị giáo chủ nghe rồi chứ. Thanh âm đan tuyển chấn động hư không, văn thi ngữ ngồi ở đó mỉm cười nhìn thoáng qua lý vạn pháp cùng thanh long, bởi vì bên này văn thi ngữ vừa mới giải thích một chút, ngay sau đó đan tuyển liền nói ra lời này. Đồ khốn! đã sớm nhìn hắn khó ưa rồi. Phu nhân, chúng ta tham chiến. Ầm. Lý Vạn Pháp nói dứt lời, trong nháy mắt đã vọt tới. Đan truyền, tên hèn hạ ngươi có bản lĩnh có gan thì đừng núp trốn ở phía sau, mau ra đây. Ầm. Thanh Long quát lên, đồng thời lập tức biến thành một con rồng xanh dài vạn trượng, thân thể vừa nhích động đã phá mở hư không vọt tới. Hào quang màu xanh vây quanh, lợi trảo nhẹ nhàng xé rách không gian, trực tiếp đánh chết hai gã thiên tiên trước mặt. Bùng. Chấn động một chút bao gồm rất nhiều vận thạch cùng theo cả trăm tên địch nhân pháp thần cảnh bị trực tiếp đánh chết. Thanh Long cùng Lý Văn Pháp, bản thân hai người chính là kẻ hiếu chiến, trước đó bởi vì Vân Phượng Nhi cùng Lý Thiên Thành ảnh hưởng bọn họ, một mực không có bị kích động khai chiến với nhậm gia Giờ này gia nhập nhậm gia tu luyện trong nhậm gia đã lâu như vậy tăng lên rất nhiều, cũng từng chứng kiến người nhậm gia đối chiến thông khoái, thời khắc này đại chiến mở ra, bọn họ cũng không chờ được nữa. Hai người dối dít bạo phát lực lượng, biểu hiện uy thế cường đại. Trong lúc nhất thời thế không thể đỡ, thẳng đến rất nhiều thái thượng trưởng lão của đại giáo Vô Thượng Liên Thủ thi triển tiên khí, mới coi như tạm thời ngăn chống được uy thế kinh khủng của họ. Hai tên ngu dại các ngươi bị người thua tiền bán trả lại, các ngươi cứ trở tiên giới trường phạt đi. Còn có các ngươi người nhậm gia, các ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Đan Tuyền nhìn chiến trường to lớn, hắn thật không muốn tự mình tham chiến đâu, cứ lợi đại quân tiên giới tới thì bọn chúng chết chắc rồi. Chỉ là hắn rất lấy làm lạ, đám người cường hãn nhất của nhậm gia đều đi đâu không thấy. Tại sao không có xuất hiện? Hừ, Nhất định là muốn trước thử do xét, bất quá cũng vừa lúc, vừa lúc đại quân tiên giới tập kết còn chưa đủ nhiều, tiên môn vẫn chưa hoàn toàn mở ra, giờ này chỉ có thể có một số thiên tiên thông qua cùng với một số ít kim tiên có thể thông qua. Bọn chúng muốn dùng lý văn pháp, thanh long bọn họ làm con cờ thí, nhưng không nghĩ tới vừa lúc cho mình đủ thời gian. Sắc! Giết hết thệ bọn chúng! Mà đan tuyển đối với nhậm gia lợi dụng đám người kia muốn đối kháng với lực lượng của ba đại giáo vô thượng mình nắm trong tay, đan tuyển nghĩ là đối phương coi như xong rồi, hắn liền trước hết giết sạch những người này, để cho những tên nhậm gia kia xuất hiện, sau đó sẽ để đại quân tiên giới tiêu diệt bọn chúng. Đến lúc đó, mình bắt lấy nha đầu chết tiệt đan rượu kia, hiến tặng cho đại đế là có thể hô phong hoán vũ ở tiên giới rồi. ầm, ầm, ầm, tiếng gào thét, xuất hiện bản thể đủ các loại yêu thú, thần thú, vô cùng to lớn đủ các loại tiên khí pháp bảo tản ra hào quang sáng rực, không gian thỉnh thoảng xuất hiện diện tích nhỏ xé rách, vẫn thạch vỡ vụn một phiến khu vực vẫn thạch trước đó toàn bộ vỡ nát, máu nhuộm tinh không, pháp thần trí cao vô thượng trên mặt đất không ngừng bỏ mình, ngay cả thiên tiên chỉ có phi thăng tới tiên giới mới có thể đạt tới, giờ này cũng không ngừng có người chết đi, chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng cũng không lâu lắm, Đan Tuyền liền phát hiện không thích hợp, đây đây là chuyện gì xảy ra, chặn lại, các ngươi ăn cái gì? Nhân số nhiều hơn bọn chúng, tại sao thối lui? Một đám pháp thần cảnh các ngươi sợ cái gì, chặn bọn chúng lại bên kia. Vốn theo dự tính của hắn, bên mình hẳn là phải chiếm ưu thế, ngay từ đầu chém giết hai bên còn có thắng có bại, nhưng rất nhanh tình huống liền không thích hợp. Người ta bên kia, bao gồm người của Vạn Pháp giáo, yêu thần giáo đầu phu kia, sau khi bị thương tốc độ khôi phục rồi lại còn nhanh hơn so với bọn họ có một lượng lớn tiên đan. Điều đó còn không phải đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất là đơn đả độc đấu rõ ràng không chênh lệch lắm, nhưng đồng dạng hai người đấu với hai người, rất nhanh thì gấp chủ, mấy trăm người cùng nhau chém giết, bọn họ bên này rất nhanh tổn thất thảm trọng loạn thành một đoàn. Mặc dù chỉ là quân dự bị của Nhậm gia, nhưng phương thức huấn luyện đều không có gì khác biệt, công pháp thích hợp với bọn họ, phương thức chiến đấu thích hợp với bọn họ. Bọn họ không có hợp thành một thể giống như cận vệ đội, tự nhiên mà thành trận pháp biến hóa đến trình độ cực hạn, càng không có phương thức chiến đấu phối hợp của đại quân thiên long quân, nhưng phối hợp quy mô nhỏ phối hợp phương diện trận pháp trong quá trình tu luyện bọn họ đều học được vô số. Lúc bình thường trong lúc đối chiến cũng quen như thế, cho nên bắt đầu chiến đấu bọn họ theo bản năng sử dụng những thứ này, bọn họ rất nhiều người cũng không có chân chính chém giết quá thảm thiết với những người khác. Ngày nay chân chính chém giết, ngay cả chính bọn họ đối với loại chiến đấu này so ra cũng cảm thấy rất chấn động kinh sợ. Mau dạy các ngươi thế nào, mau học đi. Mà đúng lúc này, Lý Vạn Pháp cũng phát hiện, Vạn Pháp giáo cùng yêu thần giáo bên này tổn thất rõ ràng quá lớn lập tức nghĩ tới học tập về trận Pháp và phối hợp trong khoảng thời gian này. Tuy rằng người của vạn Pháp giáo, yêu thần giáo so ra còn mới lạ, nhưng một khi phối hợp lập tức cũng có hiệu quả. Kể từ đó, đan tuyển bọn họ bên kia lại bắt đầu nhanh chóng tan tác, tuy rằng không đến mức giống như quân đội người phàm thế tục chiến đấu thất bại, sau khi tan tác sẽ rất nhanh rơi vào trạng thái không gượng dậy nổi, nhưng cho dù bọn họ có thể kiên trì, không ngừng liều mạng, kết quả cũng là tổn thất càng ngày càng nghiêm trọng. Thượng tiên, Thượng tiên, Tổn thất quá thảm trọng, những người này đều là cơ sở của đại giáo vô thượng đấy, hiện tại đã có rất nhiều đại quân tiên giới chạy đến, còn xin các ngài ra tay cứu viện. Đan tuyển vừa thấy tình huống như thế lập tức hoảng hốt, cũng quyết hướng về phía thượng tiên ở bên cạnh cầu xin giúp đỡ. Bất quá hắn vừa nói như vậy, lập tức phát hiện trên mặt thượng tiên lộ vẻ không vui, hiển nhiên rất khó chịu. Cái kia sao lại thế? Bọn người kia không biết thế nào, đích xác lợi hại hơn rất nhiều so với trước, nhưng chỉ là những người này đối với thượng tiên chúng ta mà nói. Bọn chúng không đáng kể chút nào, ta cũng không dám chỉ huy thượng tiên, bất quá đối phương nếu đã tới, trước không diệt bất uy thế của chúng, làm sao có thể biểu lộ tiên uy? Không ngăn cản thì sao có thể cho chúng biết chúng ta lợi hại? Bọn chúng đúng là nghĩ có thể muốn làm gì thì làm, có thể chống lại với đại quân tiên giới à? Tuy rằng đan tiên đại đế đã từng nói, trước khi đại quân tiên giới hoàn toàn giáng xuống tiêu diệt nhậm ra bắt lấy đăng diệu, nếu như tiên vương không có giáng xuống khống chế cục diện, hết thể sẽ do hắn nắm trong tay. Nhưng Đan Tuyền một mặt đối những tiên nhân uy thế kinh người này cũng cảm giác khí thế thấp kém một phần, cũng không dám chỉ huy cái gì. Hừ, chỉ có vài thiên tiên phần lớn đều là pháp thần cảnh, cái này mà cũng xưng là chiến đấu ư. Người đâu, xuất lĩnh 5.000 đại quân, trợ giúp người của Đan Tuyền giáo chủ bình định bọn chúng. Lúc này có một gã kim tiên đỉnh phong giang xuống, hiển nhiên trước mắt là nhân vật cấp bậc cao nhất. Một khi giang xuống đều giống như những người khác là mắt cao hơn đỉnh đầu. Tự cao tự đại coi trời bằng cái vung trông thấy rất nhiều pháp thần cảnh, cùng một số thiên tiên đã đánh cho Đan Tuyền hỗn loạn thành bộ dáng này. hắn Kinh thường nói, mặc dù nói bọn họ không có khả năng thật sự nghe lệnh của một giáo chủ hạ giới như vậy, nhưng dù sao Đại Đế đã nói người này có chỗ dùng lớn. Hơn nữa Đan Tuyền bên này lại thổi phồng, hắn cũng đồng ý. Vừa nghe vị thượng tiên cấp bậc cao nhất phủ xuống này hạ lệnh, phái đại quân tiên giới xuất phát chinh chiến, lập tức Đan Tuyền rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là đại quân tiên giới để xem các ngươi còn làm thế nào lươn lối, để xem các ngươi chết như thế nào, một hồi tới phiên các ngươi khóc lóc. Ho ho ho. Trước 794, từ giờ này chính thức chiến đấu. Đại quân tiên giới xuất động rồi, đại tẩu chúng ta có nên ra tay chưa? Lúc này, một số người ở bên cạnh Văn Thi Ngữ cũng đang chú ý tình hình trên chiến trường, thấy từ trong kho đáo tiên giới có năm đội người nhanh chóng xông vào chiến trường, với 1.000 người làm một đội, Lý Thiên Thành trước hết có chút không chịu được xoa xoa hai tay chuẩn bị ra đánh. Một gã kim tiên, năm tiên tiên tiên đỉnh phong, đội ngũ 5000 người. Văn Thi Ngữ lẳng lặng nhìn chăm chú vào chiến trường trong tinh không, nàng ngưng tụ pháp lực, cũng có thể không cần thông qua tiên hồn lực rõ xét, đều có thể thấy được tình hình chiến trường, giống như ở trước mắt, như thế Văn Thi Ngữ cũng dễ dàng chỉ huy chiến đấu. Lúc này, Văn Thi Ngữ lẩm bẩm lầu bầu nói, thật ra nàng cũng không định cho người nhậm ra ra tay, những người nhậm ra này một khi động thủ, nói lời nói thật chỉ đám người này căn bản không đủ nhịn. Thế nhưng nếu không ra tay, Tuy rằng Lý Văn Pháp, Thanh Long bọn họ hiện ở bên này có gần mười vạn người, nhưng hầu hết là Pháp Thần Cảnh, cũng có một phần thiên tiên nhưng số lượng có hạn. Dĩ nhiên, điều này cũng phải nhìn theo ý nguyện của bọn họ. Năm nghìn thiên tiên thì sao chứ? Sắc! Lúc này, không đợi văn thi ngữ ra lệnh, Thanh Long đã đánh giết tới mắt đỏ bừng liền phát ra một tiếng gầm, thân thể to lớn lại phóng vọt về phía gã Kim Tiên Sơ Kỳ, tướng lãnh chỉ huy tiên giới mạnh nhất kia. Ha ha! Nói không sai, Đan tuyển ngươi là tên lịnh bỡ. Một hồi giết xong những thứ này sẽ đi diệt ngươi." Lý Vạn Pháp cũng cười lớn một tiếng, trong nháy mắt đồng thời vận chuyển nhiều loại pháp thuật, hội tụ tạo thành uy thế kinh khủng, rồi lại cũng trước dẫn đầu công kích vào đại quân tiên liên giới. Đã chiến đấu đến trình độ này, từng nhìn thấy đại quân nhậm ra cường đại không ý kỵ gì, thời khắc này rốt cục bọn họ hiểu lời nói của Văn Thi Ngữ vừa mới nói kia. Thời khắc này bọn họ biết có thể rút lui, nhưng bọn họ lại không cần trao đổi, không đợi Văn Thi Ngữ hỏi hoặc là làm quyết định, bọn họ đã tự quyết định, chiến. Văn Thi ngữ cười nhìn về phía Lý Thiên Thành, lập tức Lý Thiên Thành cũng có chút bực tức tiếp thầm. Hiển nhiên dưới tình huống như thế, Thanh Long, Lý Vạn Pháp không tính toán rút lui để cho bọn họ tới, thì hắn còn phải đợi. Thiên Thành, ngươi có thể tham chiến, giảm mất một chút tổn thất, đồng thời tránh cho đại quân tiên giới thật có thể tạo thành tổn thất lớn cho chúng ta, tuy nhiên không thể vận dụng thủ hạ của ngươi. Thấy bộ dáng của Lý Thiên Thành, Văn Thi ngữ cười khẽ một tiếng, sau đó ngẫm nghĩ một lúc, vẫn làm ra một quyết định. Không thành vấn đề. Đại quân tiên giới đúng không? Ta đến đây. Hửng. Lý Thiên Thành hưng phấn giống lên một tiếng, trong tiếng nổ ầm ầm liền xông ra ngoài, trong nháy mắt phá mở hư không, rồi lại trực tiếp hạ xuống giữa một đội đại quân tiên giới hơn một ngàn người. ầm. ầm. ầm. Ngay lúc hiện ra, Lý Thiên Thành một tay lóe lên sớm chớp, trong nháy mắt quét ra, lập tức rất nhiều địch nhân biến thành cho bụi. Tay kia lóe ra tia sáng, tiên khôi tiên giáp cũng không đỡ được những ánh sáng đao khí trong suốt này, trong nháy mắt bị cắt đứt đôi lần nữa Lý Thiên Thành vung tay lên, giữa hai tay lại ngưng tụ ra một ngọn núi, rồi hắn giống như cự nhân hừng hăng, giơ cao ngọn núi đập thẳng xuống, trong nháy mắt đập chết một mảng lớn. Sau đó trung quanh thân thể có người công kích, Lý Thiên Thành trong lúc cất bước hình thành trận pháp phòng ngự, phất tay một cái đóng băng một mảng lớn ở trung quanh. trong nháy mắt hắn xông vào sát bên này, đội ngũ Thiên Tiên đã bị hắn đánh chết ba thành trở lên. Pháp thuật kinh khủng vô số, hơn nữa mỗi một loại pháp thuật đều khủng bố dị thường, pháp thuật tầng tầng lớp lớp không ngừng biến hóa. Giống như một sát thần. Lão đại của lão đại đến rồi. Ha ha. Quá uy mãnh, sắt, Còn chưa từng đánh với tiên nhân đâu. Tiên nhân cũng chỉ có vậy thôi. Chẳng qua là tu vi thiên tiên, có gì đáng sợ. Chúng ta liên thủ, tiêu diệt thiên tiên. Không sai. Chúng ta không thể giống như cận vệ đội lúc ở thái cực cảnh đã liên thủ tiêu diệt thiên tiên như vậy. Nhưng giờ này chúng ta nhiều người pháp thần cảnh liên thủ, còn không thoải mái diệt chúng ư. Giáo quan thật uy mãnh, sắt. Chúng ta cũng giết đánh chết chúng. Lý Thiên Thành xuất hiện, lập tức làm cho bầu không khí chiến trường tăng lên một tầng đỉnh phong mới. Lý Thiên Thành bọn họ đều đã từng dạy qua những thiên tài hậu bị này, gọi hắn là lão đại của lão đại chính là người được ngụy lược dạy, cũng chỉ có hắn mới tạo ra cái danh hiệu này. Không dạy qua, cũng đều đánh giết đến phấn khởi, về chiến tích, chuyện xưa của những lực lượng chiến đấu cốt lõi nhất của nhậm gia kia bọn họ cũng đều biết. Hiện tại vừa mới đánh tan đại giáo vô thượng, thấy đại quân tiên giới vọt tới, ban đầu trong lòng của bọn họ ít nhiều có chút áp lực dù sao đối với tiên giới đều có lòng kính sợ rất lớn cảm giác cao cao tại thượng rất là cường đại nhưng sau đó Lý Văn Pháp Thanh Long Sùng Phong đánh tới tiếp theo Lý Thiên Thành lại giết đến đây hơn nữa hung mãnh không còn biết sợ trời trăng là gì lập tức đốt cháy lên chiến ý của tất cả mọi người trong ngay mắt giống như sóng thủy triều dường như chẳng còn chút gì bộ dáng không cam lòng trước đó có không ít người thậm chí bỏ đối thủ của mình đánh tới Lý Thiên Thành một người bao hết một đội ngũ. Những người khác hung mãnh bạo phát, trong nháy mắt đã chia tách 5.000 đại quân tiên giới, khí thế bạo phát mà hung mãnh, có cảm giác giống như là đang tranh đoạt bảo bối, đang săn giết thần thú. Này này! Đan tuyển, thậm chí vị kim tiên đỉnh phong đứng bên cạnh đan tuyển kia đều trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Đám người kia nghĩ bọn họ là cái gì vậy? Đang săn giết yêu thú hay là thần thú hay là tiên thù ư? Làm như trên người bọn họ có bảo bối gì sao? Thế nào không muốn sống ảo tới như vậy? Còn có. Đám người kia thế nào nhân số tụ tập với nhau bất đồng đều có thể thi triển ra một loại trận pháp, uy lực còn càng ngày càng mạnh, đây là chuyện gì xảy ra. Thiên A, đây là Thiên A. Người đâu, các ngươi đừng giết chết sạch, hãy chờ một chút cho ta với. Lúc này, Lý Thiên Thành phát hiện bên cạnh những tiên nhân kia vừa rồi rõ ràng còn rất nhiều người chạy ra tư tán, cộng thêm bị người khác chia tách, không ngờ mới đó không còn lại bao nhiêu, lập tức kêu lên. Đáng ghét. Uy nghiêm của tiên giới không để cho mạo phạm. Chết đi. Đúng lúc này, vị kim tiên đỉnh phong cường đại nhất dáng xuống kia cũng nổi giận, hắn không nghĩ tới 5.000 đại quân tiên liên giới, còn có một gã kim tiên sơ kỳ lại nhanh chóng bị giết hết như vậy. Cái này cũng chưa tính là gì, bọn hắn cũng đều là người mới vừa trải qua đại chiến ở tiên liên giới, loại chiến đấu đó còn tàn khốc hơn nhiều lắm, rất nhiều tiên khí, vô cùng tiên pháp, số lượng khổng lồ tuyệt sát đối chiến, đó chính là tiên nhân đấu chiến cùng tiên nhân. Giờ này những người này thì tính là cái gì? Chẳng qua là một đám tu luyện giả hạ giới, giống như con kiến mà lại cũng dám kêu gào tuyệt đối không thể tha thứ. Trong ngay mắt, vị kim tiên đỉnh phong này liền trực tiếp ra tay. Đến rồi tốt quá. Những thứ này quá vô dụng, đang chờ ngươi đến đây. Ẩm. Lý Thiên Thành lúc này mặc dù không có cường hãn bằng người này, nhưng cũng không sợ hãi chút nào, trực tiếp bay tới nhanh đón. Lý Thiên Thành pháp thuật tù đùn, công kích xa gần biến hóa không ngừng, sau này lại có nhậm kiệt chỉ điểm kết hợp với nhau luân phiên tạo thành trận pháp. Nương tụ với nhau biến hóa ra uy thế vô cùng tận, mặc dù đối phương mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng không rơi xuống hạ phong nhiều lắm. Này này, thời khắc này Đan Tuyền sớm đã trợn tròn mắt, bởi vì hắn biết, đây cũng không phải là đám người cốt lõi nhất, hùng hãn nhất của Nhậm kiệt Thậm chí cho đến bây giờ, hắn cũng chưa hề trông thấy gia chủ Nhậm gia, người gia chủ trẻ tuổi trước kia náo động cả đại thế giới, một tay sáng lập ra Nhậm gia khổng lồ đáng sợ ngày nay. Nhưng chính là như thế, cục diện cũng đã trở nên không thể vãn hồi như thế. Mấu chốt là, vị kim tiên đỉnh phong đáng sợ kia lên rồi, nhưng cũng không thể thuận lợi bắt lấy Lý Thiên Thành. Sao có thể? Lý Thiên Thành đâu có mạnh đến trình độ này. Thời điểm ở kho báo tiên giới, tuy rằng hắn thành tựu rất kinh người, nhưng vẫn hoàn toàn không thể so với Thiên Châu, Vân Phượng Nhi, nhưng bây giờ... Sắc! Sắc! Thời khắc này, tiếng hô sắt rung trời. Viện quân tiên giới kia trong nháy mắt bị vây giết, ngược lại thì làm cho lòng người của ba đại đại giáo vô thượng vô cùng rét lạnh, vô cùng kinh sợ. Có không ít người tuy rằng chưa hoàn toàn sụp đổ rút lui, cũng đã không còn chiến ý gì, đã bắt đầu từ từ co rút lại, muốn chạy đi, bảo vệ tánh mạng. Kể từ đó, thế công của đại quân nhậm gia càng tăng lên. Nên biết, trừ vạn pháp giáo, yêu thần giáo còn chưa có trải qua, chưa có thích ứng với phong cách vượt cấp mà chiến của nhậm gia, cho dù mấy vạn thiên tài hậu bị này đã trải qua đoạn đường tu luyện, ma luyện, được cổ tiểu bảo, cận vệ đội, thiên long quân phân biệt huấn luyện, cũng đều được chuyển thừa phong cách trước sau như một của nhậm gia. Đó chính là sẽ không ngừng vượt qua tồn tại mỗi ngày chiến đấu dày xéo bọn họ, lâu ngày chảy tháng, đừng nói là đánh thắng trận, giết chết cung cấp, mà dù nghịch lưu mà lên bị thất bại bọn họ cũng sẽ không đánh mất bất kỳ lực chiến đấu nào, chỉ càng ngày càng cứng hãn. Xong rồi. Xong rồi. Thời khắc này, Đan tuyển tay chân lạnh giá, đứng ở nơi đó thân thể đang run rẩy, bởi vì hiện tại người của ba đại giáo vô thượng đã tổn thất hơn phân nửa, hoàn toàn bắt đầu bại lui. Kiên trì chịu đựng, hãy kiên trì chịu đựng. Đại quân tiên giới lập tức sẽ tập kết hoàn tất, thời kỳ chết của chúng sắp tới. Hãy kiên trì chịu đựng. Lúc này, Đan tuyển liều mạng phát ra tiếng kêu gọi, truyền bá đến trong tinh không mênh mông trung quanh, nhưng bởi vì đã phát sinh rất nhiều chuyện, hơn nữa tàn hồn cùng kiếm tiên giáo hai giáo đều không có giáo chủ ở đây, vốn Đan tuyển cũng chỉ là mượn uy thế của tiên chỉ chấn áp khống chế bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không có khả năng thật sự bán mạng, giờ này lại là tình huống như vậy, dù cho Đan tuyển kêu gọi thế nào trừ người của đàn tiên giáo miễn cưỡng chống đỡ liều mạng, còn tàn hồn và kiếm tiên giáo. Sau khi một số thái thượng trưởng lao thương lượng, liền dứt khoát rút lui. Lần này đúng thật là binh bại như núi đổ, trong nháy mắt giống như sóng lớn cuốn qua mặt đất, quét ngang hết thảy. A, vừa lúc Đan Tuyền vừa mới hô xong câu này, liền phát sinh cục diện binh bại như núi đổ, lập tức làm cho Đan Tuyền mặt sám như cho tàn, lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Ha ha, Đan Tuyền, đã sớm không quen nhìn loại tính tình của ngươi này. Đã biết ngay ngươi chỉ biết ở đó kêu gào để người khác liều mạng ngươi có gan thì tới đây, tới đây đi. Ngay lúc này, Lý Vạn Pháp đang ở trong chiến trường, tức giận mắng. Mà đúng lúc, thanh long cũng đồng dạng vui vẻ phát ra tiếng long ngâm vui sướng. Sau đó trong lúc lên tiếng đánh ra một đạo tia chớp lóe sáng màu xanh, trong nháy mắt một đường sáng quét ngang vạn dặm, dọc theo đường đi xuyên thủng rất nhiều người đàn tiên giáo cùng một số đệ tử tàn hồn và kiếm tiên giáo chưa kịp chạy đi, rồi quét thẳng về phía đan tuyển. Đan Đột trong nháy mắt Đan Tuyền thi triển đột pháp nhưng vẫn chậm một chút, bịch một tiếng vai của hắn liền bị bổ trúng một cái, xuất hiện một khối đen như mực, máu thịt bị bổ ra đen như mực, xương cốt đều lộ ra ngoài, máu thịt bốc hơi, vô cùng thê thảm. Đan Tuyền cố nén đau đớn, nhìn ra xung quanh định dùng năm phương pháp độn khác chạy trốn, hắn quay người lại xông vào trong kho đào tiên giới. ầm, ầm, ầm, mà ngay lúc Đan Tuyền phóng vọt trở về bên trong, đột nhiên bên trong phát sinh một tiếng nổ thật lớn, ầm ầm chấn động sau đó từng đạo dao động tiên khí phát ra trong nháy mắt chấn cho Đan Tuyền vừa mới vọt vào chỗ sung yếu bị chấn bay ra lại, Phúc. lại lần nữa bị thương. Đan Tuyền phun ra một búng máu, mà đúng lúc này cả kho báu tiên giới đột nhiên sụt xuống, trong tiếng nổ ầm ầm sụp đổ. Đan Tuyền trợn tròn mắt, trong mắt đều sắp lọt ra ngoài. Kho báu tiên giới tại sao có thể như vậy? Nếu như lúc này kho báu tiên giới có vấn đề gì, vậy thì chết chắc rồi. Hiện tại ở vào cục diện này, nếu như mình bị người của Nhậm gia bắt được vậy thì không chết so ra còn đau khổ hơn Ẩm. mà ngay lúc này kho đáo tiên giới sụp xuống trong nháy mắt bị một lực lượng khổng lồ hấp thu sau đó trong hấp động lốc xoáy màu đen kia một cái tiên môn to lớn chậm rãi dâng lên là một tiên môn dài đến trăm trượng đang không ngừng dâng lên khi dâng lên đến độ cao một người liền có đại quân tiên giới từ bên trong bay ra càng lên càng cao trên dưới không ngừng có người rối rít bay ra lần này không giống trước đó chậm chậm dãi xuống từng chút một mà ngay lập tức đại quân tiên giới lại mở ra đại môn ở nơi này sùng phong bay ra. Trong nháy mắt đại quân tiên giới đã ào ào bay ra tới mấy vạn. Thần thú, tiên thú, các loại tiên pháp cường đại, các loại tiên khí tung hành, trong bầu trời to lớn chim thần bay múa, từng cung điện chiến đấu lâm thời to lớn của tiên giới bay ra, từng đạo pháp thuật thần chứa quy tắc thiên địa bay ra, trong tiếng nổ ầm ầm phát ra huy thế vô biên. Vừa nhìn thấy tình huống này, tuy rằng bị đánh bay còn đang hộc máu, nhưng đan truyền cũng mừng rỡ cười toe toét. Rút lui Thiên Long quân chặn phía sau, cận vệ đội cứu viện, cho bọn họ rút lui ra ngoài. Từ giờ trở đi chính thức chiến đấu. Lúc này, Văn Thi Ngữ cũng trước tiên ra lệnh. Oh ho oh oh. ho ho. Trưng 795, Đại quân giết chóc, một. Mà lúc này, đang đánh giết phấn khởi, đã từ từ chiến đấu đi theo một chút phong cách của Nhậm gia, cảm giác thông khoái đồng địa, cho tới bây giờ lý vạn pháp, Thanh Long chưa từng có thoải mái thông khoái như vậy. Tuy rằng trông thấy Đại quân tiên giới hào hào bay ra, cũng không có mảy may ý sợ hãi. Hai người còn bạo phát như thế, đánh giết tồn tại chung quanh, muốn tiếp tục nên chiến với đại quân tiên giới. Trải qua chiến đấu trước đó, một chút lòng kính sợ đối với tiên giới đã hoàn toàn không còn xót lại chút gì. Dưới cục diện như thế, trong số bọn họ tuy rằng hỗn loạn đại lượng tồn tại pháp thần cảnh, nhưng trải qua vừa rồi phối hợp, còn có lực lượng bản thân bọn họ cũng đủ cường hãn, không phải là không có năng lực đánh một trận. Chỉ có điều không đợi bọn họ bên này toàn diện chân chính tiếp xúc với đại quân tiên giới, liền nhận được thông báo bảo bọn họ lập tức rút lui, thu binh. trong lòng hai người tuy rằng ý còn chưa hết, có chút không cam lòng, nhưng cũng phải lập tức nghe lệnh. dù sao bọn họ vẫn biết rằng, trong trận chiến đấu này, bọn họ chỉ có thể xem như quân dự bị là vai phụ tá, đại chiến chân chính còn chưa tới phiên bọn họ. Nhậm gia vẫn chưa tới mức phải liều mạng hết thảy, Nhậm gia đủ cường hãn, muốn khai chiến ngay mặt với tiên giới. ầm, nhờ có thiên long quân ở ngay cách đó không xa, gần như trong nháy mắt từ trong hư không mênh mông trung quanh xuất hiện mấy cái thông đạo thiên long quân rối rít xuất động đại quân thiên long xuất hiện giống như mấy con thiên long trong tiếng nổ ầm ầm chặn lại đánh chết đại quân tiên giới ngay khi thiên long quân chân chính xuất hiện hiện tại trong đại quân hầu hết đều còn dừng lại ở pháp thần cảnh đỉnh phong một bộ phận thiên tiên chỉ có chiến thiên long là kìm tiên duy nhất trong đại quân thoạt nhìn dường như chỉnh thể lực lượng của họ yếu hơn rất nhiều so với 10 vạn đại quân kia nhưng trong nháy mắt khi bọn họ thật sự va chạm với đại quân tiên giới Tình huống liền thay đổi hoàn toàn khác. ầm, ầm, ầm. Mỗi địa phương Thiên Long quân xuất hiện đều ngưng tụ thành một con Thiên Long to lớn, vỗ cánh giữa không trung, Long chảo bay múa. Trong nháy mắt Long chảo chụp xuống, rất nhiều quân Tiên giới trực tiếp vỡ nát. Đợi tới khi đại quân Tiên giới muốn tập kích, mỗi một tên quân Thiên Long đều giống như một điểm mấu chốt trên thân con rồng, mỗi một điểm nối tiếp giống như máu đang không ngừng chảy xuôi, giống như pháp lực đang không ngừng cấu tạo trận pháp và phù văn. Bọn họ lớp lớp tiến dần lên. Tuy rằng trong ba vạn đại quân chỉ có không tới 2.000 người đạt tới thiên tiên, chỉ có một mình chiến thiên long đạt tới kim tiên, nhưng bạo phát ra huy lực lại vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt va chạm quân lấy đại quân tiên giới, bất luận là đại quân tiên giới bị công kích chém giết, hay là đang công kích đánh tới, đều trong nháy mắt bị đánh chết. Thiên long quân cũng từ góc độ bất đồng đánh chặn, chặn lại đại quân tiên giới từ bên trong tiên môn đánh ra đây, nhưng đại quân tiên giới giờ này bay ra ngoài với tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã có mấy vạn người bay ra. Có không ít người còn xông thẳng vào những đội ngũ đang chiến đấu trước đó. Giờ này bọn họ đều giống như một đàn mãnh hổ, dù sao cũng là đại quân tiên giới. Tiện tay bạo phát uy thế, tới không kịp ứng biến, đàn tuyển còn đang đắm chìm trong chỉ huy người đại giáo vô thượng chiến đấu, trong nháy mắt xảy ra vấn đề, có không ít người vì vậy mà bị đánh chết. Mà đúng lúc này, lập tức có hơn trăm người, toàn bộ tản ra tạo thành một dạng hình quạt, trực tiếp quét về phía trước, tốc độ nhanh không có gì sánh kịp, bản thân giống như một thanh đao quét ngang qua. Trong nháy mắt liền thấy mấy chi đại quân tiên giới rối rít bị chém chết. Ha ha, đại quân tiên giới ta đã đến, tiên môn đã mở, bọn ngươi còn không mau mau nhận lấy cái chết. Lúc này, nhân vật Kim Tiên đỉnh phong kia một mực chiến đấu rằng co với Lý Thiên Thành, cất tiếng cười to nói: Hắn tự mình ra tay mà không thể chém chết một người trẻ tuổi như vậy, trong lòng hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Thời khắc này rốt cục thấy tiên môn mở ra, đại quân tiên giới chạy đến, lập tức vô cùng đắc ý cười ha ha. Đang chờ các ngươi đến đây đấy. Cười. Còn bà nó, ngươi còn cười. Để ta xem ngươi còn cười. Vạn pháp tề tụ. ầm. Đối với Lý Thiên Thành mà nói, tiên giới toàn diện đại chiến đã bắt đầu, đến bây giờ còn không thể giải quyết tên này, hắn cũng rất khó chịu. Thừa dịp tên này thấy tiên môn mở rộng ra, cười to, ầm một tiếng, dư uy, lực lượng ngưng tụ của rất nhiều pháp thuật thi triển vừa rồi, trực tiếp bao vây tên này ở chính giữa, trong tiếng nổ ầm ầm dẫn tới phản ứng dây chuyền, sau đó bạo phát ra một kích mạnh liệt nhất. A gã Kim Tiên đỉnh phong kia dù sao cũng rất cường đại, nhưng dưới một kích này, thân thể rằng co bị hao tổn tan vỡ, đã hoàn toàn sắp hủy diệt, hắn phẫn nộ, gầm thét giận dữ, tiên hồn lực bạo phát ra uy thế không gì sánh kịp đánh về phía Lý Thiên Thành. Ầm. Bất quá Lý Thiên Thành ngưng tụ hội tụ rất nhiều pháp thuật, lần nữa cản lại ngay giữa hai người, chỉ có điều bởi vì hắn vọt tới uy thế cường đại, cộng thêm khoảng cách giữa hai bên gần, nhưng giờ khắc này Lý Thiên Thành cũng bất kể giá nào, trong tiếng nổ ầm ầm nổ tung, Tiên hồn của tên Kim Tiên kia từ từ vỡ nát, trong tiếng hét thảm không cam lòng hoàn toàn tiêu tán hủy diệt, mà thân thể Lý Thiên Thành cũng phát ra tiếng vỡ rục rục, cả người bị đánh bay ra ngoài. Chết đi. Thời khắc này xung quanh đã loạn thành nhất đoàn, một gã Thiên Tiên đỉnh phong của Đại Quân Tiên giới nhìn thấy Lý Thiên Thành lại giết chết một vị Kim Tiên đỉnh phong rồi bị thương nặng bay đi, tiên khí hạ phẩm tiên kiếm trong tay hắn liền chém về phía Lý Thiên Thành đang bị thương nặng văng ra đã mất đi ý thức. Vèo. Bịch. Chỉ là ngay sau đó Một luồng hào quang nhoáng lên một cái rồi tắt, cái đầu tiên này đã bay lên, ngay sau đó hào quang kia nhoáng lên một cái xuất hiện ở bên cạnh Lý Thiên Thành, mơ hồ thấy được một tấm mặt nạ cười to lớn, tiếp đó hắn ôm Lý Thiên Thành biến mất trong không gian. Đại quân tiên giới bên này tự nhiên có một số phóng vào tới, nhưng ngay lập tức chúng quanh lóe sáng, có hai tồn tại đáng sợ không nhìn thấy được, đang giúp trợ sát thủ Vương cứu viện Lý Thiên Thành dọn dẹp người cản trở ở chung quanh. "Em chỉ đám yếu đối các người đúng không?" "Vèo." Đúng lúc này, Trong tiên môn đã cao tới 300 trượng kia, một thân ảnh khổng lồ từ bên trong quận mình mạnh mẽ ép ra ngoài, sau khi ra ngoài trong nháy mắt thân thể khôi phục, trong tiếng nổ ầm ầm cả không gian chấn động, giống như sắp bị chấn vỡ nát. Hắn xuất hiện lần nữa khôi phục thân thể là ở trên tinh cầu nhỏ, trong nháy mắt thân thể hắn hoàn toàn khôi phục thành thân hình cao lớn ngàn trượng, lực lượng khổng lồ vô biên của hắn lập tức làm cho viên tinh cầu kia vỡ nát. Hai răng nanh vô cùng lớn dài, trên thân thể hắn có một lớp lông màu đen giống như cương châm. Hắn đứng thẳng lên cái bụng rất lớn, một cái đầu heo to lớn xuất hiện là một yêu tiên kinh khủng siêu cấp. A, liệt thiên trư. Không ngờ nó lại còn sống, còn ở tiên giới. Lúc này, Thanh Long nhận được mệnh lệnh không ngừng rút lui có cơ hội thở dốc bất ngờ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tên kinh khủng này cả kinh kêu lên. Nên biết người này chính là tên dị biến của yêu tộc bọn họ, là một con dị chủng lưu lại từ niên đại hồng hoang rất xưa, nghe nói năm đó từng nuốt chửng máu thịt bản thánh, không ít thần thú, tiên thú bị nó nuốt sống. Chỉ có điều tên này trời xanh tính hung tàn, nộ tính lại bình thường, tuy rằng còn sống từ thời đại hồng hoang, nhưng vẫn không có thành tựu lớn, bất quá lại lần lượt tránh thoát vạn tộc đại chiến, hoàng triều thượng cổ đại chiến, nhưng mỗi một lần nó xuất hiện, hạ giới đều sẽ huyên náo long trời lỡ đất, bất kể là người, là yêu thậm chí là tiên, đều giống nhau bị nó nuốt sống. Sau đó nghe nói nó ở hạ giới lớn lên đến trình độ kinh khủng, ngay cả vòm trời đều có thể xé rách đã từng nuốt chửng một quốc gia khổng lồ cùng với rất nhiều tông môn sau đó đột nhiên biến mất. Không nghĩ tới nó lại đến tiên giới, trở thành đại tướng yêu tiên trong đại quân tiên giới. Thanh Long biến sắc như thế, bởi vì yêu thần giáo ghi lại rất nhiều về tên này, có một lần thiếu chút nữa tên này đã tiêu diệt yêu thần giáo. Nó vừa xuất hiện, lập tức vung cây hôn đột liệt thiên bổng vô cùng to lớn trong tay đập thẳng về phía một đội người trong thiên Long quân. Ẩm! Thiên Long quân bên này tạo thành thiên Long đánh lên, cái đuôi lớn dong đưa đánh lên nên đón trong tiếng nổ ầm ầm, cả đội người bị đánh bay ra ngoài, bên trong có một số toạ kỵ vỡ nát tan tành, thân thể cũng theo đó vỡ vụn, có vài người bị đánh bay ra ngoài, vài người bị đánh chết, không ít người bị thương nặng, không có chết hết. Gờ giờ ào, liệt thiên chư trong thời giới một kích của mình, đám người yếu đuối này lại không có bị chết hết, hắn vẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nhìn trượng lại lần nữa vung cây gậy vô cùng to lớn kia đập xuống. ầm, ầm, ầm bởi vì đón đánh nó lần này đội thiên long quân đã bị hao tổn nhanh chóng biến hóa ẩn dấu, chỉ có điều liệt thiên trư công kích quá nhanh quá hung mãnh rồi sau đó lại lần nữa sinh lòng ác độc đập xuống một kích này của hắn đã vượt hơn xa một kích liên thủ của trăm ngàn thiên tiên thậm chí là kim tiên đây là một kích còn hung mãnh hơn so với đại la kim tiên bình thường hiện nhiên lúc này liệt thiên trư đã tấn thăng là cảnh giới đại la kim tiên mà sức chiến đấu lực buộc phát lại kinh khủng siêu cấp may mắn là thiên long quân phối hợp chặt chẽ Mặt khác phân ra hai đội giống như hai con thiên long nhỏ, nhanh chóng từ hai bên cứu viện. Trong tiếng ầm ầm chấn động, bọn họ cũng bị đánh bay ra ngoài, lại lần nữa có tổn thương. Hả? g g a -o. Mà liệt thiên chư thì lại rất không hài lòng với kết quả thế này, hắn vẫn nộ ngửa mặt lên trời giống giận. Đồng thời ngay lúc đó, người trong tiên môn vọt ra, trong đó đã xuất hiện mấy chục vị đại la kim tiên, bọn họ mới thật sự là nhân vật chỉ huy, đại quân tiên giới thì đã vượt hơn 20 vạn đánh đến đây. Huy thế kinh thiên động địa. Giờ khắc này mới thể hiện ra huy thế của tiên giới. Đồng thời ở một bên khác, cũng xuất hiện một con chu tức to lớn, nó từng là giáo chủ yêu thần giáo 3 vạn năm trước phi thăng tiên giới. Lúc này lão chu tức huy thế kinh thiên động địa, ánh lửa ngập trời, trực tiếp chặn lại cận vệ đội đang cắt xé đại quân tiên giới giống như cắt rau cải. Chỉ tiếc là, cận vệ đội bộc phát ra lực lượng vượt quá tưởng tượng rồi lại trong nháy mắt đánh cho lão chu tức đại la kim tiên trung kỳ này bay ra ngoài. Tuy nhiên ngay sau đó, Dưới chỉ huy của bọn họ xuất hiện rất nhiều yêu tiên, tiếp đó lại xuất hiện một con bạch hổ to lớn. Đây cũng là một tồn tại kinh khủng trong đại quân tiên liên giới, là tán tu yêu tiên kinh khủng giống như liệt thiên trư, chính là tồn tại yêu thần giáo phi thăng lên vô số vạn năm. Mặc dù trong đại chiến ở tiên giới bọn họ bỏ mình rất nhiều, nhưng cuối cùng bị hàng phục khống chế cũng không ít. Thời khắc này cũng đều gia nhập trong chiến đấu. Tuy rằng trong chém giết lúc này có một số tồn tại của yêu thần giáo bọn họ, nhưng những yêu tiên này từng trải qua đại chiến tiên giới. Cảm nhận được sâu sắc sự kinh khủng của Hoàng Triều Thượng Cổ, nên cũng không dám chậm trễ chút nào. Trong lúc nhất thời, trong bầu trời tinh không vỡ vụn, không gian không ngừng chấn động sụp đổ, cả tinh vực đều bị ảnh hưởng. Mà Lý Văn Pháp, Thanh Long coi như đã rút lui đến phía sau, bắt đầu dựa theo vị trí trận pháp của Văn Thi ngự Bố Trí bắt đầu lần nữa đứng ổn định, sắc mặt bọn họ lại không ngừng biến hóa. Vừa rồi chém giết tuy rằng thông khoái, nhưng thời khắc này quay đầu nhìn lại, bọn họ có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Nếu như vừa rồi để bọn họ đối mặt với đại quân tiên giới hung mãnh này, chỉ sợ chỉ vừa đối mặt lập tức vỡ tan, rất nhanh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, quá kinh khủng, thật sự hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng khiến bọn họ giật mình kinh sợ là, Thiên Long quân biến thành từng con thiên long nhỏ, ngưng tụ ra trận pháp ngăn chặn đại quân, đồng thời cùng cận vệ đội đối kháng với mấy con yêu tiên kinh khủng, cùng nhiều đại la kim tiên kia. Mà đúng lúc này, từ những vương vị khác đại quân hạch tâm nhậm ra đang không ngừng xuất hiện. A chết đi, chết đi một đám nhân loại nhỏ bé yếu ớt, ta muốn ăn hết thể các ngươi. vẹo. liệt thiên trư bên này sớm đã lao ra ngoài. thời khắc này mặc dù có nhiều đội thiên long quân gấp rút đến đây tiếp viện, nhưng tên này dường như phát điên lên, liền công kích nhìn thẳng vào một đội. trong lúc bất chợt đánh tan đội thiên long này, hơn một ngàn tướng sĩ thiên long quân hụt máu rơi xuống. lập tức liệt thiên trư lộ ra một mặt tàn bạo, hắn mở to miệng răng nanh loá sáng, trong chớp mắt hút một cái, hơn một ngàn tướng sĩ thiên long quân kia liền bị nó hút vào trong bụng. a thời khắc này. Những người thiên long quân còn lại thất kinh kêu lên, còn muốn cản lại đã không tới kịp, đội ngũ hơn 1.000 người đều bị hắn nuốt chửng. Những người này giận dữ, thời khắc này, trong thiên long quân xuất hiện một bóng người, chính là kiếm vương long Nạo. trong nháy mắt chung quanh 5 con thiên long nhỏ hội tụ vào nhau, tạo thành một con thiên long vô cùng to lớn, hoàn toàn to lớn không thua kém gì với liệt thiên trư. Bởi vì vừa rồi không có người như long Nạo chủ trì đại trận, khó có thể ngưng tụ thành loại hình thái này, nhưng bây giờ lại có vẻ hơi chậm rồi. Ta sẽ xé nát, nuốt sống toàn bộ các người, một đám người yếu ớt nghĩ là như vậy có thể chống lại với ta sao? Ẩm! Trong nháy mắt thân mình liệt thiên chư trở nên lớn lên, lại lần nữa lớn lên, đồng thời vùng cây hỗn độn liệt thiên đổng trong tay định đập xuống. Một con heo rừng cũng dám kêu gào. Bùng! Tuy rằng con thiên long to lớn này không sợ liệt thiên chư định bay lên nên đón, nhưng trong tim của mỗi người đều vô cùng đau đớn, bởi vì vừa rồi hơn một ngàn người kia bị nuốt sống, bọn họ muốn giết chết tên này. Bất quá đột nhiên một thân ảnh khổng lồ gấp trăm lần liệt thiên trư còn nhanh hơn so với bọn hắn, rồi một quyền còn lớn hơn so với thân mình liệt thiên trư nện xuống. Liệt thiên trư rơi lên hôn độn liệt thiên đống đó nữa, nhưng hôn độn liệt thiên đống lập tức bị đánh bay đi. Cánh tay của hắn được xưng là cứng rắn ngay cả tiên khí trung phẩm của các đại la kim tiên cũng khó mà so sánh, bị trực tiếp nổ nát. Ngay sau đó, giống như một người trưởng thành đột nhiên đè xuống một con heo sủng vật, ở dưới thân thể vô cùng to lớn đó, liệt thiên trư lại giống như con heo sủng vật. Trong tiếng nổ ầm ầm một đầu gối bị va ban ở dê bay ra ngoài, mấy trăm tiên thiên tiên phía sau hắn không có phòng bị, trực tiếp bị va chạm nổ nát, sau đó tầng tầng lớp lớp đánh tới một viên tinh cầu to lớn không ngợi, tinh cầu kia cũng nổ nát. Không đợi Liệt Thiên Trư vùng vẫy đứng lên, ngay sau đó một thân ảnh to lớn đen như mực trực tiếp đè xuống, hai tay nắm lấy cái miệng rộng đầy răng nanh dài to lớn của Liệt Thiên Trư, sau một tiếng giống, rồi lại mạnh mẽ xé rách con Liệt Thiên Trư thành hai nửa. Bịch. Trực tiếp bị xé rách Liệt thiên chư nổ tung, ngay lúc thân thể hắn nổ nát, từ bên trong một cái bao con thiên long nhỏ rút vào một chỗ kia lập tức bay ra. Chính là hơn một ngàn người vừa rồi bị nuốt xuống kia, mặc dù có một số người trong quá trình đó đã chết đi, nhưng hầu hết người còn lại khi bị hút vào cùng lúc liền ngừng tụ với nhau, lần nữa tạo thành trận pháp giữ được tánh mạng, không có lập tức bị giết chết ngay. Trưng 796, Thiên Vương ra tay. Thẳng đến lúc này, đại quân tiên giới trong vòng vạn dặm bị dọa đến không ngừng lùi lại, mới nhìn rõ ràng là ai chính là cổ tiểu bảo thi triển tổ phù cổ thần kích hoạt toàn bộ lực lượng khôi phục bản thể thể hiện ra uy thế khủng bố tay không xé tan một con liệt thiên trư ngang với đại la kim tiên trung kỳ cổ tiểu bảo chiến ý sôi trào lại đánh tới đại quân tiên giới một mảnh hoảng loạn lập tức có mười mấy đại la kim tiên dẫn vạn đại quan xông tới vây khốn cổ tiểu bảo cổ tiểu bảo chiến ý bành trướng tổ phù càng thêm nương tụ bên trong mơ hồ có sấm sét ở bên kia cận vệ đội nhanh chóng đánh chết hơn vạn đại quân tiên giới dẫn tới rất đông đại la kim tiên cùng đám yêu tiên chu tước bạch hổ vây công cổ tiểu bảo vừa xuất hiện trên bầu trời cũng đông xuất hiện một con chu tước càng thêm to lớn bên trên trực tiếp lao xuống mục tiêu chính là con chu tước già cản lao chu tước thấy có hậu bối dám đánh mình vừa định nói càng hằn dỡ nhưng tiếp đó đã bị lực lượng uy áp khủng bố tràn tới chấn nhiếp dương cánh muốn lùi lại bùm đáng tiếc tốc độ quả vân phượng nhi nhanh hơn trực tiếp nắm chặt lấy lao chu tước ngọn lửa của nàng được nhậm kiệt rút Huyết mạch càng thuần khiết hơn cả lão chu tước này, ầm ầm tóm lấy liền muốn cắn nuốt lão chu tước. Lão chu tước hét thảm vùng vẫy, thân thể khổng lồ dãy rủa, xung quanh có những thiên tiên thậm chí kim tiên không kịp né tránh đều bị trọng thương. Ở một mặt khác, tu la khổng lồ hiện ra, lục gia cầm lôi hỏa thường, hiện tại đã là tiên khí trung phẩm, dẫn đội đánh ra. Tuy rằng hắn còn chưa đến đại la kim tiên, nhưng có người phối hợp bên cạnh, ngay cả đại la kim tiên cũng không e ngại. Trên người ngọc vô song bùng lên hào quang. Còn chói lọi hơn Tiên huy, song kiếm trong tay có lực sát thương không kém gì thân thể khổng lồ của Cổ Tiểu Bảo, bởi vì không ít người không hiểu chuyện gì thì đã bị nàng đánh chết. Nhậm Tinh thỉnh thoảng từ không trung lao xuống, tựa như ngàn vạn vì sao rơi xuống, kinh thiên động địa bốn. Về phần kiếm vương, Đan Vương Ngọc Trường Không, Văn Mặc lão tổ, ngay từ đầu đi theo Thiên Long Quân, về sau dần dùng nhập vào. Có bọn họ dẫn dắt, uy lực Thiên Long Quân cũng ngày càng lớn, dần hình thành trận thế khác nhau, phối hợp người nhậm già không ngừng chém giết. Tuy rằng đại quân tiên giới ùn ùn không ngớt, đã tăng lên đến 30 vạn, nhưng thế cục chỉnh thể lại không thay đổi, bởi vì mới một hồi mà đã có ít nhất 10 vạn đại quân tiên giới bỏ mạng. Đây mới là một nhóm người trung tâm nhất của nhầm gia, tổng cộng lại cũng không nhiều, nhưng đều khủng bố khác thường, cực kỳ hung hãn. Bất kỳ ai chỉ cần ở cùng nhau, đều có thể hình thành trận pháp. Tựa như cờ vây, bố cục những chỗ khác nhau, cuối cùng có thể nuốt trọn bàn cờ đối phương, hình thành những trận thế khác nhau vây diệt. Ẩn trong hư không, đám người tề thiên vẫn đang nhìn, xem tình cảnh này, tề thiên không nhịn được khen ngợi không ngừng. Hắn đều biết những người này, bản thể đi ra, những ký ức trước kia vẫn còn, hắn tự nhiên biết bọn họ. Nhìn đến giờ bọn họ trưởng thành đến thế này, mạnh mẽ như thế, hơn nữa biến hóa tùy ý, trong chiến đấu khủng bố kinh người, hắn cũng phải chấn động. Tựa như xem người ta chơi cờ, chỉ nhìn từng nước thì không cảm thấy gì, dù ngẫu nhiên cảm thấy tuyệt diệu, rất giỏi, nhưng không thấy rung động lớn lắm. Nhưng cao thủ chân chính chân chính xem qua chính thể, sẽ phát hiện trô khủng bố trong đó. Lại có thể đến thế này, đúng là không thể ngờ. Các người nhìn bên kia, thì ra một chiêu của hắn không phải đánh tùy ý, mà phối hợp với bên kia. Còn những người đó, bọn họ ban nở nz một nhóm người khác, thì ra là cố ý bị đánh bay, giúp những người kia diệt trừ đối thủ. Giết hết bên này, bọn họ quay lại diệt trừ bên kia. Thật là thật là khó tưởng tượng, có thể biến hóa đến thế này, huyền diệu như vậy bốn.